Lưu Phong đáp lại. Lục Luyện Tiêu liền ra Thiên Đạo Kiếm Tông, đồng thời tự mình lái xe, thẳng hướng Tinh Châu phương hướng tiến đến. Hắn không có chút nào che giấu mình hành tung ý tứ, không chỉ đi đường cao tốc, còn cố ý bại lộ tại từng cái camera hạ. Cách làm này khiến cho hành tung của hắn, thậm chí cả tiền hành quy tích đều bại lộ tại ngành tình báo trong mắt. Mười phút đồng hồ không đến, chính trang làm tìm kiếm hành thế bình thường chấn đã được đến tin tức này. Lục Luyện Tiêu dị thường, để vị này Kim Nhu Tinh chủ trong thần sắc hay là kinh ngạc, hắn thậm chí ngay lập tức liên lạc với Thiên Sưng Tinh chủ, Lục Luyện Tiêu là chuyện gì xảy ra? thế mà không có dựa theo kế hoạch làm việc, lục luyện tiêu không trọng yếu, mấu chốt là con cá đã mắc câu. thiên xứng tinh chủ thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, căn cứ chúng ta được đến tin tức, thần võ minh phong thiếu thiên, tiến vô cực đều đã ra động, hẳn là sẽ cùng hàn thế bình tụ hợp, cộng đồng săn giết ngươi, dòng giả tam đầu cá lớn, thương chấn nhẹ gật đầu, như vậy liền tiếp tục theo kế hoạch làm việc. nói xong, hắn bổ sung một tiếng, mục tiêu của bọn hắn là quang huy đại cầu, cương thiết đại đập. ngược lại là ngon độc, không chỉ quang huy đại cầu cùng cương thiết đại đập, kho quân dụng bên kia hắn đồng dạng dự định hạ thủ. Bất quá kho quân dụng quan hệ trọng đại, không thể để cho hắn cho hủy. Ngôi nhử mặc dù đến mê người, lại cũng chưa chắc phải cắt trên người mình tiện. Thiên xứng tinh chủ thanh âm mười phần bình tĩnh. Người bây giờ chạy tới quang huy đại cầu, ta thì liên lạc hạ trung nguyên, để hạ trung nguyên lệnh cưỡng chế hẳn thế bình chuyển di phương hướng. Nếu như bọn hắn phản ứng chậm, chúng ta còn có thể cứu quang huy đại cầu hoặc là cương thiết đại động. Ta không phải trọng điểm, trọng điểm là bạch dương tinh chủ các hạ. Thiên xứng tinh chủ thấp giọng nói. Thương chấn nghe tới cái tên này, trong mắt cũng là lóe ra tinh quang. Sau đó lục luyện tiêu người này làm sạch sẽ một chút, đẩy lên Thái huyền Đế quốc một phương là đủ. Yên tâm, ngựa não giết người, hắn xác thực có ý nghĩ này, nhưng ý nghĩ này lại bị Bạch Dương Tinh chủ phái người điểm phá. Cũng theo căn cứ thế cục biến hóa định ra cái này nhất kế hoạch tác chiến. Cái này kế hoạch tác chiến mục tiêu chủ yếu là đối phó thần võ minh. Đối phó đã công khai lựa chọn độc lập thần võ minh, dùng cái này đến giết gà dọa khỉ, tránh có càng nhiều cùng loại với Thiên Đạo Kiếm Tông dạng này thế lực đi theo phản loạn. Về phần lục lựu tiêu, tại toàn bộ kế hoạch bên trong đều chẳng qua quân cơ thôi. Nếu không phải là bởi vì có cái Vương Đạo Đỉnh. Ai sẽ chân chính đem một cái nho nhỏ thần cảnh để vào mắt? Chương 316, trăm vây xem. Kim lưu tinh chủ, ngươi cách quang huy tiểu chấn còn có bao xa? Không cần ẩn tàng thân hình, tốc độ cao nhất đi đường. Để thần võ minh, hàn thế bình đem toàn bộ ánh mắt phóng trên người ngươi. Cuốn phong gào thét âm thanh bên trong, thương chấn lọt vào thai thức trong thai nghe vang lên thiên xứng tinh chủ thanh âm. Ta cách quang huy tiểu chấn đại khái còn có chín mười cây số. Ta muốn bảo tồn thể lực, cho nên dự tính sẽ tại khoảng 40 phút sau đổi tới. Thương chấn đáp lại, đồng thời truy vấn, yến vô cực. Phong Khiếu Thiên còn bao lâu đến nơi Quang Huy tiểu trấn? Nói xong, hắn tự hồ nghĩ đến nhất vấn đề mang tính then chốt, Bạch Dương tinh chủ còn bao lâu đến? Bạch Dương tinh chủ cơ chính là chúng ta đại thương quốc tiên tiến nhất phi hành khí, chính lấy hai lần vận tốc âm thanh chạy đến, từ Đế Đô đến Quang Huy tiểu trấn chỉ cần nhất giờ, hắn hiện tại đã lên đường, sẽ lấy nhảy dù phương thức trực tiếp đầu nhập chiến trường, dự tính sẽ tại nửa giờ sau đến nơi. Rất tốt. Kim Nưu tinh chủ trong mắt tinh quang lóe lên. Bạch Dương tinh chủ thuộc về chân chính trấn quốc cấp cường giả. Đế Đô Định Hải thần châm, chính là bởi vì có hắn tại làm trung tâm chính trị Đế đô mới có thể gối cao không lo, không có bất kỳ cái gì hư cảnh dám can đảm tập kích bất ngờ Đế đô, hành thích giết cử chỉ. đương nhiên, để bảo đảm hành tung của hắn, Đế đô ở trong cũng là ẩn giấu đi không ít địch quốc thần cảnh. Thần cảnh cùng hư cảnh khác biệt, không tồn tại lấy mình tâm thế thiên tâm nói chuyện, bọn hắn chỉ cần không chủ động bại lộ, cho dù ai cũng không tìm tới bọn hắn tồn tại. Dù là lục luyện tiêu cũng không ngoại lệ. Dù sao thần cảnh cùng hoán huyết võ sư thể phách cường độ tương đương, mà hoán huyết trở lên võ sư, toàn bộ Đế đô lấy ngàn mà tính. Hết lần này tới lần khác thần cảnh có được cảm giác bén nhạy, một tòa thành thị có hay không hư cảnh tồn tại, bọn hắn thoáng nhất cảm ứng liền có thể phát giác ra được. Bởi vậy, Bạch Dương Tinh Chủ vừa rời đi đế Đô, những cái kia dò xét tin tức thần cảnh lập tức sẽ có phát giác, từ đó riêng phần mình báo cáo. Bất quá, vì lần này câu cá kế hoạch sớm tại mấy tháng trước Thiên Xứng Tinh Chủ đã điên cuồng tuần sát xung quanh, đem hết khả năng thu góp Đế đô xung quanh chỗ có khả năng cất giấu hư cảnh, vương thất bộ đội đặc trùng cũng là điều tra lấy bất luận cái gì khả nghi nhân sĩ, dùng cái này bảo đảm Đế đô xung quanh không có hư cảnh nhặt nút chỉ cần bảo đảm 400 cây số đường kính an nguy, cho dù bạch dương tinh chủ tạm thời rời đi, những cái kia nhận được tin tức hư cảnh cũng vô pháp ngay lập tức đuổi đến đế đô đại khai xa giới. 400 cây số, hư cảnh cũng phải tốn lên gần nhất giờ. lại thêm nhận được tin tức, làm ra quyết định chờ thời gian chậm trễ, khả năng đến nửa giờ. dù sao tiềm phục tại đế đô xung quanh hư cảnh làm không được giống như bạch dương tinh chủ cưỡi máy bay chiến đấu đi mục đích, chỉ cần hư cảnh không xuất thủ, thân cảnh mặc dù muốn làm mà mỹ, tạo thành tổn thất cũng cực kỳ có hạn. hướng chi giờ phút này, đế đô sớm đã toàn diện giới nghiêm, tất cả đế quốc hoạch tâm quan viên. Cao Tầng, hoặc là Tiểu ẩn, hoặc là bị trọng binh bảo hộ, tại chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian tình huống dưới, thần cảnh nhóm cho dù điên cuồng phá hư, mang tới ảnh hưởng trái chiều cũng không sánh bằng một lần tính diện sát tam đại đối địch hư cảnh lật lợi. Bạch Dương tinh chủ bên kia ngươi không cần lo lắng. Thiên xứng tinh chủ nói, về phần yến Vô Cực cùng Phong Phiếu Thiên, hai người đã đến Quan Huy tiểu trấn bên ngoài, chờ ngươi mắc lựa chờ một chút. Ừm, yến Vô Cực, Phong Phiếu Thiên, cùng Hàn Thế bình hướng ngươi vị trí đổi đến rồi. Khoảng cách sẽ bị kéo dài. Chiến trường cũng sẽ chuyển rời đến rời xa sân bay vị trí. Bất lợi cho Bạch Dương tinh chủ trở về. Thiên xứng tinh chủ nói đến đây, sắc mặt có chút khó coi, Mặt khác, chúng ta nhận được tin tức, cực Nhạc giáo giáo chủ Bắc Trường Không, Thái Huyền Đế quốc Đan Phi Ưng hai người đã được đến Bạch Dương tinh chủ rời đi tin tức của Đế Đô, chính tốc độ cao nhất hướng Đế Đô phương hướng di động." Phản ứng của bọn hắn làm sao nhanh như vậy? Thương chấn sắc mặt có chút khó coi. Một khi Bạch Dương tinh chủ không thể kịp thời trở về Đế Đô, để Cực Nhạc giáo giáo chủ Bắc Trường Không cùng Thái Huyền Đế quốc Đan Phi Ưng xung kích Đế Đô, tại Đế Đô tạo thành to lớn phá hư, thậm chí sẽ dao động nền tảng lập quốc. Dù sao theo cực nhạc giáo độc lập, trong khoảng thời gian này bọn hắn đã điều tra ra, cực nhạc giáo cùng trường sinh hình giáo, bao quát trọng sân phái, Hoa Dương tông tiền thân, chính là hơn 60 năm trước bị Vương Thất dẫn đầu hủy diệt bắt đầu Thần Sơn. Không thể để cho bọn hắn kéo dài chiến tuyến. Nếu như ta đoán chừng không sai, Hàn Thế Bình, Tiễn Vô Cực, Phong Khiếu Thiên ba người mục tiêu là ngươi, ngươi lập tức chạy tới Thiết lĩnh căn cứ, xem bọn hắn sẽ hay không theo tới, nếu như không theo tới. Thiên xứng Tinh chủ ngữ khí mang theo một tia nặng nề, hai chúng ta muốn đánh lén bọn hắn ba người, kéo tới Bạch Dương Tinh chủ chạy đến. Ta minh bạch. Thương Chấn Tâm Tình có chút nặng nề. Hai vị hư cảnh giao đấu tam vị hư cảnh, mặc dù biết ở thế yếu, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến Bạch Dương tinh chủ chạy đến, sự tình liền sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Liền, Thương Chấn thử nghiệm muốn đổi hướng tiết lĩnh căn cứ. Kết quả Hàn Thế Bình, tiến Vô Cực, Phong Khiếu Thiên mấy người một chút cũng không có đi vòng y tứ, rất có trực tiếp đối đến đường biên giới y tứ. Đường biên giới bên trên, Thái Huyền Đế quốc U Minh chúa tể đã tới, một khi vị này phản hư thánh giả thân tự xuất thủ, cuốn lấy Bạch Dương tinh chủ, để hắn trong thời gian ngắn vô pháp trở về đế đô. Bắc trưởng không cùng Đan Phi Ưng hai người tuyệt đối sẽ tại trong vòng một canh giờ, đem đế đô trọng yếu nhất một chút kiến trúc san thành bình địa. Đến lúc đó mang tới thương vong cùng tổn thất không nói đến, đối đại thương vương quốc khí thế đã kích đem có thể sương chí mạng. Đến cùng một bước kia xảy ra vấn đề. Thương chấn trong lòng tràn đầy không hiểu. Mấy chục phút về sau, Thiên xứng tinh chủ cho ra đáp án, là Lục Luyện Tiêu. Cái gì? Thương chấn khẽ giật mình. Lục Luyện Tiêu chạy tới đường biên giới cử động, để yến vô cực, Hàn Thế Bình, Phong Khiếu Tiên mấy người phán đoán ngươi cực có thể sẽ bỏ giờ đối Hàn Thế Bình truy kích, trước một bước đi chặn giết Lục Luyện Tiêu. Cho nên bọn hắn mới làm ra cải biến. Mặt khác, Bạch Dương Tinh chủ rời đi tin tức của Đế Đô cũng để bọn hắn phát giác được không ổn, muốn thoát ly Vương quốc nội địa, cách đường biên giới càng gần một chút, thuận tiện tùy thời rút lui. Thiên Sư Tinh chủ trầm giọng nói, Thương Chấn nghe xong hắn lời nói, trong thần sắc có chút khó có thể tin. Bọn hắn vì cái này một kế hoạch, bố cục như thế chu đáo chặt chẽ, có thể nói là đem mỗi một bước đều tính tới, kết quả, lại bởi vì một cái dâu ria quân cờ, suýt nữa muốn đạo đưa bọn họ thất bại trong gang tấc. Đáng chết. Nếu như lần này không có thể đem Hàn Thế Bình tiến vô cực Phong khiếu Thiên mấy người chặn giết, chúng ta đầu tiên muốn thu thập chính là cái này lục luyện tiêu. Thương Trần Cắn răng nói, Thiên Xứng Tinh chủ biết, đây là hắn công báo từ Thủ Chi Tâm. Bất quá hắn cũng không nói gì. Lần hành động này nếu như thất bại, Thái Huyền Đế Quốc, Thần Võ Minh, thậm chí cả Bắc Đấu Thần Sơn Dương Nhiệt như vậy đều có chuẩn bị, liền lại khó có loại này cơ hội quý giá. Cái này hai tổ chức lớn sẽ thành Đại Thương Vương Quốc họa lớn trong lòng. Dù sao muốn tập sát một tôn hư cảnh, ít nhất phải tam vị hư cảnh liên thủ, như thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Không. Tam vị hư cảnh liên thủ đều chưa chắc có thể trăm phần trăm đem một vị khác hư cảnh diệt sát, cho tàn lại cháy vương đạo đỉnh chính là ví dụ tốt nhất. Chân chính vương pháp tốt nhất là để phản hư thánh giả thần tự xuất thủ. Phản hư thánh giả địa thượng tiên quốc đối hư cảnh thiên địa chi lực có to lớn đến có thể sương tức đoạt áp chế hiệu quả. Một trọi một bị chặn đứng tình huống, bình thường hư cảnh không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Tốt, ở ngay vị trí này chặn đường yến vô cực, Hàn Thế Bình, Phong khiếu Thiên đi. Chúng ta cần tranh thủ tám đến mười phút đồng hồ thời gian. Thiên Sướng Tinh Chủ nói. Phi nước đại bên trong Kim Lưu Tinh Chủ ngừng lại. Không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình trạng thái, lấy để cho mình tận khả năng duy trì cường đại. Cuối chân trời, máy bay chiến đấu lướt qua. Một thân ảnh giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mang theo kịch liệt oanh minh rơi xuống kim lưu tinh chủ bên cạnh ngoài ngàn mét. Trong buổi mù, thân mang kim hoàng sắt chiến giáp hắn nhìn qua giống như một vị sa cổ trong truyền thuyết thần thoại đi ra chiến sĩ. Đây là tinh kim, một loại đặc thù hợp kim, vô luận là bản thân lực phòng ngự hay là thích hợp đạo triệt tiêu đều có phi phạm hiệu quả. Kim lưu tinh chủ đồng dạng có như vậy một kiện chiến giáp. Đây là ngày bình thường bọn hắn có thể trên chiến trường hoành hành không sợ bảo hộ. Tại Thiên Sưng tinh chủ, Kim Nưu tinh chủ hai người cách xa nhau vài trăm mét liếc nhau đồng thời, cuối chân trời, ba đạo khí tức cường đại xâm nhập cảm giác của bọn hắn bên trong. Không bao lâu, Tiễn Ngô Cực, Phong Thiếu Thiên, Hàn Thế Bình ba người xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Thương Trấn, Người âm ta. Hàn Thế Bình nhìn trước mắt Thương Trấn, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cảm giác mình tựa như là nhất tên hề một dạng bị đùa bỡn xoay quanh. Đều vì mình chủ tôi, nói cái gì âm không âm đâu, ngươi không cũng muốn tại chúng ta đại thương cảnh nội trắng trợn phá hư để cầu ở tiền tuyến thu hoạch được chuyện cơ a. Thương Trấn bình tĩnh nói. Đừng nói nhảm, Bạch Dương tinh chủ thế nhưng là dự định ngăn chặn chúng ta, khác thật cho bọn hắn bắt rùa trong hũ cơ hội." Phong Khiếu Thiên nói một tiếng, "Hàn Thế Bình, ngươi đối phó thương chấn, hai chúng ta hợp lực, tập sát Thiên xứng tinh chủ." Nam Tôn hư cảnh đại chiến ngáy mắt bộc phát. Tình Châu biên giới, Lục Luyện Tiêu thân hình đã ngừng lại. Hắn chỉ là đem vị trí của mình bại lộ một chút thôi, lại không phải thật muốn đi trước đường biên giới. Tại bảo đảm tất cả mọi người kế hoạch bị mình xáo trộn về sau, hắn thu liễm khí tức, ẩn thân sơn lâm, rất nhanh biến mất tại một chút hưu tâm người tầm mắt bên trong. Dù sao Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thần cảnh, hay là một cái có mang tiên tiên đạo thể, cùng tự nhiên ở giữa phù hợp cực cao thần cảnh, hữu tâm ẩn tàng tình hung dưới, người bình thường muốn truy tung hắn manh mối quá khó. Mấy phút sau, lục luyện tiêu điện thoại vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh chuyển đến lưu phong thanh âm: "Tông chủ, thương chấn vị trí đã xác định, tại Thiết Lĩnh căn cứ. Cùng với hắn một chỗ còn có thiên sừng tinh chủ, nơi đó chính buộc phát một hồi kịch liệt đại chiến. 89 phần 10 là thương trấn cùng hàn thế bình đám người đã đối mặt. Thiết Lĩnh căn cứ? Đúng, mà lại chúng ta nhận được tin tức Nguyên bản phụ trách tọa chấn đế Đô Bạch Dương Tinh Chủ chính lấy tốc độ cực nhanh chạy tới thiết lĩnh căn cứ, không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyên bản thương chấn bọn hắn là muốn mời Động Bạch Dương Tinh Chủ đem xâm nhập Đại Thương nội địa Hàn Thế Bình, cùng rời đi Thần võ Minh yến vô cực, Phong khiếu Thiên một mẹ hốt gọn. Lưu Phong nói, phản hư thánh giả cấp Bạch Dương Tinh Chủ, thêm thương chấn vị này Kim Lưu Tinh Chủ cùng Thiên Xứng Tinh Chủ phối hợp đối đầu Hàn Thế Bình, tiến vô cực, Phong Kiếu Thiên hoàn toàn có thể thay Bạch Dương Tinh Chủ tạo thành một đối một hoàn cảnh, mà tại một đối một tình ngôn giới, địa thượng tiên quốc áp chế thiên địa chi lực, Bạch Dương Tinh Chủ đánh cái khác hư cảnh cơ hội liền tương đương với hư cảnh đánh chỉ là thể phách cao hơn hoán huyết viên mãn gấp 4 5 lần thần cảnh đồng dạng. Không nói dễ dàng chấn sát, nhưng cũng khó không có bao nhiêu. Hư cảnh chi chiến, hơn nữa còn dính đến thánh giả cấp hư cảnh chi chiến. Quan sát loại này chiến đấu, đối với hắn hiểu rõ hư cảnh thực lực chân chính cực kỳ hữu dụng. Vừa nghĩ đến đây, Lục Luyện Tiêu trong lòng có quyết đoán, ta chỉ là một cái nho nhỏ thần cảnh, lén lút đi qua vây xem một chút, còn không đến mức bị tác động đến. Chương 317, thay quân. Bởi vì Lục Luyện Tiêu giờ phút này đã ở vào Tinh Châu biên cảnh, Tiến về thiết lĩnh căn cứ thẳng tắp khoảng cách không đến 100 cây số. Hắn cẩn thận cảm giác thiết lĩnh căn cứ phương hướng, đưa mắt nhìn, kích phát thần cảnh đối nguy cơ nhìn rõ, kết quả, cảm giác nguy cơ rất mạnh, nhưng lại không đạt được chí mạng cấp độ. Liền, hắn sải bước, thẳng hướng thiết lĩnh căn cứ phương hướng mà đi. Bất quá hắn tiến hành chừng 30 cây số, thân hình đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất ẩn thân tại cây rừng bên trong, dựa vào tiên thiên đạo thể ưu thế đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Đồng thời, tầm mắt cuối cùng truyền đến một trận kịch liệt oanh minh. Tam đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng Tinh Châu đường biên giới phương hướng phi nước đại mà tới. Dù là cách xa nhau mấy cây số, lục luyện tiêu đều có thể cảm giác được rõ ràng những này hư cảnh kích phát khí tức lúc loại kia tựa như tai nạn giống như như thế. Nhất là tiến vô cực sau lưng, một mảnh mắt trần có thể thấy huyễn tượng hiện tượng. Huyễn tượng ở trong ngẩn chứa từng đạo tinh quang, tựa như tổ kiến thành một vùng vũ trụ. Tinh quang rơi xuống, giống như từng khỏa tiên tiến nhất cấp chiến lược đạn đạo, hướng này đến vô cực thân hình điên cuồng công kích. Tiến vô cực muốn kích phát ra mình thiên địa chi lực cùng cái này không ngừng rơi xuống tinh quang va chạm. Có thể mỗi một lần còn chưa kịp cuốn lên phong vân, liền bị mảnh này tình quang phía sau vũ trụ huấn ảnh đều tách ra. Dưới loại tình huống này, hắn cơ hồ hoàn toàn dựa vào lấy mình hư cảnh thể phách, ngăn kháng một vị có được thiên địa chi lực tăng phúc hư cảnh công sát. Không, không phải thiên địa chi lực, mà là so thiên địa chi lực càng kinh người hơn địa thượng tiên quốc. Phản hư hiển thánh. Lục luyện tiêu đồng tử co rụt lại, đại thương quốc đệ nhất cường giả, Bạch Dương tinh chủ tự mình đến. Đây là phản hư hiển thánh địa thượng tiên quốc đối phản hư thiên nhân tiên địa lĩnh vực áp chế, cũng không phải là thiên nhân cảnh phản hư không đủ mạnh giữa hai bên tính chất liền tương đương với đệ nhất thế giới phong cùng thế giới đệ nhị phong đồng dạng, đương đệ nhất thế giới phong thỏa thích triển hiện mình hùng vĩ cùng thẳng tắp lúc, không có người sẽ chú ý tới thế giới đệ nhị phong liên miên chập trùng. phản hư hiển thánh cùng phản hư thiên nhân chính là như thế. một chọn một, thiên nhân cảnh bị thánh giả cảnh phản hư hoàn toàn áp chế. hắn liếc mắt nhìn đồng dạng phi nước đại bên trong hàn thế bình, phong thiếu thiên. nếu như lúc này hai người bọn họ có thể rút ra không đến phối hợp tiến vô cực kéo lấy bạch dương tinh chủ địa thượng tiên quốc, khiến cho vô pháp tập trung lực lượng đối yến vô cực hình thành tuyệt đối áp chế. Yến Vô Cực còn có cùng Bạch Dương Tinh Chủ chém giết một phen, thậm chí chạy thoát cơ hội, làm sao? Thương chấn, Thiên xứng Tinh Chủ đồng dạng theo ở phía sau, có hai người bọn họ dây dưa, Hàn Thế Bình, Phong Khiếu Thiên hai người không tồn tại vây công Bạch Dương Tinh Chủ, kéo lấy hắn địa thượng tiên quốc chi lực khả năng. Dưới loại tình huống này, Yến Vô Cực bị triệt để đánh giết đem chỉ là tính thời gian vấn đề. Bạch Dương Tinh Chủ, Bách Trường Không, Đan Phi ưng đã thẳng hướng Đế Đô, ngươi ở đây cùng ta sóng tốn thời gian, chờ bọn hắn phá hủy đại thương Đế Đô, chém giết đại thương vương thất hoàng đế ân tiên thừa, các ngươi toàn bộ đại thương hồn đều sẽ bị nhất cử đánh tan đến lúc đó các ngươi gặp phải đem chỉ có bị Thái Huyền Đế Quốc chiếm lĩnh, diệt quốc cái này một cái hạ trạng tiến vô cực trong tay chiến kiếm không ngừng ám sát, thuần túy lực lượng tăng thêm cực hạn kỹ xảo khiến cho hắn mỗi một kiếm đều có thể chấn động hư không, dập dần ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, tựa như máy bay chiến đấu xông phá bức tường âm thanh lúc nổ tan khí lãng. Nhưng những công kích này bị Bạch Dương Tinh Chủ kia phiến tinh quang giống như địa thượng tiên quốc quét qua đã bị suy yếu hơn phân nửa, đợi đến tiên quốc bên trong từng khoảnh tinh thần truy lạc mà xuống lúc càng là cấp tốc đem hắn đâm ra kiếm cường hiển ác, giết ngươi muốn không mất bao nhiêu thời gian. Tinh quang lóe ánh bên trong, Bạch Dương tinh chủ đã giết tới Yến Vô Cực trước người. Hắn không dùng kiếm, cũng không hề dùng đao, mà là dùng quyền. Vị này đại thương quốc đệ nhất cường giả thủ đoạn mạnh nhất chính là quyền pháp. Côn bạo quyền kinh nhận chứa lực lượng hủy diệt, đem Yến Vô Cực thân hình hoàn toàn bao trùm. "Giúp ta." Yến Vô Cực giống to, trong tay chiến kiếm càng là huyễn hóa ra óng ánh kiếm ảnh, nên tiếp như gió báo quyền đến quyền kình. "Đáng tiếc." Hàn Thế Bình, Phong Khiếu Thiên hai người giờ phút này chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình, căn bản không có để ý tới Yến Vô Cực la lên, dốc hết toàn lực thoát khỏi lấy thương trấn, Thiên Sủng tinh chủ dãy rưa toàn lực chạy về phía bên cạnh. Ầm ầm. Quỷ, kiếm tương giao, cuồng bạo cương khí, kình lực, liên tục không ngừng quét tán hướng bốn phương tám hướng, thật giống như có vô số pháo hỏa tiễn không ngừng mảnh kích mặt đất. Làm cho phương viên vài trăm mét, hơn ngàn mét đại địa kịch liệt chấn động, đại lượng tầng đất, nham thạch, cây cối bị cỗ cố này đánh nổ lực lượng tung bay, cuốn lên hư không, lại bị sau đó bắn ra giống như cương đao giống như kình lực xé thành phân vụn. Mà những này văn tác điểm trung tâm, hách lại chính là Sách Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão, có hư cảnh tu vi hiếm vô cực. Mục Tinh Diệu đã ngươi phải đuổi tận giết tuyệt, tiêu tiểu đồng quy vu tận đi. Khí lãng, bụi mù, đất đá bên trong, bị buộc đến cực hạn yến vô cực đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng điên cuồng gào thét, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt. Cấm thuật. Hắn trực tiếp buộc phát cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh. Nhân cơ hội này, Hàn Thế Bình, Phong Khiếu Thiên hai người lập nhau, căn bản không cần nhiều lời, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía hai phe. Chia ra đi. Chỉ có chia ra đi, hai người bọn họ bên trong mới có thể trốn được một cái. Vệ phần đến cùng là ai? Xem vật khí. Thương tử tước. Phong Khiếu Thiên giao cho ngươi. Thiên Sưng Tinh Chủ nói một tiếng, thẳng hướng Hàn Thế Bình đuổi theo. Thương Chấn thực lực so với Thiên Sưng Tinh Chủ đến hơi cường một điểm, mà Hàn Thế Bình cùng Phong Khiếu Thiên hai người, Phong Khiếu Thiên thì hơn một chút, dưới loại tình huống này, để Thương Chấn đuổi bắt Phong Khiếu Thiên, dây dưa kéo lại hắn nắm chắc rõ ràng càng lớn một phần. Thương Chấn nhẹ gật đầu, nháy mắt hướng Phong Khiếu Thiên đuổi theo. Nơi xa, Lục Luyện Tiêu mượn nhờ tiên thiên đạo thể hoàn toàn đem tự thân khí tức phù hợp cùng thiên địa tự nhiên bên trong, quan sát lấy Bạch Dương Tinh Chủ, tiến vô cực hai tồn hư cảnh đại chiến. So với phản hư thiên nhân cảnh, phản hư hiển thánh cảnh có khả năng dẫn dắt thiên địa chi lực tăng mạnh còn có thực chất hóa súng kích, nhưng loại này cường đại vẫn chưa sinh ra chất biến, Liên tương đương với một cái có được 100 kg lực quyền cùng 150 kg lực quyền người vật lộn đồng dạng, phần này lực lượng hữu thế sinh ra không được tính quyết định lực lượng. Có thể bởi vì yến vô cực thiên địa chi lực bị Bạch Dương tinh chủ hoàn toàn áp chế nguyên nhân, phản kích của hắn khuyết thiếu thiên địa chi lực tăng phúc, cơ hội hoàn toàn dựa vào thể phách tiến hành, mà thể phách của hắn, đại khái tương đương với hoán huyết viên mãn bốn điểm 3 lần đến bốn điểm bốn lần. Loại trình độ này lực lượng căn bản không đủ để triệt tiêu Bạch Dương tinh chủ lôi đỉnh vạn quân quân kỳ. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này hắn kích phát cấm thuật, thiêu đốt tinh khí thần, khiến cho thiên địa chi lực khéo yếu động đồng thời, bạ phát đi ra khí huyết chi lực cũng tăng phúc ba lần, chỉ sợ hiện tại đã chết tại Bạch Dương tinh chủ thủ hạ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là vùng vẫy dãy chết thôi. Tiếp tục tính buộc phát ra ba lần trở lên khí huyết chi lực đối tự thân phụ tại chi đại có thể nghĩ. Lục Luyện Tiêu thậm chí cảm thấy đến, mình lúc này cho hiến vô cực trước tăng cường thiên địa chi lực bở UF, không cần ra tay, thiên địa chi lực liền sẽ đem lục thể của hắn đè sập. Bạch Dương tinh chủ cũng là không chế tiết tấu chiến đấu, cũng không liều lĩnh chỉ chờ yến vô cực đem tinh khí thần tiêu đốt hầu như không còn về sau liền cho hắn một kích chí mạng vị này hư cảnh tử vong đã chú định cường trung tự hữu cường trung thủ núi cao còn có núi cao hơn tu thành hư cảnh vẫn sẽ chết vĩnh viễn không muốn kiêu ngạo tự mãn lục luyện tiêu trong lòng âm thầm khuyên bảo một phen mình sau đó nhìn một cái thương chấn phong khiếu thiên rời đi phương hướng lặng yên không một tiếng động đi theo đại thương quốc muốn bức thái huyền đế quốc lui bình phương pháp tốt nhất chính là để thái huyền đế quốc cảm thấy thống khổ mà nếu có thể đem hàn thế bình như thế một tôn có thể sương chấn quốc cấp chiến lược hư cảnh chém giết Đối đại thương quốc đến nói là nhất cái cự đại chiến lược thắng lợi, nhất là đế đô phương diện có thể sẽ lọt vào bắc trường không cùng đan phi ương tập kích tình huống dưới. Hắn bức thiết cần thành tích. Bởi vậy, Lục Luyện Tiêu cảm thấy, chờ Bạch Dương tinh chủ đánh giết tiến vô cực về sau, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là Hàn Thế Bình. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn nghĩ thử một chút, nhìn có thể hay không thừa dịp thương chấn, Phong Khiếu Thiên lưỡng bại câu thương lúc chém giết thương chấn, tiêu diệt cái này dẫn đến Hỗn Nguyên Tông hủy diệt kẻ cầm đầu có quan hệ. Thương trấn, Phong Khiếu Thiên hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh. Lục luyện tiêu bởi vì muốn ngụy trang thân hình nguyên nhân, rõ ràng vô pháp toàn lực truy kích. Cũng may, hai vị hư cảnh là vừa đánh vừa di động, trên đường đi lưu lại vết tích quá mức rõ rệt, cơ hồ liền tương đương với máy bay ném bom một đường ném bom đồng dạng. Hắn đi theo những này vết tích, trực tiếp đuổi theo ra hơn 60 mươi cây số. Lúc này, Lục luyện tiêu lại lần nữa thu được Lưu Phong tin tức truyền đến, 10 phút đồng hồ trước, Thái Huyền Đế Quốc U Minh Chúa Tể huy hiếp tiền tuyến, kết quả phát hiện Đại Thương quốc một vị khát phản hư hiển thánh cấp cao thủ bậc trần thế mà không có ở tiền tuyến, nói một cách khác. Hiện ở Tiền Tuyến không có bất kỳ cái gì một tôn phản hư hiển thánh. U Minh Chúa Tể hiện đã trực tiếp giết vào Tiền Tuyến, săn giết Đại Thương Vương Quốc Hoàng Kim cường giả. Tin tức này để Lục luyện tiêu khẽ giật mình. Đại Thương Tiền Tuyến thế mà không có phản hư hiển thánh. Ngay sau đó hắn rất nhanh hiểu rõ ra, vì cái gì Bạch Dương Tinh Chủ dám quang minh chính đại rời đi Đế đô, đổi đến Tiền Tuyến. Nguyên nhân chính là một vị khác phản hư hiển thánh bực trần tiến đến Đế đô, tiếp qua hắn gây tòa trận. So với đứng tại phản hư hiển thánh đỉnh phong Bạch Dương Tinh Chủ, Thanh Tiệu Thánh giả không lâu bực trần hiển nhiên yếu hơn một chút. Hắn như cùng U Minh Chúa Tể đối tuyến không thể nghi ngờ sẽ rơi vào hạ phong. Trái lại Bạch Dương tinh chủ, danh xưng đại thương đệ nhất cường giả hắn tọa Trần đế đô, hoặc nhiều hoặc ít có chút lãng phí. Thế là, cái này hai đại phản hư hiện thánh quyết định thay quân, đồng thời lợi dụng một vòng này thay quân mang tới tin tức chiến lệnh, dự định đối thái huyền đế quốc, thần võ minh cho lôi đỉnh đại kích. Bắc Trường Không, đàn phi ưng hai người phóng tới đế đô, lại sẽ trực tiếp đối đầu phản hư hiện thánh Bắc Trần. Bọn hắn tại đế đô đại khai sát rơi kế hoạch thất bại, Vũ Minh chúa tể mặc dù bây giờ bắt đầu săn giết lên đại thương quốc hoàng kim cường giả, Nhưng nếu như những cái kia hoàng kim cường giả kiệt lực chạy trốn, song phương rất có thể tại Tinh Châu tụ hợp. Đến lúc đó Bạch Dương Tinh chủ đem đối đầu U Minh chúa thể, bảo chủ bị đội giết hoàng kim cường giả, trái lại Thái Huyền Đế quốc một phương Hàn Thế Bình. Giữ nhiều lành ít. Cái này một đợt, Đại Thương quốc trực tiếp kiếm được hai người đầu. Lục Luyện Tiêu không thể không tán thưởng một tiếng đại thương quốc cao tầng quyết đoán. Lợi dụng một lần thay quân mang đến khổng lột như vậy ích lợi. Cho nên nói, Lục Luyện Tiêu hướng ngay tại kịch chiến thương trấn, Phong Khiếu Thiên nhìn lại, Bạch Dương Tinh chủ đánh giết Hàn Thế Bình sau sẽ không đến đây viện trợ thương trấn rồi. Đầy đủ lý giải cái gì gọi là tiểu quỷ khó chơi, gần nhất cư xá tại thành lập nghiệp hội, kết quả phát hiện, nhất kiện rõ ràng có chính sách ủng hộ sự tình có thể nghĩ muốn làm thành, quá khó, các phương diện cái cọ từ chối. Chương 318, tập sát. Thanh Châu. Cách đường biên giới 280 dặm hơn chỗ trong một cái trấn nhỏ. Hàn Thế Bình có lòng muốn muốn sông hướng thành thị, để Bạch Dương Tinh chủ sợ ném chuột vỡ bình không dám toàn lực xuất thủ, miễn cho hư cảnh không giữ lại đại chiến đem chọn tòa thành thị san thành bình địa. Nhưng hắn xem Bạch Dương Tinh chủ quyết tâm, cũng tương tự xem Bạch Dương Tinh chủ thực lực đuổi kịp Hàn Thế Bình, hắn vẹn vẹn dùng đến cái hô hấp, liền đem Hàn Thế Bình áp chế, khiến cho hắn không thể không giống Yến vô cực, thiêu đốt tinh khí thần, lấy cấm thuật liều mạng. Đại chiến tiếp tục sau 3 phút, tiểu trấn bị san thành bình địa, Thử thương mấy ngàn, tinh khí thần thiêu đốt hầu như không còn Hàn Thế Bình bị Bạch Dương Tinh Chủ một quyền đánh nổ, đánh giết Hàn Thế Bình Bạch Dương Tinh Chủ không có nửa điểm lưu lại, để Thiên xứng Tinh Chủ đi viện trợ thương trấn, hợp hai người chi lực nhìn có thể hay không diệt sát Phong Thiếu Thiên, giết không được cũng muốn đem hắn trọng thương, để thần thông tông ở sau đó một hai tháng yên tĩnh xuống, mà chính hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng đường biên giới phương hướng tiến đến tại đường biên giới dựa vào đại thương quốc một phương trăm dặm hơn chỗ marketing chủ điền cùng thi triển bí pháp đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn gần hơn 600 trăm cây số giờ hướng tinh châu nội bộ tốc độ cao nhất bay lượn tiến đến cùng bạch dương tinh chủ tụ hợp phía sau hắn u minh chúa tể thân hình đi sát đằng sau trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương băng xương hư cảnh chiến trường xưa nay sẽ không giới hạn tại nhất thành một chỗ nhất là đương một phương hữu tâm đảo vong tình hung dữ vừa đánh vừa lui liên chiến trăm dặm không thể bình thường hơn được u minh chúa tể cùng ma chủ chiến trường Bạch Dương Tinh Chủ, Thiên Xứng Tinh Chủ cùng Hàn Thế Bình chiến trường, thậm chí là ở xa 2.000 ngàn cây số bên ngoài, đã sắp buộc phát phản hư hiện Thánh Bậc Trần cùng Bắc Trường Không, đàn Phi Ưng chiến trường. Lục luyện tiêu cũng không từng để ý tới. Giờ phút này ánh mắt của hắn tập trung ở kịch liệt chém giết thương chấn, phong thiếu thiên hai đại hư cảnh trên thân, hơi suy ngẫm. Trước đây không lâu hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Dương Tinh Chủ dựa vào lấy địa thượng tiên quốc đối hiến vô cực tiên địa chi lực tức đoạn, áp chế, vẹn vẹn dung mấy phút, hắn thiêu đốt tinh khí thần liệu mạng thời gian, đem xích hà kiếm phái vị Tia Thái Thượng trưởng lão giết chết. Lúc ấy hắn ngay tại tính ra. Hắn ngoại hình tăng lên tới 40 giai về sau, đối thiên địa chi lực quấy nhiễu, tức đoạt hiệu quả so với địa thượng tiên quốc như thế nào? Dưới mắt nhìn thấy thương chấn, phong khiếu tiên hai người, hắn hoặc nhiều hoặc ít có đáp án. Đại khái tương đương với địa thượng tiên quốc chín thành. Phải, chín thành. Cứ việc không phải 10 thành, có thể loại trình độ này suy yếu cùng quấy nhiễu. Nói một cách khác, hư cảnh thiên địa chi lực ở trước mặt hắn, cùng chỗ thân tại phản hư hiện thánh địa thượng tiên quốc bên trong cũng không có rõ rệt tính khác biệt. Đơn giản chính là ngoại hình thuộc tính đối thiên địa chi lực chỉ có tước đoạt quấy nhiễu hiệu quả lại không có địa thượng tiên quốc như vậy dẫn dắt thiên địa chi lực, làm mỗi một đạo công kích hiện bao nhiêu tính tăng gọn. Vừa rồi, ta đã mắt thấy mất đi thiên địa chi lực ra chỉ sau hiến vô cực chiến lực. Rất mạnh. Tại không cần thất tinh chuyển hồn thuật tình huống dưới, ta thắng không được. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, trong mắt lại không có nửa điểm đề bài, ngược lại mang theo một kia càng phát tinh quang sáng ngời. Nhưng nếu như dùng tới thất tinh chuyển hồn thuật, ta có thể đánh chết hắn. Tiên vô cực trừ thiêu đốt tinh khí thần có thể cùng người mang thất tinh chuyển hồn thuật hắn lâm thời đối kháng, lúc khắc. Không đủ. Hoàn toàn không đủ. Mai Yến Vô Cực cùng Thương Chấn thực lực hẳn là 8 lạng nửa cân, thuộc về so hàn thế bình bực này tân tân hư cảnh hơi mạnh, nhưng lại so năm đó Vương Đạo đỉnh yếu hơn một bậc cấp độ. Hắn đã giết đến Yến Vô Cực, vậy liền giết chết Thương Chấn. Nhất là, Thương Chấn không biết thực lực chân chính của hắn, hắn kích thứ nhất có thể chiếm xuất kỳ bất ý ưu thế tình huống dưới. Vừa nghĩ đến đây, Lục Luyện Tiêu đem khí tức thu liễm đến cực hạ, lặng yên không một tiếng động hướng Thương Chấn tới gần. Ầm ầm. Ngay tại Lục Luyện Tiêu không ngừng tới gần lấy khoảng cách của hai người lúc, phía trước chiến trường bộc phát ra một trận đinh thai nhức có quanh mình. Đã thấy phong khiếu thiên đột ngột quay người, Thi triển cấm thuật, một bộ ngọc thạch câu phần đấu pháp cùng thương chấn tiến hành một vòng chính diện va chạm. Hiền nhiên, hắn ý thức được lại bị thương chấn như thế dây dưa tiếp, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, hắn đem hy vọng ký thác tại cấm thuật phía trên, cầu sống trong chỗ chết. Đối mặt loại này đấu pháp, thương chấn quả nhiên bị chấn nhiếp. Hắn giờ phút này còn chưa có đạt tới cùng phong khiếu thiên liều mạng cấp độ. Phong khiếu thiên lần này chính diện va chạm chấn động đại địa, cuốn lên bụi bặm, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập, tác động đến phương viên mấy ngàn mét. Chính lặng lẽ hướng phía hai người đến gần lục luyện tiêu không tự chủ được buộc lộ ra thân hình. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bên thứ ba, thương trấn nao nao. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng đạo này bạo lộ ra thân ảnh lúc, trên mặt của hắn rất nhanh hiện ra kinh hỉ, Lục Lệnh Tiêu. Ngay sau đó, trên mặt hắn đã hiện hiện ra một tia dữ tợn, "Tốt, tốt, tốt, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lục Lệnh Tiêu, ngươi dám ở trước mặt ta hiện thân?" Mà vừa thi triển cấm thuật cùng thương trấn chính diện va chạm một vòng phong khiếu thiên cũng là có chút kinh hỉ. Chỉ là cân nhắc đến không biết lúc nào sẽ chạy tới Bạch Dương tinh chủ cùng Thiên Sưng tinh chủ. Hắn căn bản không có nửa điểm muốn liên thủ với Lục Luyện Tiêu vây giết thương trấn ý tứ, hô lớn, "Lục tông chủ ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta ngăn chặn hắn, hai chúng ta liên thủ đem hắn chạm dưới kiếm." Nói vừa xong, thân hình hắn nhanh lùi lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời chạy như điên. Hừ. Tại Phong Khiếu Thiên Phi nước đại thoát đi lúc, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ phía sau truyền đến, nương theo mà đến còn có một đạo thân mang chiến giáp nam tử. Chính là phụ trợ Bạch Dương tinh chủ đánh giết Hàn Thế Bình Thiên xứng tinh chủ. "Thiên xứng, Phong Khiếu Thiên Phi chuyển cấm tuật, ngươi đi chậm chậm chết hắn, ta trước giải quyết một chút ân oán cá nhân." Thương Chấn lập tức nói, "Thiên Sưng tinh chủ liếc mắt nhìn không hiểu thấu xuất hiện ở đây Lục Luyện Tiêu, mặc dù không biết cái này Thiên Đạo kiếm tông tông chủ vì cái gì nghĩ quẩn thế mà tại biên giới chiến trường tùy thời mà động, tự tìm đường chết, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất theo sát lấy Phong Khiếu Thiên đuổi theo. Lục Luyện Tiêu." Thương Chấn nhìn chằm chằm Lục Luyện Tiêu, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, trở thành nghĩa tử của ta, vì ta hiệu lực, cái này chính là ngươi hôm nay có thể sống sót phương pháp duy nhất, nếu không, hôm nay không có người nào có thể cứu được ngươi." Xem ra, ám sát không thành, như vậy. Đáp lại hắn, là Lục Luyện Tiêu có chút nửa ngồi thân hình. Ầm ầm. Sau một khắc, mặt đất rung chuyển, tầng đất tung bay. Lục Luyện Tiêu nhân kiếm hợp nhất, tứ cựu kiếm mui kiếm theo gió vượt sóng, xé rách đại khí, lấy vượt qua 300 cây số giờ, ngang nhiên hướng thương chấn ám sát mà tới. Lưu Tinh thứ Nguyệt, người muốn chết. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu ở trước mặt hắn lại dám ra tay trước một bước, thương chấn nhất tiếng gầm nhẹ. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một trận tinh quang hư ảnh, nặng nề thiên địa chi lực bị hắn dẫn động, nháy mắt kéo theo phong vân biến sắc. Trong tay hắn hai thanh chiến đao, giống như hai vòng từ cựu thiên chi thượng rất xuống tần nguyệt mang theo bọc lấy tinh thần chỉ huy, rào sát mà tới. Nhưng mà ngay tại thương chấn trong tay tinh quang tràn ngập, rào sát hứa không chiến đao sắp chém chúng lục luyện tiêu thân hình thời điểm, phương viên vài trăm mét thiên địa nguyên khí một trận hỗn loạn. Thương chấn kia lấy mình tâm thế thiên tâm, khiêu động thiên địa chi lực mà cuốn lên hạo đạm tinh quang cấp tốc tiêu tán. Cái loại cảm giác này, tựa như là phiến thiên địa này ở giữa quy tắc thay đổi, lại hình như từng cái đạn đạo phát xạ giếng, đã tinh chuẩn nhắm chuẩn mục tiêu, kết quả tại hắn đẻ xuống cái nút bắn lúc nhấp nhở mật mã sai lầm, loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa có chút cùng loại đột nhiên bước vào một vị nào đó phản hư thánh giả địa thượng tiên quốc địa thượng tiên quốc vương đạo đình lục luyện tiêu giáng quang minh chính đại ở trước mặt hắn hiện thân là bởi vì vương đạo đình cũng đến rồi thế nhưng là vương đạo đình không phải là bởi vì xích tinh quốc tứ đại thánh điện sự tình không dành phân thân sao làm sao lại mạo hiểm đổi tới đại thương quốc còn xuất hiện tại tinh châu chiến trường một máy mắt thương chấn trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ suy nghĩ tán loạn thương chấn trong tay hai thanh chiến đao kia rảo sát hư không tốc độ lại không chậm chút nào chỉ là cảm giác của hắn lại một nháy mắt kích phát đến cực hạn. Mục tiêu từ trên thân lục luyện tiêu chuyển hướng hư hư thực thực đi theo hắn một đạo đánh tới vương đạo đỉnh trên thân, mất đi loại này tinh khí thần khóa chặt, đến mức hắn vẫn chưa ngay lập tức phát giác được lục luyện tiêu thể nội khí huyết phun trào, cũng là chưa thể ngay lập tức cảm ứng được hắn bạo phát đi ra khí huyết chi lực tại thất tinh chuyển hồn thuật thôi thúc dưới, trong khoảnh khắc tiêu thăng bốn lần, tứ cửu kiếm mũi kiếm chúa nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy gọn sóng, cho dù thương chấn song đao cuốn lên tinh quang tại cái này một vòng nổ tan khí lãng xuống cũng là bị nháy mắt xé rách, huyết diễm bên trong kim quang hiện lên, tại tung hành kim quang bí pháp xuống. Lục luyện tiêu tốc độ cũng là theo chân tăng vọt 6 thành, tuyệt đối lực lượng, đáng sợ tốc độ. cả hai đi ra, khiến cho lục luyện tiêu một kiếm này uy lực nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. hết lần này tới lần khác thương chấn vẫn không có thể ngay lập tức phát giác được một kiếm này biến hóa, đến mức chờ hắn kịp phản ứng lúc đã triệt để mất đi tránh đi một kiếm này khả năng. một kiếm này, thời khắc sinh tử, thương chấn vị này thân kinh bách chiến kim liêu tinh chủ đem mình phong phú kinh nghiệm tác chiến phát huy đến cực hạn, hắn vận chuyển cấm pháp, toàn thân trên dưới tinh khí thần nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, chạm đi ra song đao lên tràn ngập cuồng bạo huyết diễm. Kinh khủng tinh khí thần sen lẫn quyền ý sốt kích, điên cuồng đào móc tự thân tiềm năng, thôi động xong đao chém giết tốc độ. Phong ngong, đao kiếm tương giao. Giờ khắc này, đao và kiếm không còn là giết người binh khí, mà là lực lượng gánh chịu công cụ. Mà tại cả hai va chạm một cái trước mắt, đao kiếm chố gánh chịu lực lượng triệt để phóng xuất ra, bạo phát đi ra tiếng vang, tựa hồ để trong hư không chỗ có âm thanh vì đó ngưng kết. Ầm ầm, khí lãng nổ tan. Phản phất mấy trăm tấn thuốc nổ bị đồng thời nổ tung khủng bố năng lực từ trong hai cái hướng bạo phát đi ra, mắt trần có thể thấy khí lãng sóng xung kích điên cuồng xé rách mặt đất, trực tiếp đem trăm mét nội mặt đất cùng trên mặt đất nhang thạch, cây cối, cuốn lên, lật tung, lại ném lên hư không. thậm chí một ít cây cối còn chưa kịp bay lên hư không đã bị gió lốc, sóng xung kích bên trong nổ tan cương khí xé thành phấn vụn. giang giặc, tựa hồ là cái gì vỡ tan thanh âm. sau một khắc, thương chấn đồng tử kịch co lại. một cỗ cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng khủng bố cự lực nháy mắt băng liệt trong tay hắn chiến ao, phảng phất nhất cỗ hủy diệt thủy triều, mãnh liệt cuồng bạo cuốn sạch lấy chiến đao mạnh vụn, dạo lên hai cánh tay của hắn. nháy mắt, huyết nhục bốc ra. Chương 319: Báo thủ. Ngoảnh. Huyết vụ tràn ngập. Mấy ngàn vạn khăn tính khủng bố sức chịu nén tôi động mặt đất tầng đất, đem trọng yếu nhất phạm vi bên trong tất cả cây cối, nham thạch hết thể sẽ nát. Dù cho là biệt tự, lầu cát, tại loại này sóng xung kích trước mặt đều không tồn tại bất luận cái gì ngăn cản khả năng, Tránh nẽ người ở bên trong sẽ ngay tiếp theo phòng ốc cùng một chỗ bị xé thành phân vụ Kim Nưu tinh chủ thương chấn cứ việc thể phách bốn lần tại Hoán Huyết Viên Mãn Võ sư, càng có cương khí hộ thể, bình thường súng đạn đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, có thể giờ khắc này vẫn bị cỗ này nổ tan sóng xung kích tung bay, cả người bay rất ra ngoài. song đao vỡ vụn lưỡi đao phản phất phản thiết bị súng nắm đạn, hung hăng xé rách chiến giáp của hắn. cắt nhập hắn kia tựa như tơ thép giống như cơ bắp, gân lạc bên trong, thậm chí quán xuyên thân thể của hắn. một kích thương chấn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. đây không có khả năng, thương chấn trong mắt tràn đầy khó có thể tin. lục luyện tiêu, một cái thân cảnh, lại có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. hắn kia đơn thuần tốc độ cùng lực lượng, đã áp đảo hư cảnh phía trên. Cho dù so với lúc trước yến vô cực thiêu đốt tinh khí thần bộ phát bỏ mạng phản kích cũng là không chút thua kém. Nhất là loại kia quái nhiều hắn khiêu động thiên địa chi lực thủ đoạn, hắn đã cảm ứng ra đến loại này phảng phất địa thượng tiên quốc dáng lâm giống như thần dị, thình lình chính là từ trước mắt lục luyện tiêu một tay dẫn đến. Hồn nguyên tông hồn nguyên thái khư thánh điển thế mà thần diệu đến loại tình trạng này. Bất quá không chờ hắn tới kịp từ cái này rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần, thứ kia kiếm yếm quang theo sát lấy như cơn lốc sóng xung kích xé rách mà tới, thuần túy lực lượng, bộc phát khí huyết, tốc độ kinh người khiến cho một kiếm này cho dù so với hư cảnh xuất thủ cũng không chút thua kém. Núi kiếm bên trong mang theo tử vong nguy cơ càng là không ngừng kích thích thần kinh của hắn, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Kim sáng long lánh, hắn lui nhanh, lục luyện tiêu tiến tốc độ càng nhanh. Bản thân hắn lấy tốc độ mà nói liền không kém cỏi hư cảnh bao nhiêu, lại thêm tung hoành kim quang cường thế bộc phát. Trong chốc lát, giữa hai người khoảng cách vượt qua. Tứ cửu kiếm mũi kiếm bộc phát ra đình thay nhức óc quanh mình, lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng đánh xuống. Loại kia kinh khủng sóng âm, chấn động khí lãng, làm cho thương chấn vị này hư cảnh tròn vắng vì cái gì một cái thần cảnh sẽ có loại này chiến lực thương chấn trong lòng phát ra phẫn nộ không cam lòng gầm rú hốn nguyên tông hốn nguyên thái khư thánh điện căn bản chính là gia lận thế gian làm sao lại cho phép cường đại như vậy công pháp tồn tại dù là hắn nhập môn độ khó lại cao cũng không đến nỗi để một tôn thần cảnh bộc phát ra lực áp hư cảnh chiến lực lục luyện tiêu thương chấn hét dài một tiếng tinh khí thần đồng thời thiêu đốt giờ khắc này hắn không có lựa chọn nào khác trừ thiêu đốt tinh khí thần liều đến tiếp xuống nguyên khí trọng thương thậm chí khí huyết suy sụp tại chỗ bỏ mình hậu quả bỏ mạng phản kích bên ngoài Hắn không có bất kỳ cái gì xoay chuyển cục diện phương pháp. Một tôn hư cảnh tinh khí thần tiêu đốt bạo phát đi ra khí huyết chi lực cỡ nào cùng bạo. Thương chấn thể nội phảng phất bị dẫn bạo một ngọn núi lửa, cùng bạo khí huyết chi lực hình thành mắt trần có thể thấy huyết diễm trực trùng vân tiêu, khuấy động đại khí, càn quét tứ phương. Lúc này nếu có một người bình thường tiến vào quanh người hắn 10 mét, lập tức sẽ trở nên như là tiến vào ngàn mét sâu hải vực, bị kia kinh khủng thủy áp đè nát. Mang theo thiêu đốt tinh khí thần mênh ngông chi lực, thương chấn đấm ra một quyền, nháy mắt cùng lục luyện tiêu giết tới kiếm quang đụng vào nhau. Vành! Cương khí âm bạo lại lần nữa lan tràn, tựa như là có một phát trọng pháo tại hai người phía trên hai mét chỗ dẫn bạo, khí lãng tứ tán thời khắc. Một mảnh hỗn độn mặt đất tức thì bị lại lần nữa tàn phá. Thương chấn trên thân chỗ có miệng vết thương bên trong đồng thời có máu tươi bắn tung tóe, vốn là bị lục luyện tiêu một kiếm trọng thương hắn lại thiêu đốt tinh khí thần, cưỡng ép ngăn cản mũi kiếm của hắn đanh sát, lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như không phải là bởi vì hư cảnh sinh mệnh lực tại gánh chịu thiên địa chi lực quá trình bên trong đã sớm bị rèn luyện đến vượt qua thường nhân, loại này tổn thương đã đủ để cho hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chết đi cho ta ngăn lại lục luyện tiêu công kích, thương chấn không chút do dự buộc phát phản kích, quyền kinh mang theo cuồng bạo khí huyết, giống như hừng hực hỏa diễm, quần quần mà đến, quyền chưa đến, lục luyện tiêu đã nghe được loại kia hít thở không thông mùi máu tươi, cùng đại địa bị nướng cháy đốt cháy khét vị. Lùi, lục luyện tiêu không có nửa điểm do dự, bước ra nhanh lùi lại. Người trốn không được, hôm nay dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới ta cũng muốn nhất tuyệt hậu hoạn. Thương chấn giống giận, tinh khí thần tiêu đốt đến cực hạn, trong lúc nhất thời, tốc độ so với thi triển tung hoành kim quang lục luyện tiêu đến cũng là càng nhanh một điểm. Lục luyện tiêu đem một màn này nhìn ở trong mắt. Hắn tốc độ cao nhất nhanh lùi lại, nhưng tinh thần lại hoàn toàn tập trung ở trước mắt thương chấn trên thân, không thể không nói, một tôn phản hư thiên nhân cảnh tiêu đốt tinh khí thần tiến hành chó cùng rất dội, có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, cơ hồ đem hắn tại hư cảnh cơ sở lên tăng lên gấp đôi. Dưới loại tình huống này, một vị khác hư cảnh hoặc là tạm thời tránh núi nhọn, hoặc là đồng dạng tiêu đốt tinh khí thần, liều đến nguyên khí trọng thương, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử phương thức mới có thể đối kháng. Bất quá, lục luyện tiêu cũng không phải là phản hư thiên nhân cảnh, liền tu vi mà nói hắn bất quá thần cảnh thôi, mà hắn áp chế thương chấn thiên địa chi lực dựa vào cũng là tự thân đối Thiên địa dung động ảnh hưởng dưới mắt thấy Thương chấn đem tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn thậm chí dựa vào sôi trào tinh thần cưỡng ép dung nhập Thiên địa khiêu động Thiên địa chi lực lục luyện tiêu lập tức tức thời giảm xuống một chút đối Thiên địa chi lực bấy nhiêu áp chế lập tức Thiên địa chi lực tại Thương chấn xung quanh vây quanh cuốn lên phong vân hắn có khả năng bạo phát đi ra tốc độ cũng là lại lần nữa kéo lên loại biến hóa này để Thương chấn lầm cho là mình đã đánh vỡ lục luyện tiêu đối Thiên địa chi lực bấy nhiêu cực hạn liền nhất tiếng gầm nhẹ lục luyện tiêu ngươi chết chắc gào thét bên trong càng thêm hưng hực tinh thần dung nhập hư không, bạn chi kỳ thiên địa, tựa hồ muốn mảnh này bị bóp méo quy tắc thiên địa triệt để nắm giữ trên tay, lại kéo xuống, lấy thiên băng địa liệt giống như vi thế đem lục luyện tiêu diệt sát. chết. lục luyện tiêu nhanh lùi lại thân hình đột nhiên ngừng lại. sau một khắc, càng khôn di chuyển, dốc hết toàn lực muốn khiêu động vô tận thiên địa chi lực cưỡng ép đánh vỡ lục luyện tiêu đối với hắn thiên địa lực trường áp chế thương chấn đột nhiên phát hiện, sức áp chế biến mất, lục luyện tiêu đối với hắn thiên địa chi lực hình thành giang cẩm, bị đánh vỡ. tốt. thương chấn trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng, giang cẩm bị đánh vỡ không chỉ là để thương chấn khôi phục đối thiên địa chi lực khiêu động, còn có tăng cường, liên tục không ngừng thiên địa chi lực dùng tốc độ khó mà tin nổi thuận hắn kia sôi trào đến cực hạn lực lượng tinh thần dẫn dắt, sôi trào mãnh liệt rót vào thân thể của hắn. đây là thương chấn lập tức phát giác được không thích hợp. giờ phút này hắn thật giống như vị quản lý khô hạn, không thể không móc xuống đê đập, đem dòng sông bên trong mỗi một giọt nước dẫn vào đồng ruộng, nhưng lại tại hắn móc xuống đê đập đồng thời, thượng du đột nhiên xoắn tới một trận đỉnh lũ, thiên hạ chảy ngược. giờ khắc này hiện ra ở trên người hắn cảnh tượng coi là thật giống như thiên hạ chảy ngược. Mắt Trần có thể thấy tầng mây bên trong phảng phát hình thành nhất cái cự đại cái phéo, lại hình như hiện hóa thành một chỗ đường kính vượt qua hơn ngàn mét vòng xoáy khổng lồ, nối liền trời đất, thẳng hướng thương chấn vị trí chút xuống. Trong chốc lát đã đang thiêu đốt tinh thần khí, kích thích thể nội tất cả tiềm năng thương chấn trực giác cảm giác mình khiêu động tiên địa đột ngột nặng nề hai lần. Hạo Đáng bàng bạc lực lượng quán trú nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn thời khắc này vì thế nhảy lên tới cực hạn, tựa hồ liền xem như trực diện phản hư thánh giả địa thượng tiên quốc, hắn cũng dám chính diện đối cứng. Có thể như thế lực lượng cường đại cũng không có để hắn cảm thấy nửa điểm vui sướng, tương phản trong lòng của hắn tràn đầy vô tận hoảng sợ, không được, cái này cố cuồng bạo đến viễn siêu hắn nhục thân có khả năng gánh chịu lực lượng tối khô lạp hủ đệ sập hắn thân thể mỗi một cái khí quan, nội tạng. dù là hắn ngay lập tức cắt ra thần dung thiên địa, đối thiên địa chi lực khiêu động, có thể quy tắc vận chuyển quán tính vẫn đem thiên địa chi lực liên tục không ngừng hướng về thân thể hắn rót. Không, không, cho ta tán, thương chấn trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cái kia vốn là thụ trọng thương nhục thân tại cố này thiên địa chi lực chạy ngược xuống, bắt đầu dần dần sụp đổ. Hắn nghĩ cách tán đi thiên địa chi lực có thể thiên địa chi lực tại tản tạ không chịu nổi trong thân thể phun trào ngược lại liên hồi lục thân sụp đổ cho dù chân ngã chi thần đối tự thân cực hạn trường khống cũng vô pháp đem loại này sụp đổ ngụy chuyển lục luyện tiêu cứ như vậy nhìn xem nhìn xem vị này kim lưu tinh chủ không ngừng tại trên con đường tử vong dễ dùa hắn có thể rõ ràng nghe ra vị này hư cảnh cường giả toàn bộ thân hình đã bị liên tục không ngừng quán chú thiên địa chi lực xé rách thủng trăm nàn lỗ nhất khẩu khí uống 100 ml nước không tính là gì uống nhất lít nước cũng có rất nhiều người có thể làm đến nhưng nếu như là mười công lít nước lượn lục luyện tiêu. Thương chấn kiệt lực dễ dùa, lại căn bản là không có cách vãn hồi thân thể sụp đổ trạng thái, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi là làm sao làm được? Là độc. Lục luyện tiêu nhìn xem thương chấn, ta dùng thượng cổ kỳ độc. Hắn nhìn qua bình tĩnh, vừa vận thân mặt ngoài lại thỉnh thoảng hiện lên một tia kim mang. Hiện nhiên, tung hành kim quang ở vào thời khắc có thể kích hoạt trạng thái độc. Thương chấn nghe được lục luyện tiêu lời nói, đột nhiên mở to con mắt, khí huyết hỗn loạn xuống, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Hắn cũng không phải là khí mình thế mà lại trúng độc. Mà là khí lục luyện tiêu đem hắn xem như đồ đần lường gạt ngôn tử. Thượng cổ kỳ độc. Nhà ai thượng cổ kỳ độc dài dạng này? Đây rõ ràng là diễn sinh từ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trong một loại bí thuật cường đại. Tức có thể suy yếu tiên địa chi lực, lại có thể tăng phúc lĩnh vực chi uy. Ta hận, hận không sớm một bước đối Hỗn Nguyên Tông hạ thủ, cầm xuống Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Nếu không, ta như thế nào sẽ có hôm nay?" Thương chấn sầu thảm nói. Lục Luyện Tiêu không nói gì, mà là cẩn thận cảm giác thương trấn thân thể tình trạng. Khi thấy hắn kia thiêu đốt tinh khí thần phi tốc hô hét, Thể nội ngũ tạng lục phủ cũng là gần như toàn bộ băng liệt tình vốn về sau, lại không chần chờ. Thương chấn, không tồn tại ngụy trang suy yếu trên thực tế trở lấy cho hắn bỏ mạng một kích khả năng. Tung hành kim quang thi triển. Trong chốc lát, hắn điểm điện đánh liết, trường kiếm đâm thẳng, giống như lướt qua thiên khung cầu vồng. Tại cả hai tới gần 50 mét lúc, tứ cựu kiếm thông suốt rời tay bắn ra, mang theo đinh thái nhược có cơm bạo trước một bước oanh chúng thương chấn thân thể. Nháy mắt, vị này kim nhưu tinh trụ thân thể giống như bị pháo điện từ đạn pháo đánh trúng, xuyên qua. Vành. Nội thành phấn hụt. Chương 320 Đoanh tặng, hưu, lục luyện tiêu cùng thương chấn kịch liệt chém giết mười mấy cây số bên ngoài. Phong khiếu thiên chính lấy bốn năm trăm cây số giờ tại đại địa bay lượn, rời xa chiến trường. Giờ khắc này trong lòng của hắn vô cùng may mắn, may mắn tại mạng sống như treo trên sợi tóc tình hữu dưới, lục luyện tiêu thế mà xuất hiện, cũng thay hắn dẫn đi thương chấn cửu hận. Phải biết, tại cùng thương chấn chém giết lúc, trong lòng của hắn nguy cơ cảm ứng đã đang không ngừng tăng cường. Hiện nhiên, hoặc là bạch dương tinh chủ, hoặc là thiên xướng tinh chủ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này chạy đến. Thiên xướng tinh chủ còn tốt một chút. Tại hai đại hư cảnh vây giết xuống hắn còn có thể có một chút hy vọng sống, chỉ khi nào bạch dương tinh chủ đích thân đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là hắn quyết định thật nhanh thiêu đốt tinh khí thần, làm ra cùng thường chấn liều mạng giả tượng. Cũng may, hắn mới thiêu đốt tinh khí thần một lát, tiêm nút trong bóng tối dự định tùy thời mà động lục luyện tiêu bị bức bách địa thân, thương chấn đưa mắt nhìn sang hắn, từ đó để hắn thuận lợi thoát ly chiến trường. Bởi vì thời gian ngắn ngủi duyên cớ, lần này tinh khí thần thiêu đốt mặc dù biết để hắn nguyên khí trọng thương, nhưng nhiều tìm chút thời giờ, luôn có thể điều trị tới so tìm cái chết vô nghĩa muốn tốt hơn nhiều. Nói lên cái này Lục Luyện Tiêu. Phong Khiếu Thiên liên tưởng đến phía dưới người truyền đến tình báo. Tựa hồ chính là bởi vì Lục Luyện Tiêu đột nhiên hiện thân hướng đường biên giới tiến đến, khiến cho thế cục sinh biến, mới để kế hoạch của bọn hắn thất bại trong gang tấc. Lại liên tưởng đến giờ phút này hắn thế mà xuất hiện tại phiến chiến trường này. Phong Khiếu Thiên cứ việc còn không để ý tới thanh sự tình tiền căn hậu quả, nhưng cũng đoán được một chút, làm một quân cờ, lại không, có một chút quân cờ rất ngộ. Hắn cười lạnh một tiếng, kia liền không có tổn tại tất yếu, ta ngược lại muốn xem xem mất đi chúng ta thần võ minh che chở, ngươi một cái thiên đạo kiếm tông, dựa vào cái gì gánh vác đại thương vương thất trả thù? Một lát, hắn tự hồ cảm ứng được cái gì, nhướng mày, không tự chủ được hướng sau lưng liếc mắt nhìn, bởi vì đã cách xa nhau hơn 20 cây số, cảm ứng đã có một chút mơ hồ, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn có thể phát giác được một cỗ cường đại đến, ẩn ẩn có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn lực lượng. Thật mạnh khí huyết chi lực, lục lượm tiêu. Thế mà mạnh như vậy, nếu như không thiêu động thiên địa chi lực, bình thường hư cảnh chỉ sợ đều chưa hẳn đè ép được hắn. Phong thiếu thiên có chút kinh hãi lúc này hắn tựa hồ hiểu được vì cái gì lục luyện tiêu có dũng khí tiềm phục tại một bên hiển nhiên đánh lấy thừa dịp hắn cùng thương chấn liều cái lưỡng bại cầu thương sau kiếm tiện nghi Chỉ tiếc, thương chấn căn bản không dám cùng hắn cùng chết quá trình chiến đấu từ đầu đến cuối hắn một mực đang dây dưa chỉ nghĩ chờ bạch dương tinh chủ đến lại cho hắn một kích chí mạng nói một cách khác nói thương chấn cùng hắn chi chiến mặc dù khí tức có chỗ rơi xuống nhưng ít ra còn giữ tám thành thực lực loại thực lực này dù là lục luyện tiêu khí huyết chi lực cường đại đến không kém hơn hư cảnh thương chấn giết hắn vẫn dư xài xem ra không cần đến ta xuất thủ chỉ chờ hắn vừa chết, chúng ta liền có thể đánh lấy cùng là thần võ minh một viên ngụy trang nhập chủ thiên đạo kiếm tông tiếp thu thiên hải thị cái này nhân khẩu gần nước tân tấn đô thị vọng. phong khiếu thiên thẩm nghĩ có thể một lát hắn lại phát giác được có điểm gì là lạ thương chấn khí tức điên cuồng kéo lên nhìn qua giống như đang thiêu đốt tinh khí thần thiêu đốt tinh khí thần đây là chỉ có hư cảnh bị bức bách đến cực hạn dùng để liều mạng thủ đoạn lục luyện tiêu có thể đem thương chấn bức bách đến loại tình trạng này không có khả năng phong thiếu thiên bản năng bắp bỏ thân hình càng là không tự chủ được nữa lại Đồng thời kích phát nhận biết, muốn rõ xét hơn 20 cây số bên ngoài chiến trường kia phải chẳng xuất hiện vị thứ 3 hư cảnh, lại hoặc là dứt khoát là vương đạo đỉnh đến rồi. Dù sao, thương trấn toàn bộ quá trình tựa hồ cũng không có khiêu động thiên địa chi lực, loại này đặc thù rất giống bị vương đạo đỉnh địa thượng tiên quốc cấp chế. Đáng tiếc, không có. Võ sư cũng tốt, thần cảnh cũng được, một khi toàn lực kích phát khí huyết, lại khó mà che giấu tự thân khí tức, chỉ ít 10 cây số bên trong, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng. Hư cảnh cấp chiến đấu, phạm vi cảm ứng càng là đạt tới 3 40 cây số nhất là giờ phút này hắn còn tập trung toàn bộ tinh lực tình huống dưới không thể nào là vương đạo đỉnh như vậy phản hư hiển thánh địa thượng tiên quốc hiển hóa đặc thù hết sức rõ ràng ta không có khả năng không phát hiện được đột nột thương chấn khí tức tăng vọt tựa hồ đột phá một loại nào đó giang buộc thiêu đốt đến cực hạn tinh khí thần trực trùng vân tiêu kia cố trùng trùng điệp điệp bàng bạc bà quý áp nháy mắt dẫn động phương viên mấy ngàn mét nội thiên địa chi lực trong lúc nhất thời phong vân biến sắc thiên hạ treo ngược một cái vượt qua ngàn mét vòng xoáy khổng lồ nương tụ thiên địa mang theo bọc lấy xôi trảo mãnh liệt năng lực cuồn cuộn mà xuống tựa như là cực đoan thời tiết xuống đột nhiên hình thành cự hình vòi rồng. Loại lực lượng này, Phong Khiếu Thiên lập tức đổi sát mặt, thương chấn thế mà nắm giữ lấy loại bí thuật này. Nếu như hắn đang cùng mình chém giết lúc đột nhiên đem môn này bí thuật thi triển đi ra, hắn đâu còn có thể trốn được tính mệnh. Bất quá loại này đột nhiên bộc phát khủng bố thanh thế vẹn vẹn tiếp tục một lát, thương chấn sinh mệnh khí tức đã tại đột nhiên hạ xuống, đang hạ xuống đến trình độ nào đó một khắc, biến mất. Phong Khiếu Thiên mặt người, cơ hội cho là mình cảm ứng sai. Thương trấn khí tức, biến mất. Hoàn toàn biến mất. Tựa như là làm sao có thể? hắn bỏ mình quá trình, tựa như là bị chính hắn dẫn dắt thiên địa chi lực đè sập. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thương chấn vô cùng có khả năng còn không thể hoàn mỹ nắm giữ môn này để thiên địa chi thế tăng vọt bí thuật, cho nên tại cùng hắn giao chiến lúc mới không dám tùy tiện sử dụng. Tại cùng lục luyện tiêu giao phong lúc, hắn bị ép tiêu đốt tinh khí thần, hiện nhiên đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc hung hiểm thời khắc, cho nên hắn mới đưa hy vọng ký thác vào môn này bí thuật bên trên, muốn xoay chuyển cản khuôn. Kết quả, có thể là hắn đánh giá cao mình đối bực này khủng bố bí thuật nắm giữ cũng có thể là là bị lục luyện tiêu từ bên cạnh quá nhiễu. cuối cùng hắn bởi vì khiêu động thiên địa chi lực quá nhiều vượt qua tự thân chỗ có thể chứa đựng hạn mức cao nhất bị đè sập lục thân lại bị lục luyện tiêu thừa cơ đánh giết tát lụt mạng phong khiếu thiên sắp xếp như ý ý nghĩ của mình nhưng kết quả này lại làm cho hắn càng thêm khó có thể tin lục luyện tiêu một cái thân cảnh có thể khiến cho thương chấn tiêu đốt tinh khí thần liệu mạng đã là cực hạn cuối cùng còn bị buộc bước lên nguy hiểm tính mạng muốn dùng bí pháp dẫn dắt càng nhiều thiên địa chi lực cho lục luyện tiêu một kích trí mạng làm sao có thể Đại thương quốc trong lịch sử liền không có thần cảnh đánh bại hư cảnh ví dụ, có thể chính diện chống lại đều không tồn tại, huống chi chém giết hư cảnh. Trừ phi, Lục luyện Tiêu. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển đột phá đến tầng thứ 2. Phong Khiếu Thiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển chính là Hỗn Nguyên Tông chí cao bí điển, lưu truyền từ Tam Thanh đạo, chính là 600 năm trước Hỗn Nguyên Tông khai sơn tổ sư Hỗn Nguyên Tử hấp thu Tam Thanh đạo tinh hoa sáng tạo, nghe nói thần dị đến cực điểm. Chỉ là do ở có rất ít người có thể đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển luyện thành, đến mức mọi người cũng không biết môn này Hỗn Nguyên Tông trấn tông bí điển thần dị ở nơi nào mà lục luyện tiêu làm những năm gần đây một cái duy nhất đem hồn nguyên thái khư thánh điển luyện thành người như lại đột phá đến nghe nói so sánh hư cảnh tầng thứ hai cuối cùng diện sát thương chấn tựa hồ cũng không phải như vậy khiến người khó mà tiếp nhận nếu như lục luyện tiêu cũng có hư cảnh tu vi lại tính đến vương đạo đỉnh thiên đạo kiếm tông tương đương với một môn hai hư cảnh phong khiếu thiên nghĩ đến nơi này thần sắc một trận biến hóa nếu thật là như thế thần võ minh chỉ sợ phải lần nữa suy tính một chút thái độ đối với thiên đạo kiếm tông lúc này hắn tựa hồ liên tưởng đến cái gì không đúng thương chấn như là đã chết rồi vì cái gì? Ta cái chủng loại kia nguy cơ cảm ứng còn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng gần. Lục luyện tiêu, không đúng, không phải lục luyện tiêu. Sau một khắc, phong khiếu thiên đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy tính ra hàng trăm hừng hực hỏa diễm điểm sáng, lấy phô thiên cái địa chi thế hướng phía hắn chỗ phiến khu vực này bao trùm mà tới, cách hắn không đủ 20 km. Đạn đạo, tính ra hàng trăm đạn đạo. Không được, phong khiếu thiên sắc mặt đại biến, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng cảm giác nguy cơ yếu nhất phương hướng chạy như điên. Thần cảnh cũng tốt, hư cảnh cũng được. Bọn hắn tồn tại nguy cơ cảm ứng, có thể nhìn rõ đến nguy cơ giáng lâm, nhưng lại phân biệt không được loại nguy cơ này thuộc về loại nào. Bởi vậy, rất dễ dàng bị cùng cảnh giới cường giả quấy nhiễu. Thân cảnh đối đầu thần cảnh lúc, chưa hẳn có thể nhẹ nhõm tránh đi phản thiết bị xuống nắm. Hư cảnh đối đầu hư cảnh lúc, đối mặt đánh lén, phản ứng đồng dạng sẽ có hạ xuống. Đây cũng là lúc trước thương chấn có thể thuận lợi đánh lén vương đạo đỉnh nguyên nhân. Những này đạn đạo mang tới cảm giác nguy cơ một mực tồn tại, có thể phong khiếu thiên lại nghĩ lầm mang đến trận này cảm giác nguy cơ người là thương chấn, là thiên xứng tinh chủ, mà không có hướng đạn đạo phương hướng liên tưởng. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại chỗ thân tại rừng núi hoang Vắng, phương viên đến 10 cây số cơ hồ không có bóng người, ngẫu nhiên có cũng cực kỳ thưa thớt. So với diện sắt một tôn hư cảnh, mấy chục người, vài trăm người bị tác động đến không đáng kể chút nào. Quan chắc đến điểm này, thiên xứng tinh chủ không chút do dự liên lạc gần nhất căn cứ quân sự, bán vượt qua 400 mai địa ngục hỏa cận trình đạn đạo. Loại này đạn đạo có thể chở gần nặng 1 tấn thuốc nổ, sát thương bán kính gần 200 mét, lớn nhất tầm bắn 400 cây số, tốc độ lớn nhất càng là đạt tới kinh người 1200m/s, gần 3.5 lần vận tốc âm thanh. Hơn 400 mai địa ngục hỏa đạn đạo đem phương viên mấy cây số nội hoàn toàn bao trùm. Cứ việc phong khiếu thiên phát rắc được những này, đạn đạo tiến đến lúc đem tốc độ buộc phát đến cực hạn, nhưng cuối cùng chậm một bước. Hơn 400 mai địa ngục hỏa đạn đạo bao trùm mà xuống, nháy mắt giống như lưu tinh hỏa vũ, đem phong khiếu thiên cả người hoàn toàn thốn vệ. ầm ầm đại địa chấn động, xa chạm đang không vun đất văng khắp nơi, võ giả cường đại chỉ khi nào bị cái này đảng nhân loại dựa vào tập thể trí tuệ chế tạo ra sát lục binh khí để mắt tới lúc kết quả sau cùng vẫn không có nửa điểm ngoại lệ. Bởi vì một vòng này bão hỏa thức anh tạc liền phát sinh ở cách lục luyện tiêu bất quá hơn 20 cây số chi địa, lục luyện tiêu đối một màn này cũng là thấy rất rõ ràng. Nguyên bản hắn còn tại Kim Nưu tinh chủ bên cạnh thi thể, dự định nổ trên người hắn món kia từ tinh kim chế tạo, nghe nói hắn Chu toàn bản đạt một tỷ chiến giáp, có thể giờ khắc này cũng không dám lại tại loại này chống trải tầm mắt bên trong đợi lâu. Nhận biết một phen xa xôi thiên khung phía trên sát thực truyền đến một loại nhàn nhạt thăm dò cảm giác về sau, thân hình hắn lấp loé, trực tiếp biến mất tại cách đó không xa trong một rừng cây. Chương 321: Nguy hiểm đẳng cấp Lục luyện tiêu rời đi không lâu sau, Thiên Xứng Tinh Chủ mới khoan thai tới chậm xuất hiện tại Kim Niu Tinh Chủ Thương Trấn thi thể vị trí. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia ngưng trọng, một tia kinh hãi. Cùng Thương Trấn đám người khác biệt, hắn tuy là 12 Hoàng Kim Cường giả một trong, nhưng lại xuất thân từ quân bộ, hắn bản nhân càng là toàn đại thương đứng đầu Nhất Vương Bại Phi Công. Hắn lâu dài lái bộ kia lắp đặt lấy trí tuệ nhân tạo, phí tổn vượt qua nhất trăm ức máy bay chiến đấu, bay lượn tại bầu trời, giám sát đại địa, bốn phía cứu hỏa. Đồng thời hắn kỹ càng nắm trong tay đủ loại quân dụng vũ khí số liệu, chỉ ít như loại này phát giác được cơ hội cho phép quyết định thật nhanh kêu gọi báo hòa thức đả kích chiến thuật phương thức, cũng chỉ có hắn có thể ngay lập tức tưởng tượng ra. Cứ việc một viên địa ngục hỏa đạo đạn phí tổn vượt qua 1000 vạn, 402, tương đương với 40 ức. Nhưng 40 ức có thể oành sát một tôn đối địch hư cảnh, tuyệt đối là vô cùng có lợi mua bán. Liên không ngớt khứa chủ mình cũng vì chính mình quyết định này điểm cái tán. Bất quá, sự tinh phát triển cuối cùng không có hoàn toàn thuận tâm ý của hắn. Bọn hắn mặc dù có thể dùng báo hòa thức ban tạc đánh giết thần thông tông thái thượng trưởng Lao Phong Phiếu Thiên, lại mượn Bạch Dương tinh chủ chi lực diễn sát thái huyền đế quốc hư cảnh hàn thế bình. Sích Hà Kiếm Phái Thái Thượng trưởng Lão Hiến vô cực có thể tự thân cũng trả giá đại giới, Mà Kết Tinh Chủ chưa có thể chống đỡ đến Bạch Dương Tinh Chủ chạy tới bị U Minh Chúa Tể đánh giết. Dưới mắt Kim Lưu Tinh Chủ càng là ly kỳ vẫn lạc. nhất là căn cứ tình báo bộ môn truyền đến tin tức, thật là Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ Lục Luyện Tiêu, hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì giết chết Kim Lưu Tinh Chủ? Thiên Xứng Tinh Chủ Tựa Hồ vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, thi thể đang ở trước mắt hắn không thể không tin. Bởi vậy hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả cái kia không thế nào bị hắn để ở trong lòng thiên đạo kiếm tông tông chủ là thế nào diễn dịch trận này không có khả năng hoàn thành kỳ tích vâng căn cứ giám sát biểu hiện tử tước đại nhân chính là mất mạng tại hắn dưới kiếm một cái thanh âm rất nhỏ từ phía trên khía chủ nhập thai thức trong thai nghe truyền đến mỗi một vị hoàng kim cường giả sau lưng trên thực tế đều có một quốc gia phân phối đoàn đội tại kịch liệt trong giao chiến bọn hắn có thể tùy thời thỉnh cầu tình báo chi viện viện trình hỏa lực đã kích vân vân chỉ bất quá có ít người đối những tin tình báo này tương đối coi trọng mà có ít người càng tin tưởng phán đoán của mình hắn đột phá đến hư cảnh thiên xứng tinh chủ nói chúng ta tra được một phần mới nhất số liệu có quan hệ với hồn nguyên tông chấn tông bảo điện hồn nguyên thái khư thánh điện tư liệu nhân viên tình báo âm thanh em vang lên phần tài liệu này ghi chép năm đó vương thất một vị hư cảnh cùng hồn nguyên tông một tôn hư cảnh luận đạo lúc quá trình căn cứ vị kia hồn nguyên tông hư cảnh lời nói hồn nguyên thái khư thánh điện chia hai loại hình thức một loại là lấy võ nhập đạo hình thức cũng chính là hồn nguyên tông rất nhiều hư cảnh nhóm chỗ đi con đường một cái khác đầu thì là trước hồng trần luyện tâm trực tiếp lấy võ sư nhập thần cảnh đạp lên trứng đạo trần tiến con đường nói đến đây hắn bổ sung một tiếng Căn cứ ghi chép, Hỗn Nguyên Tông lần trước Thái thượng trưởng lão thu 6 vị đệ tử, cũng để 4 người này đều kinh lịch Hồng Trần Luyện Tâm, cái này một nhiệm kỳ Thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh cũng giống như thế, lại hắn càng trọng thị quá trình này, tại hắn thành tiểu thần cảnh về sau, trước trước sau sau hết thảy có 24 vị đệ tử bị hắn kéo vào Hồng Trần Luyện Tâm con đường, 24 người bên trong, mỗi một cái đều có thể xưng thiên tài. Trăm năm mới gặp cấp thiên tài càng là trường 3 người. Thiên xứng tinh chủ đối Hỗn Nguyên Tông Hồng Trần Luyện Tâm có nghe thấy. Dù sao Hỗn Nguyên Tông truyền thừa 600 năm, tại 100 năm thời kỳ Từng xuất hiện cùng một thời kỳ, Tông môn có bốn vị hư cảnh trú thế tình huống, mà lại Hỗn Nguyên Tông Thái Khư kiếm ý lấy thực chiến cường hoành nghe tiếng. Lúc ấy nghe nói Vương thất đều có chút nơm nớp lo sợ, sợ Hỗn Nguyên Tông tứ đại hư cảnh đồng thời hạ sơn, tái tạo thiên địa. Trước đây không lâu Đại Nhật Kiếm Tông có thể nhẹ nhàng như vậy thuyết phục Ngân Thiên thửa đối Hỗn Nguyên Tông hạ thủ, cũng có cái này nhất nhân tố. Như thế một cái cổ lão thế lực, không phải do Vương thất không trọng điểm con chú. Lục luyện tiêu chính là Hỗn Nguyên Tông một mực đang tìm cái chủng loại kia có thể hoàn thành Hồng Trần luyện tâm, đạp lên chân tiên con đường người. Vâng. Đây cũng là vì cái gì Vương Đạo Đình sẽ đối với hắn như thế dung túng bảo vệ nguyên nhân Hồng Trần luyện tâm tại Kim Nhu Tinh chủ đối hôn Nguyên Tông xuất thủ trước, cẩn thận điều tra hôn Nguyên Tông tư liệu cũng cùng hắn nói chuyện phiếm qua hôn Nguyên Tông Hồng Trần luyện tâm. Lúc ấy Kim Nhu Tinh chủ cười ha ha sưng, hôn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình căn bản chính là tại tự quật hôn Nguyên Tông phần mộ. Nếu như Vương Đạo Đình không lôi đi hai mươi mấy cái đệ tử thiên tài đi Hồng Trần luyện tâm, hôn Nguyên Tông như gì sẽ xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình huống. Nhất là Vạn Vật Sinh cùng Vương Thứ Tiên, hai người bọn họ bên trong sợ là sớm có nhất người thành tiểu hư cảnh. Hắn lời thề son sát sưng, dạng này một cái mục nát, ngoan cố tông môn, không hủy diệt quả thực không có thiên lý. Kết quả không nghĩ tới. Cuối cùng, hắn lại chết tại một cái hoàn thành hồng chân luyện tâm, chân chính tu thành hôn nguyên thái khư thánh điển người trên tay. Quả nhiên là nhân quả tuân hoàn. Một lần kia giao lưu bên trong, hôn nguyên tông hư cảnh để cập qua, hôn nguyên thái khư thánh điển một khi đột phá đến đệ nhị trọng, liền sẽ sinh ra đủ loại thần dị, thủ đoạn không thể so hư cảnh kém bao nhiêu trong đó trọng điểm liền có thần dung thiên địa nói chuyện bọn hắn sẽ đem mình dung nhập thiên địa bên trong thành vì thiên địa ở giữa một bộ phận mà không phải giống hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm đến khiêu động thiên địa chi lực thần dung thiên địa thành vì thiên địa một bộ phận thiên xứng tinh chủ hít sâu một hơi hợp đạo phản hư hợp đạo một cái có thể xương thế kỷ truyền kỳ giống như cảnh giới đại thương quốc 300 năm lịch sử bên trên không có từng sinh ra bất luận một vị nào hợp đạo người nhìn trung đông diệu thần châu năm năm loại này đẳng cấp tồn tại cũng là chỉ có ba cái một cái là bốn năm trước Tại Phong Quốc 400 năm trước sáng lập Vân Tiêu cùng Vân Tiêu trấn Quân. Một cái là Cùng Vô Cực Thánh Điện, bắt đầu thần sơn một mạch tương thừa, tại sớm hơn 300 năm trước liền bị người hủy diệt, chia cắt Kim Ô thần đỉnh. Lại một cái, chính là Đông Diệu Thần Châu gần biển, ở vào ly hải bên trong một tòa diện tích siêu 6 vạn cây số vương đại đảo, Đồng Lai Tiên đảo Đồng Lai Tiên Cung. Trước mắt Vân Tiêu cùng đã bị đứt đoạn truyền thừa, trong tông môn có như vậy mấy vị thần cảnh tại, có thể hư cảnh. 200 năm không có từng sinh ra. Vân Tiêu Cung chỗ Vân Tiêu Sơn càng là trở thành Phong Quốc một chỗ phong cảnh khu. Bạch Dương tinh chủ năm đó từng dáng lâm qua Vân Tiêu Cung, đem Vân Tiêu Cung tất cả tàng thư, điện tịch đều là xem một lần, không thu hoạch được gì. Dù sao Vân Tiêu Cung thật có cái gì chân quý điện tịch, không đợi Bạch Dương tinh chủ, tại bọn hắn trong môn không có hư cảnh chuyển thừa sau kia 200 năm bên trong, cũng sớm bị cái khác nóng mắt đỉnh tiêm thế lực chuyển không. Ngược lại là Bồng Lai tiên cung, cho đến nay duy trì cường thịnh, nghe nói tiên cung nội có lục địa chân tiên tòa chấn. Bọn hắn thống trị Bồng Lai đảo nhân khẩu đạt hơn 4000 vạn, không phải quốc gia, hơn hẳn quốc gia. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện nếu là giúp người đi đến hợp đạo con đường, có lẽ không hề giống võ đạo phản hư đồng dạng sẽ có lấy mình tâm thế thiên tâm như vậy thời khắc cùng thiên địa giao hòa động tĩnh cho nên chúng ta mới một mực không có đem hắn coi như một tôn hư cảnh đến đối đại nhưng trên thực tế hắn đã tương đương với một tôn hư cảnh thiên xứng tinh chủ nghĩ đến nơi này trong lòng tràn đầy tiết lưới huấn nguyên tông bị công phá lúc, chúng ta được đến thái khư kiếm ý được đến tiên thiên luyện khí thuật nhưng huấn nguyên thái khư thánh điển một mực từ vương đạo đỉnh cùng đương đại tông chủ tự mình đảm bảo huấn nguyên tông hai vị tông chủ bên trong hứa thế an chúng ta không có bắt được hoàng phủ hương chiến tử đến mức vẫn chưa được biết cái này nhất trận tông công pháp. Đại nhân, chúng ta phải trang tiếp tục truy tung lục luyện tiêu tung tích. Truy tung. Thiên xứng tinh chủ nói đến đây, ngự khí có chút dừng lại, mặt khác, nâng cao lục luyện tiêu nguy hiểm đẳng cấp, thiên nhân cấp. Vâng. Nhân viên tình báo thần sắc nghiêm nghị đáp lại. Thiên xứng tinh chủ tại nguyên chỗ dừng lại một lát, biên tập một chút, đem bên này tin tức trực tiếp truyền cho đại thương quốc đệ nhất cường giả, đồng dạng là bị lâm thời bổ nhiệm làm tinh châu chiến tuyến nguyên soái bạch dương tinh chủ mục tinh diệu. Không bao lâu, mục tinh diệu bên kia đã truyền đến trả lời tin tức. Mật thiết lưu ý Thiên đạo kiếm tông động tĩnh, chỉ cần Thiên đạo kiếm tông, Thiên hải thị không công khai phản loạn, liền trước cán binh bất động. Nhìn thấy đầu này trả lời tin tức, Thiên xứng tinh chủ liếc mắt nhìn chết thảm tại chỗ Kim lưu tinh chủ, thở dài một cái. Một trận chiến này, Đại Thương quốc cơ hồ đánh tan Thần võ Minh. Thần võ Minh bốn tôn hư cảnh bên trong, phong thiếu thiên, yến vô cực chiến tử, chỉ còn lại Thiên Đao môn thái thượng trưởng lão Bạch ngai, phong vũ lâu lão lâu chủ Tạ Thiên Hành tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra, Ân Thiên thừa tự mình ra mặt. Lấy đem bắt đầu thần sơn phương viên gần 3 vạn cây số vương đều quy hoạch cho vô cực thánh điện trở thành hắn mãi mãi tư nhân lãnh địa làm đại giá, mời được vô cực thánh điện xuất thủ cùng thay quân tọa chấn đế đô vạc trần liên thủ trọng thương u minh chúa tể đại đệ tử đan phi ứng chém giết cực nhạc giáo giáo chủ bắc trường không phong thiếu thiên tiến vô cực hàn thế bình bắc trường không bọn hắn tại chỉ hy sinh kim lưu tinh chủ mà kết tinh chủ hai tôn hư cảnh tỉnh muốn dưới thu hoạch được huy hoàng như vậy chiến tích theo lý thuyết thế cục có thể có chuyển biến tốt nhưng lần này đại thương quốc nội bộ ốc còn không mang nổi mình ốc thần võ minh. Hai giáo liên minh tại kỳ cảnh nội tùy ý phá hư hành vi, để Thái Huyền Đế quốc xem thấu đại thương vương quốc suy yếu. Tại hắn kêu gọi tiếp viện binh tạc phong khiếu thiên lúc, hắn đồng thời từ nhân viên tình báo miệng bên trong biết được một cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Thái Huyền Đế quốc từ nam bộ chiến khu, trung ương chiến khu triệu tập vượt qua 60 vạn bị quân, thẳng hướng hai nước biên cảnh lao tới mà tới. Mặt khác, tổng cộng 8 cái nước đồng minh cũng sẽ tổ kiến một chi vượt qua 20 vạn người quân đội từ những phương hướng khác đổ nhập chiến trường. Kể từ đó, Thái Huyền Đế quốc cùng hắn nước phụ thuộc, nước đồng minh đổ nhập Tinh Châu. Bạch Điểu Châu quân đội đã vượt qua 140 vạn. Lại thêm Thái Huyền Đế quốc trong quân đội tồn tại đại lượng cường giả đỉnh cao, 60 vạn đại quân thường thường mang ý nghĩa lục đại hư cảnh. Cố lực lượng này đã đủ để khiến cho Đại Thương Vương quốc cử quốc chi lực đến ứng chiến. Chiến tranh toàn diện bộc phát. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Đại Thương chỉ sợ đều quốc không xuất khí lực đến triệt để đem Thần Võ Minh, hai giáo liên minh trừ bỏ. Chớ nói chi là đối phó có được Vương Đạo đỉnh tôn này phản hư thánh giả cùng Lục luyện tiêu tôn này hư cảnh, lại chưa công khai phản loạn Tiên Đạo kiếm tông. Nhất là, Thương trấn đã chết tình huống dưới thiên xứng Tinh Chủ lẩm bẩm. Chương 322, lập trường khác biệt. Vệ tinh. Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái hư không từ trong rừng cây đi ra. Mượn nhờ cây cố yểm hộ, dấu kín, hắn đã tránh đi vệ tinh quan chắc. Dù sao treo cao tại thiên khung phía trên vệ tinh một khi mất đi tinh chuẩn tọa độ số liệu, muốn tìm được một cái hữu tâm ẩn tàng người cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá chuyện hôm nay cũng cho Lục Luyện Tiêu một lời nhắc nhở. Luận đến tìm kiếm hư cảnh tung tích, có thủ đoạn gì so ra mà vượt vệ tinh quan trắc. Nghe nói Thái Huyền, Nhật Nguyệt Tinh liên bang Thần thánh giáo quốc nhóm thế lực đều nắm giữ lấy một loại đặc thù kỹ thuật, chỉ cần hư cảnh vừa ra tay khiêu động thiên địa chi lực, bọn hắn liền có thể ngay lập tức nhìn rõ, từ đó xác định tôn ở kia hư cảnh vị trí. Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ, Bạch Dương Tinh chủ sở dĩ có thể thuận lợi lặn ra đại thương đế đô, đó là bởi vì là thông qua máy bay chiến đấu chuyển vận duyên cớ. Như hắn toàn lực phi nước đại, rất nhanh liền sẽ bị quan sát đến, từ đó bại lộ tại Thái Huyền Đế quốc quân dụng vệ tinh phía dưới. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không động thủ, không khiêu động thiên địa chi lực, quân dụng vệ tinh bên trong ẩn chứa kỹ thuật lại thế nào cao nhọ cũng vô pháp đem bọn hắn từ trong biển người mênh mông ngay lập tức bắt tới. Theo khoa kỹ không ngừng phát triển, võ giả không gian sinh tồn trên thực tế đã tại bị không ngừng nghiền ép. Đại Thương Quốc liền có thể thông qua bão hòa thức van tạc đem một vị hư cảnh lãnh sát. Thậm chí nếu quả thật đánh đến ngọc thạch câu phần cấp độ, Đại Thương quốc mấy ngàn mai đạn đạo tề sạ, cho dù hư cảnh có nguy cơ cảm ứng đều chưa chắc có thể trốn qua trận này thảm thức đánh nổ tập kích. Về phần Thái Huyền, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giáo Quốc nhóm thế lực càng thêm không cần nhiều lời. Những quốc gia này là có hạt nhân đế quốc, mười mấy phát đạn hạt nhân bao trùm xuống tới. Cho dù hư cảnh cảm thấy được nguy hiểm lại như thế nào, vẫn chỉ có một con đường chết. Vì cái gì rất nhiều đỉnh tiêm thế lực tông môn đều xây dựng ở một chút cỡ lớn thành thị vùng ngoại thành, có chút thậm chí trực tiếp ở vào cỡ lớn thành thị trong thành phố. Liên là vì để tránh cho gặp bão hòa thức đả kích, võ giả cùng khoa kỹ định vị hoàn toàn khác biệt. Thần cảnh cấp võ giả chân chính tác dụng ở chỗ tập kích, hư cảnh cấp võ giả ý nghĩa thì tương đương với chấn nhiếp. Nhưng trừ thần cảnh cùng hư cảnh bên ngoài, khoa kỹ cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ. Lục luyện tiêu trong đầu rất nhanh quy hoạch, thiên đạo kiếm tông phát triển nhất định phải hai bút cùng vẽ, võ sư. Thần cảnh muốn bồi dưỡng, khoa học kỹ thuật đồng dạng không thể rơi xuống, không cầu có được cường đại đến có thể phòng ngự viễn trình hỏa lực đã kích hệ thống phòng ngự, chỉ ít đương đại lượng đạn đạo phát xạ lúc thiên đạo kiếm tông có thể ngay lập tức bắt giữ, từ đó có đầy đủ thời gian phản ứng. Phản ứng chỉ cần đủ nhanh, hắn liền có thể trốn đến U Minh Chi Môn trong hầm mỏ đi. Mấy ngàn mét, hơn vạn mét sâu căn mỏ, liền xem như đem toàn cầu đạn hạt nhân toàn bộ ném phía trên, đều không làm gì được bên trong lục luyện tiêu mảy may. Ta vừa mới chém giết Kim Lưu Tinh Chủ thương chấn. Mà Thái Huyền Đế quốc cũng là cần mượn thần võ minh lực lượng nhiễu loạn đại thương quốc hậu phương, mà theo thần thông tông thái thượng trưởng lão cùng Xích Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão bảo mình, ta Thiên đạo kiếm tông tại thần võ minh phân lượng cấp tốc nước lên thì thủy lên, chờ hôn Nguyên tông bên kia tình trạng hòa hoãn một chút về sau, ta càng có thể đem thái thượng trưởng lão gọi đến, mượn hắn lực lượng trực tiếp vào tay thần. Võ minh, đem thần võ minh nắm ở trong tay. Lục luyện tiêu thầm nghĩ, chờ nắm giữ thần võ minh về sau, liền có thể lấy thần võ minh cùng Thái Huyền Đế quốc đàm phán, trước từ thu hoạch được vệ tinh sử dụng quyền hạn bắt đầu lại từng bước một thu hoạch được tương quan kỹ thuật, thậm chí cả phát xạ thuộc về Thiên Đạo Kiếm Tông mình vệ tinh, tổ kiến hệ thống theo dõi. Mang theo loại ý nghĩ này, Lục Luyện Tiêu tiền hành một khoảng cách. Nửa giờ sau, một chiếc xe ở trước mặt hắn dừng lại, Lục Luyện Tiêu lên xe. Tài xế lái xe thần sắc kích động bên trong mang theo nhất chút cung kính, "Tông chủ." "Ừm, làm phiền ngươi tới đón ta, chúng ta trở về đi." Tận lực tránh một chút camera. "Vâng." Lái xe lập tức nói, "Có thể vì tông chủ hiệu lực là vinh hạnh của ta." Lục Luyện Tiêu cười cười. Mối ở trong xe, liền không cần lo lắng bị vệ tinh phát xạ cỗ xe rất nhanh tiến hành. Lục luyện tiêu dựa vào ở ghế sau trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tổng kết mới vừa rồi cùng thương chấn một trận chiến kinh nghiệm. Thông qua một trận chiến này, ta đối hư cảnh mạnh yếu có một cái đầy đủ nhận biết. Bởi vì ngoại hình thuộc tính khôi phục, ta có thể mượn thất tinh truyền hồn thuật lực lượng cùng hư cảnh chém giết, khiến cho hư cảnh thiêu đốt tinh khí thần. Một khi hư cảnh thiêu đốt tinh khí thần, ta liền có thể cho bọn hắn trước tăng phúc bờ u trực tiếp dùng thiên địa chi lực đem bọn hắn đè sập. Nói một cách khác, hiện tại ta đối đầu hư cảnh, đã có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này rất nhanh ý thức được mình một vấn đề. Tinh thông phòng ngự, phương diện tốc độ hư cảnh, hắn bây giờ còn chưa có biện pháp quá tốt đối phó. Hắn mượn Thất Tinh chuyển Hồn thuật lực lượng quả thật có thể áp chế hư cảnh, nhưng Thất Tinh chuyển Hồn thuật thuộc về bộ phát bí thuật, đối thân thể phụ tải quá lớn, nhất là hắn còn cùng lúc thi triển Tung Hoành Kim Quang, phụ tải lại lần nữa tăng cường. Đây cũng là hắn cùng thương chân chém giết lúc, đều chỉ là đem Thất Tinh chuyển Hồn thuật bộ phát đến 4 lần khí huyết chi lực nguyên nhân. Chiếu cố Thất Tinh Truyền Hồn thuật tình huống dưới thi triển Tung Hoành Kim Quang, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, không đủ sức. Mà khác Nếu như hắn đối đầu loại kia đồng dạng tinh thông tại tung hoành kim quang ngang pháp tốc độ hư cảnh, đồng dạng khó đối phó, đuổi không kịp. Cho nên, ta cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ những cái kia tinh thông chính diện chém giết hư cảnh, thậm chí đối phương lực bộ phát càng mạnh, ta đối phó liền càng nhẹ nhõm, bởi vì lực bộ phát mạnh, lực sát thương lớn, thường thường mang ý nghĩa đối tự thân phụ tải cũng lớn. Lục Luyện Tiêu rất nhanh hiểu rõ mình thời khắc này định vị. Muốn chân chính làm được nhẹ nhõm chiến thắng hư cảnh, tiếp tục thêm ngoại hình, tác dụng không lớn. Thêm khí chất. Hắn cũng không muốn đi hóa thân tiên đạo, cùng đạo hợp chân kia con đường như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục thêm âm vực cùng âm chuẩn, thông qua âm vực tăng lên tăng cường sóng âm công suất, càng sâu tầng cường hóa thân thể của mình, làm thể phách cường độ càng mạnh, thất tinh chuyển hồn thuật tiếp tục thời gian càng lâu. Ngoài ra, dựa vào mình khổ luyện tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ 2 bước vào hư cảnh cũng là nhất cái biện pháp. Có thể biện pháp này a? Hay là trở về cấu tứ một chút, nhìn nhìn lúc nào thích hợp phát ca khúc mới đi." Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ. Nghĩ đến phát ca khúc mới, hắn không khỏi lại liên tưởng cho tới bây giờ ác liệt giải trí hoàn cảnh. Đoạn thời gian gần nhất tin tức tràn ngập đại thường, thái huyền chiến tranh ngoài ra thần võ minh hai giáo liên minh độc lập cũng hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt giới giải trí lực ảnh hưởng xuống đến một cái cực hạn liên đối lấy ca vương tranh bá dư ba thay ta cung cấp năng lực đều giảm thiếu một mạng lớn đây cũng là một cái không thể không đối mặt phiên phức lục luyện tiêu suy nghĩ một lát nghĩ không ra biện pháp giải quyết một hồi lâu hắn lắc đầu chuyên nghiệp sự tình người chuyên nghiệp đi làm trở về liền họp triệu tập lưu minh trương trí khúc tung bọn hắn để bọn hắn nghĩ biện pháp nhìn vào hoàn cảnh quan trọng này như thế nào ma mới có thể để ta ca khúc mới tiếp tục lửa nóng Lục Luyện tiêu trở về đến Tiên Đạo Kiếm Tông. Đường biên giới bên trên, Bạch Dương Tinh Chủ cùng U Minh Chúa Tể hai người cũng là buộc phát một vòng thời gian ngắn giao thủ. Bất quá làm đại thương quốc đệ nhất cường giả, Bạch Dương Tinh Chủ mục tinh diệu chiến lực rõ ràng hơi thắng U Minh Chúa Tể một bậc. U Minh Chúa Tể đã thu hoạch diệt sát ma kết tinh chủ chiến tích, vừa đánh vừa lui xuống, rất mau bỏ đi về Thái Huyền Đế quốc chủ sở. Nhìn qua Thái Huyền Đế quốc một phương từng đạo hư cảnh cấp khí tức, Bạch Dương Tinh Chủ vẫn chưa truy kích, mà làm một lần nữa trở về đến chỉ huy tác chiến bộ. Bạch Dương Tinh Chủ các hạ, chỉ huy tác chiến bộ từng cái treo tướng quân quân hàm tướng lĩnh nhào nhào hướng bạch dương tinh chủ hành lễ trong đó còn bao gồm chiến khu thống soái đồng dạng là thân vương thân phận ân chân mệnh mục tinh diệu đối đám người nhẹ gật đầu ánh mắt lại rơi vào đã đuổi đến song ngư tinh chủ cùng tiên xứng tinh chủ trên thân toạ chân tiền tuyến tứ đại hư cảnh bên trong chỉ còn lại hai cái kim nhu tinh chủ ma kết tinh chủ đều tận chiến tử lại tính đến lúc trước tại vân thân thành vẫn là song tử tinh chủ phương hải triều ngắn ngủi mấy ngày đế quốc mười đại hoàng kim cường giả đã đi thứ ba còn lại chín đại hoàng kim cường giả bên trong Bạch Trần tọa trấn Đế Đô vô pháp hành động thiếu suy nghĩ, ba người bọn hắn đã ở vào tiền tuyến, còn lại, Sa thủ Tinh chủ, Cự giải Tinh chủ, Thiên Hạt Tinh chủ, Thủy Bình Tinh chủ đều có sự việc cần giải quyết khó mà động đậy. Hoàng Kim Sư Tử Khang Lực. Khang Lực còn không có tin tức truyền đến a. Bạch Dương Tinh chủ hỏi thăm một chút một bên một vị nhìn qua 60 trở lên, treo quân hàm trung tướng nam tử, Nguyên Minh Hầu Khang An. Đồng dạng cũng là Hoàng Kim Sư Tử Khang Lực phụ thân, phu bằng Tử Quý. Vốn chỉ là nhất tên tiểu tử tức hắn có thể phong hầu, dựa vào cũng là nhi tử Khang Lực đột phá hư cảnh tiếp nhận hoàng kim sư tử tòa tinh quyền hành lực nhi mười phần cố gắng hẳn là qua một đoạn thời gian nữa liền có thể có tin tức tốt khang an nói vì trợ hắn đột phá cả nước tất cả tài nguyên cơ hội đều chút xuống ở trên người hắn nhất là từ một tháng trước bắt đầu một chút làm làm nội tình trí bảo đều em ra hiện tại tương đương với cử quốc chi lực trợ hắn phản hư hiển thánh có thể lâu như vậy đi qua hắn vẫn không có chính xác tin tức bạch dương tinh chủ nhìn khang an một chút một tháng sau như lại không có tin tức tốt truyền đến để khang lực đi theo ta đến tiền tuyến tới đi thực chiến cũng là để người nhanh chóng đột phá thuốc hay là đối với vị này đại thương đệ nhất cường giả lực lượng không đủ khang an tự nhiên không dám phản bác mặt khác đem nguyên bản dùng cho giám sát thần võ minh động tính xạ thủ tinh chủ điều đến tiền tuyến thần võ minh hao tổn phong khiếu thiên tiến vô cực hai đại hư cảnh chúng ta đại lực tuyên truyền trận này chiến tích loại này chấn nhiếp đủ để cho bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian thu liễm răng nành có cự giải tinh chủ một người nhìn lấy bọn hắn miễn cưỡng đủ bạch dương tinh chủ nói trước mắt tiền tuyến áp lực rất lớn theo viện quân đến chúng ta cần thiết gặp phải hư cảnh sợ là đạt tới năm sáu tôn thậm chí bảy tám tôn hai giáo liên minh bên kia có hay không có thể điều người tới chúng ta đã cùng vô cực thánh điện bên kia đạt thành hợp tác để bọn hắn phụ trách hiệp trợ áp chế vân thân thành lại đem thiên hạt tinh chủ thủy bình tinh chủ điều tới chúng ta năm cái cùng bạch dương tinh chủ tại tiền tuyến áp lực hẳn là sẽ nhỏ một chút thiên xứng tinh chủ nói vô cực thánh điện cứ việc trên danh nghĩa vô cực thánh điện tại quốc gia trong không chế nhưng lần này vẹn vẹn để bọn hắn xuất thủ đối phó bắc trường không đan phi ương lại đưa ra phân đất là vua yêu cầu lòng lang dạ thú lại rõ rảnh rảnh bạch dương tinh chủ lạnh lùng nói bọn hắn không đáng tín nhiệm thiên xứng tinh chủ không nói gì thêm Đại Thương quốc đoạn thời gian gần nhất bởi vì bạch dương tinh chủ cường thế cùng sự nữ tinh chủ bậc trần đột phá lòng tin kịch liệt bành trướng một mực tưởng tượng lấy bắt trước Thái Huyền đế quốc dọn sạch hoàn vũ thống nhất võ đạo giới nhưng đối với võ đạo giới thế lực đến nói mọi người bình an vô sự nước giếng không phạm nước sông là kết quả tốt nhất nếu như Đại Thương thật bắt trước Thái Huyền kia Đại Thương tồn tại hay không cùng bọn hắn đến nói liền lại không có bất cứ quan hệ nào bọn hắn không có vì Đại Thương mà chiến lập trường thậm chí một khi Đại Thương xâm phạm ích lợi của bọn hắn bọn hắn đem không chút do dự tiến hành phản kháng bọn hắn gần nhất cũng là làm như vậy. Như nếu không thay đổi, quốc đem nguy rồi. Mọi người có hứng thú có thể chú ý một chút, có yêu cầu gì cũng có thể sách, hoặc là có hứng thú thêm bảy cũng được, bảy hảo, 347695635, hoan nghênh mọi người vào ở. Chương 323, nơi giết. Đại thương đệ nhất cường giả Bạch Dương Tinh Chủ thân tự xuất thủ, liên chạm phong khiếu tiên, yến vô cực, hàn thế bình tam đại hư cảnh cường giả. Đế đô phương hướng, lại có Sử nữ tinh chủ Bạch Trần, đánh tan kẻ xâm lấn đan phi ứng, chém giết cực nhạc giáo giáo chủ Bắc Trường Không. Tứ đại hư cảnh vẫn lạc, Bước này chiến tích đi qua Đại Thương Quốc ban ngành liên quan tuyên truyền, nháy mắt truyền khắp cả nước mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, những cái kia nhìn thấy Thái Huyền Đế quốc xâm lấn, kéo lấy Đại Thương Quốc toàn bộ lực lượng tại Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, trở nên có chút ngoe ngoe muốn động võ đạo thế lực giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cấp tốc tỉnh táo lại, thậm chí bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Có được hư cảnh tọa trấn đỉnh tiêm thế lực còn như vậy, vậy bọn hắn những này chỉ có thần cảnh võ đạo tông môn có tư cách gì đi khiêu khích Đại Thương Vương thất đối phiên đại địa này thống trị? Trong lúc nhất thời, Đại Thương Quốc võ đạo giới trật tự đều tại trong một đoạn thời gian vì đó nhất thành. Có thể loại an tĩnh này tiếp tục không đến 2 ngày, lại có mấy thì tin tức nặng ký truyền ra. Đại thương quốc ma kết tinh chủ bị thái huyền đế quốc của U Minh chúa tể chém giết. Kim Nhu tinh chủ thương chấn hư hư thực thực bị Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục luyện tiêu giết chết. Trước mắt đại thương quốc 12 đại hoàng kim cường giả đã đi thứ ba. Hết lần này tới lần khác tại 12 đi 3 tình huống dưới, đại thương quốc chí ít còn phải phân ra bao quát Bạch Dương tinh chủ ở bên trong tứ đại hư cảnh cường giả tọa chấn biên cảnh, chống cự thái huyền đế quốc xâm lấn, từ đó để vương quốc cảnh nội có thể dùng hư cảnh chỉ còn 5 tôn. Cái này 5 tôn hư cảnh bên trong thân là phản hư hiển thánh bậc trần tiếp nhận bạch dương tinh chủ chức trách tỏa trần đế đô, không thể hành động thiếu suy nghĩ, còn lại có thể dùng cũng chỉ có thiên hạt tinh chủ, thủy bình tinh chủ, cự giải tinh chủ, sư tử tinh chủ bốn người, trái lại võ đạo giới một phương tiến vô cực, phong khiếu thiên mặc dù bọn mình có thể thần võ minh bên trong còn có bạch ai tạ thiên hành hai đại hư cảnh, cùng hư hư thực thực hư cảnh thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu ở vào vân thân thành cách đế đô chỉ có sáu km lộ trình hai giáo liên minh mặc dù hao tổn một cái bắc trường không có thể vẫn coi lý bình lang thiên tuyệt tề quan thiên tam đại hư cảnh như lại tính đến Thiên Đạo Kiếm Tông vị kia thỉnh thoảng đến hướng Xích Tinh Quốc chạy, chỉ có thể làm ẩn tính uy hiếp Thái Thượng trưởng Lão Vương đạo đỉnh. võ đạo giới bên trong có thể điều động hư cảnh bao lớn bảy người, bảy đại hư cảnh, tứ đại hoàng kim cường giả cùng bọn hắn giằng co, đều đã mười phần miễn cưỡng, như thế nào lại áp chế được bọn hắn khí diễm? cái này sau khi tin tức truyền ra, tiên tính hai ngày võ đạo giới lại lần nữa rối loạn lên. từng cái có được thần cảnh tọa chấn tông môn nhau nhau bắt đầu lôi kéo xung quanh võ đạo thế lực, hình có thành kiểu một chút thế lực thậm chí bắt đầu đối xung quanh căn cứ, chủ quân hạ thủ, muốn đại quân chính. Thương phương diện khống chế tòa thành thị này trở thành tòa thành thị này vua không ai, hỗn loạn lớn hơn tại có ít người dẫn đạo xuống bạo phát đi ra. Lần này dung chuyện không còn giới hạn tại Thanh Châu, Vân Thân Thành, Tinh Châu, Bạch Diệu Châu các vùng, mà là tác động đến cả nước mỗi một chỗ Châu thành phố. Thiên Đạo Kiếm Tông sớm biết được hắn sắp trở về Vương thừa Tiên mạnh bình vệ sơn hà đám người xuất lĩnh lấy một đám đệ tử đồng thời chờ bên ngoài tiến hành nênh đón. Hắn vừa xuống xe ba vị thần cảnh nhìn xem ánh mắt của hắn liền không ngừng rõ xét thẳng đến xác định hắn thật bình yên vô sự sau mới thở dài một hơi. Tông chủ không việc gì, thực tế là không thể tốt hơn. Ta có thể có chuyện gì? Lục Luyện Tiêu khẽ cười nói. Hắn so Vương Thừa Tiên những người này chú trọng hơn an toàn của mình. Còn sống mới có tương lai. Nhất là trong cơ thể hắn tồn tại thần bí tinh thể tình hồn, dưới chỉ cần không gặp không thể đối kháng hai nạn, tương lai hắn chú định đem đứng tại võ đạo giới chí đỉnh, bởi vậy, không có có đầy đủ tự tin hắn sẽ không lấy thân mạo hiểm. Lục Luyện Tiêu cùng Vương Thừa Tiên, Mạnh Bình, Vệ Sơn Hà đám người trở về tới trong nghị sự đại sảnh. Vừa đến phòng nghị sự Vương Thừa Tiên trong sự kích động mang theo một tia chút không kịp chờ đợi dò hỏi Tông chủ Tiền Tuyến truyền đến tin tức Kim ngưu Tinh Chủ Thương Chấn đã chết, lại là bị ngài tự tay chém giết. Lục Luyện Tiêu từ Tinh Châu Tiền Tuyến trở về Thiên Hải Thị Thiên Đạo Kiếm Tông hơn 600 km lộ trình hết thể tiêu gần chín cái đến, đến giờ Tiền Tuyến tin tức tử nhưng đã truyền tới không sai. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, lần này đại thương quốc bởi vì Bạch Dương Tinh Chủ Mục Tinh Diệu, Sử Nữ Tinh Chủ bậc trần hai đại hư cảnh thay quân một chuyện bố cục Thái Huyền Đế Quốc Thần Võ Minh cùng Vận Thân Thành hai giáo liên minh ta tất biết việc này tùy thời mà động, rốt cục thừa dịp thương chấn cùng phong khiếu thiên hai người liều đến lượng bại câu thương thời khác, có thể đánh lén đem thương chấn diệt sát. biết người biết ta trăm trận trăm thắng. hắn hiện tại mặc dù có cùng hư cảnh chém giết năng lực, nhưng lại vẫn không có quá mức cao điệu dự định. có thể trốn bao lâu liền trốn bao lâu. Tốt. tốt, tốt, tốt. vương thừa tiên, mạnh bình, vệ sơn hà ba người nhịn không được luôn mồm khen hay. mặc dù bọn hắn sớm từ tiền tuyến được đến tin tức này, nhưng bây giờ cuối cùng từ lục luyện tiêu trong miệng chứng thực, bọn hắn vẫn mừng rỡ không thôi. quá tốt, hôn nguyên tông tao nổ đại nạm. Kẻ cầm đầu có ba, cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông, cùng kim ngưu tinh chủ thương chấn. Trong đó cựu cung kiếm phái bị tông chủ ngươi liên hợp ly giang kiếm phái tiêu diệt, đại nhật kiếm tông bị thái thượng trưởng lão tự mình săn bằng, dưới mắt thương chấn lại chết tại tông chủ dưới kiếm của ngươi. Hôn nguyên tông hủy diệt, mấy trăm người bỏ mình muối thủ, rốt cục có thể hoàn lại. Vương Thừa Tiên kích động không thôi. Mạnh Bình, Vệ Sơn Hà hai người cũng là như thế. Chỉ là so với kích động không thôi Vương Thừa Tiên, Vệ Sơn Hà mừng rỡ sau khi, trong mắt lại là có chút ưu sầu. Tông chủ mặc dù dựa vào đánh lén chi pháp thừa dịp Kim Ngưu Tinh chủ thương chấn cùng phong khiếu thiên lưỡng bại cầu thương lúc đem thương chấn giết chết, nhưng quá trình lại cực kỳ hung hiểm. Đại Thương quốc đã kêu gọi tấn công từ xa diệt sát phong thiếu thiên, có thể gặp bọn họ lúc ấy nắm giữ lấy khu vực kia tình báo, không có khả năng không biết điểm này, nhưng bọn hắn vẫn đổi mới tông chủ uy hiếp đẳng cấp, lòng dạ đang chém, nguy hiểm đẳng cấp, lục luyện tiêu trong lòng hơi động. Đúng, là từ Đại Thương nội bộ lưu truyền tới, bọn hắn đem cả nước, thậm chí cả Đông Thắng Thần Châu cơ hồ tất cả võ giả tư liệu toàn bộ ghi lại ở sách cũng thiết lập một cái nguy hiểm đẳng cấp. Tân tấn thần cảnh vi nhất cấp, tân tấn hư cảnh thì là cấp 11. Vệ Sơn Hà nói, tại ngài chưa từng đánh giết thương trận trước, bởi vì từng có chém giết hạng vân thiên, diệt sát mười mấy vị thần cảnh chiến tích, đại thương ngành tình báo đem ngài nguy hiểm đăng cấp định vị tại 10 cấp, so với cái kia đỉnh phong thần cảnh cấp 9 càng cao hơn một cấp, mà bây giờ là cấp 12. Cấp 12, so tân tấn hư cảnh còn cao một cấp. Một bên mạnh bình nao nao. Đúng, cấp 12, lý do là hắn từng có hai lần chém giết hư cảnh chiến tích. Một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần tuyệt đối là nắm giữ lấy không muốn người biết cường đại thủ đoạn. vệ sơn hà nặng nề nói. vương thừa tiên thì là rất nhanh liên tưởng đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, đúng là lòng dạ đáng chém. thậm chí ta hoài nghi, phần tình báo này là đại thương quốc cố ý phong xuất, đây là muốn nâng giết tông chủ. đem một cái không phải hư cảnh người xếp vào hư cảnh bảng danh sách, còn không phải bình thường bảng danh sách, mà là thứ 12 cấp nguy hiểm đẳng cấp. chỉ sợ đại nhật kiếm tông dịch dương, cựu cung kiếm phái phó hỷ, ly giang kiếm phái hạ vân thiên bọn hắn, đều chỉ là trình độ này à? đúng. bọn hắn, bao quát thiên vô cực, phong thiếu thiên. Thương chấn, nguy hiểm đẳng cấp đều là cấp 12, nguy hiểm đẳng cấp đạt tới 13 cấp, Đại Thương quốc võ đạo giới chỉ có đã vẫn lạc Bắc Trường Không, Hồng Thiên, cùng Vô Cực Thánh Điện Chu Chấn Nhạc, cùng lúc ấy chưa đột phá Vương đạo đỉnh thái thượng trưởng Lao. Vệ Sơn Hà nói, bọn hắn những này muốn đem võ đạo giới, thậm chí là Thái Huyền Đế quốc ánh mắt đều tập trung vào tông chủ trên thân đến, hư cảnh cùng thần cảnh là hai cái đường danh giới, tại chưa đến hư cảnh trước, tông chủ biểu hiện lại xuất sắc, cũng sẽ không khiến cho rất nhiều đỉnh tiêm thế lực coi trọng, nhưng bây giờ bị Đại Thương quốc đem nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới cấp 12, sẽ không còn người đối với hắn có nửa điểm kinh thường. Vương Thừa Tiên vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mà lại, tông chủ lớn nhất một cái ưu thế, tuổi tác cũng sẽ bị đám người phát giác được." Tuổi tác? Vệ Sơn Hà mạnh bình ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống lục luyện tiêu trên thân. Tuổi của hắn? 25 tuổi. 25 tuổi hư cảnh, điều này có ý vị gì? Nhất là lục luyện tiêu tại 19 tuổi trước, vẫn chưa gia nhập hôn Nguyên Tông, căn bản không có nhận đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng, cho nên không hiển sơn không lộ thủy. Chờ hắn nhập Hỗn Nguyên Tông lúc, dù chỉ là 6 năm, nhất phi trùng thiên, Vượt qua hoan huyết, ngưng cường, chân ngã, thiên địa, chúng sinh, trực tiếp thành tiểu phản hư thiên nhân. Một năm một cảnh giới. Cái này là bậc nào kinh tài tuyệt diễm thiên phú. bậc này thiên phú bạo lộ ra về sau, ai còn dám nữa khinh thường hắn nửa phần. Như tiếp tục để hắn trưởng thành tiếp, ba năm, năm năm, hắn lại sẽ trưởng thành đến mức nào. Thánh giả, lục địa chân tiên. Thậm chí, cung đạo hợp chân, chứng được vô thượng đại đạo. Sự tình không có chúng ta trong tưởng tượng bết bát như vậy. Lục luyện tiêu nói Từ nay về sau tất cả đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không xem nhẹ chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông. Đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu là chúng ta vô pháp lại giống như kiểu trước đây điệu thấp làm việc. Chuyện tốt chính là chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cũng có thể đi tranh thủ một chút chúng ta có khả năng có địa vị. Đại Thương Quốc có hay không khuyết đại thực lực của hắn, chính hắn rõ ràng chỉ có thể nói Đại Thương Quốc chó ngáp phải rồi. Tranh thủ Thiên Đạo Kiếm Tông muốn có địa vị, không sai. Đừng quên chúng ta còn có Thái Thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu cười nói. Lời này vừa nói ra, nguyên vốn có chút lo lắng Vương Thừa Tiền mạnh bình. Vệ Sơn Hà cấp tốc tiến lòng. Đúng vậy a, chúng ta còn có Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão thế nhưng là phản hư hiển thánh, đương thời thánh giả, ai dám coi nhẹ? Cho nên, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông bây giờ giống như là là một môn hai hư cảnh rồi. Tỉnh táo lại ba người đột nhiên liền tinh thần tỉnh táo. Lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu. Lúc này Đường Phong gõ cửa một cái, được đến cho phép sau từ bên ngoài đi vào. Tông chủ, thần võ Minh phát tới thiết mời, đem vào ngày mai tổ chức ban trị sự. Thần võ Minh, Vương Thừa Tiên khẽ ngẩng đầu. Lúc này phát thiết mời, tới thật đúng lúc. Bọn hắn không phát thi mời, ta cũng muốn đi một chuyến Thần Võ Minh." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, "Thần Võ Minh con đường đối với chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông phát triển quan hệ trọng đại, gia nhập Thần Võ Minh trong mấy tháng này, chúng ta có thể không thế nào hưởng thụ qua chúng ta thân là quản sự tông môn vốn có tiện lợi. Lần này hội nghị là thời điểm cầm về thuộc tại chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông muốn có quyền lợi." Chương 324: Sĩ biệt 3 tháng. Thần Võ Minh. Giờ phút này, cái này trước đây không lâu còn danh tiếng vô hạng, tại đại thương quốc cảnh nội khẽ gió nổi mưa võ đạo thế lực đã là một mảnh tình cảnh bí thảm nhất là thần võ minh nguyên bản cơ hồ tương đương với hành xử minh chủ chức trách thần thông tông toàn tông trên dưới càng là tràn đầy hoảng sợ rung động cùng hoảng loạn bọn hắn sớm tại hai ngày trước liền đã được đến thái thượng trưởng lão phong khiếu thiên bỏ mình tin tức cũng ngay lập tức triệu tập toàn tông thần cảnh thương lượng đối sách có thể hai ngày xuống tới kết quả gì đều không có thương lượng ra không bột đấu gột nên hồ đưa một cái tông môn thực lực hiện ra sân đối thức ngã xuống lúc chỗ gặp phải tình cảnh cũng đem rất xuống ngàn trượng tuyệt không phải dựa vào nhân lực trí tuệ đủ khả năng tùy tiện xoay chuyển Lúc trước lâm thời mất đi thái thượng trưởng lão hồn nguyên tông chính là ví dụ tốt nhất. Thần thông tông nội bộ không có thương nghị ra nhất kết quả, nhưng thiên đăng môn phong vũ lâu ban trị sự tổ chức đề nghị lại sớm phát đưa tới. Hôm nay chính là ban trị sự triệu khai thời gian, cùng lần trước huy động nhân lực khác biệt. Lần này chỉ là ngũ đại quản sự nội bộ hội nghị, cũng không có dính đến cái khác võ đạo thế lực, quy mô cũng không lớn. Nhưng bầu không khí lại có vẻ ngưng trọng mà nghiêm túc. Không chỉ phong công ngân tiến xích hồng vương vũ tại bạch vân những tông chủ này, trưởng môn đến liền ngay cả bọn hắn phía sau hư cảnh đồng dạng sẽ lấy video liên tuyến phương thức tham dự hội nghị. Hội nghị chưa bắt đầu, từng vị tông chủ đã góp đến cùng một chỗ hàn huyên. phong tông chủ tiến trưởng môn, xin nén bi thương. hai vị tiền bối vì thần võ minh kiến thiết mà chết, bọn hắn hy sinh là có giá trị. tạ bạch vân, vương vũ hai người trấn an lấy phong công ngân tiến xích hồng hai người. hai người này cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, đa tạ quan tâm. chúng ta trong môn thần cảnh hơn mười người, vẫn có đầy đủ chiến lược duy trì cục diện trước mắt. nói là như vậy, nhưng trong mắt bọn họ vẻ lo lắng làm thế nào cũng không che giấu được. Một lát, Tạ Bạch Vân, Vương Vũ hai người đã dần dần chuyển di chủ đề. Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Tông Chủ còn chưa tới à? Chúng ta gửi đi tin tức, Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Tông Chủ xương chính tại xử lý chuyện quan trọng, bất quá hắn sẽ tận lực chạy đến. Chuyện quan trọng? Chỉ sợ không phải chuyện quan trọng, mà là phải đi khôi phục Thương Thế à? Dù sao, nói đến Lục Tông Chủ Thương Thế vấn đề, Phong Tông Chủ, lúc ấy các ngươi từ Thái Huyền Đế Quốc mượn dùng vệ tinh thời khắc lưu ý lấy khu vực kia, có thể từng nhìn thấy Lục Tông Chủ cùng Thương Trấn Giao Thủ Trân tướng. Giờ phút này có chút không kiềm chờ đợi hỏi thăm chính là Thiên Đao môn môn chủ Vương Vũ. Hán, thật chém giết Kim Lưu Tinh Chủ Thương Chấn. Đúng, Thương Chấn cũng không phải cái gì tân tấn hư cảnh. Hán thực lực chân chính so với Đại Nhật Kiếm Tông Dịch Dương, Ly Giang Kiếm Phái Thái Thượng trưởng Lão Hạng vân Tiên đến đều muốn hơn một chút. Lục Luyện Tiêu, thật sự có chém giết Thương Chấn thực lực? Tạ Bạch Vân cũng là nhịn không được đi theo hỏi. Lục Luyện Tiêu cùng Thương Chấn chi chiến cụ thể đi qua ta cũng không thể tận mắt nhìn thấy. Phong Vô Ngân nói đến đây lúc, sắc mặt có chút khó coi. Thái Huyền Đế quốc mặc dù đem vệ tinh quyền hạn cấp cho chúng ta, nhưng tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn lại đem quyền hạn rời đi. Lý do chính là muốn vận dụng viên này vừa lúc ở vào trên quỹ đạo vệ tinh hiệp trợ U Minh chúa tể truy sát ma kết tinh chủ. Phong vô ngân lời này vừa nói ra, Tiễn Xích Hồng, Vương Vũ, Tạ Bạch Vân ba người đồng thời nghĩ đến cái gì, thần sắc trầm xuống. Thái Huyền người, quả nhiên là qua sông đoạn cầu, Thái Huyền Đế quốc đem vệ tinh quyền hạn rời đi bản thân liền có vấn đề. căn cứ bọn hắn được đến tin tức, Phong khiếu Thiên là bị mấy trăm miếng cận trình đạn đạo lấy bão hòa thức quanh tạc diệt sát, có thể thấy được. Thái Huyền Đế quốc tám phần mười sớm được đến những này đạn đạo phát xạ tin tức, nhưng là vì chèn ép thần võ Minh khí thế. Lại đối tin tức này nhìn như không thấy, từ đó làm cho Phong Khiếu Thiên hy sinh. Đoạn thời gian gần nhất chúng ta từ Thái Huyền Đế quốc muốn đồ vật càng ngày càng nhiều, tiên tiến phòng không hệ thống, đạn đạo, thậm chí cả máy bay chiến đấu, những này đã để Thái Huyền Đế quốc người có chút bất mãn, bọn hắn đang dùng loại phương thức này cảnh cáo chúng ta." Vương Vũ trầm giọng nói. "Cảnh cáo? Ta nhìn căn bản chính là có mới núi cũ." Phong Vô ngân âm thanh lạnh lùng nói, "Bọn hắn đã xem thấu đại thương quốc suy yếu, hoặc là nói, bọn hắn thông qua mấy tháng này chiếm cứ Tinh Châu, Bạch Điểu Châu lúc cùng đại thương quốc thăm dò giao hờ tay." Dùng từng trang thắng lợi thông qua Thái Huyền Đế Quốc Quốc Nghị Viện quyết nghị, để Thái Huyền chi chủ hạ đạt toàn diện xâm lấn Đại Thương Quốc mệnh lệnh, mệnh lệnh đã hoàn thành thôi động, tiếp xuống. Chúng ta liền không có nhiều giá trị, tự nhiên muốn tháo tối giết lửa. Tạ Bạch Vân nhìn Phong Vô Ngân một chút, hắn biết vị này Thần Thông Tông Tông chủ là tại mang tiếp tấu. Thái Huyền Đế Quốc ngầm thừa nhận Đại Thương Quốc quanh sát Phong Khiếu Thiên một chuyện, có lẽ có thể là bọn hắn ngành tình báo sai lầm, có lẽ có thể là bọn hắn đã thực hiện chiến lược mục đích cho rằng lên phải truyền giặc thần võ minh lại không lựa chọn, lại có lẽ thật là vì cho cảnh cáo, thậm chí suy yếu thần võ minh thế lực. Nhưng muốn nói bọn hắn hiện tại liền muốn cùng Thần Võ Minh vật mặt, khả năng rất nhỏ. Lúc này, Vương Vũ phảng phất được đến tin tức gì, đột nhiên nói, "Ta Thiên Đao môn Thái thượng trưởng lão thượng tuyến. Sau một khắc, hắn thao tác nhất kế tiếp hình chiếu nghi, rất nhanh, một cái nhìn qua trên dưới 50, lộ ra tinh thần sáng láng nam tử bắn ra ra. Chính là Thiên Đao môn Thái thượng trưởng lão Bạch Nhai. Nhìn thấy Bạch Nhai thân hình bị bắn ra đến, Phong Vung Ân, tiến Xích hồng đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, gặp qua Bạch lão môn chủ. Bạch Nhai đối đám người nhẹ gật đầu nhìn lướt qua bốn phía, thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu lục tông chủ còn chưa tới à? ta đối vị này lục tông chủ thế nhưng là rất hiếu kỳ, còn không có, đoán chừng là trên thân có tổn thương, không tiện có mặt trận này hội nghị. vương vũ đáp lại nói, bạch nhai đối với hắn thuyết pháp này biểu thị đồng ý. lục luyện tiêu có mạnh đến đâu, chém giết thương chấn cũng không có khả năng không trả bất cứ giá nào. dù là thương chấn trước đây không lâu vừa cùng phong khiếu thiên buộc phát qua nhất trận đại chiến, khả năng không phải thời kỳ toàn thịnh cũng không ngoại lệ. Về phần đại thương vương quốc đem uy hiếp của hắn đẳng cấp từ 10 cấp điều chỉnh đến tương đương với phản hư lĩnh vực cấp 12. Hắn cùng ý nghĩ cùng vương thừa tiên không sai bị lắm. Nõ giết. Cấp 12. Phải biết, hắn Bạch Nhai cùng Phong Vũ lâu Tạ Thiên Hành tại đại thương ngành tình báo đều chẳng qua cấp số này. Đang họp trước trong khoảng thời gian này, hắn đều tại lần xem lục luyện tiêu tư liệu. Không nhìn không biết, xem xét dần mình. Thật không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Tông, thậm chí nói đại thương quốc nội thế mà xuất hiện loại nhân vật này. 25 tuổi hư cảnh. Có lẽ là mượn nhờ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện thần dị cũng chưa hoàn toàn đạt tới hư cảnh, nhưng liên cùng rất nhiều người suy đoán, một lần chém giết hư cảnh có thể là trùng hợp, hai lần chém giết hư cảnh. Lục luyện tiêu tuyệt đối đụng chạm lấy hư cảnh cánh cửa, hắn đã sai người thành lập một cái chuyên môn đội ngũ, dùng cho điều tra lục luyện tiêu đủ loại hành tích, phỏng đoán lấy hắn tu vi đột phi manh tiến nguyên nhân, trước mắt đã có một tia tiến triển, đó chính là lục luyện tiêu đối thành lập công ty giải trí, đối ca hát chấp nhất, bởi vì cái này nhất chấp nhất, hồng trần luyện tâm loại này thần kỳ thuyết pháp cũng đi theo tiến vào tầm mắt của hắn, bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn không kịp thí nghiệm nhưng đã sai người đi thu mua một chút có thể dùng công ty giải trí dự định thử một chút dùng ca hát diễn kịch các phương thức Hồng Trần luyện tâm có được hay không nếu quả thật có thể không thể nghi ngờ là phá giải lục luyện tiêu thực lực tăng vọt tu hành mật mã đến lúc đó nghĩ ngợi, hắn hay là rất mau đem lực chú ý từ trên thân lục luyện tiêu chuyển trở về bắt đầu ở trước mắt hội nghị tốt lần này tổ chức hội nghị mục đích chủ yếu chính là vì biến động một cái thần võ minh kết cấu Bạch Nhai trầm giọng nói thần võ minh không thể lại duy trì lấy quản sự kết cấu chúng ta nhất định phải đoàn kết lại nhất định phải có cái thanh em tại cần thiết thời khắc có thể điều động thần võ minh tất cả lực lượng bạch tiên bối có ý tứ là tạ bạch vân tức thời hỏi tham một tiếng thiết lập minh chủ tịch cùng phó minh chủ tịch bạch ngai nói thẳng minh trận nhìn mục đích của bọn hắn phong vông ngân tiến sĩ hồng biến sắc bọn hắn sớm biết mất đi thái thượng trưởng lão toa chấn thần thông tông cùng xích hà kiếm phái tại thần võ minh địa vị tất nhiên chịu ảnh hưởng không nghĩ tới thiên đao môn cùng phong vũ lâu động tác đến nhanh như vậy chỉ có thiết lập minh chủ tịch Thần võ Minh nội tất cả mọi người đoàn kết dưới sự chỉ huy của Minh chủ, chúng ta mới có thể đem Thần võ Minh lực lượng xoay thành một cỗ dây thường, tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Nhai nói, Phong Vô Ngân không có tỏ thái độ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Dạng có được hư cảnh Tọa Trấn Phong Vũ lâu. Tạ lâu chủ, ý của các ngươi đâu? Chúng ta Phong Vũ lâu đồng ý Bạch Tiền Bối đề nghị, mặt khác, ta đề nghị thiết lập một chỗ Thần võ Minh tổng bộ, đem Thần võ Minh tất cả cao thủ toàn bộ đều tới thống nhất điều phối. Cứ như vậy, hợp hai đại hư cảnh, hơn mười vị gần trăm vị thần cảnh trí lực. Dù cho là danh sưng đại thương đệ nhất cường giả bạch dương tinh chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tạ Bạch vân lập tức nói: Phong Vô Ngôn, tiến sĩ hồng hai người liếc nhau một cái, rất nhanh ý thức được, hai người này đã đạt thành chung nhận thức. Không biết thần thông tông, xích hà kiếm phái ý như thế nào. Nếu như không có ý kiến, không bằng cứ như vậy trước định ra tới. Bạch Nhai nhàn nhạt nói: Có thể trong giọng nói lại mang theo một tia không thể nghi ngờ bức bách. Cái này. Phong Vô Ngôn chờ chờ một lát, rất nhanh nói: Ta xem chuyện này vẫn là chờ lục tông chủ đến về sau mới quyết định không muộn. Dù sao Lục Tông Chủ cũng là chúng ta thần võ minh quản sự một trong, mà lại, hắn mặc dù có thương tích trong người, nhưng lại đáp lại ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đổi tới hội trưởng, cho nên chúng ta chờ hắn đến mới quyết định không muộn. Lục Tông Chủ, Bạch Nhai đang muốn nói cái gì? Có thể lúc này, một thanh âm lại là từ bên ngoài truyền vào, rất tốt ý nghĩ, ta cũng đồng ý. Ngay sau đó, liền thấy Lục Luyện Tiêu tại Mạnh Bình cùng đi, dẫn đầu mấy vị thiên đạo kiếm tông đệ tử, tất bước tiến vào trong phòng họ. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu hiện thân, Phong Vô Hồng, Tạ Bạch Vân. Vương vũ ánh mắt của mấy người toàn bộ rơi xuống trên người hắn, thần sắc kinh nghi, phức tạp rõ xét. Cứ việc chỉ là cách xa nhau mấy tháng, nhưng dựa vào lại lần nữa chém giết thương chấn huy hoàng chiến tích. Giờ phút này bốn vị riêng phần mình đại biểu cho khác biệt thế lực tông chủ, trưởng môn lại nhìn về phía lục luyện tiêu lúc, tâm tính lại toàn bộ phát sinh biến hóa. Mấy tháng trước, lục luyện tiêu là giống như bọn họ thần cảnh, như cái ván bối một dạng tại trước mặt bọn hắn khiêm tốn không thôi. Mà bây giờ cũng đã ngự trị ở bên trên bọn họ, trở thành bọn hắn suốt đời nghĩ muốn thành cửu, lại cũng chưa chắc có thể đột phá mục tiêu cuối cùng, phản hư thiên nhân cảnh. Trường 325, Minh Chủ. Lục Tông Chủ. Nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới đạo này trẻ tuổi thân ảnh, không chỉ Phong Vông Ngân, Yến Xích Hồng, Tạ Bạch Vân, Vương Vũ chờ người ánh mắt phức tạp, thiên đao môn hư cảnh cường giả bạch nhai thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc một điểm. Ánh mắt của hắn trên người lục luyện tiêu giò xét một phen, rất nhanh, đã khuôn mặt có chút động. Bởi vì, hắn thấy, lục luyện tiêu căn bản không giống một cái bản thân bị trọng thương người. Chỉ là, cái này rất không bình thường. Thương chấn cho dù cùng phong khiếu thiên liều cái lưỡng bại cầu thương, thương thế cũng sẽ không nặng đến có thể bị dù là một cái hư cảnh dễ dàng kiếm tiện nghi cấp độ nếu thật là như thế phong khiếu thiên liền sẽ không trốn thiên xứng tinh chủ muốn đối phó phong khiếu thiên lúc liền sẽ không lựa chọn thỉnh cầu đạn đạo bao trùm từ những chi tiết này có thể suy luận ra không có bị phong khiếu thiên đánh giết thương chấn cho dù thương thế lại nặng cũng có thể tại hắn tôn này hư cảnh trước mặt chống đỡ một đoạn thời gian nhưng tại còn có được cùng hư cảnh lâm thời đối kháng năng lực thương chấn lại bị lục luyện tiêu giết chết hắn tự thân nhìn qua nhưng không có chịu bất luận cái gì tổn thương điều này có ý vị gì mang ý nghĩa Đại thương vương quốc đối lục luyện tiêu dù là có nâng giết thành phần ở bên trong, có thể thực lực chân chính của hắn, chí ít cũng đã bước vào hư cảnh trong phạm vi. Thì như, tương đương với tân tấn hư cảnh thứ 11 cấp. Hư cảnh. Bạch ngai nhìn chằm chằm Lục Luyện Tiêu, thậm chí hận không thể mình có thể vượt qua đoạn này giả lập hình ảnh, chân chân chính chính dáng lâm đến trước người hắn, thấy rõ hắn lai lịch chân chính. Lục Tông chủ vừa mới nói đồng ý là. Lúc này, Vương Vũ đã tự nhìn thấy Lục Luyện Tiêu chân nhân tâm tình rất phức tạp bên trong tình táo lại, hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu hỏi đến. Tự nhiên là đồng ý thiết lập minh chủ ghế. Tái thiết lập một chỗ thần võ minh tổng bộ, đem thần võ minh tất cả cao thủ toàn bộ đều tới thống nhất phân phối. Chúng ta thần võ minh so với đại thương vương thất cùng quý tộc nghị hội đến vốn là ở vào yếu thế. Nếu như còn chưa thể đoàn kết một thể, bọn hắn chỉ cần hơi động một chút tâm tư, liền có thể đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Hai ngày trước bất hạnh chiến tử phong thiếu thiên, tiến vô cực hai vị tiền bối chính là tốt nhất vết xe đổ. Lục luyện tiêu nói, ánh mắt rơi xuống bạch nhai trên thân, bạch lao môn chủ tổng không hy vọng loại sự tình này lại phát sinh tại thiên đao môn hoặc phong vũ lâu trên thân đi. Bạch nhai nhìn xem lục luyện tiêu. Chỉ một lát sau đã đoán được Lục luyện tiêu đến tột cùng có chủ ý gì. Hắn muốn đoạt đến Minh chủ bảo tọa. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, Thiên đạo kiếm tông không chỉ có Lục luyện tiêu tôn này hư cảnh cấp chiến lực, còn có Vương đạo đỉnh vị kia thánh giả tồn tại, nếu như bọn hắn thật muốn đoạt Minh chủ bảo tọa. Bạch nhai thần sắc lập tức phát sinh một chút biến hóa. Ta xem chuyện này hay là cần bàn bạc kỹ hơn. Không cần như thế, Thiết lập Minh chủ tịch, phó Minh chủ tịch đến giải quyết thần võ Minh lớn nhỏ công việc là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Trước mắt thần võ Minh đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất, đã đứng ra nhảy phản, trở thành chúng mũi tiên tri lập tức hao tổn hai tôn hư cảnh, hết lần này tới lần khác thái huyền đế quốc bên kia lại có qua sông đoạn cầu su thế. Nếu như lúc này Thần Võ Minh nội bộ không nhanh chóng ngưng tụ, tuyển ra một vị cường hữu lực minh chủ. Lục luyện Tiêu nhìn lên trời đao môn vị này bắn ra đến lão môn chủ, chỉ dựa vào Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành hai vị tiền bối, chịu đựng được thế cuộc trước mắt ta. Hán, để Bạch Nhai thần sắc có chút dừng lại. Thần Võ Minh tình cảnh hiện tại, xét thực có một chút cao cao không tới, thấp không xong xấu hổ. Hai vị hư cảnh, so với lúc trước đến rõ ràng thế đơn lực bạc. Cho nên, ta đề nghị tái thiết lập một cái minh chủ tịch, tái thiết lập bốn cái phó minh chủ tịch. Lục luyện tiêu nói, bốn cái phó minh chủ ghế. Phong vương ngân, yến xích hồng hai người nghe hai mắt tỏa sáng. trong đó yến xích hồng đội vàng tỏ thái độ, ta cảm thấy lục tông chủ nói không sai. hiện tại thế cục nguy cơ, nhưng càng là tại nguy cơ thời khắc chúng ta thì càng muốn đoàn kết. phong vương ngân cũng đi theo nhẹ gật đầu, chúng ta đã đi đến cùng đại thương hoàng thất, quý tộc nghị hội đối kháng lộ tuyến đã không có nửa điểm đường lùi. nếu như không thể kiên trì đi xuống, chờ đợi chúng ta chỉ có diệt vong một cái hạ tràng. Bạch Nhai nhìn rõ ràng tại hướng Lục luyện tiêu lấy lòng phong vong ân, tiến xích hồng hai người một chút, liên tưởng đến nếu như Thiên Đao môn thật thoát ly thần võ minh cái này nhất bình đại cần thiết gặp phải hậu quả. Trong nội tâm thở dài một tiếng, mở miệng do hỏi, kia Lục tông chủ có ý tứ là, ai đảm nhiệm minh chủ, ai đảm nhiệm phó minh chủ, minh chủ cùng phó minh chủ ghế tự nhiên là từ chúng ta ngũ đại quản sự bên trong tuyển ra, chúng ta đều là võ đạo thế lực, đã là võ đạo tông môn, tự nhiên là cường giả vi tôn. Lục luyện tiêu một chút cũng không khách khí nói, ta Thiên Đạo kiếm tông có thái thượng trưởng lao vương đạo đỉnh, phản hư thánh giả cảnh. Trước đó không lâu đã từng cùng Bạch lão môn chủ cùng Phong Vũ lâu Tạ Thiên Hành tiền bối giao thủ qua, hơi thắng nửa chiều, từ hắn đảm nhiệm minh chủ trước mấy vị hẳn là không có ý kiến chứ. Không có ý kiến, chúng ta cũng không có ý kiến. Phong Vũ ngân, Tiến Sích Hồng hai người vội vàng nói. Bạch Ngai suy nghĩ một lát, nói: "Để Vương Đạo Đình làm minh chủ ta không có ý kiến, nhưng nếu như vị minh chủ này phần lớn thời gian đợi tại Sích Tinh Quốc, vậy hắn đương người minh chủ này còn có ý gì?" Một bên Tạ Bạch Vân ngay cả vội vàng đi theo phụ họa, không sai, nếu như Vương Đạo Đình tiền bối có thể tọa trấn tại Thần Võ Minh bên trong, hắn muốn làm minh chủ, chúng ta phong vũ lâu cái thứ nhất tán thành, nhưng nếu là hắn vô pháp tại thần võ minh đợi lâu, ta ngược lại là kỳ quái, bạch lao môn chủ chẳng lẽ ngày bình thường cũng sẽ phụ trách thiên đạo trong môn to to nhỏ nhỏ hết thảy vụn vặt công việc? vậy các ngươi còn tu không tu lận rồi? chân chính vụn vặt sự tình còn không phải giao cho vương vũ môn chủ phụ trách? Thần thông tông, phong vũ lâu, xích hà kiếm phái cũng hẳn là như thế đi. lục luyện tiêu nói, bạch nhai ngay xong, rất nhanh liền biết hắn muốn nói cái gì. quả nhiên, hắn lập tức thấy lục luyện tiêu tiếp tục nói đã bạch lão môn chủ cùng chư tông nguyên bản thái thượng trưởng lão đều là mình trên danh nghĩa để tông chủ quản sự như vậy ta thân vị thiên đạo kiếm tông tông chủ hiệp trợ ta thái thượng trưởng lão xử lý thần võ minh bên trong lớn nhỏ công việc cũng là hợp lý bởi vậy bạch lão môn chủ cùng tạ lâu chủ lo lắng cũng không tồn tại cái này bạch nhai trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác bạch lão môn chủ tạ lâu chủ hai người các ngươi không ngại suy nghĩ kỹ một chút đến cùng là chúng ta thiên đạo kiếm tông cần thần võ minh hay là thần võ minh cần thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu đột nhiên nói đồng thời ý vị thâm trường nhìn bạch nhai một chút cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Bạch Nhai nghe xong lập tức đổi sắc mặt. bọn hắn rất nhanh ý thức được, thần võ Minh Bốn Đại đỉnh Tiêm thế lực đều đã tuyên bố độc lập, triệt để đứng tại Đại Thương Vương thất mặt đối lập. Có thể Thiên Đạo Kiếm Tông, dù nhưng đã ám bên trong trưởng Không Thiên Hải Thị lại một mực gần nhận không phát. Liên ngay cả bọn hắn cùng Đại Thương Vương thất trở ngại lớn nhất Kim Nhu Tinh chủ Thương Trấn đều đã chết trên tay Lục Luyện Tiêu. Nếu như lúc này Đại Thương Vương thất nguyện ý tốn hao to lớn đại giới lôi kéo Thiên Đạo Kiếm Tông, để Thiên Đạo Kiếm Tông đối phó bọn hắn Thiên Đao môn cùng Phong Vũ lâu, Lục Luyện Tiêu có thể cuốn lấy một vị hư cảnh. Vương đạo đỉnh thân là thánh giả, có thể chính diện đánh chết một tôn hư cảnh. Nói một cách khác, một cái thiên đạo kiếm tông hoàn toàn có đem thiên lao môn phong vũ lâu diệt trừ năng lực. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thật còn có quá nhiều lựa chọn sao? Lục tông chủ nói không sai, bạch lao môn chủ, Vương đạo đỉnh tiền bối làm thánh giả, hắn nguyện ý đảm nhiệm minh chủ hoàn toàn là chúng vọng sở quy. Đúng đúng đúng, ta nhìn bạch lao môn chủ không ngại đi cùng trong môn các trưởng lão khác nhóm thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Bất quá chúng ta xích hà kiếm phái kiên quyết ủng hộ Vương thánh giả đảm nhiệm thần võ minh minh chủ trước. Bạch nhai nghĩ tới vấn đề. Phong Vô Ngân, Tiễn Xích Hồng tự nhiên cũng nghĩ đến, mất đi hư cảnh tọa trận bọn hắn, lo lắng hơn Tiên Đạo Kiếm Tông bỏ qua Thần võ Minh. Liền hai người cấp tốc khuyên giải. Trận này hội nghị trước mắt cuối cùng còn thiếu Tạ Thiên Hành, ta nhìn không ngại trước tiên nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều chờ Tạ Thiên Hành đến sau lại kỹ càng thảo luận. Bạch Nhai do dự một lát, mở miệng nói, có thể. Lục Luyện Tiêu Bình tĩnh nói, trên thực tế có thể thu xuống Tiên đạo môn cùng Phong Vũ lâu tốt nhất, nếu như thu không xuống, hắn sẽ trực tiếp để Tiên Đạo Kiếm Tông rời khỏi Thần võ Minh, đồng thời lôi kéo Thần Thông Tông cùng Xích Hà Kiếm Phái. Đem hai phái tinh nhuệ kéo vào Thiên Đạo Kiếm Tông, cứ như vậy mặc dù không chiếm được hai tôn hư cảnh, nhưng cũng ít chế hành. Mấu chốt là, dạng này có thể để Thiên Đạo môn, Phong Vũ Lâu cho hắn hấp dẫn hỏa lực. Thiên Đạo Kiếm Tông có một tôn hư cảnh, một tôn thánh giả, lại không có công khai tạo phản, tại hai giáo liên minh, Thần Võ Minh, Thái Huyền Đế quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới, đại thương tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối Thiên Đạo Kiếm Tông động thủ, chỉ muốn hắn làm không phải quá mức, coi như biết rõ Thiên Đạo Kiếm Tông khống chế Thiên Hải thị, bọn hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Thiên Đạo môn cùng Phong Vũ Lâu khác biệt, quả hưng nhặt mềm bóp. Vô pháp lại chăm chú báo đoàn sửi ấm thiên nam môn, phong Vũ lâu, hiện lại chính là tốt nhất quả hưng mềm. Sau đó thiên nam môn, phong Vũ lâu bên trong Bạch Ngai, Vương Vũ, Tạ Bạch Vân, Tạ Thiên Hành cùng trong môn rất nhiều thần cảnh đi qua chặt chẽ thương nghị, cuối cùng hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Thế là, chờ đến xế chiều hội nghị lại lần nữa tổ chức lúc, Bạch Ngai không tiếp tục ra mặt, nhưng song vương bầu không khí lại trở nên 10 phần hòa hợp. Cuối cùng đi qua thảo luận, lấy tiên đạo kiếm tông vương đạo đỉnh vì minh chủ, Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành, Tiễn Sích Hồng, Phong Vô Ngân bốn người vì phó minh chủ. Không chỉ như đây, tại thời khắc mấu chốt lục luyện tiêu còn đẩy ra một hạng chế độ, vị trí cuối đào thải chế. Bốn vị phó minh chủ một khi đối thần võ minh cống hiến không được để ý, hoặc là đối thần võ minh mệnh lệnh lá mặt lá trái, minh chủ có quyền khởi xướng hủy bỏ hắn phó minh chủ chức vị hội nghị. Trải qua chỗ có thành viên thảo luận về sau, có thể từ phía dưới những cái kia ủng có vài vị thần cảnh thế lực chúng chiêu người bổ sung. Một chiêu này rõ ràng là hướng về phía thần thông tông cùng Sích hà kiếm phái đi. Một khi thần thông tông, xích hà kiếm phái làm việc không còn tận tâm tận lực, cái này nhất chế độ liền có thể nhẹ nhõm tước đoạt bọn hắn tất cả quyền. Ngoài ra, đầu này chế độ tồn tại cũng là có thể để phía dưới những cái kia cỡ lớn thế lực nhìn thấy ngoi đầu lên hy vọng, đã thông hướng lên tấn thăng thông đạo. Nếu là tương lai bọn hắn tông môn không ngừng cường đại, làm ra so sánh hạ kiếp phái, thần thông tông càng lớn cống hiến, bọn hắn cũng có thể tranh đấu một chút phó minh chủ bảo tọa. Đem sự tình chi tiết thương nghị hoàn tất về sau, Lục Luyện Tiêu trực tiếp lấy Lâm Thời đại diện minh chủ thân phận ra lệnh, thần võ minh sẽ tại sau 3 tháng tổ chức mở rộng hội nghị, tuyên bố việc này. Về phần tại sao là sau 3 tháng? Hiện tại Lục Luyện Tiêu đã là Lâm Thời đại diện minh chủ, hành xử minh chủ quyền lợi Sớm một ngày muộn một ngày công khai đứng ở trước sân khấu có cái gì khác biệt đâu. Điên cuồng ám chỉ, hôm nay cuối tháng, mọi người nguyện phiếu không nên quên ném. Chương 326, Đường Uy. Thần Võ Minh tổng bộ không đặt ở Thanh Châu. Phong Vô ngân, Tiễn xích Hồng, Tạ Bạch Vân, Vương Vũ chờ người thần sắc hơi kinh ngạc. Bọn hắn liếc mắt nhìn địa đồ. Thanh Châu. Mặc dù cách Thiên Hải thị hơi hơi xa một chút, nhưng cũng liền chừng 600 cây số thôi, ở giữa liền cách một cái Nhạc Châu, có thể Thanh Châu vị trí địa lý lại cực kỳ trọng yếu, liên tiếp lấy Sích Hà kiếm phái chỗ Sích Châu, Thiên Đao môn chỗ Ký Châu. Phòng Vũ lâu chỗ xung châu, đem cái này một chỗ bản chỉnh thành nhất hối, khiến cho thần võ minh chiếm địa bàn siêu 200 vạn cây số vuông, nhân khẩu vượt qua 200 triệu. Đúng. Lục luyện tiêu chỉ lấy địa đồ lên nhạc châu chỗ, nhạc châu nguyên vốn thuộc về marketing chủ chỗ Bình Tây Hầu tất cả, Bình Tây Hầu ở đây hành xử tổng đốc đại quyền, quân chính ổn độn, dưới mắt marketing chủ bỏ mình, Bình Tây Hầu phụ rắn mất đầu, hết lần này tới lần khác lại ở vào thiên hải thị, Thanh châu, Xích châu bao bọc bên trong, giờ phút này tất nhiên hoàn loạn, nếu như ta không có đoán sai, Bình Tây Hầu phụ 89 phần 10 sẽ chạy nạn đến đế đô. Cái này không vừa vặn a. Vương Vũ nhìn lấy địa đồ, trên mặt vui mừng nói, Lang Vân Sơn mạch, Thiên Hải thị, Nhạc Châu, Thanh Châu, Ký Châu phảng phất một đường thẳng, đem Đại thương quốc Nam Bắc cơ hổ chặn ngang chặt đứt, cứ như vậy chúng ta đem cực lớn trình độ ảnh hưởng đến đại thương quốc đối Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến trường tiếp viện. Ảnh hưởng đại thương đối Tinh Châu, Bạch Điểu Châu tiếp viện. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ chỉ ép Bạch Dương Tinh chủ đám người đi vòng đến đem đối trả cho chúng ta thần võ minh lấy đạt thông Nam Bắc kết nối thông đạo. Lục Luyện Tiêu nói, lại lần nữa chỉ hướng ở vào biên cảnh Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu, hướng chi hiện tại đại thương quốc tình cảnh cũng không tính tốt nếu như thần võ minh lại từ bên trong cản trở đại thương quốc sẽ toàn diện tan tác nói xong hắn nhìn vương vũ tạ bạch vân mấy người một chút chư vị tổng không hy vọng thái huyền đế quốc chân chính đánh vào đến thống trị đại thương địa giới a vương vũ tạ bạch vân đám người liên tưởng đến thái huyền đế quốc đối võ đạo giới võ giả tương quan chính sách lập tức trong lòng du lên thật làm cho thái huyền chiếm cứ đại thương bọn hắn những tông môn này mơ tưởng lại có hiện tại loại này tự do quân lệnh phía dưới một cái nho nhỏ thần cảnh thậm chí võ sư đều có thể tại bọn hắn trên đầu khoa tay múa chân thân là hư cảnh hàn thế bình chính là ví dụ tốt nhất quân lệnh như núi dù là hắn biết rõ tiến về đại thương nội địa nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm có thể vẫn không thể không nghe theo mệnh lệnh cuối cùng một vị hư cảnh một vị đặt ở trong nước nhỏ có thể chi phối nhất quốc hưng suy hư cảnh cũng bởi vì thân làm thống soái hạ trung nguyên sai lầm phán đoán bạch bạch trôn vùi tính mạng của mình đại thương quốc không được chúng ta giúp đại thương quốc thái huyền đế quốc không được chúng ta liền giúp thái huyền đế quốc lục luyện tiêu bình tinh nói chúng chi hiện tại bất chính có cái thích hợp lấy cớ có thể để chúng ta làm bộ cùng thái huyền đế quốc vạch mặt ta phong vông ngân biết Lục Luyện Tiêu chỉ là Thái Huyền Đế quốc đối mặt phong khiếu thiên sắc bị đạn đạo tập kích một chuyện chưa từng phát ra nhắc nhở một chuyện, liền nhận đồng nhẹ gật đầu, Thái Huyền Đế quốc muốn gõ đánh chúng ta. Đem chúng ta Thần Võ Minh xem như cái gì rồi? Chúng ta lại không phải thuộc hạ của bọn hắn. Bọn hắn đã dám qua sông đoạt cầu, chúng ta liền dám cá chết lưới rách. Không sai, Lục Luyện Tiêu nói, ta Thiên Đạo kiếm tông hiện tại thành Thần Võ Minh minh chủ, vừa lúc thừa cơ cùng Đại Thương quốc trao đổi, tiếp xuống một đoạn thời gian, Thần Võ Minh sẽ không lại đối ngoại khuếch trương, đối mặt Thái Huyền Đế quốc cái này nhất đại địch, Đại Thương quốc nội bộ hẳn là gác lại tranh luận. Đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối ngoại. Liên sợ đến lúc đó hai đầu không lấy lòng, lại hoặc là Thái Huyền Đế Quốc chậm dần thế công, để Đại Thương quốc trước giải quyết vấn đề nội bộ. Không nói đến Thái Huyền cùng Đại Thương ở giữa phải chăng còn tồn tại hòa đàm cơ sở, vẹn vẹn là thế cục bây giờ, liền không phải do Thái Huyền Đế quốc ngược bộ. Lục luyện tiêu nói, Thái Huyền kết cấu bên trong mặc dù vững chắc, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, vài chục năm nay bị Thái Huyền hủy diệt tông môn thời thời khác khác không không nghĩ Đông Sơn tái khởi, báo thù rửa hận chỉ là trở ngại Thái Huyền Đế quốc thế lớn, đối ngoại chinh chiến đánh nhiều thắng nhiều, khí thế như hồng. Bọn hắn tùy tiện ngoi đầu lên chỉ là một con đường chết, lúc này mới ẩn nhận không phát, một khi Thái Huyền Đế quốc tiến công đại thương quốc gặp khó, những người này tuyệt đối sẽ ngay lập tức ngoi đầu lên. Những người kia, tại Thái Huyền Đế quốc không ngừng chen ép xuống đã không lớn bằng lúc trước, sợ là chẳng làm được trò trống gì, nhiều nhất cho Thái Huyền Đế quốc thêm một chút phiền phức, không bao lâu liền có thể bị Thái Huyền Đế quốc tiêu diệt. Tạ Bạch Vân nhíu mày nói, "Không, Thái Huyền cùng đại thương khác biệt. Chờ lấy Thái Huyền Đế quốc gặp khó trừ những võ đạo này, tông môn thế lực còn sót lại bên ngoài, còn có Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thần thánh giáo quốc" hát thiết liên minh các quốc gia lục luyện tiêu ngôn từ chuẩn sắt nói một khi thái huyền đế quốc nội bộ xuống loạn những quốc gia này nhất là một mực nghị trăm phương ngàn kế áp chế bọn hắn nhật nguyện tinh liên bang tuyệt đối sẽ xuất thủ viện trợ đem hỗn loạn tiến một bước mở rộng đến lúc đó cho dù thái huyền đế quốc có thể tiêu diệt trong nước phản loạn chí ít cũng là mấy năm sau sự tỉnh lại miễn không được nguyên khí trọng thương một cái không tốt thái huyền đế quốc liền đem triệt để mất đi tranh đấu thế giới sơn khấu tư cách thái huyền đế quốc không thể lui cũng không dám lui phong vông ngân đi theo nhẹ gật đầu Bọn hắn lúc trước lựa chọn hợp tác với Thái Huyền Đế quốc cũng có loại này suy tính. Kia Lục Tông chủ có ý tứ là, Nhạc Châu, chúng ta không thể động, không chỉ không thể động, tại giao lưu lúc chúng ta sẽ xuất ra thành ý, đem gần phân nửa thành châu cũng đưa lại, bảo đảm Đại Thương quốc Nam Bắc lộ tuyến thông suốt, mà Thần võ minh tổng bộ, Lục luyện tiêu chỉ vào ký châu một cái địa điểm nói, thiết ở đây. Thiếu thành, Vương Vũ nhìn xem vị trí này, một hồi lâu chưa kịp phản ứng. Thiếu thành, cũng không phải là ký châu thủ phủ, cũng tương tự không phải Thiên Đao môn tổng bộ, đây là ký châu lớn nhất bến cảng thành thị cũng là đại thương quốc đứng hàng đầu quốc tế bến cảng một trong. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ký châu là thiên đạo môn địa bàn, thiên đạo môn tại thiếu thành cũng là có được kinh người lực ảnh hưởng. Mà lại, thiếu thành cách thiên hải thị, thẳng tắp khoảng cách vượt qua 1300 cây số. Loại này lộ trình quá xa, mười phần bất lợi cho thiên đạo kiếm tông đối thần võ minh thực hiện ảnh hưởng. Tại sao là thiếu thành? Một bên Phong Vô Ngân cũng có chút không hiểu, thiếu thành cảng. Không sai, Thái Huyền cũng tốt, đại thương cũng được, đều thuộc về lục quân cường quốc, hải quân không đáng mỉm, cười một cái nhất là Thái Huyền Đế quốc, tại Đông Diệu Thần Châu phía tây bọn hắn không có bất kỳ cái gì duyên hải cương vực, quân đội nếu muốn từ đường biển công kích Thử Thành, bọn hắn muốn quay trung quanh toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, thậm chí thêm Sích huyện Thần Châu đi một vòng mới được, tổng hành trình vượt qua 3 vạn cây số, nói một cách khác bọn hắn tại hải vực lực ảnh, thường phải nhiều khó lường thiếu thành nửa phần. Lục Luyện Tiêu nói. Một bên Yến Sích Hồng nghe ra Lục Luyện Tiêu ý tứ, Thiếu Thành thuận tiện rút lui. Một phương diện thuận tiện rút lui, một phương diện khác, chúng ta có thể thông qua phát triển hải dương thế lực, hình thành đường rẽ vượt qua, thông qua loại này không ngang nhau quân sự bố cục Tại chiến tranh tương lai kết thúc, đại thường hoặc thái huyền một phương nào chiến thắng lúc, có cùng bọn hắn đàm phán tư cách. Hải quân phát triển so lục quân càng thêm gian nan, từ xưa đến nay liền có trăm năm hải quân thuyết pháp, có thể thấy được hải quân muốn hình thành sức chiến đấu chí ít cũng phải mấy chục năm. Mua. Lục luyện tiêu nói, chí ít trước đem hải quân kéo dậy lại nói. Phong vương ngân, vương vũ đều cảm thấy lục luyện tiêu ý nghĩ có chút thiên mã hành không, có thể thấy được hắn nói hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đạo lý, lại thêm hắn thân là minh chủ, tâm ý đã quyết, bọn hắn cũng phản bác không được. đương nhiên, mẫu chút là đem thần võ minh tổng bộ thiết lập ở thủ thành, thiên đạo môn địa bàn bên trên, vương vũ cầu còn không được. Về phần phong vung ngân cùng yến xích hồng, bọn hắn tông môn mất đi hư cảnh, nói chuyện đã không còn lực lượng, muốn phản bác cũng phản bác không được. Cuối cùng sự tình cứ như vậy định xuống dưới. Tiếp xuống, cái thứ hai đề tài thảo luận, thần võ minh phải có một chi trực tiếp lệ thuộc vào thần võ minh tự thân lực lượng, bởi vậy, chúng ta cần tổ kiến một chi vệ đội, chúng ta mấy vị mình chủ mỗi một nhà ra hai vị thần cảnh, 20 vị võ sư, cấu thành chi này vệ đội. Hai vị thân cảnh, 20 vị võ sư có thể hay không nhiều lắm? Vương Vũ biết Lục Luyện Tiêu nói mục đích, liền do dự mở miệng. Nhiều, cái này điểm lực lượng, bất kỳ cái gì một vị hư cảnh đều có thể tùy tiện chấn sát. Lục Luyện Tiêu nói. Vương Vũ, Tạ Bạch vân đám người liếc nhau một cái, biết chuyện này phản bác không được, liền nhẹ gật đầu. Chúng ta sẽ tiến hành ăn bài. Tốt, kia cứ như vậy định. Nói đến đây, Lục Luyện Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một tiếng. Đúng, không khỏi chi đội ngũ này tương lai thật muốn chống lại hư cảnh. Ta Thiên Đạo Kiếm Tông liền từ một mình ta phụ trách ra mặt gia nhập chi này tác chiến tiểu đội, đảm nhiệm tiểu đội trưởng thôi. Ta một vị hư cảnh. Phân lượng làm gì cũng so hai vị thần cảnh, hai mươi vị võ sư muốn nặng hơn nhiều. Nghe tới hắn loại tuyết pháp này, Vương Vũ, Tạ Bạch Vân, thậm chí Phong Vương Ân, Yến Sích Hồng mấy người đều có chút trợn mắt hốc mồm. Chi này vệ đội thuộc về thần võ Minh, nhưng nếu như sử dụng hiển nhiên phải đi qua Minh chủ cho phép. Hết lần này tới lần khác lục luyện tiêu vị Minh chủ này ngay tại trong tiểu đội, một khi thật nếu để cho chi tiểu đội này đi làm một chút hắn không vui lòng sự tình, còn không trực tiếp bị hắn bắt bỏ. Đây quả thực là lại làm trọng tài, lại làm cầu thủ a. Trong nửa tháng. Hy vọng tiểu đội thành viên có thể đến Thiên Hải thị hướng ta đưa tin. Tổ chức xong hội nghị, Lục Luyện Tiêu đem Mạnh Bình lưu lại. Hắn sẽ thành Thiên Đạo Kiếm Tông người nói chuyện, đã đem tin tức truyền lại đến Thiên Đạo Kiếm Tông, lại phụ trách đem Lục Luyện Tiêu mệnh lệnh truyền lại cho Thần Võ Minh mấy vị khác minh chủ. Mà chính hắn, ngồi lên trở về Thiên Đạo Kiếm Tông xe con. Vừa đến trên xe, hắn liền bấm một cái mã số. Theo điện thoại đà thông, bên trong rất nhanh truyền đến trình ngự kiếm thanh âm, "Tông chủ, thân phận của bọn hắn xác nhận sao?" "Xác nhận, đúng là đến từ Nhật Nguyệt Tinh Liên bang cơ quan tình báo đặc công." Mục đích của bọn hắn là tìm hiểu chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông nội tình. Sát Thủ nói, bọn hắn là bị Hồn Nguyên Tông Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện hấp dẫn mà tới, trộm cắp Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Lục Luyện Tiêu cũng không có cảm giác kỳ quái, hắn một cái Thần Cảnh hai lần chém giết hư cảnh, cho dù ai đều sẽ không lại làm thành trùng hợp. Mà trên người hắn duy nhất có thể sáng tạo kỳ tích cũng chỉ có những năm gần đây một mực không ai có thể luyện thành Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người đối Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cảm thấy hứng thú, muốn rò dò rỉ xét môn này Hồn Nguyên Tông Trấn Tông Chi Pháp cũng là hợp tình lý. Rất tốt để bọn hắn liên lạc với tổ chức, giữa chúng ta có lẽ có hợp tác có thể đảm. Chương 327, hoàn cảnh chuyển biến xấu. Thiên Hải thị. Lục Luyện Tiêu tại một chỗ hơi có chút vắng vẻ trong quán cà phê nhìn thấy Liên bang tình báo bộ môn tại Đại Thương quốc một vị người phụ trách. Hai người tiến hành một loạt giao lưu. Quá trình rất thuận lợi. Nhật Nguyệt Tinh Liên bang cần ngăn chặn thái Huyền Đế quốc phát triển, mà có phương pháp gì có thể đem thái Huyền Đế quốc kéo tại cùng Đại Thương quốc chiến tranh vũng bùn bên trong càng có hiệu suất đâu. Vị này tự xưng tiểu an người phụ trách rất nhanh cùng Lục Luyện Tiêu đạt thành hàng loạt ý hướng hợp tác. Lục luyện tiêu cũng thừa cơ đưa ra mình hàng loạt yêu cầu, chủ yếu chia ba cái phương diện. Thứ nhất, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tình báo ủng hộ. Thứ hai, mượn Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang con đường phát xạ vệ tinh. Thứ ba, thì là từ Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang mua tiền tiến trang bị. Cùng Thái Huyền, Đại Thương, Xích Tinh, Cửu Châu các nước khác biệt, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang chính là một cái thuần túy chủ nghĩa tư bản quốc gia, chỉ cần có tiền, thứ gì cũng giảm bán. đương nhiên, đứng đầu nhất tinh nhọn kỹ thuật, thiết bị, vũ khí, hiện nhiên không có khả năng đơn thuần dựa vào tiền tài mua được, nhưng vẹn vẹn là kém một bậc vũ khí, trang bị. Tại Đại Thương, Thái Huyền vẫn thuộc về Nhất Lưu cấp độ. Bất quá Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cũng đưa ra điều kiện, cụ thể cần muốn mua gì dạng thiết bị, cần lục luyện tiêu tự mình đi một chuyến Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang nói chuyện. Tông chủ, ngài thân phận bây giờ quan hệ đến toàn bộ Thiên Đạo Kiếm Tông, thậm chí cả toàn bộ thần Võ Minh Vinh Lục hương Suy, không được đặt mình vào nguy hiểm tiến về Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang. Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong biết được việc này vương thừa tiên vội và nói, hắn hận không thể lục luyện tiêu một ngày hai giờ đợi tại Thiên Đạo Kiếm Tông, tốt nhất là đợi tại Lang Vận Sơn Mạch Hôn Nguyên Tông bế quan khổ luyện. Thật sớm tu thành hôn nguyên thái khư thánh điện, tốt nhất là đạt tới khai sơn tổ sư hôn nguyên tử cấp độ. Cùng loại với thần võ Minh, thiên đạo kiếm tông, hắn thấy, cũng không bằng lục luyện tiêu nhất người an nguy trọng yếu. Tốt, không cần lo lắng, nhật nguyệt tinh liên bang cùng giữa chúng ta cũng không có cái gì xung đột trực tiếp, ta đi một chuyến cũng không có quan hệ gì. Lục luyện tiêu nói, huống chi, rất nhiều thứ, chúng ta xác thực chỉ có đến nhật nguyệt tinh liên bang mới có thể đi vào đi mua, chọn lựa. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, chỉ phát sinh ở thần thông tông tông chủ phong khiếu thiên trên thân bi kịch ta không hy vọng trên người ta tái diễn vương thừa thiên nghe trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào ta để ngươi cùng đại thương quốc liên lạc bên tiệc nhưng có đáp lại rồi có vương thừa thiên hơi ngẩng đầu đại thương quốc sứ giả đoàn buổi trưa hôm nay đã đến nơi thiên hải thị vậy liên triệu bọn họ chạy tới đi lục luyện tiêu nói một lát hắn lại nghĩ đến cái gì ta đi gặp bọn họ một lần ngài tự mình đi bọn hắn cầm đầu hai người chính là bạch dương tinh chủ mục tinh diệu đệ tử hạng thành cùng lục công chúa ân luyện nu cũng chính là ân thiên thừa lục nữ nhi, đều là một đám tiểu bối, để bọn hắn trực tiếp tới là được. Không cần, ta đi qua. Lục luyện tiêu nói, nói một tiếng, các ngươi cũng không cần phái người đi theo ta, trong chuyện này dính đến một chút chi tiết. Có chút không tiện để người biết được. Làm việc, không cần bảo thủ không chịu thay đổi. Quá mức bảo thủ không chịu thay đổi, một khi để người biết rõ ràng hắn sinh hoạt tập tính, làm việc phương pháp, cũng rất dễ dàng bị tính nhắm vào bố cục đưa vào trong ránh. Hắn tin tưởng. Theo hắn nguy hiểm đẳng cấp được điều chỉnh đến 12 cấp, đại thương quốc tình báo bộ môn nhất định có chuyên môn tiểu tổ thu thập hắn những năm gần đây toàn bộ tư liệu, thành lập nhân vật hành vi, tư duy mô hình. Vương Thừa tiên thấy Lục luyện tiêu tâm ý đã quyết, thuyết phục không được hắn, đành phải đồng ý. Liên Lục luyện tiêu lại lần nữa lên đường, rời đi Thiên đạo kiếm tông. Có thể rời đi Thiên đạo kiếm tông hắn nhưng lại chưa ngay lập tức tiến về Hà Thành, ân luyện nu đám người ở lại khách sạn, mà là đi Nguyên Thạch giải trí. Nguyên Thạch giải trí bị chỉnh hợp tiến vào Thần Âm tập đoàn, hiện tại chỉ là làm một chỗ công ty còn tồn tại, nhưng vẫn chiếm cứ lấy một tòa cẩu. Lại suất phát trước, Lục luyện tiêu đã gọi điện thoại cho trương trí để hắn gọi tới lưu minh, lý trường minh đắm người, chờ hắn đi tới dưới lầu lúc, mấy người đã trước một bước tại nơi tiếp đài chờ. Làm sao xuống tới? Lục luyện tiêu đối mấy người nói một tiếng, ở văn phòng chờ ta là đủ. Vừa mới vừa vặn đưa đi một cái trọng yếu hợp tác đồng bạn, biết được lục tổng ngài muốn đi qua, cho nên ngay ở chỗ này chờ một lát một phen. Trương trí vừa cười vừa nói, đồng thời vây tay nhất dẫn, mang theo hắn hướng nơi thang máy đi đến. Sớm có một vị thân mang nữ sĩ tây trang thiếu nữ trước một bước theo tốt chuyên dụng thang máy đợi đến lục luyện tiêu một đoàn người rời đi dưới lầu rất nhanh chuyển đến trận trận xì xào bàn tán đây chính là chúng ta nguyên thạch giải trí lục tổng sao nhìn qua thật trẻ tuổi nghe nói đều còn chưa có kết hôn đâu không chỉ là nguyên thạch giải trí toàn bộ thần âm tập đoàn đều là từ hắn chấp trưởng gần nhất bởi vì đại lượng tài chính chảy vào giải trí ngành nghề nghề giải trí phát triển lấy một loại rất nhiều người khó có thể lý giải được phương thức vui vẻ phù biến thần âm tập đoàn giá trị thị trường cũng là nước lên thì thuyền lên hiện tại đã đột phá đến một ngàn tỷ lục tổng có võ đạo dưới bối cảnh mà lại bối cảnh rất lớn thật giả nhàn hạ tiếng nghị luận Đi vào trong thang máy lục luyện tiêu tự nhiên nghe vào trong thay. Ba mươi giai âm chuẩn không chỉ để hắn có thể rõ ràng nghe tới phương viên ngàn mét, thậm chí cả mấy ngàn mét gió thổi cỏ lai. Thính giác tin tức tương quan xử lý năng lực cũng nhận được trên phạm vi lớn tăng cường, cũng chưa từng xuất hiện đại náo vô pháp phụ tải rất nhiều tin tức tràn vào tình huống. Bất quá đối với những này giao lưu hắn trên cơ bản vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Thính lực chân chính ý nghĩa vẹn vẹn là để hắn có thể có được lấy so với thưởng nhân tin tức rộng hơn thu hoạch con đường, từ đó tránh một chút đột nhiên xuất hiện nguy cơ cùng âm lưu. Vừa đến phòng họp, trương trí rất mau vào đi báo cáo. Lục tổng, chúng ta phát động tất cả điều nghiên thị trường bộ môn nhân viên, điều tra một chút hiện tại âm nhạc trên thị trường hưởng rõ, Trĩ Bạch Điệu Châu, Tinh Châu hai nơi cùng Thái Huyền Đế quốc chiến tranh ảnh hưởng, hiện tại âm nhạc trên thị trường tương đối lựa nóng chính là Hái Quốc, Ái Quốc ca khúc, phản chiến ca khúc. Nha. Đây là tháng gần nhất ca khúc mới trên bảng xếp hạng ca khúc mới, Lục tổng mời xem. Một bên Lý trưởng mình cũng đem một phần số liệu ném bình phong ra. Trên màn hình lớn có thể thấy được, ca khúc mới trên bảng, Lục luyện tiêu còn có mấy bài hát treo ở phía trên, nhưng đã không còn lạ như lúc trước như vậy, một nhà độc lớn Còn có mấy thủ cái khác ca khúc. Ừm. Mười hạng đầu ta thế mà liền chiếm sáu cái danh này rồi. Những cái kia lão ca không tiếp tục đầu nhập tài chính tiến hành tuyên truyền rồi. Lục Luyện Tiêu ánh mắt cấp tốc rơi xuống Lý Trường Minh trên thân. Cái này, cũng không phải chúng ta không có đầu nhập tài chính đối với mấy cái này ca khúc tiến hành tuyên truyền, mà là Lý Trường Minh nói, tựa hồ chính mình cũng có chút không hiểu rõ, nói, gần nhất đại thương ngành giải trí. Nói như thế nào đây, rất mê. Rất mê. Đúng. Lưu Minh tiếp nhận Lý Trường Minh chủ đề, cười khổ nói, Ta chấp trưởng vạn hoa truyền thông mười mấy năm, nói thật, đại thương, thậm chí liền ngay cả đại thương xung quanh xích tinh, thái huyền chờ thêm ngành giải trí, hướng do biến hóa đều có chút quái dị. Đại lượng tư bản tràn vào ngành giải trí không nói, bọn hắn từng cái, còn giống như cây vốn không muốn kiếm tiền đồng dạng, bo lớn bo lớn tuyên truyền phí đập xuống. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ta nói bo lớn không phải trăm vạn cấp, thậm chí không phải ngàn vạn cấp, mà là hơn trăm triệu, hơn trăm triệu. Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, cầm lên nức đi tuyên truyền một ca khúc. Đúng. Lưu Minh chỉ vào hiện tại vị ở đứng đầu bảng một người nói. Đây là trước mắt nóng bỏng nhất đế quốc ca cơ, nghệ danh Doãn Huyền huyên, tên thật. Chúng ta không có hỏi thăm đến, rất có bối cảnh, nàng ca khúc mới tại Tuyên Phát Phương diện chúng ta chuyên môn chú ý một chút, từ phát ca đến nay 26 ngày bên trong, tổng đầu nhập sẽ không thấp hơn 180 triệu, một bộ không thiếu tiền tư thái. 180 triệu. Liên vì tuyên truyền một ca khúc, nện vào đi 180 triệu. Đúng, đây là đơn thuần có thể tính toán ra đến tuyên phát phí tổn, không bao gồm một chút cử lạc phí, rất nhiều đài truyền hình con đường đều bị sau so lưng nàng công ty đạt thông, để cạnh nhau lỏng bài hát của nàng cứ việc chúng ta thần âm tập đoàn mấy hồ đã thống nhất toàn bộ giới giải trí nhưng nắm giữ đài truyền hình số lượng lại cũng không tính nhiều sau lưng nàng công ty liền là thông qua một trận chiến này hơi lực lượng mới xuất hiện đoạt được hiện tại nhân khí bảng đệ nhất không chỉ vị này doanh huyên huyên trên bảng ba người khác cũng là tư bản hùng hậu nên ở tuyên phát lên tài chính trên cơ bản đều là lấy ước các bước tuyên phát lên đều bỏ được dùng nhiều tiền tự nhiên đừng nói ca khúc chất lượng lý trường minh nói theo nói xong hắn nhịn không được cảm khái một tiếng không thể không nói hiện tại người mới quá mạnh đài truyền hình Lục luyện tiêu nghe được Lưu Minh lời nói, phảng phất đoán được cái gì. Hắn đột nhiên cầm điện thoại di động lên, trực tiếp cho Lưu Phong phát một cái tin tức. Cha cho ta một chút bốn người này nội tình. Phát xong tin tức về sau, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống số liệu trên màn ảnh. Có thể có biện pháp vì ta trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng nhân khí. Không yêu cầu đạt tới ca vương tranh bá thời kỳ tiêu chuẩn, nhưng ít ra đến đạt tới hơn mấy bài hát lúc nhiệt độ. Nói xong, Lục luyện tiêu bổ sung một tiếng, tiền không là vấn đề, một tỷ, hai cái ước đều được. Trương Chí nghe được Lục luyện tiêu nói ra cái số này, há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng rất nhanh ngậm miệng một tỷ hai mươi cái ước liền vì phát hành một ca khúc như đồ gì tuyệt đối không phải đồ tiền ngay sau đó hắn lại nghĩ tới đoạn thời gian gần nhất bên trong vòng âm nhạc giới văn nghệ phong vân biến sắc ẩn ẩn ý thức được trong này nội tình chỉ sợ viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn kia chúng ta thử một lần lưu minh nói phảng phất nghĩ đến cái gì nói bổ sung nếu như lục tổng ca còn có thể có lên một bài chất lượng chúng ta nắm chắc sẽ càng lớn một phần nửa tháng sau ta sẽ đem ca giao cho các người các ngươi đã có thể thêm nhiệt tuyên truyền lục luyện tiêu nói. Ta sẽ tận lực phối hợp công tác của các người, nhưng cuối cùng thành tích ta hy vọng cũng sẽ không để ta thất vọng. Trương Chí, Lưu Minh, Lý Trường Minh chờ người biến sắc, toàn bộ trở nên nghiêm túc lên. Lục tổng, làm thật. Sau đó Song Phương lại lần nữa thương lượng một chút chi tiết vấn đề. Đột nhiên, Lục Luyện Tiêu điện thoại vang lên, hắn liếc mắt nhìn Lưu Phong trở lại đến tin tức. Doãn Huyên Huyên, tên thật Tần Vũ Huyên, Đại Thương Quốc cựu công chúa. Khác ba người, theo thứ tự là Trọng Sơn Phái Thái Thượng trưởng Lão Lang Thiên Tuyệt Tôn Nữ Lang Phi Tuyết, Bạch Dương Tinh Chủ đệ tử Lý Đạo Nhiên. Phòng Vũ lâu thái thượng trưởng lão Tạ Thiên hành đệ tử Trương Hưng. Lục Luyện Tiêu dù là có suy đoán, nhưng nhìn đến tin tức này sau vẫn im lặng. Đại thương quốc công chúa đều chạy tới hỗn ngành giải trí, còn có để hay không cho phổ thông ca sĩ ra mặt. Ngành giải trí cạnh tranh hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt. AS, Jomi chớ do ai nửa cười mịn. Chương 328, hòa đàm. Thiên Hải thị. Sáng gì la hành cung. Lục công chúa Ân luyện Nhu giờ phút này chính nhìn xem trên màn hình lớn có quan hệ với Lục Luyện Tiêu tin tức. Thân là vương thất công chúa, từ qua vận, dùng, cũng chỉ mặc cao cấp nhất dưỡng thành nàng nổi bật bất phàm khí chất, lại thêm đại thương vương thất truyền thừa đến nay 300 năm, không ngừng hấp thu đỉnh tiêm gen, nhiều đời cải tạo xuống, tướng mạo của nàng cũng là có thể xương tuyệt sắc, phục trang đẹp đẽ, liên đối lấy cả cái đại sảnh đều bởi vì nàng mà làm dạng dỡ không ít. Tại nàng bên cạnh, một cái nhìn qua 40 trên dưới phụ nhân có chút chịu mến nhìn nàng một cái, điện hạ, trên thực tế ngài căn bản không cần thiết tiếp nhận nhiệm vụ này cùng theo tới. đều đã đến một bước này, Lý Ma, Ma liền đừng nói loại lời này, không có ý nghĩa. Tôn Uyển Nu nói, tên của nàng bên trong mang cái Nu chứ có thể trong ngôn ngữ cùng ôn nhu cũng không dựng một bên cả người ngôn hành cử chỉ rất có một loại lôi lệ phong hành khí chất vị tiêu thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu biết nói chúng ta đến sau chủ động tới thấy chúng ta có thể thấy được hắn nhận rõ lập trường của mình một bên hạng thành mở miệng nói một câu đồng thời ánh mắt trên người ân luyện nhu rõ xét cũng không có cái gì ái mộ nhiều nhất cũng chỉ là ẩn tàng cực sâu dục vọng thôi lấy thân phận của hắn lại thêm bạch dương tinh chủ cái này nhất sư thừa muốn cái gì dạng nữ nhân không có như hướng ân thiên thừa bệ hạ cầu hôn hắn cũng sẽ không để ý gả cho một cái công chúa Hạng sư huynh thật sự cho rằng Thiên Đạo Kiếm Tông sẽ kiêng kỵ chúng ta một cái sứ giả nho nhỏ đoàn. Tưởng. Hạng thành nhún mày. không ngại giả thiết một chút. Nếu như Lục Luyện Tiêu xuất thủ đem chúng ta toàn bộ chém giết ở đây, phụ vương ta, lại hoặc là sư tôn hắn sẽ làm thế nào? Ân luyện nu nói, Hạng thành không nói gì, hắn làm việc cũng có chút cẩn thận, nếu không lúc trước sẽ không ở phát giác được tình huống không thích hợp, tình huống dưới ngay lập tức rời đi Thiên Hải thị. Ân luyện nu đổi thành những người khác có lẽ sẽ bản năng nhận vì Thiên Đạo Kiếm Tông thật dám làm như thế, là đang tự tìm đường chết. Có thể hắn lại so những người khác nhiều rõ ràng. Lục Luyện Tiêu thật như vậy làm, Vương Thất cùng Bạch Dương Tinh Chủ cũng chưa chắc sẽ tiến hành phản kích, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không tiến đi phản kích. Bởi vì bị U Minh Chúa Tể kiềm chế lại Bạch Dương Tinh Chủ căn bản là không có cách rời đi đường biên giới, mà Vương Thất bên kia cũng bước lên không nổi lại đắc tội một tôn phản hư thiên nhân, một tôn phản hư thánh giả phong hiểm. Không phải, một khi Vương Đạo Đình cùng Lục Luyện Tiêu hai người giết tới Đế Đô, không nói có thể thuận lợi ám sát được có được trùng điệp bảo hộ hoàng đế bệ hạ, nhưng tại Đế Đô tạo thành đại lượng phá hư, tê liệt Đế Đô vận chuyển bình thường, thậm chí sinh linh đồ thánh lại đều không phải việc khó gì. Chớ nói chi là ở vào Vân Thân Thành hai giáo liên minh còn tại nhìn chằm chằm, chờ lấy cho Vương Thất một kích trí mạng, lấy báo 60 năm trước thủ diễn môn. Lục Tông chủ chủ động tới nơi này thấy ta, vẹn vẹn chỉ là thả phóng nhất hạ thiện ý của mình thôi, có thể nếu như chúng ta đem phần này thiện ý coi như mềm yếu có thể bắt nạt. Ân luyện Nhu ngữ khí có chút dừng lại, Lục Luyện Tiêu tư liệu chúng ta đều nhiều lần quan sát qua, các ngươi hẳn là minh bạch đem vị này Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ chọc giận hậu quả. Hạng thanh nhẹ gật đầu. Hiện tại Thiên Hải thị đợi qua một đoạn thời gian, đối Lục Luyện Tiêu hiểu rõ so, Ân Uyển Nhu càng nhiều. Đây là một vị nhìn qua người vật vô hại, chỉ khi nào treo chọc hắn, lập tức biến đến vô pháp vô thiên đáng sợ nhân vật. Đối với loại nhân vật này, hoặc là liền không động thủ, một khi động thủ, nhất định phải lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp trục chết, không phải lấy hắn ẩn nhẫn cùng tâm cơ, tuyệt đối sẽ mang đến vô tận tai họa. Lúc này, một vị nhìn qua trưởng 30 tuổi nữ tử tiến lên, nhỏ giọng báo cáo, điện hạ, lục luyện tiêu đã rời đi thiên đạo kiếm tông, bất quá hắn cũng không có hướng hành cùng phương hướng mà đến, mà là đi trước nguyên thạch giải trí. Đây là nàng thị nữ trưởng kim thị vệ trưởng thủy vân giao, nguyên thạch giải trí. Ân luyện ngung nghe, tựa hồ lâm vào trầm tư. Một hồi lâu nàng mới nói, cửu nội tuân theo cổ pháp Hồng Trần luyện tâm đến nay đã có gần một tháng, nhưng có cản nộ. Hồng Trần luyện tâm một đạo từ trước đến nay gian nan, huân nguyên tông năm đó hơn 10 vị thiên kiêu nhân vật đầu nhập vạn trượng trong Hồng Trần muốn mượn Hồng Trần luyện luyện tu thành huân nguyên thái khư thánh điện, nhưng lại không một người thành công. Ta nhìn chúng ta dọc theo cái phương hướng này tìm kiếm lục luyện tiêu tu vi nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân, căn bản là có vấn đề. Hạng Thanh nữ mày nói, hạng tiên sinh lời nói này thế nhưng là sai. Thủy Vân giao nói, căn cứ cửu công chúa thuyết pháp nàng tuân theo cổ pháp Hồng trần luyện tâm, đoạn thời gian gần nhất bên trong sát thực cảm giác được suy nghĩ phung trào, tại thông qua ca hát, diễn kịch các phương thức, dễ dàng tiếp xúc nhiều vô số kể chúng sinh, cũng lần lượt đưa vào ca khúc cảm xúc cùng diễn kịch nhân vật chính bên trong, từ đó tâm thần chập trùng, cứ việc hiện tại chưa nhìn ra hiệu quả gì, nhưng nàng tin tưởng như một mực tiếp tục giữ vững, nàng tu thành luyện thần chúng, sinh cảnh hiệu suất sẽ so những người khác nhanh hơn nhiều, luyện thần chúng sinh cảnh, hạng thành sắc mặt hơi đổi một chút, thật có hiệu quả. Trên thực tế vương thất túi khôn đoàn cũng phỏng đoán qua, ca sĩ. Người nghệ nhân so với người bình thường lại càng dễ tiếp xúc đến nhiều vô số kẻ phụ la chúng sinh, tiếp xúc nhiều người, tâm thần xúc động lớn, tất nhiên là lại càng dễ lĩnh ngộ được chúng sinh cảnh huyền liên diệu. Ơn luyện đối với kết quả này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Huân nguyên tông lúc trước lần lượt thất bại là bởi vì bọn hắn không có nắm giữ phương pháp thích hợp, bọn hắn đưa thân vào hùng trần, còn liền giống như người bình thường kinh lịch người bình thường sự tình, khả thi thay mặt tại phát triển. Theo nhiều truyền thông kỹ thuật rút ngắn quan hệ giữa người và người, mọi người lĩnh ngộ hữu tình chúng sinh, thành tựu luyện thần chúng sinh cảnh phương pháp cũng không nên lại bảo thủ. Nói đến đây. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, lục luyện tiêu thành công may mắn cho chúng ta chỉ rõ con đường này. Hạng Thành nghe, có lòng muốn muốn phản bác. Hạng thấy, luyện thần chúng sinh cảnh trọng yếu nhất chính là đối chúng sinh cảm ngộ, lấy cảm ngộ được xúc động nội tâm, dẫn phát tinh thần thủy biến. Xử lý giới văn nghệ xác thực có thể để người tu luyện tiếp xúc nhân số lượng tăng vọt, nhưng loại người này đều là bèo nước gặp nhau, trận có xúc động tâm linh cơ hội, cường độ cũng là không đủ để dẫn phát tinh thần thủy biến. Tương phản, xúc động số lần nhiều, tâm linh liền sẽ dần dần chết lặng, cho đến chật để đem tâm linh của mình mai táng tại quần quần trong hồng trần rơi vào vực sâu vạn trượng. Hôn Nguyên Tông năm đó vì cái gì giảng cứu tị thế thanh tu, chính là lo lắng đệ tử nhiễm quá nhiều hồng trần chi độc dẫn đến tâm tư phức tạp, tại luyện thần chúng sinh cảnh tiến tới độ chậm trệ. Chỉ là, Lục Luyện Tiêu thành công vết xe đổ đang ở trước mắt, trước mắt tất cả mọi người đối với chuyện này đầu nhập vào to lớn như tình, hắn cho dù đem những này mất hứng mà nói nói ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bao lâu, Thủy Vân Giao tựa hồ lại lần nữa thu được tin tức. Nguyên Thạch công ty giải trí phía trên ra lệnh, toàn thể độc viên, nhìn xu thế, Lục Luyện Tiêu tựa hồ lại muốn tiến hành một vòng mới lấn lộn tin tức này, để ân luyện nhu càng thêm tin chắc phán đoán của mình, trừ loại phương thức này chân chính có thể gia tăng thực lực bên ngoài, ta nghĩ không ra lục luyện tiêu một vị đường đường hư cảnh, thiên đạo kiếm tông tông chủ, tại sao lại đối phát ca như thế nóng lòng, thậm chí không tiếc nện vào đi mười mấy ức, vài tỷ tài chính. chúng ta được đến một phần tình báo, lục luyện tiêu tại ngưng cương giai đoạn trước mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ là không sai cấp độ thôi, hắn theo võ sư đến hoán huyết viên mãn, trên thực tế cũng dùng gần 5 năm lâu, có thể đến ngưng cương giai đoạn hắn nhưng dần dần lộ ra chân tướng. Thủy Vân giao mỉm cười nói, cái này đối ngộ tính yêu cầu cực cao giai đoạn lục luyện tiêu hơn nửa năm cũng không từng đột phá, có thể theo hắn chuyển tu hôn nguyên thái khư thánh điện, dần dần bắt đầu hồng trần luyện tâm, nằm dự tu hành mật mã sau, rốt cục mở ra hắn đột phi mãnh tiến con đường tu luyện. hai năm, hắn dùng không đến thời gian hai năm, hoàn thành ngưng cương đến phản hư vượt qua. ngưng cương, phản hư, ấn luyện nu miệng niệm. hai năm, nàng ánh mắt dần dần lạnh đấu xương, lục luyện tiêu, lại thế nào ca minh, cuối cùng cũng chỉ là một cái nam nhân, một cái hai tuổi mu cũng mới hai mươi nhân, ta sẽ đào móc ra bí mật trên người hắn. nói xong. Nàng đứng dậy, nhàn nhạt phân phó, lại thay ta bổ một xuống trang. Sang gì là hành cung. Lục Luyện Tiêu tại thị vệ dẫn đầu xuống, tiến vào hành cung bên trong, chưa đến phòng khách chính, ở phía trước vườn hoa bãi cỏ bên trong, một thân tuyết trắng đai đeo váy dài, lộ ra mê người xương quai xanh, trước ngực trắng nõn cống dánh chỗ điểm điểmuyết lấy một viên lam bảo thạch dây chuyền, nhìn qua tràn ngập vung dung khí chất tân nhuận nu, lẳng lặng nên đón. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu lúc, vị này Lục công chúa có chút tiến lên, dẫn theo váy, doanh doanh tối đầu, xoay người, đi một cái cung đình lễ tiết, Lục tông chủ cảm tạ ngài có thể đang bận rộn bên trong nhẫn chút thời gian đến cùng ta gặp một lần lục tông chủ thượng thức là uyển nu vinh hạnh trang phục lộng lẫy phục trang đẹp đẽ tràn đầy ung dung quý khí ân uyển nu lại ở trước mặt hắn biểu hiện một bộ hơi thấp tư thái lục luyện tiêu thấy rõ ràng có một loại không biết tên cảm giác cảm giác thanh khiu hay là cường giả cảm giác nhất là thi lễ một cái về sau ân uyển nu rất nhanh đứng thẳng cao gầy thân thể trắng non cái cổ nhìn qua phảng phất một con tiêu nạo thiên nga trắng càng thêm kích phát trong lòng người một loại chinh phục dục vọng Đan Uyển nu tựa hồ chú ý tới Lục Luyện Tiêu dò xét ánh mắt, trong mắt có một tia nổi giận, có thể ngay sau đó lại phảng phất nghĩ đến cái gì, đem cái này tia nổi giận ép xuống, duy trì lấy lễ nghi của quý tộc cùng nữ tính dịu dàng, mời Lục Luyện Tiêu đi vào. Trong chốc nhoáng này cảm xúc biến hóa, giống như lúc người bình thường đều khó mà phát giác. Đương nhiên, khẳng định không thể gạt được thần cảnh, chớ nói chi là Lục Luyện Tiêu dạng này hư cảnh. Nhập đại sảnh, Đan Uyển nu tự tay vì Lục Luyện Tiêu châm trà rửa chén, phụng để ý một chút. Rõ ràng là làm loại này hầu hạ người sự tình có thể nhất cử nhất động của nàng lại tràn đầy ưu nhã cùng cảnh đẹp ý vui. Song Phương Hàn Huyên một lát, rốt cục dần dần tiến vào chủ đề, chúc mừng Lục Tông Chủ, chấp trưởng thần võ Minh mấy chục thần cảnh, mấy ngàn võ sư đảm nhiệm thần võ Minh tân nhiệm minh chủ. Lục Điện Hạ quá khen. Tại Lục Tông Chủ vị này cường đại hư cảnh trước mặt, ta cái này điện xuống thân phận không đáng mỉm cười một cái. Lục Tông Chủ liền trực tiếp gọi ta. Tuyển Nu là đủ. Tấn Tuyển Nu tức thời điểm một chút thân phận của Song Phương trinh lệch. Bất quá Lục luyện tiêu nhưng lại không lên đạo, tiếp tục nói, Lục Điện Hạ lần này tới là đại biểu cho Vương thất Thái độ mà đến đây đi. Như thế ta cũng liền không quanh coi lòng vòng, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra được, ta thiên đạo kiếm tông cùng thần võ minh những nhà khác đỉnh tiêm thế lực khác biệt. ta thiên đạo kiếm tông trong nội tâm là hướng về vương thất, nếu mà bắt buộc, thậm chí không ngại là vua thất hiệu lực. ừ. ất luyện nu khẽ giật mình, nghĩ không ra lục luyện tiêu thế mà sẽ tốt như thế nói chuyện. liền nàng vội vàng nói, chúng ta vương thất tự nhiên cũng biết thiên đạo kiếm tông khác biệt, nếu có được đến thiên đạo kiếm tông ủng hộ, vương thất, thậm chí cả cả nước trên dưới tất cả chịu đủ chiến tranh uy hiếp con dân đều đem vô cùng cảm kích. ta cũng muốn ủng hộ vương thất nhưng khi đó thương chấn một chuyện đối thiên đạo kiếm tông tình cảm tổn thương quá sâu thương chấn tử tức một chuyện chúng ta cũng hết sức xin lỗi ta hiểu thương chấn là một chuyện vương thất một chuyện ta tự nhiên sẽ không đem cả hai nói nhập là một lục luyện tiêu rất thông suốt rộng lượng nói bởi vậy chỉ cần vương thất có thể cho ta một cái không có trở ngại lý do tỉ như đem lang vân sơn mạch cùng thiên hải thị vạch vì thiên đạo kiếm tông làm lãnh địa để ta đi thuyết phục thiên đạo kiếm tông những người khác tin tưởng chúng ta thiên đạo kiếm tông trên dưới tất nhiên nguyện ý cùng vương thất biến chiến tranh thành tơ lụa chương ba thái độ thiên hải thị lang vân sơn mạch Ấn Uyển Nhu, hạ thành sắc mặt hai người đồng thời có nhỏ bé tính biến hóa. Thiên Hải thị chính là đại thương quốc xác lập vì trung bộ quật khởi người ký tên đầu tiên trong văn kiện thành thị, có được nhân khẩu 3000 vạn, lại thêm Vân Hải thị, Lăng Tiêu thị, Thanh Sơn thị, Thanh Hà thị. Tổng nhân khẩu tiếp cận 100 triệu. Lăng Vân Sơn mạch tuy là hoang sơn giã linh chi địa, có thể đầu này sơn mạch diện tích cực lớn, hán triều dài càng là đạt hơn 800 cây số. Như thật đem Lăng Vân Sơn mạch cùng Thiên Hải thị chia cho Thiên Đạo Kiếm Tông, cùng ngầm thừa nhận thần võ minh độc lập khác nhau ở chỗ nào? Lục tông chủ. Ấn Uyển Nhu vuốt vuốt mái tóc, Nguyên người trên mặt gạt ra một kia nụ cười không tự nhiên. Bất quá không chờ nàng tới kịp mở miệng, Lục luyện tiêu đã lại lần nữa nói: "Đương nhiên, vì thể hiện chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông thành ý, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Thần Thông Tông rời khỏi Thanh Châu, đem Thanh Châu nhường lại. Ngoài ra, Nhạc Châu một chỗ, Đại Thương cũng có thể thỏa thích chủ quân, lấy bảo đảm quốc gia Nam Bắc thông suốt." Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Chúng ta cùng những tông môn khác khác biệt, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông, Đại Cục lên tuyệt đối sẽ không làm cái gì bẻ lũ Su Ninh sự tình. Ta Lục luyện tiêu càng là một ván cờ lớn vô tương lợi đối với Đại Thương quốc chống lại Thái Huyền Đế quốc xâm lấn một chuyện càng là vui lòng toàn lực ủng hộ điểm này Vương thất cùng quý tộc nghị hội đều có thể yên tâm lời nói này nói ra để ấn luyện nu nao nao nhường ra thanh châu không làm chủ nhạ châu nàng cũng là một cái rất nữ tử thông minh rất nhanh nghĩ đến cái gì đúng không chỉ như đây ta hiện tại đã nhập chủ thần võ minh trở thành thần võ minh minh chủ tiếp xuống cũng sẽ hết sức duy trì thần võ minh cùng Đại Thương ở giữa hòa bình chỉ cần Đại Thương quốc không chủ động nhắm vào thần võ minh thần võ minh cũng tuyệt sẽ không tại loại thời khắc mấu chốt này vì Đại Thương quốc thêm phiền phức Lục luyện tiêu một bộ thành khẩn chi sắc, nếu như Lục công chúa không làm chủ được, có thể xin chỉ thị ân thiên thừa bệ hạ, nghĩ đến hắn có thể cảm thụ được chúng ta thiên đạo kiếm tông thành ý, ta minh bạch. Ân luyện nu khẽ gật đầu, Lục tông chủ ý kiến ta sẽ hướng bệ hạ truyền đạt, mặt khác, Lục tông chủ còn có cái gì khác yêu cầu, cũng có thể hướng ta đưa ra, ta sẽ một đạo truyền đạt. Ta chính có một chuyện muốn hướng điện hạ nói một chút, là như vậy, ngươi hẳn phải biết, rất nhiều người lúc nhỏ liền có một loại phi thiên mộng tướng, ta làm chúng sinh bên trong phổ thông một viên tự nhiên cũng không ngoại lệ cũng muốn một ngày kia có thể điều khiển máy bay tự do bay lượn tại trời xanh phía trên, bởi vậy, lục luyện tiêu cười cười, ta hy vọng thiên đạo kiếm tông có được tự do phi hành quyền, tự do phi hành quyền, ấn luyện nu biến sắc, yêu cầu này, quả thực khắc. quyền khống chế bầu trời chính là bảo đảm một quốc gia an nguy khâu trọng yếu nhất, một khi thật cho thiên đạo kiếm tông tự do phi hành quyền lợi, đại thương quốc không phòng hệ thống ở trước mặt hắn đem tương đương tại không có gì, đương nhiên, ta biết vương thất tại lo lắng cái gì, bởi vậy, ta sẽ tự mình hạn chế ta phi hành không gian, sẽ không bay vọt thiên hạ phía bắc. Ngươi coi như ta thỉnh cầu một đầu đường biển được, một đầu Thiên Hải thị đến ký châu đường biển. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, Tiêu Dung thoáng bất phóng túng đi một chút, ta trở thành thần võ minh minh chủ cái thứ nhất quyết định chính là đem thần võ minh đại bản doanh từ Thanh châu chuyển tới ký châu, thay đại thương đem nam bắc thông đạo nhường lại, nếu là ngay cả một đầu đường biển đều thỉnh cầu không xuống, về sau ta cái này thần võ minh minh chủ có chuyện gì cần phải đi ký châu xử lý, hơn 1300 cây số, ngồi xe đến cả ngày, dạng này cũng không thể nào nói nổi a. Thần võ minh đại bản doanh đem gì chuyện đến ký châu, không thiết lập ở Thiên Hải thị. Ân luyện nhu có chút ngoài ý muốn. Đúng. Lục luyện tiêu nói, bổ sung một tiếng. Ta nói, nếu không phải là bởi vì thương chấn, thiên đạo kiếm tông cũng sẽ không cùng vương thất là địch. Dưới mắt thương chấn đã chết, chúng ta thiên đạo kiếm tông tự nhiên không có tiếp tục cùng vương thất đối kháng cơ sở. Thần võ minh trưởng khống trên tay thiên đạo kiếm tông, đối đại thương vương thất cùng quý tộc nghị hội có lợi mà vô hại. Nói đến đây, thái độ của hắn dần dần cứng ngạnh. Chúng ta thiên đạo kiếm tông, thần võ minh đã làm ra nhiều như vậy nội bộ, đầy đủ thể hiện ra chúng ta song phương thành ý. Tiếp xuống, cũng nên là các ngươi đại thương vương thất cùng quý tộc nghị hội tỏ thái độ thời điểm. Lục Tông chủ mời giải sầu, chúng ta Vương Thất cũng là mười phần muốn cùng Lục Tông chủ đạt thành chung nhận thức, vì đại thương quốc phồn bình yên ổn giao ra cố gắng của mình. Rất tốt, ta chờ đợi Vương Thất trả lời. Lục Luyện Tiêu nói, đứng dậy, Thiên đạo kiếm tông cố ý cùng đại thương Vương Thất, quý tộc nghị hội đạt thành hòa giải, đồng thời cũng sẽ chế hành thần võ minh thế lực quyết chương, nhưng loại này thành ý lại cũng không có nghĩa là chúng ta là tại ủy khuất cầu hòa, ta đọc xét ít, nói không nên lời giống Lục Điện hạ đại đạo lý, nhưng người luyện võ, cầu chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt, thiên tử giận dữ đương nhiên thay nằm trăm vạn có thể thất phu giận dữ như thường có thể quang hàn cựu châu hắn vẫn chưa cố ý tản mát ra khí thế của tự thân có thể lần này ngôn nữ phối hợp với hắn chém giết hai tôn hư cảnh huy hoàng chiến tích lại là mang cho đám người một loại áp lực vô hình làm cho chỉ có hắn huyết viên mãn tu vi ân luyện nu có chút khó mà thở dốc chúng ta sẽ cho lục tông chủ một cái hài lòng trả lời chắc chắn ân luyện nu có chút túi người chào nói mái tóc đen nhánh chớt xuống cho người ta một loại tựa hồ khuất phục tại cường quyền về sau yếu đuối cảm giác bất quá lục luyện tiêu nhưng không có nhìn nàng chỉ là nhẹ gật đầu về sau quay người rời đi ta đưa ngài, ấn luyện nu đi theo, đưa lục luyện tiêu rời đi hành cung đại môn, nàng một lần nữa trở lại trong đại sảnh. một bên hạng thành liên tưởng đến lục luyện tiêu vừa rồi cường thế bá đạo, sắc mặt có chút khó coi. cái này lục luyện tiêu, thực tế là có thể cứng có thể mềm, co được giãn được. ấn luyện nu ngắn gọn đánh giá, đúng, tình báo bộ môn nói không sai, lục luyện tiêu chính là một con gián độc. một đầu hoặc là liền không treo trọng, một khi treo trọng, liền tuyệt đối phải lấy thế lôi đình vạn quân triệt để chụp chết độc xà, nếu không chờ đợi chúng ta tất nhiên là vô cùng vô tận ác độc trả thù. Ân Tuệ Nhu bình tĩnh nói, trên thân lại không có nửa phần vừa rồi yếu đuối cảm giác. Thế nhưng là chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, bởi vì chúng ta căn bản không có đầy đủ lực lượng Đi đối kháng Thiên Đạo Kiếm Tông cùng Thần Võ Minh, không có có đầy đủ lực lượng đối kháng Thần Võ Minh. Đó là bởi vì có Thái Huyền Đế Quốc liên lụy chúng ta quá nhiều tinh lực, nếu có những người khác có thể thay chúng ta chia sẻ Thái Huyền Đế Quốc áp lực, lại kiềm chế Thiên Đạo Kiếm Tông, Thần Võ Minh, tinh lực tự nhiên liền có. Những người khác, hạng thành nhũ mày nói, không cần phải gấp, từ từ nói chuyện. Ân Tuệ Nu nói. Có thể Thiên Đạo Kiếm Tông chưa chắc sẽ có kiên nhẫn cùng chúng ta nói tiếp. Thiên Đạo Kiếm Tông, Thần Võ Minh. Thật cho là, bọn hắn chiếm Thiên Hải thị, Thanh Châu, Ký Châu, những địa phương này chính là bọn hắn đúng không? Ta đại thương đồ vật. Ân Uyển Nhu nhìn ngang lăng Vân Sơn mạch phương hướng, ánh mắt tựa hồ vượt qua kia phiến núi non trùng điệp, trực tiếp rơi xuống sơn mạch cuối cùng xích Tinh Quốc phương hướng. Thả cung ngoại bang, không cho gian ô. Hành cung bên ngoài. Vừa muốn lên xe lục luyện tiêu thân hình dừng một chút. Bất quá một giây sau, hắn đã thần sắc như thường lên trước này trước tới đón tiếp hắn cấp cao xe con. Thái Huyền Hành cung bên trong, Ân Huyền Lu cùng Hạng Thành hai người đối thoại lục luyện tiêu nghe được rõ ràng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Thái Huyền Đế quốc làm Đông Diệu Thần Châu đệ nhất cường quốc cũng không có nghĩa là đã trải qua vô địch thiên hạ. Quốc gia này trừ vị Tia Cao Cao tại thượng hoàng đế bệ hạ bên ngoài, còn có Thiên Không, Cái Áp, U Minh Tam Đại Thánh giả. Tam Đại Thánh giả bên trong, Thiên Không Thánh giả giống như hắn Phương Hạo, Tuần Sát Thiên Không, phối hợp tác chiến hoàn toàn, chức trách cùng thiên xứng tinh chủ cùng loại. Giống phát sinh ở Đại Thương quốc Hán thế bình sự kiện, một khi Đại Thương cũng dám bắt trước cái này vị tuần thị thiên không thánh giả tuyệt đối sẽ ngay lập tức giáng lâm, đem chui vào thái huyền cảnh nội hư cảnh chấn sát. còn lại một cái, cái áp thánh giả, hắn phần lớn thời gian cùng tinh lực ở vào hắc hải. hắc hải là đông diệu thần châu cùng xích huyện thần châu đường danh giới, mà xích huyện thần châu bên trong tồn tại một cái khác siêu cấp cường quốc, cửu châu cộng hòa quốc. cứ việc cửu châu cộng hòa quốc tại nhật Nguyệt tinh liên bang chen ép xuống, một loại nào đó phương diện lên cùng thái huyền đế quốc tương đương với liên minh, có thể đem thời gian hướng phía trước đẩy cái một năm, hai nước ở giữa không chỉ buộc phát qua một lần chiến tranh. dưới loại tình huống này. Thái Huyền tự nhiên không dám đối cựu Châu Cộng Hòa Quốc cái này cường đại hàng xóm có nửa phần thư giãn, trừ cựu Châu Cộng Hòa quốc bên ngoài, cùng Đại Thương liền nhau Xích Tinh Quốc, cùng cùng Thái Huyền liền nhau Cao Nguyên Quốc, Môi Diệt quốc cũng là đều xem Thái Huyền Đế quốc vì cực đại uy hiếp, môi hở răng lệnh đạo lý bọn hắn không có khả năng không hiểu, nhất là Xích Tinh quốc, một khi Đại Thương quốc thật bị Thái Huyền Đế quốc chiếm đoạt, Đông Diệu Thần Châu bên trong một cái duy nhất có được tiềm lực uy hiếp được Thái Huyền cũng chỉ còn lại có Xích Tinh Nhất quốc, dưới loại tình huống này bọn hắn không có khả năng nhìn xem loại chuyện này phát sinh, khó trách đoạn thời gian gần nhất Thiên Phong. Trần Viêm, Hậu Thổ, Huyền Minh Tứ Đại Thánh Điện điều động sứ đoàn bái phòng Hỗn Nguyên Tông. Ta vốn cho rằng đây là bởi vì Hỗn Nguyên Tông nhập chủ xích tinh quốc xâm phạm Tứ Đại Thánh Điện lợi ích. Có lẽ, bọn hắn kéo lấy Hỗn Nguyên Tông cùng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình cũng là mục đích chủ yếu. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi. Hắn đưa ra yêu cầu bên trong, chân chính kích thích đến Đại Thương Vương thất ngược lại không phải là chiếm cứ Thiên Hải thị cùng Lăng Vân sơn mạch, mà là không phạt quyền. Bất quá hắn tin tưởng, Đại Thương quốc sẽ đáp ứng. Bất quá loại này đáp ứng là tính tạm thời. Liên cung lúc trước hắn cùng Thương Chấn Ký tên phần hiệp nghị kia đồng dạng, Phần này hiệp nghị tính chất cũng giống như thế. Bọn hắn sẽ trước lựa chọn đem mình chấn an xuống tới, thử nghiệm giải quyết một cái Thái Huyền Đế quốc vấn đề, một khi phát hiện Thái Huyền Đế quốc vấn đề không phải bọn hắn một nhà chỗ có thể giải quyết sau, liền sẽ dẫn vào phe thứ ba, Sích Tinh quốc ra trận. Đại giới a, 89/10, chính là Thiên Đạo kiếm tông chiếm cứ Thiên Hải thị cùng Lăng Vân Sơn mạch. Phải thêm nhanh, đại thương quốc thậm chí làm tốt trả giá Thiên Hải thị cùng Lăng Vân Sơn mạch làm đại giá mời Sích Tinh quốc vào cuộc, như vậy, liền tuyệt đối sẽ không để ý lúc cần thiết đem Thiên Hải thị lấy hỏa lực bao trùm, san thành bình địa. Nói một cách khác, Một khi bọn hắn đối Thiên Đạo Kiếm Tông đồng thủ, trừ phải cẩn thận bọn hắn phái ra cao thủ bên ngoài, còn có viễn trình nghênh tạc. Lục Luyện Tiêu nghĩ đến nơi này, lấy điện thoại di động ra. Bất quá không đợi điện thoại di động của hắn đánh đi ra, Vương Thừa Tiên Điện lời đã trước một bước đánh tới, trong giọng nói mang theo kích động, "Tông chủ, Vạn trưởng lão trở về." "Vạn trưởng lão?" Lục Luyện Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, trong mắt vui mừng, "Vạn vật Sinh." "Đúng, hắn chữa khỏi vết thương thế về đến rồi." Chương 330, bản thảo. Vạn Vân Sinh Hỗn Nguyên Tông Tam trưởng lão, một tôn luyện thần chúng sinh cảnh cường giả. Hỗn Nguyên Tông nguyên bản có hy vọng nhất lấy võ nhập đạo, thành tiểu hư cảnh trưởng lão chính là hứa tiên tiên cùng vạn vật sinh. Trong đó, vạn vật sinh tiên phú càng tại hứa tiên tiên phía trên. Lúc trước Hỗn Nguyên Tông đứng trước diệt môn chi ách tao ngộ truy sát lúc, hắn vì hứa thê an đám người đoạn hậu, lưu lại ngăn cản cựu cung kiếm phái lãnh vô nguyệt cùng đại nhật kiếm tông khâu mục đám người. Cuối cùng không chỉ để hứa thê an đám người thuận lợi phá vây chạy trốn tới U Minh chi môn quần mộ, chính hắn cũng là trốn qua lãnh vô nguyệt cùng khâu mục chờ 5 6 vị thần cảnh liên thủ vây giết, biến mất không còn tam tích nghĩ không ra sau mấy tháng hắn cư nhưng đã chưa khỏi vết thương thế một lần nữa trở về lục luyện tiêu đuổi tới thiên đạo kiếm tông lúc, chính gặp hắn cùng vương thừa tiên hai người chuyện trò vui vẻ giao lưu một bên đồng dạng nhận được tin tức trình ngự kiếm cùng thân là vạn bối vệ sơn hà đứng ở một bên nhìn thấy lục luyện tiêu đến mấy người đồng thời đứng dậy bao quát vạn vật sinh ở bên trong đồng thời thi lễ một cái tông chủ vạn trưởng lão ngươi có thể không việc gì trở về thật sự là không thể tốt hơn lục luyện tiêu từ đáy lòng nói một tiếng ta cũng là may mắn trở về từ coi chết thôi Vạn vật sinh hồi tưởng mình mấy tháng này kinh lịch cũng là cảm khái không thôi. Trên thực tế ta nửa tháng trước đã trở lại Hôn Nguyên Tông. Hôn Nguyên Tông trên dưới tất cả mọi người biết được Tông chủ ngươi chém giết thương chấn, vì Hôn Nguyên Tông chết đi trưởng lão. Chấp sự các đệ tử báo thù rửa hận về sau, từng cái rất là phân chấn. Cân nhắc đến bây giờ Thiên Đạo Kiếm Tông sợ là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Sư tôn để ta mang theo một đoàn người đến, giúp ngươi duy trì cục diện. Một đoàn người. Lục luyện tiêu thoáng nhất cảm ứng, rất nhanh ý thức được cái gì, ánh mắt hướng phía cửa liếc mắt nhìn. Nơi cửa vừa buông xuống đồ vật mạnh đồng chu, mộ thanh hai người đi đến. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, hai người có chút không thế nào thích đứng thi lễ một cái, Lục tông chủ. Ngay sau đó, Mộ Thanh giới thiệu một tiếng, Nhiễm sư muội lúc đầu cũng dự định tới, nhưng Nhiễm Phong chủ thân thể đã rất kém cỏi. Nàng vô pháp rời đi, bởi vậy. Nhiễm Phong chủ. Lục Luyện Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, thân thể của nàng hoàn toàn không được rồi. Nàng tuổi tác đã qua 70, tại thần cảnh bên trong đã tính cao tuổi, những năm này lại hai lần trọng thương, nguyên khí thâm hụt, lúc ta tới nhìn qua nàng. Dù là điều lý tốt, đoán chừng cũng chỉ có tầm 5-3 tháng. Vạn vận xinh nói. Lục Luyện Tiêu nghe mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng biết sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo quy luật không người nào có thể sửa đổi nếu như ngươi quất ra gia thời gian đi hôn nguyên tông nhìn một cái đi vạn vân sinh nói vương thừa tiên cũng là khẽ gật đầu thương chấn đã chết tông chủ ngươi cũng dự định hòa hoãn một chút cùng vương thất quan hệ tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta thiên đạo kiếm tông sẽ không có quá nhiều chuyện quan trọng ngươi đi một chuyến cũng tốt vừa vặn để xích tinh quốc người thấy rõ chúng ta hôn nguyên tông thiên đạo kiếm tông một nhà thân tình trạng lục luyện tiêu nhẹ gật đầu xích tinh quốc thiên phong chân viêm hậu thổ Huyền Minh tứ đại thánh điện có thể thống trị Sich Tinh quốc, khiến cho Sich Tinh quốc chính phủ vì tứ đại thánh điện phục vụ. Có thể thấy được hắn cường thịnh. Từ thông thiên giáo phân liệt đến nay, tứ đại thánh điện thánh giả chuyển thừa liền không có tuyệt tự vượt qua trăm năm. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, tứ đại thánh điện mỗi một phương thánh điện đều có thánh giả toa chấn, danh nghĩa còn có mấy vị hư cảnh bảo vệ. Lại thêm tứ đại thánh điện tuy có cạnh tranh, nhưng tại đối ngoại lúc lại có thể bảo trì đoàn kết nhất trí, lực ảnh hưởng, lực uy càng hơn xa hơn bình thường thế lực năm bệ bảy mảng. Đây cũng là rõ ràng Sich Tinh quốc luận hư cảnh tổng số không bằng đại thương quốc. Có thể thái huyền đế quốc lại trước đối phó đại thương quốc nguyên nhân. Hôn Nguyên Tông di chuyển đến Sích Tinh quốc như nhận tứ đại thánh điện quá nhiều, muốn phát triển xác thực sẽ cất bước khó khăn. Hán vị này hư cảnh đi qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể để cho tứ đại thánh điện phương diện sinh ra một tia kiên kỵ. Vạn vật sinh đến, cũng mà còn có Mộ Thành, Mạnh Đồng Chu hai vị thần cảnh hiệp trợ, Thiên Đạo kiếm tông động tác kế tiếp tự nhiên có thể lớn hơn một chút. Vừa vặn, Lục Luyện Tiêu còn đang suy nghĩ, chờ thần võ minh tắc chiến đội ngũ đến chỉ có hắn nhất người mới có thể khuất phục được đám người, hiện tại à, lại thêm ra một cái vạn vật sinh. Luyện thần chúng sinh cảnh, lại người mang Thái Khư kiếm ý cùng đệ lục trọng tiên thiên luyện khí thuật, bình thường luyện thần chân ngã cảnh, hắn cho dù lấy một địch sáu cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Song phương giao lưu một lát, Vạn Vật Sinh Tư nhân tìm tới Lục Luyện Tiêu, hai người tiến vào một chỗ có được tốt đẹp cách nhiệt, cách lâm, phòng ngự trong phòng tu luyện. Đây là Thái thượng trưởng lão để ta giao đưa cho ngươi. Vạn Vật Sinh thận trọng việc đem một cái hộp đưa tới Lục Luyện Tiêu trước mặt, hộp mở ra, bên trong có mấy bản ố vàng sách. Đây là. Lục Luyện Tiêu xem sách sách, cái kia sợ chúng nó đảm bảo vô cùng tốt, có thể vẫn có thể nhìn ra có được rất dài năm tháng. Ta Hôn Nguyên Tông khai sơn tổ sư bản thảo. Vạn Vật Sinh nói, những này bản thảo cũng không phải là trực tiếp giảng thuật Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, nhưng lại ghi chép tổ sư sáng tạo ra Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện toàn bộ quá trình. Hôn Nguyên tổ sư sáng tạo ra Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện quá trình. Lục Luyện Tiêu hô hấp hơi chậm lại. Tông chủ, hy vọng những này đối ngươi có thể có trợ giúp." Vạn Vật Sinh nói, rời khỏi tu luyện thất. Mà Lục Luyện Tiêu cũng không có song tốn thời gian, chú ý cẩn thận đem những này chí ít có hơn 500 năm lịch sử cổ lão thư tịch là xem. Hôn Nguyên Tổ Sư chính là một vị chính cống tuyệt thế thiên tài. Dù là thượng quan kiếm tâm so với lúc trước hắn đến đều không đáng mỉm cười một cái. Căn cứ Hôn Nguyên Tông thư tịch ghi chép, vị này Hôn Nguyên Tổ Sư 16 tuổi luyện võ, vẹn vẹn 26 tuổi liền tu thành thần cảnh, cũng tại 33 tuổi lúc nhập hư cảnh. Đến hư cảnh sau hắn liền bốn phía du lịch, trong lúc đó, tại 39 tuổi thành Thánh giả, 46 tuổi thành lục địa chân tiên, cả đời kinh lịch quả thực có thể xưng truyền kỳ. Chỉ là, phản hương chính là võ đạo cực hạn. Lục địa chân tiên làm võ đạo cảnh giới cuối cùng, càng là cực hạn bên trong cực hạn. Hôn nguyên tử không thể tránh né cũng cảm ứng được cái này nhất đại nạn, thành tựu lục địa chân tiên về sau, hắn khắp nơi du lịch, trước sau bái phòng thiên phong, chân viêm, hậu thổ, huyền minh tứ đại thánh điện cũng thăm dò thái thượng đạo, nguyên thủy đạo, thông thiên đạo di tích, muốn tìm được để võ giả chứng đạo chân tiên pháp môn cũng sáng lập hôn nguyên tông. Chỉ tiếc, cứ việc hôn nguyên tử tổ sư thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng võ đạo đại nạn, chứng đạo chân tiên với hắn mà nói vẫn quá mức gian nan, cái này là nhân loại tốn hao mấy ngàn năm cũng không từng chân chính giải quyết vấn đề, hắn phí thời gian trăm năm, hao hết tâm lực. Cuối cùng chết giả ở lục địa Chân Tiên cảnh giới này bên trong, hưởng thụ 191 tuổi. Bất quá, hắn mặc dù chưa thể sáng chế để võ đạo đột phá phản hư pháp môn, nhưng lại sáng chế Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển cái này nhất tu tiên chi pháp. Cũng chính là dựa vào môn này tu tiên chi pháp, hắn mới có thể sống đến 191 tuổi. Môn này tu tiên pháp hết thệ chỉ có tầng 6. Tầng 1 nhập môn, tầng 2 phản hư thiên nhân, tầng 4 phản hư thánh giả, tầng 6. Chính là tương đương với Hỗn Nguyên tử lục địa Chân Tiên cảnh. Mặc dù chỉ có tầng 6, có thể Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển lại vạch ra chứng đạo Chân Tiên con đường. Nghiêm khắc nói, tồn tại hư vô mở mịt tầng thứ 7, chỉ là do ở người sáng lập Hỗn Nguyên tử đều không thể đem môn công pháp này tu thành, tầng thứ 7 đến cùng có thể hay không chứng đạo chân tiên, không người nào có thể xác định. Mà tầng thứ 7 tôi diễn, đoán nghĩ thì đều tại những này bản thảo bên trong. Lục Luyện Tiêu liếc nhìn những này bản thảo lúc, phản phất hóa thân cùng Hỗn Nguyên tử, thể nghiệm lấy năm đó hắn lấy lục địa chân tiên tầm mắt, từ không tới có sáng tạo ra Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện quá trình. Tầng thứ nhất Hồng Trần Luyện Tâm, tầng thứ 2 cùng đạo hợp chân, tầng thứ 3 niệm sinh và vật, tầng thứ 4 đạo ngã vị nhất, Tầng thứ 5 luyện hư hoàn chân, tầng thứ 6 thiên đạo vĩnh dương. Về phần tầng thứ 7, cũng chưa hoàn toàn đánh dấu ra, chỉ có thể nói là tầng thứ 6 diễn sinh. Bản thảo bên trong có thể thấy được, Hỗn Nguyên Tử đối với chưa thể sáng chế Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 7, tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 7 tràn đầy tiếc nuối. Dựa vào những sách vở này, Lục Luyện Tiêu đối phản hư chi cảnh cũng là rốt cục có rõ ràng hiểu rõ. Phản hư thiên nhân cảnh, mới vào phản hư, lấy mình tâm thế thiên tâm, khiêu động thiên địa chi lực, phản hư thánh giả cảnh, thì là đối thiên địa chi lực tiến một bước đào móc cùng lợi dụng, lại dùng mình cảm ngộ ý chí, tinh thần, đem thiên địa chi lực chuyển hóa thành một chỗ địa thượng tiên quốc giống như tồn tại, địa thượng tiên quốc bên trong tồn tại đại lượng tu hành giả tinh thần ý chí, tự nhiên cực kỳ bài ngoại, từ đó có thể ngăn chặn phản hư thiên nhân cảnh đối thiên địa chi lực kiêu. Động. Chính là dựa vào loại phương thức này, một đối một tình huống dưới, phản hư thánh giả cảnh đánh phản hư thiên nhân cảnh, liền tương đương với hư cảnh đánh thể phách cường độ gấp 4 5 lần tại hoán huyết viên mãn thần cảnh đỉnh phong đồng dạng. Ma lục địa chân tiên. Lục luyện tiêu lật xem một lượt bản thảo. Cảnh giới này cơ hồ tương đương với một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Tinh thần của bọn hắn y chi phát sinh một vòng mười thủy biến, cường đại đến đủ để can thiệp vật chất trình độ. Phải, tinh thần can thiệp vật chất. Vẹn vẹn thủ đoạn này, liền để lục địa chân tiên có được không thể tưởng tượng nổi ý năng. Loại này can thiệp vật chất lực lượng tinh thần cùng lục địa chân tiên bản thân đối thiên địa chi lực vận dụng, làm đến bọn hắn địa thượng tiên quốc đã không còn giới hạn tại tiên quốc cái này khái niệm, mà là có thể biến hóa ngàn vạn. Thậm chí, một vị lục địa chân tiên lực lượng tinh thần chỉ cần đủ cường đại, đối thiên địa chi lực, vạn vật nguyên tố khống chế đầy đủ nhỏ bé, thậm chí có thể làm được tay xoa đạn hạt nhân. đương nhiên tay xoa đạn hạt nhân trình tự dường giả, bên trong dính đến hơi thao đối lục địa chân tiên tinh thần phụ tại quá lớn, cho dù lục địa chân tiên có thể làm được điểm này, cũng cần tốn hao không thiếu thời gian, tại cùng cùng cảnh giới, thậm chí cả thánh giả cảnh phản hư chém giết lúc, đối phương đã sớm giết người mười lần tám lần. Bởi vậy, lục địa chân tiên thi triển khá nhiều ngược lại là tinh thần, thiên địa chi lực kết hợp bắt trước ngụy trang công kích. Mặc dù đơn giản, nhưng phát động tốc độ, tần suất cực nhanh. Có thể cùng hư cảnh chém giết lúc, lục địa chân tiên không tiện thi triển ra đại uy lực tính sát thương thủ đoạn, nhưng nếu như là dùng cho đối phó quân đội Bọn hắn có lẽ có thể rút ra trong không khí dưỡng khí để một chi quân đội ngạ tỵ, hoặc là trực tiếp từ trong không khí rút ra thô hệ lùn nổm gas mistu, đem thô hệ lùn nổm gas mistu chế thuần hệ lùn nổm gas mistu lại tách rời thuần hóa, được đến thuần khí hệ ly, diễn dịch ra phần thiên trừ hải giống như thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như thế, lục địa chân tiên mới có thể bị mang theo chân tiên chi danh, bởi vì bọn hắn nắm giữ đủ loại thủ đoạn đã không giống phàm nhân có khả năng có được. Lục địa chân tiên đã có được loại thủ đoạn này, thật không biết những cái tia chân chính chứng được đại đạo nhân vật lại có thể cường hoành đến loại tình trạng nào. Lục Luyện Tiêu không khỏi tâm trí hướng về. Chương 331: Vạn vật sinh. Lục Luyện Tiêu liếc nhìn Hỗn Nguyên Tông Khai Sơn Tổ sư Hỗn Nguyên Tử Bản thảo, tầm mắt mở rộng. Về phần nói cụ thể có cái gì linh ngộ. cũng liền kê chuyện. Dù sao hắn Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất đều dựa vào thuộc tính trồng lên đi, ngay cả tầng thứ hai cũng còn kẹp lấy khó mà tiến thêm đâu. Lật xem một phen bản thảo, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống Thái Khư kiếm ý cùng Tiên Tiên luyện khí thuật bên trên. Tiên Tiên luyện khí thuật thuộc về thổ nạp pháp, nhưng lại có tầng 6. Nhưng tại giai đoạn trước, cho dù không tu luyện tới tầng thứ 6, Người tu luyện vẫn có thể dựa vào môn này thổ nạp pháp lớn mạnh khí cơ, tầng thứ sáu cùng tầng thứ nhất trên lệnh đơn giản là hiệu suất cao thấp thôi. Nhưng đến thần cảnh về sau, tầng thứ sáu vạn vật sinh hóa tác dụng liền nổi bật ra. Tầng này cảnh giới có thể làm cho người tốt hơn thể nghiệm đến vạn vật ở giữa biến hóa cùng sinh cơ thành nén, lại phối hợp thái khư kiếm ý tuyệt đối thuần túy hủy diệt lý niệm, sinh cùng diệt, âm cùng dương, hai loại đủ để bao hàm tất cả thiên địa trí lý lý niệm phát sinh và chạm, đủ để cho người hoàn thành nháy mắt thăng hoa, đụng chạm lấy thiên địa chúng sinh, tiến tới hoàn thành lấy mình tâm thế thiên tâm thần dị. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cũng chính là dựa vào loại phương pháp này để người lấy võ nhập đạo, bước vào hư cảnh. Âm Dương sinh diệt va chạm. Lục Luyện Tiêu nhìn xem phần tài liệu này, có chút hiểu được. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 2 bên trên. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 2 cùng đạo hợp chân, mấu chốt ở chỗ một cái hợp chữ. Dung chính mình đạo, dung nhập thiên địa tự nhiên bên trong. Một cái là dựa vào Thái Khư kiếm ý cùng tiên thiên luyện khí thuật vạn vật sinh hóa cảnh giới đụng vào nhau, tại Âm Dương sinh diệt quá trình bên trong bản thân thăng hoa, hoàn thành lấy mình tâm thế thiên tâm quá trình một cái khác, lại là tiến hành theo chất lượng, không ngừng rèn luyện đúc liền tự mình đạo đường, dung nhập tín nghiệm của mình, lại dung mình đạo cùng thiên địa hợp lại là một, hai cái phương pháp hung hiểm tính căn bản không tại một cái cấp bậc. quả thực tương đương với binh đi nước cờ hiểm phá rồi lại lập cùng tiến hành theo chất lượng nước chảy thành sông. bất quá, lục luyện tiêu nghĩ đến tình trạng của mình, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, hắn hiện tại khí chất thuộc tính đã diễn sinh ra lãnh tính, hắc ám, vô tư ba loại đặc tính, ba loại đặc tính giống như cùng nhị sinh ra ba, nhất là hắc ám cùng vô tư giữa hai bên gần như hoàn toàn đối lập, liền tương đương với Thái Khư kiếm ý hủy diệt chi uy cùng tiên thiên luyện khí thuật vạn vật sinh hóa. Nếu như hắn dùng hai loại lý niệm mô phỏng Thái Khư kiếm ý cùng tiên thiên luyện khí thuật va chạm nhau, hiệu quả sẽ như thế nào? Sẽ có thăng hoa quá trình sinh ra a. Khí chất thuộc tính không ngừng kéo lên trên thực tế đã chỉ cho ta sáng tỏ một con đường, một loại lấy thân hóa đạo con đường, bất quá ta rõ ràng không có ý định tại con đường này đi xuống, nói một cách khác, khí chất thuộc tính mang tới cái này ba loại đặc tính đã không dùng. Đã không dùng, vì cái gì không phế vật lợi dụng một chút? Lục luyện tiêu trong lòng sinh ra cái này tò gan ý nghĩ. Dù sao cho dù thật xảy ra vấn đề gì cũng không có cái gì tổn thất, đơn giản là vứt bỏ hai loại đặc tính thôi. Nghĩ thầm, hắn không khỏi lại lần nữa lần xem lên Huấn Nguyên Tổ sư bản thảo, xác nhận trong đó tính khả thi. Hồi lâu, hắn đem những này bản thảo toàn bộ thu vào, đối ngoại phân phó một tiếng, để người một lần nữa đem vạn vật sinh gọi đi qua. Đợi đến vạn vật sinh tiến vào tu luyện thất về sau, hắn trực tiếp hỏi nói, vạn trưởng lao những năm gần đây một mực đang bế quan thử nghiệm xung kích hư cảnh, không biết có chắc chắn hay không hoặc tâm đắc. Vạn Vật Sinh không biết lục luyện tiêu hỏi những vấn đề này nguyên nhân, nhưng vẫn đáp: "Ta dù đã tu thành Thái Khư kiếm ý cùng Tiên Tiên luyện khí thuật tầng thứ 6, nhưng Thái Khư kiếm ý cùng Tiên Tiên luyện khí thuật ở giữa phù hợp từ đầu đến cuối không có nắm chắc tốt, nếu là tùy tiện để cả hai dung hợp, cuối cùng không chỉ vô pháp sinh ra thăng hoa, ngược lại sẽ sinh ra cùng loại chôn vùi giống như hiệu ứng, từ đó mang đến khó có thể chịu được hậu quả." "Phù hợp?" "Đúng." Vạn Vật Sinh nhẹ gật đầu, "Đế tại trình độ gì mới có thể bảo đảm độ phù hợp đầy đủ?" "Mỗi người phù hợp tỷ suất đều không hoàn toàn giống nhau." Chỉ có người tu luyện chính mình mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có một chút chắc chắn. Vạn Trường Lao có thể từng nghĩ tới trực tiếp tu luyện Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Tu không được. Vạn Vật Sinh cười khổ nói, người luyện võ trải qua luyện khí hóa thần, vô luận người lại thế nào điều trị, tinh khí thần cũng không còn viên mãn, đến mức tại cùng đạo hợp chân vấn đề này, gần như không có khả năng hoàn thành dung nhập thiên địa một bước này, tựa như một thanh tản tạ chìa khóa không có khả năng lại mở khóa đồng dạng, dù là cái chìa khóa này nguyên bản là thuộc về thanh này khóa sát, có thể để ta nhận biết một chút người Thái Hư kiếm ý cùng tiên tiên luyện khí thuật ông chủ có mệnh tự nhiên tuân theo. Vạn vật sinh liền đứng dậy, ta trước diễn dịch ta Thái Khư kiếm ý. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức trên thân cấp tốc phát sinh biến hóa, một cỗ lạnh tấu xương bên trong sen lẫn kinh khủng hủy diệt chi thế ở trên người hắn ấp ủ. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng vạn vật sinh phảng phát hóa thân thành một cái lô đen, tựa hồ muốn thân thể của hắn, khí huyết, thậm chí cả tinh thần đều lôi kéo đi vào, sẽ thành phân vụt. Thật là thuần túy hủy diệt. Lục Luyện Tiêu từ đáy lòng tán thưởng một câu. Hắn không biết là, vạn vật sinh giờ phút này trong lòng cũng là tràn đầy kinh hãi. Theo hắn đem Thái Khư kiếm ý nhắm ngay Lục Luyện Tiêu tiến hành biểu hiện ra, thân cảnh nhạy cảm tâm thần nhận biết lập tức điên cuồng cảnh báo, tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn cách trước mắt người này càng xa càng tốt. Cái này hay là bởi vì hắn cũng không có thương tổn Lục Luyện Tiêu chi ý, bằng không mà nói loại nguy cơ này cảm giác tuyệt đối sẽ lại leo đỉnh phong. Mạnh liệt như thế nguy cơ chi ý đủ để chứng minh, nếu như trước mắt Lục Luyện Tiêu chính muốn giết hắn, hắn đoán chừng ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. "Tông chủ, ngươi hồn nguyên Thái Khư Thánh điện đột phá tầng thứ 2." Vạn Vật Sinh có chút run run rẩy rẩy mà hỏi. "Ừm." Lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, rất nhanh minh bạch cái gì, lập tức nói, cách đột phá hẳn là còn có một chút hòa hậu, bất quá ta thiên phú dị bẩm, sớm nắm giữ một chút cùng loại thần dị, đã người trong cả thiên hạ đều cho là mình ngoại hình em vực âm chuẩn chờ thuộc tính mang tới thần dị bắt nguồn từ hồn nguyên thái khư thánh điện, hắn tự nhiên không ngại thuận đám người suy đoán giúp bọn hắn chứng thực một chút. Tốt, tốt, tốt, vạn vật sinh nhịn không được liên tục gật đầu, trong lòng thủng thức sau khi càng là bụi nùi mãi thôi, hồn nguyên thái cư thánh điện, rốt cục có người kế tục, tông chủ vừa mới là thái cư kiểng bí ra tiếp xuống liền vận chuyển tiên thiên luyện khí thuật. Vạn vật sinh kích một lát, rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Dù sao sớm tại Lục Luyện Tiêu chém giết thương chấn tin tức truyền đến Hôn Nguyên Tông lúc bọn hắn liền có cùng loại suy đoán, dưới mắt nghe được Lục Luyện Tiêu chính miệng thừa nhận, ngược lại không đến nỗi thất thố quá lâu. Theo vạn vật sinh vận chuyển tiên thiên luyện khí thuật, Lục Luyện Tiêu cũng là cảm thấy được trên người hắn hiện ra đến cái trùng loại kia sinh cơ bừng bừng. Nếu là hắn đưa thân vào một mảnh hoa cỏ cây cối bên trong, những này sinh cơ đủ để cho khu vực kia tại tương lai mấy năm thực vật đều trở nên cảnh lá rậm rạp. Khó trách Vương đạo đình thái thượng trưởng lão ở lại Ngọc tuyển Phong nhìn qua giống như tiến cảnh. Đương người tu luyện đem tiên tiên luyện khí thuật tu luyện tới tầng thứ 6 lúc, chỉ sợ đã có được cải biến thực vật sinh trưởng tốc độ năng lực. Lục luyện tiêu thầm ý. hắn lẳng lặng cảm giác vạn vật sinh trên thân sinh cơ bừng bừng, lấy thêm cố này sinh cơ bừng bừng cùng vừa rồi thái khư kiếm ý hủy diệt ý cảnh so sánh. Rất nhanh, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn lúc này ngoại hình cường hóa đến 40 giai, cơ hồ hóa thân thành thiên điệu tự nhiên một bộ phận, một loại nào đó phương diện đi lên nói. Thiên điệu vi ngã, ngã vi thiên điệu. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể giống phản hư thánh giả đồng dạng, chấp đoạt người khác đối thiên địa chi lực khiêu động. Dựa vào loại năng lực này, tự nhiên khí tức phải chăng cân đối, hắn nhận biết mười phần nhạy cảm. Nhất là trước mắt Vạn Vật Sinh, tu luyện công pháp vốn là ra ngoài Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, cùng hắn tu hành công pháp một mạch đồng nguyên. Bước này nguồn gốc càng tăng cường hơn hắn đối Vạn Vật Sinh trên thân khí cơ nhận biết cùng trường khống. "Đợi một chút. Vạn Trường lão, trong cơ thể ngươi sinh cơ có thể thử nghiệm hướng chỗ thấp điều trị một phen." "Có ý tứ gì?" Vạn Vật Sinh nao nao. Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, dần dần trong đầu hiện ra một cái vô cùng to gan ý nghĩ nếu như ý nghĩ này thật có thể thực hiện hắn suy nghĩ hồi lâu trầm giọng nói vạn trưởng lão ngươi có thể tín nhiệm ta một lần à có lẽ sẽ có nguy hại nhưng tại tạo thành hậu quả nghiêm trọng trước ta sẽ ngăn lại đương nhiên vạn vật sinh rộng rãi cười nói tông chủ có chuyện gì cứ việc phân phó ta muốn đối ngươi thi triển một lần phụ thể chi thuật phụ thể vạn vật sinh khẽ giật mình có như vậy trong nháy mắt chần chờ bất quá chỉ một lát sau hắn đã đem cái này một tia chần chờ ép xuống lục luyện tiêu thân bên trên truyền đến cảm giác nguy cơ hắn cảm ứng rõ ràng Nếu như hắn thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn căn bản là bất lực ngăn cản. Tốt. Vạn Vật Sinh lên tiếng, ngay sau đó hắn tự hỏi nghĩ đến cái gì, phụ thể chi thuật thi triển qua sau đối tâm thần hao tổn sẽ cực lớn, chúng ta muốn hay không đi u minh chi môn quần mỏ. Đoạn thời gian gần nhất có thể nói là trước bao táp tiến tĩnh, ở tiền tuyến đại thương quốc, Thái Huyền đế quốc toàn diện trước khi chiến tranh bùng phát, đại thương nội bộ ngược lại sẽ mười phần ổn định, ngược lại không cần lo lắng gặp nguy hiểm đột kích, mà lại, ta lần này phụ thể cũng không phải là chuốt xuống toàn bộ tâm thần dùng cho khống chế vạn trưởng lão ngài thân thể, vẻn vẹn là làm dẫn đạo thôi. Đối tâm thần hao tổn không sẽ rất lớn, nhanh mà nói 3 năm ngày, chậm mà nói 10 ngày nữa, tháng liền có thể khôi phục." Lục Luyện Tiêu nói. Vạn vật Sinh liền nhẹ gật đầu, chạy không tâm thần của mình, "Mời." Lục Luyện Tiêu cũng không chậm trễ, cẩn thận cảm giác mình cùng Vạn vật Sinh sinh mệnh ba động, thậm chí tinh khí thần. Tại Vạn vật Sinh chủ động phối hợp xuống, không đến nửa giờ, hai người tinh khí thần tần suất đã điều chỉnh đến hoàn toàn nhất trí. Tại cả hai tinh khí thần cộng minh hoàn toàn thực hiện về sau, Lục Luyện Tiêu tinh thần nháy mắt bắn ra mã ra, phụ thuộc lên Vạn Vận Sinh thân thể. Trong lúc nhất thời, Hắn có loại chỉ cần mình tiếp tục thẩm thấu xuống dưới, liền có thể hoàn toàn trưởng khống Vạn vật Sinh thân thể này cảm giác. Lục Luyện Tiêu dùng nửa giờ thích trứng, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn tức đoạt Vạn vật Sinh đối tự thân không chế, mà là để phân phó nói, tiếp xuống, Vạn trưởng lão mời vận chuyển tiên tiên luyện khí thuật. Vạn vật Sinh không chần chờ, lại lần nữa đem tiên tiên luyện khí thuật thi triển. Mà tại hắn lúc thi triển, Lục Luyện Tiêu lại không chế hắn đối tiên tiên luyện khí thuật vận chuyển quá trình, giảm xuống công pháp của hắn tần suất, dựa theo một phương này thứ tới. Vạn Vận Sinh nhẹ gật đầu, rất nhanh ôn nắm mình tiên tiên luyện khí thuật phương pháp vận hành. Đó lấy Vận chuyển Thái Khư kiếu ý, Lục Luyện Tiêu phân phó. Vạn vật Sinh theo lời đổi luyện Thái Khư kiếu ý, mà Lục Luyện Tiêu thì lại lần nữa cho điều chỉnh. Cái này nhất điều chỉnh, Vạn vật Sinh dần dần suy nghĩ ra cái gì, trong đầu lập tức hiện ra một cái khó có thể tin suy đoán. Cái này, làm sao có thể? Kỳ thật có một ca khúc cũng gọi Vạn vật Sinh, phân phản văn, tiếng Trung hai bản, đều rất không tệ, có hứng thú không ngại đi nghe một chút. Chương 332, vị thứ 3 hư cảnh. Tông chủ, ngươi đây là? Vạn Vân Sinh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Nếu như trong lòng của hắn suy đoán là thật, Lục Luyện Tiêu thời khắc này sở tác sở vi, quả thực có thể sưng trước nay chưa từng có cử chỉ. Vận chuyển tiên tiên luyện khí thuật. Lục Luyện Tiêu không nói gì, cấp tốc phấn phó. Giờ phút này hắn đem đạo pháp tự nhiên trạng thái kích phát đến cực hạn, căn bản không dành phân thần. Vạn vật sinh một trận nghiêm nghị, trong lòng minh bạch cái này hẳn là hắn ngàn năm một thở cơ duyên, không chút do dự chuyển vận tiên tiên luyện khí thuật. Mà Lục Luyện Tiêu lại lần nữa dẫn dắt đến, để hắn thử nghiệm đối tiên tiên luyện khí thuật tiến hành điều chỉnh. Đương lần này điều chỉnh hoàn thành lúc, hắn rõ ràng cảm giác được Mình tiên tiên luyện khí thuật bên trong vạn vật sinh hóa chi diệu cùng Thái Khư kiếm ý chi cảnh sinh ra một loại nào đó thần dị liên động. Cứ việc loại này liên động còn 10 phần yếu ớt, nhưng tại hư cảnh kẹt nhiều năm lâu hắn hết sức rõ ràng, cái này một tia quý giá liên động ý vị như thế nào. Thái Khư kiếm ý. Lục luyện tiêu tinh thần ba động lại lần nữa vang lên. Vạn vật sinh cưỡng chế lấy nội tâm suy nghĩ quân quật, tập trung tinh lực, lại lần nữa vận chuyển Thái Khư kiếm ý. Tiên tiên luyện khí thuật. Thái Khư kiếm ý. Tiên tiên luyện khí thuật. Thái Khư kiếm ý. Lục luyện tiêu tinh thần ba động không ngừng tiêu tán. Vạn Vật Sinh cũng là không ngừng hoán đổi lấy hai loại công pháp, đối nó phương thức vận chuyển tiến hành điều chỉnh. Mỗi một lần điều chỉnh, hắn đều có thể cảm giác ra, Tiên Thiên Luyện Khí Thuật cùng Thái Khư Kiếm Ý ở giữa liên động, thời cơ càng thêm hiển một chút. Khi loại này điều chỉnh, biến hóa lập đi lập lại vừa đi vừa về vài chục lần, tiếp tục hơn 2 giờ lúc. Đột đột. Vạn Vật Sinh trong đầu phảng phất có đồ vật gì nổ tung ra, Tiên Thiên Luyện Khí Thuật cùng Thái Khư Kiếm Ý tại tinh thần của hắn dẫn dắt xuống, âm vang đụng vào nhau. Hai loại đại biểu cho hai đại cực đoan lực lượng va chạm, âm dương sinh diệt. Trong lúc nhất thời, thật giống như vạn vật mới sinh lúc lần thứ nhất nổ lớn, vô cùng vô tận quang huy, bóng ánh, tràn ngập vạn vật sinh tinh thần thế giới. Phụ thể ở trên người hắn lục luyện tiêu thẳng cảm giác được một cỗ cường đại đến vô pháp ngôn ngữ lực lượng kinh khủng cuồn cuộn nghiền ép mà đến, tại chỗ đem hắn đạo này thần niệm ép thành hư vô, làm cho sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức cũng là suýt nữa mất khống chế. Bất quá hắn lại cương ép nhịn xuống loại này tâm thần bị trôn vùi thống khổ, đứng dậy lặng yên không một tiếng động rời khỏi tu luyện thất. Phong bế đại môn mới ra tu luyện thất, dưới chân hắn một cái lảo đảo, ngay cả đứng đều vô pháp đứng vững, trực tiếp dựa vào vách tường trượt ngồi trên mặt đất. Tông chủ. Vì hai người thủ vệ, tránh tin tức bị người nghe lén vương thừa tiên ngay lập tức phát giác được lục luyện tiêu dị thường, liền vội vàng tiến lên. Đương phát giác được hắn hỗn loạn tinh thần ba độ lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Tông chủ, ngươi. Việc nhỏ. Lục luyện tiêu phất phất tay, đồng thời trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười, hơn nữa, còn là chuyện tốt. Hắn thành công. Hắn làm được. Tông chủ, cái này. xảy ra chuyện gì? Ta nói, là chuyện tốt. Lục luyện tiêu cười nói. Hắn nói là thật. Mặc dù hắn phụ thuộc vào vạn vật sinh trên thân thần niệm bị hắn đột phá, Thăng Hoa lúc tỏa ra lực lượng đánh tan, nhưng tận mắt, hoặc là nói tự mình kinh lịch vạn vật sinh hoàn thành Thái Khư kiếm ý, vạn vật sinh hóa giữa hai bên dung hợp, liên động, đối với hắn thử nghiệm dùng Hắc ám, vô tư hai đại đặc tính dung hợp, va chạm, dẫn dắt tự thân Thăng Hoa, tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ hai có trợ giúp cực lớn. Nếu như nói, lúc trước hắn thử nghiệm để giữa hai bên va chạm, Thăng Hoa, năm chắc liền một thành cũng chưa tới, hoàn toàn là đánh lấy mất đi Hắc ám, vô tư hai đại đặc tính cũng không có tổn thất gì ý nghĩa muốn đánh cược cược vật khí như vậy hiện tại sát xuất thành công chí ít tăng vọt đến 3 thành thậm chí 4 thành loại này sát xuất đối với đột phá hư cảnh đến nói đã khá cao tốt xem trọng tu luyện thất vạn trưởng lao đang ở bên trong tu luyện hơn nữa là tu luyện thời kỳ mấu chốt tuyệt đối không thể để người quấy rầy ta lại đi nghỉ ngơi một chút lục luyện tiêu phân phó một tiếng vâng tông chủ chúng ta từ cựu cung kiếm phái bên trong chiếm được một phần thần mãn não chính là tới nhuần tinh thần trí bảo ta cái này cũng làm người ta đưa cho ngài đến vương thừa thiên nói lục luyện tiêu nghe cũng không có cự tuyệt Nếu như chỉ là thi triển phụ thể chi thuật, tại hắn không có chân chính trưởng khống vạn vật sinh thân thể tình huống dưới, hắn nhiều nhất suy yếu cái 10 ngày nửa tháng, nhưng bây giờ, một đạo thần niệm trực tiếp bị chôn vùi. Như không cần lên thần mã nào cái này chờ giá trị liên thành khôi phục tính trí bảo, hắn chỉ sợ 2 3 tháng đều tu dưỡng không đến. 10 ngày nửa tháng suy yếu hắn chỉ hóa lên 2 3 tháng. Quá lâu. Như hắn nhất tu dưỡng liền 2 3 tháng, có trời mới biết thần võ minh, đại thường, thái huyền cái này mấy phương sẽ sinh ra biến cố gì tới. Thân cảnh đến hư cảnh đột phá, không hề giống luyện khí hóa thần như vậy hội nguyên khí tập tụ. Kinh lịch 1 2 tháng, thậm chí 2 3 tháng lâu suy yếu kỳ. Thân cảnh đỉnh phong một khi đụng chạm lấy tấn thăng thời cơ, sẽ tại nhất nhanh mấy canh giờ, chậm thì đếm ngày bên trong hoàn thành bản thân thăng hoa, tiến tới cùng giữa thiên địa sinh ra giao hội. Mà loại này giao hội thể hiện hình thức, chính là phong vân biến ảo. Tại lục luyện tiêu mượn nhờ thần mã não tẩm bộ tinh thần ngày thứ 2, thiên đạo kiếm tông trên không đã xuất hiện một cái như có như không luồng phía xoáy. Ngay từ đầu lúc, luân khí xoáy diện tích không lớn, chỉ mấy trăm mét, đồng thời cũng chỉ là chiếm cứ tại cao mấy trăm thước không. Có thể theo thời gian chuyển dời. Luồng khí xoáy phạm vi càng lúc càng lớn, dần dần đột phá đến ngàn mét, cũng hướng phía hai ngàn mét, ba ngàn mét lan tràn, mà hình thành thiên tượng cũng là dần dần tăng lên. Mặc dù không tồn tại sấm sét vang rội, nhưng lại tràn ngập cuồng phong gào thét. Ngàn mét bên trong, hoa cỏ cây cối bay phất phới, tựa như nhất hạng trung vòi rồng chính dần dần hình thành. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa cấp tốc kinh động ở vào Thiên Đạo Kiếm Tông Vương Thừa Tiên, Mộ Thanh, Mạnh Đồng Chu đám người. Mộ Thanh, Mạnh Đồng Chu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng làm Thiên Đạo Kiếm Tông trưởng lão Vương Thừa Tiên cảm thụ được loại này dị tượng cùng luôn khí xoáy trung ương kia cổ ẩn ẩn truyền ra huy áp, rất nhanh nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này, cái này, chẳng lẽ là? Sau một khắc, hắn đột nhiên đối Mộ Thành, Mạnh Đồng Chu hạ lệnh, "Nhanh, triệu tập đệ tử, giám sát bốn phía, khó lường để bất luận kẻ nào tới gần chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông ngàn mét phương viên. Không trải qua cho phép bước vào ta Thiên Đạo Kiếm Tông ngàn mét phương viên người, chính là khiêu khích ta Thiên Đạo Kiếm Tông đệ nhân." Mộ Thành, Mạnh Đồng Chu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cấp tốc nghe lệnh, một trái một phải, giám sát tứ phương. Theo bao phủ Thiên đạo kiếm tông luồng khí xoáy không ngừng cuộn trường, ở vào luồng khí xoáy bên trong vạn vật sinh khí tức cũng là liên tục tăng lên. Rốt cục, tại ngày thứ tư lúc, vạn vật sinh khí tức nhảy lên tới cực hạn. Tinh thần của hắn, ý chí phảng phất đều dung nhập hư trong không trung, một ý niệm, trùng trùng điệp điệp thiên địa chi lực liên tục không ngừng tiêu tán hướng bốn phương tám hướng. Loại này dấu hiệu, để Vương Thừa Tiên trên mặt tràn đầy kích động, kinh hỉ, tốt, tốt, tốt. Vạn vật sinh khí thế nhảy lên tới cực hạn về sau, dần dần hạ xuống. Nhưng lại vẫn chưa hạ xuống đến thần cảnh trình độ. Giờ phút này hắn cùng giữa thiên địa loại kia kỳ diệu cộng minh, phù hợp vẫn tồn tại. Hắn liền phảng phất hóa thân thành giữa thiên địa một bộ phận, ý chí thẩm thấu nhập phương viên vài trăm mét hư không. Bất luận cái gì thần cảnh, dù là cách xa nhau mấy ngàn mét đều có thể rõ ràng cảm giác được khu vực kia truyền đến uy áp. Tựa như một tòa cao mấy trăm thước cao úp, sừng sững tại bình nguyên phía trên, bất kỳ người nào chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể có thể thấy rõ ràng. Loại này đặc thù mà quen thuộc biến hóa, rốt cục để mạnh đồng chu, Mộ Thanh, cùng sau đó chạy tới trình ngự kiếm, vệ sơn hạ đám người kịp phản ứng. Mấy người trên mặt đồng thời tràn ngập kích động, cùng khó có thể tin. Vương trưởng lão? Vạn trưởng lão hắn có phải hay không? Vệ Sơn Hà không kiềm chờ đợi hỏi thăm. Vương Thừa Tiên trùng điệp nhẹ gật đầu, "Hư cảnh." "Hư cảnh." "Vạn trưởng lão?" Tại Luyện Thần chúng Sinh cảnh lên kẹt dòng dã 9 năm, rốt cục. Luyện Thần Phản Hư bước vào Hư cảnh. Nói đến đây, hắn cảm xúc cao vút, lực khí sục sôi, từ đó, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông, chúng ta Hôn Nguyên Tông nhất mạch có được dòng dã Tam Đại Hư cảnh. Trong đó còn bao gồm Thánh Giả cảnh Thái thượng trưởng lão. Tam Đại Hư cảnh một môn ba hư cảnh. Quá tốt, quá tốt. Khổ tận cam lai, không ngoài như vậy. Ta Hôn Nguyên Tông trải qua gặp chật trở, hôm nay rốt cục đưa tay tàn mầy thời ánh trăng. Tam đại hư cảnh cùng chú thế gian. Bực này huy hoàng cường thịnh, phóng nhãn tông môn 600 năm lịch sử đều có thể sương hiếm thấy. Mộ Thanh, Mạnh Đồng Chu, Trình Ngự Kiếm, Vệ Sơn Hà đám người từng cái cũng là kích động trong lòng. Hôn Nguyên Tông cùng nhất mạch Đồng Nguyên Thiên Đạo Kiếm Tông, tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường đại sẽ không có gì sự tình so một màn này khiến người kinh hỉ, khiến người chờ mong. Vương Thừa Tiên kinh hỉ một lát, rất nhanh liên tưởng đến cái gì 4 ngày trước Lục Luyện Tiêu đột nhiên trở nên hư nhược cảnh tượng. Lúc ấy hắn dưới tình huống đó, tựa như vừa mới thi triển qua phụ thể chi thuật. Sau đó Vạn Vật Sinh liền tiến vào bế quan, cũng tại sau 4 ngày bước vào hư cảnh. Chẳng lẽ, Lục Tông chủ thông qua cùng loại với phụ thể giống như thủ đoạn, chỉ điểm vạn trưởng lão tu hành, trợ Vạn trưởng lão bước ra kia mang tính then chốt một bước. Đỉnh Phong thần cảnh lấy phụ thể chi thuật truyền thụ người khác tu hành kinh nghiệm, làm tu vi đột phi mãnh tiến. Loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Một số người luyện thần chúng sinh cảnh cường giả thậm chí có thể đem tinh thần tín niệm ngưng tụ ra quyền ý, đánh vào hắn trong thân thể, chấn động, điều trị lấy thân thể của bọn hắn tình trạng, làm đến bọn hắn tiếp xuống tu hành một ngày nan rặn. Chỉ là, lấy phụ thể chi pháp giúp người thành tiểu hư cảnh, quả thực là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Dù sao, lấy mình tâm thế thiên tâm, hoàn thành bản thân thăng hoa quá trình, mỗi người đường đều không giống, dù là vận dụng phụ thể chi thuật, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một cái không tốt, thân cảnh đỉnh phong tu hành giả bị hư cảnh cường giả quá nhiều tâm linh của mình nhận đối phương ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác lại không có đối phương cơ duyên, điều kiện, cả một đời đều sẽ kẹt tại thần cảnh đỉnh phong khó tiến thêm nữa. Bất quá, đây đều là suy đoán. Cụ thể như thế nào, chỉ có chờ lục luyện tiêu điều trị tới về sau, hoặc vạn vật sinh kết thúc tu luyện sau chính miệng hỏi tham bọn họ mới có thể xác nhận. Vạn vật sinh đột phá tiếp tục 4 ngày, dần dần hạ màn kết thúc. Nhưng một vị hư cảnh sinh ra, đừng nói là đối tông môn, coi như đối đại thường, thái huyền, xích tinh dạng này quốc gia mà nói, đều gọi lên đại sự nương theo lấy tin tức này được đến xác nhận, đại thương võ đạo giới lập tức anh động, thiên đạo kiếm tông trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ võ đạo giới tiêu điểm, từng nhà thế lực bái phòng danh thiếp liên tiếp mà tới. chương 333, chúc mừng sáng gì la hành cung thị vệ trưởng thủy vân giao cấp tốc đem một phần tư liệu bắn ra đến trên màn hình, hoàng thất cơ quan tình báo điều tra ra, thiên đạo kiếm tông vừa mới thăng cấp hư cảnh là vạn vật sinh, vạn vật sinh cái kia hôn nguyên tông tam trưởng lão hắn thế mà đổ phá, hạng thanh nhìn xem hình chiếu bên trong liên quan tới vạn vật sinh tình báo tư liệu thần sắc lộ ra hết sức khó coi cái này vạn vật sinh chính là hồn nguyên tông vương đạo đỉnh thời kỳ thiên phú xuất sắc nhất một cái đệ tử so với đời này bên trong thượng quan kiếm tâm đến cũng là không chút thua kém hắn vốn là hồn nguyên trong tông có khả năng nhất tiếp nhận vương đạo đỉnh truyền thừa y bát trở thành tân tấn thái thượng trưởng lão người năm đó nếu như không phải là bởi vì bị vương đạo đỉnh lôi kéo tu tiên chỉ sợ sớm 10 năm liền đã thành tiểu hư cảnh cũng sẽ không có hồn nguyên tông hủy diệt vụ thai nạn kia ấn luyện nu tuy là vương quốc công chúa có thể đối những tin tình báo này lại biết sơ lược lần này vạn vật sinh trải qua sinh tử bản thân đoán chừng đã có tích lũy lại thêm cùng lục luyện tiêu cái này tu thành hố nguyên thái khư thánh điển người một phen giao lưu hậu tích bắt phát rốt cục tìm được thành tiểu hư cảnh thời cơ luyện thần phản hư bước vào hư cảnh hư cảnh lần này thiên đạo kiếm tông hoặc là nói hố nguyên tông nhất mạch tương đương với một môn ba hư cảnh còn bao gồm vương đạo đỉnh vị này phản hư thánh giả hạng thành một chút hồi tưởng không khỏi có chút tê cả da đầu một môn ba hư cảnh cái này đội hình cho dù so với hiện tại vương thất cũng không kém cỏi lúc trước vương thất danh nghĩa hết thể có bao quát bạch dương tinh chủ mục tinh diệu ở bên trong tứ đại hư cảnh Nhưng trên tay lục luyện tiêu hao tổn một cái thương chấn, cũng chỉ còn lại ba người. Mà còn lại những cái kia hư cảnh, thuộc về quý tộc nghĩ sẽ. Hôn Nguyên Tông hư cảnh cứ việc đều tấn thăng không lâu, nhưng thái khư kiếm ý chính là lục địa chân tiên truyền thừa, hắn thuần túy hủy diệt dùng cho chém giết lúc uy lực kinh người, chất lượng lên cũng không so Vương Thất kém, một khi Hôn Nguyên Tông nhất mạch thật cùng Vương Thất cùng chết. Bảy hạ bên kia nhưng có chỉ lệnh mới truyền ra. Hạng thanh hỏi, Ân Uyển Nu không có trả lời, đứng dậy, chuẩn bị một phần hầu lễ, đi hướng Tiên Đạo Kiếm Tông chúc mừng đi. Lời nói này đã đủ để tỏ rõ Vương Thất bên kia thái độ. Cùng loại đối thoại không chỉ phát sinh ở Sảng Di La hành cung, còn bao gồm thần võ Minh Thành viên trên thần, Thiên Long môn, Phong Vũ lâu, Xích Hà kiếm phái, thần thông tông, từng nhà thế lực nho nhau, nhau điều động thần cảnh mang lên đệ tử cùng hậu lễ hướng Thiên Hải thị phương hướng mà đi. Trong đó mất đi hư cảnh tọa chấn thần thông tông cùng Xích Hà kiếm phái càng là trưởng môn, tông chủ tự mình dẫn đội lấy đó thành ý. Liền ngay cả ở xa ngàn cây số bên ngoài vân thân siêu cấp đô thị vòng hai giáo liên minh cũng là cố ý để người chuẩn bị một phần hậu lễ, phái người đưa tới chúc mừng vạn vật sinh vị này hư cảnh cường giả sinh ra đưa ra phần này hậu lễ đồng thời lợi dụng tin tức trên lệnh lạng yên không một tiếng động giải quyết bắc trường không ẩn ẩn nắm giữ lấy hai giáo liên minh trưởng sinh giáo giáo chủ lý bình cũng là tại trong phòng của mình một lần nữa lần xem lên lục luyện tiêu tư liệu tới 18 tuổi trước thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì đáng giá sương đạo địa phương tại 18 tuổi về sau thoáng hiện ra một chút thiên phú loại thiên phú này mặc dù còn có thể nhưng ở trong mắt chúng ta xem ra lại không đáng mỉm cười một cái thậm chí hắn sở dĩ có thể nhanh chóng hoàn thành võ sư giai đoạn tu hành tích lũy có lẽ còn cùng nhị ca có quan hệ. Trong thư phòng, thân là bắt Đầu Thần Sơn thứ 10 đảm nhiệm sân chủ, đương nhiệm trường sinh giáo giáo chủ Lý Bình liếc nhìn trên tay tư liệu. Trong đó có một đoạn tình báo nâng lên, nhị ca Cố Trường Thiên từng đi qua Lục Luyện Tiêu ở lại Khải Minh Tinh thị, cho bọn hắn trên việc tu luyện trợ giúp cùng chỉ điểm, trực tiếp để cái này hai huynh đệ tới một mức độ nào đó hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Bởi vậy, đối Lục Luyện Tiêu 18 tuổi đến 19 tuổi ở giữa trong khoảng thời gian này gia tốc không ít tốc độ tu luyện hắn cũng không có cảm giác kỳ quái. Chân chính mấu chốt là hắn nhập Hỗn Nguyên tông về sau. Lý Bình nhìn xem Lục Luyện Tiêu tại Hỗn Nguyên trong tông từng ly từng tí khe miệng có chút run rẩy, quả thực liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Nhất phi trung thiên, chân chân chính chính nhất phi trung thiên, hồng chân luyện tâm. Lý Bình chú ý tới thật lâu trước, lục luyện tiêu tựa hồ liền từng có phát ca hành vi, đồng thời hắn còn hiểu hơn đến một tia dị thường. Lục luyện tiêu gia nhập hôn nguyên tông quá trình, quá thuận lợi, thuận lợi đến thật giống như có người cố ý cho hắn mở cửa sau đồng dạng, cái này không bình thường. Lúc nào hôn nguyên tông chân truyền đệ tử như thế không đáng tiếc rồi, phương diện này hoài nghi, lại thêm lục luyện tiêu trước đây thật lâu liền qua có phát ca cử chỉ, có lẽ sở tại lục luyện tiêu lần thứ nhất nhập hồn nguyên tông, thậm chí lần thứ nhất đến thiên hải thị Lúc, liền bị hồn nguyên tông thái thượng trưởng lao vương đạo Đình nhìn trúng, chuyển xuống hồn nguyên thái Khư thánh điện. trải qua mấy năm lắng đọng, hắn rốt cục hậu tích bạc phát, cũng tại hồn nguyên tông hủy diệt trong khoảng thời gian này nhất phi trùng thiên. lý bình suy đoán nói, cứ việc loại này suy đoán có chút chân đứng không vững, nhưng so với lục luyện tiêu chỉ cần thời gian một năm, hoàn thành từ ngưng cương đến phản hư ở giữa thối biến, hắn thả rằng tin tưởng, hắn đã sớm là hồn nguyên tông thái thượng trưởng lao âm thầm bồi dưỡng một cái đệ tử lại liên tưởng đến huấn nguyên tông cao tầng đối vương đạo đỉnh kéo người tu tiên phản đối thái độ hắn vụng trộm đem một cái đệ tử giấu tới mấy năm tựa hồ cũng rất hợp lý suy nghĩ lung tung thôi muốn chân chính biết rõ ràng vị này lục tông chủ còn phải dựa vào nhị ca tự mình ra sân a lý bình nói từ trong thư phòng xuất ra một cái dùng kết sắt khóa lại điện thoại đi qua mấy tầng giải tỏa về sau hắn bấm một cái mã số dã số đi qua đặc thù tín hiệu chuyển dịch rốt cục bên trong truyền đến một thanh âm lão lục chính là cố trương thiên nhị ca lý bình trầm giọng nói Đông Diệu Thần Châu chuyện bên này người có thể có chú ý. Cố Trường Thiên dừng lại 2 giây, đáp, có. Nghĩ như vậy Tất nhị Ca đã biết Lục Luyện Tiêu tiểu gia hỏa này. Vị này nhân vật truyền kỳ đủ loại kinh lịch đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nhận được tin tức mới nhất, Hỗn Nguyên Tông trưởng lão Vạn Vật Sinh đột phá đến hư cảnh, nói một cách khác, Thiên Đạo Kiếm Tông, hoặc là nói Hỗn Nguyên Tông nhất mạch hiện tại là một môn ba hư cảnh. Lý Bình nói, ngữ khí có chút dừng lại, ta hiểu qua Lục Luyện Tiêu là người, hắn cũng không phải là cái gì cổ hủ cả người, tương phản, hắn một chút lý niệm cùng chúng ta còn không như mà hợp, bởi vậy ta muốn mời hắn gia nhập chúng ta. hắn nặng nề nói, gia nhập chúng ta tạo thế hội, thành cho chúng ta cái thứ mười huynh đệ. Cố Trường tiên không nói. nhị ca, ta biết trên tay ngươi có hắn tài liệu cặn kẽ. hắn phẩm tính, làm người, ngươi nói không chừng so ta rõ ràng hơn. để hắn gia nhập chúng ta cũng không phải là một chuyện xấu. tương phản, đối với hiện tại ở vào dung chuyển hoàn cảnh bên trong Thiên Đạo Kiếm Tông đến nói, có lợi mà vô hại. Lý Bình tiếp tục nhắc lại, ta cho hắn ta phương thức liên lạc. nếu như hắn nghĩ, hắn sẽ liên lạc ta. Cố Trường Thiên nói, liên lạc ngươi. Hắn căn bản không biết nhị ca ngươi là ai, cũng không biết chúng ta tạo thế hội đến tận cùng đại biểu cho cái dạng gì lực lượng. Dưới loại tình huống này, như thế nào sẽ tùy tiện cùng ngươi sinh ra liên lụy? Tốt. Cố Trường Thiên Bình tĩnh nói, ta gần đây sẽ dành thời gian đi một chuyến Đông Diệu Thần Châu Đại Thương Quốc. Thiên Đạo Kiếm Tông nhờ vào vạn vật sinh thuận lợi đột phá, tiếp xuống trong một đoạn thời gian Thiên Đạo Kiếm Tông người bái phẳng có thể nói nối liền không dứt. Những cái kia ngay cả thần cảnh đều không có nhị tam lưu thế lực cũng không cần nói, liên nhập Thiên Đạo Kiếm Tông đại môn tư cách đều không có, coi như những cái kia có được thần cảnh toa chấn. Như Vũ Hóa môn giống như thế lực, Thiên Đạo kiếm tông cũng chỉ là để cái đệ tử ý tứ ý tứ tiếp đãi một chút, đại khái thái độ chính là, vô xuống lễ vật các ngươi liền có thể rời đi. Chỉ có những cái kia có được hư cảnh bối cảnh thế lực mới có thể bị Thiên Đạo kiếm tông coi trọng mấy phần. Mà hư cảnh thế lực bên trong, Vương thất, các đại quý tộc, hai giáo liên minh, thần võ minh bốn phái, vô cực thánh điện, toàn bộ đến đông đủ. Liên ngay cả Di chuyển đến Sích Tinh quốc Hỗn Nguyên tông phương diện biết được cái tin tức tốt này, sau cũng là phái tới một vị trưởng lão cùng nhất hành đệ tử đến đây chúc mừng. Dù sao vạn vật sinh thuộc về Hôn Nguyên Tông trưởng lão, chỉ là Tri Vương đạo đỉnh chi mệnh đến đây hiệp trợ lục luyện tiêu thôi. Vô cùng náo nhiệt tràng diện tiếp tục mấy ngày, trừ Thần võ Minh cùng Hôn Nguyên Tông người, những người khác rốt cục dần dần tán đi. Thần võ Minh người đến trên thực tế chính là bốn thế lực lớn bốn chi lấy thần cảnh cầm đầu đội ngũ. Thiên đạo kiếm tông càng thêm cường đại, đã dần dần để Thiên Nam môn, Phong Vũ lâu dập tắt cùng Thiên đạo kiếm tông tranh phong tâm tư. Về phần mất đi hư cảnh tọa chân thần thông tông, xích hạ kiếm phái càng là đánh lấy mượn Thần võ Minh cái tầng quan hệ này ôm vào Thiên đạo kiếm tông bắp đuổi ý nghĩ. Bọn hắn không chỉ phải tới chờ đợi điều khiển đội ngũ, lại trong đội ngũ 20 người, đều không ngoại lệ, đều là ngưng tụ cương khí cao thủ. Có cái này một nhóm người xung nhập Thiên Đạo Kiếm Tông, Thiên Đạo Kiếm Tông chỗ có thể điều động võ sư cấp, nhất là ngưng cương võ sư, vượt qua trăm người, thần cảnh số lượng đạt tới 14 người, lại thêm hai đại hư cảnh cấp chiến lược. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem Thiên Hải thị kinh doanh bền chắc như thép, liên đối lấy Lăng Tiêu thị, Vân Hải thị, Thanh Hà thị, Thanh Sơn thị cũng triệt để bị bọn hắn đặt vào trường khống phạm vi bên trong. Thiên Đạo Kiếm Tông dần dần bắt đầu ra tăng tốc độ bành trướng. Lực ảnh hưởng so với một năm trước Hỗn Nguyên Tông đến chỉ có hơn chứ không kém. Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong, lối liền không dứt bái phòng tiếp tục mấy ngày, tông môn vận chuyển dần dần đi vào quỹ đạo. Mà mượn nhờ thần mã nào cái này đồng giá trị mấy tỷ chí bảo, Lục Luyện Tiêu cũng là có thể tại Cửu Thiên Nội đem hao tổn tinh thần khôi phục cái bảy 8 phần. Cứ việc cách hoàn toàn khôi phục vẫn cần mấy ngày tu dưỡng, nhưng từ bên ngoài đã nhìn không ra bất kỳ dị thường. Bởi vì hứa hẹn Lưu Minh cùng thần âm tập đoàn nửa tháng thời hạn sắp tới, Lục Luyện Tiêu dứt khoát thừa dịp khôi phục trạng thái tinh thần lúc, nút ở trong phòng truyền tâm sáng tác bài hát. Dù sao khoảng thời gian này Thiên đạo kiếm tông nhân vật chính là vạn vật sinh lớn nhỏ công việc cũng có vương thừa tiên lo liệu tại bọn hắn không tới quấy rầy mình tình huống dưới hắn cũng không cần đến phân thần hắn chú ý. Bất quá khi hắn đem cái này thủ ca khúc mới viết không sai biệt lắm lúc Vương đạo đình vội vàng chạy đến lại là để hắn không thể không tạm thời bỏ dở loại này gần như bế quan giống như sinh hoạt trong phòng tu luyện Vương đạo đình ngay lập tức thấy một chút lục luyện tiêu đương phát giác được trạng thái tinh thần của hắn cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy về sau mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi ngươi chín ngày không có hiện thân. Ta còn lo lắng cho ngươi đã xảy ra chuyện gì. Ta không phải cùng vương trưởng lão, vạn trưởng lão nói, ta không có gì đáng ngại a. Bọn hắn nào biết được ngươi chân chính tình huống. Còn tưởng rằng ngươi đang giáng trúng đỡ. Dù sao ngươi lần này làm được sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng. Có trời mới biết muốn trả cái giá lớn đến đâu. Vương đạo đình nói, lục luyện tiêu có chút im lặng. Hắn không phải liền là vì sáng tác bài hát, trong phòng tranh chín ngày thành tinh a. Nhìn thấy ngươi người không có việc gì, ta liền yên tâm. Vương đạo đình có chút thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn mới tiến vào chủ đề. Thần sắc có chút ngưng trọng nói. Hiện tại, cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng. Là làm sao làm được? AS, VL, đang hay thì hết, tôi bị cay rồi đó. Đoạn trường cầu a. Chương 334, cảnh giới. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi thiên phú đủ cao, cùng thiên địa phù hợp đủ mạnh, liền có thể đem mình hóa thân, mô phỏng thành một phương thiên địa, nói một cách khác, thiên địa vì ngươi, ngươi vì thiên địa, đại đạo lưu chuyển, sáng tỏ tại tâm. Ta chính là thông qua loại phương thức này, kẻ ta có khả năng đem mình hóa thân thiên địa, hóa thân tự nhiên lại lấy một loại thiên địa tự nhiên ánh mắt, tâm tính đi quan sát vạn vật sinh trưởng lão thái khư kiếm ý, tiên thiên luyện khí thuật bên trong một chút chỗ dị thường, cũng tăng thêm chỉ ra chỗ sai. nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, hay là bởi vì vạn vật sinh trưởng lão bản thân nội tình hùng hậu, cách hư cảnh chỉ kém lâm môn một bước, tại ta chỉ ra chỗ sai xuống hắn mới lấy thấy được thành tựu hư cảnh thời cơ, bằng không mà nói, cho dù ta đối đạo pháp tự nhiên lĩnh ngộ lại tinh xảo, cũng chưa chắc có biện pháp có thể giúp hắn một tay. hóa thân thiên địa, hóa thân tự nhiên, vương đạo đình hít sâu một hơi, cái này, đây là luyện hư hợp đạo thủ đoạn a. Nghe đồn, luyện hư hợp đạo chi cảnh chính là đem tự thân dung nhập thiên đạo bên trong, tiến vào một loại cùng loại với ta vì thiên đạo, mà thiên đạo không vì ta cảnh giới, cũng chính bởi vì ngộ ra một bước này, đem tự thân hoàn toàn dung nhập đại đạo bên trong, hô hấp, nói chuyện, hành động, cử chỉ, hoàn toàn tuân theo thiên đạo dung động mà vận chuyển, mới có thể làm đến thọ cùng trời đất, bất hủ bất ma. Thọ cùng trời đất, bất hủ bất ma. Lời nói này Lục Luyện Tiêu tất nhiên là không tin. Nếu như những cái kia chứng được đại đạo chân tiên thật sự có thể thọ cùng trời đất bất hủ bất ma, kia vì sao đương kim thế giới không có bất kỳ cái gì một tôn chân tiên chú thế trường tồn? phải biết từ xưa đến nay đông diệu thần châu đản sinh hợp đạo tồn tại cũng không tính thiếu tam thanh đạo chú thế thời kỳ chứng đạo chân tiên liền không nói cái kia hóng ánh thời đại chân tiên số lượng nhiều vượt qua hai tay số lượng dù là gần 500 năm chứng đạo chân tiên vẫn số lượng không ít như vân tiêu chân quần kim ô thần chủ đồng lai tiên tử nếu như đem thời gian hướng phía trước đẩy một ngàn năm chân tiên số lượng một cái tay đều đến không hết có thể hết lần này tới lần khác hiện tại chân tiên tuyệt tích lục luyện tiêu đan trưởng chân tiên trước đó. Dưỡng sinh hữu đạo chi sĩ rựa vào kéo dài tuổi thọ chi pháp, chi bảo, tuổi thọ đại nạn hẳn là tại 200 năm trên lên, về phần những cái kia chứng đạo chân tiên, sống 500 năm liền là cực hạn, thọ cùng trời đất. Đây chính là vài tỷ năm năm tháng dài đằng đẵng. Cái dạng gì sinh linh có thể chú thế vài tỷ năm lâu mà bất hủ bất diệt? Hư cảnh, lại có thể diễn dịch ra như thế thần dị. Vương đạo đình từ đáy lòng cảm khái, chân tiên chi tư không ngoài như vậy. Thái thượng trưởng lão quá khen. Lục luyện tiêu khiêm tốn một chút. Người trẻm giết thương trấn, dựa vào cũng hẳn là cùng loại thủ đoạn a lấy thân hợp đạo, hóa thân thiên đạo, dù chỉ là cùng loại thủ đoạn, hẳn là cũng có thể làm nhiễu thiên địa rung động vận chuyển bình thường, từ đó ảnh hưởng đến hư cảnh đối thiên địa chi lực khiêu động, lại thêm ngươi thiên sinh thần lực. Xuất kỳ bất ý tình huống dưới quả thật có thể đem hư cảnh đánh chết." Vương Đạo Đình phân tích. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Thân bí tinh thể sự tình hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào đề cập, Vương Đạo Đình đã thay hắn nghĩ kỹ giải thích chi pháp, hắn tự nhiên lười nhắc lại nhiều động đầu góc. "Thái thượng trưởng lão, ta nghĩ mời ngài chỉ điểm một phen, lấy thể nghiệm phản hư thánh giả cùng phản hư thiên nhân ở giữa khác biệt." Ha ha. Ngươi cho dù không nói, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút hiện tại chân chính tiêu chuẩn. Vương Đạo Đình nói, nhìn hắn một cái, đi Lang Vân Sơn mạnh đi, tại cây rừng bên trong giao thủ, miễn cho bị người khác thấy được mạnh yếu thực hư. Được. Lục luyện tiêu đứng dậy. Lục luyện tiêu mặc dù thông qua mắt thấy Bạch Dương Tinh chủ cùng Hàn Thế Bình, khiến vô cực đám người giao thủ hiểu rõ đến phản hư thánh giả cường đại chỗ, nhưng xa xa quan sát cuối cùng không bằng tự mình kinh lịch đến rõ ràng. Nhất là Vương Đạo Đình tại giao thủ với hắn lúc, còn lại không ngừng truyền thụ cho hắn cùng phản hư thánh giả giao chiến lúc chú ý hàng ngũ, càng gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Trải qua giao thủ xuống tới, Lục Luyện Tiêu đối phản hư thánh giả mạnh yếu đã có đầy đủ lý giải. Ta tự thân dẫn dắt thiên địa dung động đối phản hư thánh giả địa thượng tiên quốc cái nhiêu trình độ không đến 6 thành." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn cùng Vương Đạo Đình giao thủ, cơ hồ không làm gì được hắn địa thượng tiên quốc, hắn như thường có thể dẫn động thiên địa chi uy đối với hắn hình thành nghiền ép tính công kích. "Chỉ là ngươi tự thân đạo còn chưa đủ mạnh thôi, đợi đến ngươi đạo trưởng thành về sau, địa thượng tiên quốc lại không cách nào đối ngươi hình thành áp chế, cho đến lúc đó, phản hư thánh giả cùng phản hư thiên nhân ở trước mặt ngươi đem không có gì khác nhau." Vương Đạo đỉnh cười nói. Một lát Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nói: "Ta cảm giác ngươi, ngươi đạo tựa hồ cũng không yếu, nhưng vì sao nhưng không thấy ngươi dẫn động thiên địa chi lực?" Nói xong, hắn bổ sung một phen: "Là ngươi đạo chưa trưởng thành đến có thể dẫn động thiên địa chi lực cấp độ." "Đúng." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn cũng không thể giải thích mình căn bản còn không có tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ 2 đi. "Không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, chờ ngươi đạo lại tăng lâu một chút, tự nhiên liền có thể dẫn dắt thiên địa chi lực, đến lúc đó, thiên địa chi lực cùng bản thân ngươi chi đạo đối thiên địa rung động ảnh hưởng." Phản hư thánh giả địa thượng tiên quốc đều ép không được ngươi. Vương Đạo Đình vừa cười vừa nói, nói một cách khác, chờ lúc nào ngươi đạo lại để thang ước gấp đôi, ngươi tại đối thiên địa chi lực vận dụng lên đem không kém hơn bất luận cái gì một tôn thánh giả gấp đôi. Số liệu này muốn thực hiện, độ khó rất cao. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, hắn hiện tại căn bản không tính hư cảnh, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ hai cũng không có luyện thành. Một khi luyện thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ hai, chân chân chính chính thần dung thiên địa lại thêm mình cho mình lên tăng cường bờ u đến lúc đó cho dù không sánh bằng phản hư thánh giả. Chí ít cũng không cần lo lắng bị phản hư thánh giả nghiền ép. Toàn thân trở ra cũng không thành vấn đề. Mặt khác, ta hy vọng từ giờ trở đi, ánh mắt của ngươi không cần lại giới hạn tại thánh giả, lục địa chân tiên những cảnh giới này bên trên, những cảnh giới này là hôn nguyên tử tổ sư cực hạn, nhưng lại không phải cực hạn của ngươi." "Ừm." Ánh mắt không giới hạn tại thánh giả, lục địa chân tiên lên. Ngươi xem qua tổ sư bản thảo tự nhiên liền biết, hắn trên thực tế cũng không tính chân chính tu luyện hôn nguyên thái khư thánh điện." Vương đạo đỉnh nói. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Dù sao hôn nguyên tổ sư cũng là dùng võ nhập đạo, Về sau mới sáng tạo ra Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Ta cũng là căn cứ vừa rồi cùng ngươi lúc giao thủ đột nhiên nghĩ đến điểm này, ngươi hẳn là trực tiếp tu đạo." Vương Đạo Đình nói, đột nhiên giật mình, "Không đúng. Ngươi đạo không nên làm sao yếu? Ngươi là?" "Không có vận dụng đạo phương pháp." "Phương pháp? Ngươi Cửu Tiêu Lôi Động kiếm còn không có tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh a?" Vương Đạo Đình đột nhiên hỏi. "Không có." Xuất thần nhập hóa Cửu Tiêu Lôi Động dựng dục ra đến Thái Khư kiếm ý uy lực cực kỳ kinh người, Thái Khư là cái gì? Ngươi làm một sinh viên, cho dù là nghệ giáo sinh viên hẳn là cũng biết." đây là chỉ thai ngén vũ trụ chi sơ cái kia thái sơ lô đen duy trì lấy toàn bộ vũ trụ vận chuyển mà thái khư hấp động hoạch tâm là cái gì hủy diệt không đối cựu tiêu lôi động kiếm đến nói là tốc độ tốc độ đúng tốc độ vương đạo đình nghiêm nghị nói cựu tiêu lôi động kiếm thấu thể chi tình là thông qua rung động lấy đủ thân vì chất môi giới đem cố lực lượng này đánh vào hắn trong cơ thể con người rung động càng mạnh xuyên thấu tính lực lượng càng lớn mà muốn tăng cường cố này rung động chi lực mấu chốt ở chỗ tốc độ hoặc là nói tần suất tốc độ càng nhanh tần suất càng nhanh Lực sát thương liền càng mạnh. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Điểm này hắn cũng không phủ nhận. Thái Khư kiếm ý hạch tâm chính là mô phỏng Thái Khư hấp động, ngươi có thể từng nghĩ tới, khi ngươi rung động tốc độ, tần suất vượt qua tốc độ ánh sáng, sẽ xuất hiện cái gì hiện tượng? Tốc độ ánh sáng. Lục Luyện Tiêu cứ việc cảm thấy từ Thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh trong miệng nói ra cái từ này rất không hài hòa, nhưng vẫn là nói, kiếm thuật rung động làm sao có thể áp đảo tốc độ ánh sáng phía trên. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu, không có cái gì lực lượng có thể so sánh tốc độ ánh sáng càng nhanh. Không có. Vương Đạo đỉnh ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời lên minh nguyện hư ảnh, quang mang từ chúng ta ngôi sao này đến trên mặt trăng cần phải bao lâu? 2 giây. Lục Luyện Tiêu nói, có chút dừng lại, sắp thứ nói, là 1.86 giây. Vâng, quang mang cần 1.86 giây mới có thể đến nơi mặt trăng, có thể suy nghĩ của chúng ta. Khi ta sinh ra muốn đi mặt trăng ý nghĩ lúc, mặt trăng hình tượng đã phù hiện ở trong đầu ta, nói một cách khác, suy nghĩ của ta đã đến nơi mặt trăng. Vương Đạo Đình nhìn xem Lục Luyện Tiêu, ngươi còn cảm thấy, không có cái gì lực lượng có thể siêu việt tốc độ ánh sáng a. Lục Luyện Tiêu khẽ miệng giật một cái, Trước nhất giây còn tại duy và đâu, một giây sau ngươi liền cho ta cả đến duy tâm đi lên rồi. Tư duy, tốc độ ánh sáng, có thể nói nhập là một ta. Lực lượng tinh thần chính là tư duy lực lượng. Vương Đạo Đình nặng người nói, cũng không phải là bởi vì lực lượng tinh thần vô pháp siêu việt tốc độ ánh sáng, mà là bởi vì dưới tình huống bình thường, gánh chịu lấy chúng ta tư duy sóng điện từ liền là thông qua tốc độ ánh sáng vận hành, mà lại từ tại chúng ta đại não xử lý tin tức cần phải hao phí thời gian, trong lúc đó tồn tại trì hoãn, từ đó làm cho suy nghĩ của chúng ta vận chuyển tốc độ chậm hơn. Có thể đây cũng không có nghĩa là chúng ta không vượt ra ngoài tốc độ ánh sáng khả năng, chỉ cần chúng ta đem tư duy đổi một loại vật dẫn, hoặc là nói để suy nghĩ của chúng ta vượt qua ràng buộc, đặt tới trong truyền thuyết nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành cảnh giới. Tư duy chớ có thể thu được lực lượng đem vô cùng vô tận. Lục Luyện Tiêu nghe, dần dần minh bạch vương đạo đỉnh trong lời nói chân ý. Ngài là nói, đem tinh thần, đem tư duy, dung nhập kiếm pháp bên trong. Xuất thần nhập hóa. Xuất thần nhập hóa. Vì sao cảnh giới này muốn xưng là xuất thần nhập hóa? Thần, chỉ chính là tinh thần, tư duy Ý chí hóa thì là thiên biến văn hóa, tầng này cảnh giới cần ngươi lấy tinh vị hình, khí vi cốt, thần vị hồn, khiến cho môn kiếm thuật này vượt qua vốn có ràng buộc, lại vô hình thái. Hoặc là nói, chiệt để biến thành thuộc về chính ngươi hình thái, đây mới thực sự là xuất thần nhự hóa. Vương đạo đình nói, chỉ bằng vào thể phách ban cho lực lượng để ngươi kiếm vô pháp siêu việt tốc độ ánh sáng, khí huyết bộc phát xuống ngươi kiếm đồng dạng vô pháp siêu việt tốc độ ánh sáng, dù là lấy thần ngự kiếm, ngươi kiếm vẫn khó mà áp đạo tốc độ ánh sáng phía trên, nhưng ngươi kiếm thuật cảnh giới, ngươi tư duy cảnh giới, lại có thể vượt qua nhập thần. Sinh mệnh hình thái giang buộc, ủng có vô hạn khả năng. Kiếm thuật cảnh giới cùng kiếm thuật bản thân tách rời. Lục luyện tiêu giờ khắc này phán phất đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, ta vì thiên đạo mà thiên đạo không vì ta. Vương đạo đình nặng nghề gật đầu. Thi triển kiếm thuật chính là ta. Có thể kiếm thuật cảnh giới lại trực chỉ thiên đạo. Dùng thi triển kiếm thuật ta dẫn đạo ra thuộc về thiên đạo kiếm thuật cảnh giới, từ đó buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đây mới là đạo chân chính cách dùng. Chương thực lực. Lục luyện Tiêu trong đầu thuộc về mình Cựu Tiêu Lôi đỉnh Đãng Ma Kiếm cùng thuộc về Vạn Vật Sinh Thái Khư Kiếm Ý không khô chuyện, va chạm. Tại va chạm quá trình bên trong vô số biến hóa không ngừng diễn sinh. Cuối cùng, một loại hoàn toàn thuộc về hắn Thái Khư Kiếm Ý dần dần hình thành. Cùng Thiên Đạo Kiếm Thế hình thành Thái Khư Kiếm Ý loại kia to lớn bàng bạc khác biệt. Hắn Thái Khư Kiếm Ý tràn ngập cực hạn rung động. Mà loại này rung động đạt đến cực hạn sau càng là không gì không phá. Hoặc là nói, bất luận cái gì phòng ngự tại trước mặt nó lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liên như lúc trước Cựu Tiêu Lôi Động kiếm, ngưng cương cương khí, kiên cố hộ giáp, cường đại nhan công, đối mặt cửu tiêu lôi động kiếm thấu kình, cơ hồ không có bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản. Thông qua đặc điểm này diễn sinh ra đến thái khư kiếm ý, thì đem vi năng cỡ này phát huy đến cực hạn, hình thành không gì không phá giống như hiệu quả. Tại hắn đem loại này hoàn toàn mới thái khư kiếm ý diện hóa sau khi ra ngoài, liền ngay cả đứng ở trước mặt hắn phản hư thánh giả vương đạo đỉnh đều cảm thấy một loại thật sâu uy hiếp cảm giác, thật giống như một thanh trì đột bảo kiếm đột nhiên khai phóng, thể hiện ra khiến người dùng mình nguy khí của ngươi kiếm ý. Vương đạo đỉnh một trận kinh hãi, lục luyện tiêu lại là nhìn thẳng hắn. Trầm giọng nói: Thái thượng trưởng lão, còn xin lại chỉ giáo. Tốt. Vương Đạo Đình trường kiếm trong tay lắc một cái, sau lưng địa thượng tiên quốc hư ảnh hiện hiện, một cái phảng phất có thể thôn phệ địa thủy hỏa phong, đem hết thể hóa thành hỗn độn hư vô lỗ đen sau lưng hắn không khô chuyện. Đến. Cẩn thận. Lục luyện tiêu quát khẽ một tiếng. Sau một khắc tứ cửu kiếm huyết giải. Trận này huyết giải tựa hồ đem vô số nhỏ bé rung động mang tới kiếm minh ngưng kết thành một tiếng, khiến cho hóa thành một trận huyết giải, sẽ rách hư không. Cung lúc đó. Lục luyện tiêu bản thân đối ở thiên địa rung động ảnh hưởng cũng là phi tốc kéo lên. Đứng mũi chịu xào chính là vương đạo đỉnh tiên quốc hư ảnh không ngừng phun trào, tựa hồ có cái gì không biết lực lượng đang quấy giày lấy cái này u ám hư vô thái hư lô đen phá hư hắn ổn định kết cấu. Bất quá theo vương đạo đỉnh vẫy tay để ép loại này quấy nhiều chi lực đã bị đều áp chế, thái khư hoạt động vẫn xoay trở lấy tiêu diệt lấy hết thể xâm nhập quanh người hắn trăm mét lực lượng. Chỉ là nhưng lần trước khác biệt, lần này theo lục luyện tiêu một kiếm đâm ra trong hư không tựa hồ có lực lượng nào đó bị dẫn động dọt vào trong trên thân kiếm nháy mắt đem Thái Khư Hắc động vỡ ra tới, khiêu động thiên địa chi lực. Loại biến hóa này, để Vương Đạo Đình hai mắt tỏa sáng, không đúng, cùng chúng ta hư cảnh khiêu động thiên địa chi lực hơi có sự khác biệt. Loại tình huống này, lúc tới thiên địa đều động lực. Thiên địa quy tắc phối hợp với ý chí của người mà vận chuyển. Lập tức, hắn tiêu bao phủ phương viên vài trăm mét Thái Khư Hắc động phi tốc co vào, đường kính trực tiếp cắt giảm đến 30 mét trên dưới. 30 mét Thái Khư Hắc động hắn vận mẹo chi lực, thôn vệ chi lực đã được cường hóa đến mức cực hạn, cho dù lục luyện tiêu kiếm tựa hồ dẫn dắt thiên địa chi lực ra chỉ, vẫn vô pháp đem hắn đánh tan. Nói một cách khác, hắn dẫn động thiên địa chi lực một khi tiến vào cái phạm vi này liền sẽ bị đều đánh tan, từ kỹ năng công kích biến thành thuần túy vật lý công kích. Không sai, đã kiểm chế ta tám thành địa thượng tiên quốc chi lực. Vương Đạo Đình từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Bất quá. Còn lại hai thành tiên quốc chi lực, vẫn đủ để cho hắn khuấy động phong vân, cứ việc khí thế không bằng toàn lực xuất thủ lúc to lớn, có thể loại kia thiên địa chi lực cùng lực lượng cá nhân lẫn nhau đem kết hợp, vận hóa thành Thái Sơn áp đỉnh giống như uy thế nện xuống. Lục Luyện Tiêu cấp tốc chấn động Thái Khư kiếm y nháy mắt băng diệt, ẩn chứa tại tứ cửu kiếm bên trong lực lượng cuồng bạo cùng cỗ này thiên địa chi thế đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy khí lãng nổ tan, Lục Luyện Tiêu một kiếm tại xé rách vương đạo đỉnh dẫn dắt thiên địa chi thế lúc tiêu hao ba thành, cả hai kịch liệt va chạm hình thành gió lốc, khuyết tán tứ phương, đem bốn phía hoa cỏ cây cối đều xé nát. Còn lại bảy thành, căn bản tổn thương không được thể phách lực lượng vốn là ở trên hắn vương đạo đỉnh. Giữa hai bên mũi kiếm va chạm, ánh lửa bắn ra, cương khí tứ tán thời khắc, Lục Luyện Tiêu thân hình bay ngược mười mấy mét rơi xuống mặt đất sau vẫn dư thế không giảm liền lùi lại năm sáu bước mới khó khăn lắm đứng vững thân thể ta đã vừa mới điều động tiên quốc toàn bộ lực lượng cứ việc vẫn chưa kích phát thái khư kiếm ý có thể một kích này lại chỉ có thể đưa ngươi đánh lui vô pháp đưa ngươi kích thương vương đạo Đình trên mặt hiện ra một tia xuất phát từ nội tâm vui sướng hảo tiểu tử nếu là có một cái hư cảnh thay ngươi phụ trợ hai người các ngươi liên thủ hoàn toàn có thể đem ta vị này phản hư thánh giả kiểm chế hắn từ đáy lòng vì lục luyện tiêu có thực lực thế này mà cảm thấy cao hứng chỉ là kiềm chế thôi lục luyện tiêu có chút tiếc với Hắn cùng phản hư thánh giả ở giữa trên lệch hay là không nhỏ. Hắn hiện tại chiến lực nhiều nhất liền tương đương với một cái nửa đến hai cái hư cảnh, đây là tính tiến thất tinh chuyển hồn thuật điều kiện tiên quyết, có thể kiềm chế còn chưa đủ a. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chính diện chống lại, thậm chí đánh bại một tôn phản hư thánh giả không thành? Vương Đạo Đình tức giận một tiếng, Khương Chi, ta nói chính là phản hư thánh giả, nếu để cho ngươi đối đầu bình thường hư cảnh. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, ngươi loại kia tu thành hỗn nguyên thái hư thánh điển tầng thứ hai cùng đạo hợp chân sinh ra đến ta vì thiên địa trạng thái đã thù. Cơ hồ có thể hoàn toàn áp chế phản hư thiên nhân cảnh đối thiên địa chi lực khiêu động, trình độ nào đó tương đương với một tòa không thể hiện hóa địa thượng tiên quốc, bọn hắn khiêu động không được thiên địa chi lực, ngươi lại có thể lấy kiếm thuật dẫn động thiên địa chi lực tăng phúc, đánh ra cùng loại khiêu động thiên địa chi. Lực giống như tổn thương. Nói đến đây, hắn nhịn không được tâm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi bây giờ liền tương đương với thể phách hơi kém, khiêu động thiên địa chi lực yếu kém phản hư thánh giả. Chờ ngươi đạo lại tiến hành một vòng trưởng thành, đồng thời ngươi thể phách cường độ lại mạnh lên một chút. Ngươi cùng một vị chân chính phản hư thánh giả sẽ không có cái gì khác biệt. Thái thượng trưởng lao quá khen, ta cách chân chính phản hư còn kém xa lắm. Ta cũng sẽ không kể một ít hư đầu hư nào, miễn cho để ngươi đối mình thực lực tạo thành sai lầm phán đoán." Vương Đạo Đình dừng một chút, nói, "Đương nhiên, ngươi duy trì lấy loại này khiêm tốn tâm tính cũng là một chuyện tốt, dù sao, ta chỉ là một cái tân tân thánh giả, ngươi như đến một vị khác hư cảnh phụ trợ, chống lại ta cùng bậc Trần Như Thế thánh giả không khó, có thể muốn chống lại U Minh chúa tể, Thiên Phong thánh chủ, Chân Viêm thánh chủ như vậy thánh giả, liền kém một chút hòa hầu, chớ nói chi là đối đầu tranh sương đại thương đệ nhất Bạch Dương tinh chủ ngục tinh." Diệu. Nương cương cảnh có nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn phân chia, phản hư thiên nhân cảnh, phản hư thánh giả cảnh tự nhiên cũng có, chỉ là kỳ ở giữa trên lệch nhỏ bé thôi. Tựa như mục tinh diệu, đối đầu u minh chúa tể, thiên phong thánh chủ, có năng lực đem hắn đánh bại. Nếu là bậc trần dạng này tân tân thánh giả cũng có thể một đến hai, như đối phương không trốn, hoàn toàn có thể đem chém đứt. Thánh giả giai như thế, hư cảnh cũng giống như thế. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Bất quá, vương đạo đình không biết là lục luyện tiêu bây giờ căn bản liền vẫn chưa luyện thành hồn nguyên thái hư thánh điển tầng thứ hai. Hắn trên thực tế cũng chưa từng đột phá hư cảnh. Hắn hiện tại cái gọi là khiêu động thiên địa chi lực. Đại khái tương đương với đem bờ UFF thêm trên người mình thôi. Chờ hắn chân chính đột phá đến hư cảnh, có thể khu động được thiên địa chi lực, lại thêm cái này bờ UFF tăng cường cùng đối địa thượng tiên quốc suy yếu. Thánh giả tiên quốc ép không ép lại hắn thiên địa chi lực hay là không thể biết được. Ra tay trước ca, chờ phát ca, tích lũy một chút tinh quang, lại lắng động một phen, chờ nắm chắc lớn hơn chút nữa, liền tay dung hợp hát cám, vô tư hai đại đặc tính. Nhìn có thể hay không nhất cử tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 2 thăng hoa tự thân, chân chân chính chính cùng đạo hợp chân. Lục Luyện Tiêu trong lòng có quyết đoán. Phu thể vạn vật sinh, tận mắt mắt thấy hắn thăng hoa tự thân, thành tựu hư cảnh quá trình, Lục Luyện Tiêu đối tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 2 tu thành hư cảnh đã có 340% chắc chắn. Bất quá, nếu là có thể lại mắt thấy một lần thần cảnh đỉnh phong đến hư cảnh đột phá, sẽ có hay không có lượng càng lớn hơn nắm. Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động. Ngay sau đó chuyển hướng cùng hắn một đạo trở về Vương Đạo Đỉnh. Hứa Tông chủ có thể từng đột phá đến chúng sinh cảnh rồi. Chúng ta Hốn Nguyên Tông gặp đại nạn, rất nhiều người đều trưởng thành rất nhiều, Hứa Tông chủ cũng không ngoại lệ. Tại dẫn theo Hốn Nguyên Tông miễn cưỡng tại sích Tinh Quốc đứng vững góp chân về sau, ngược lại là đột phá. Vương Đạo Đình vừa cười vừa nói, trong thần sắc cũng có một kia vui mừng. Được. Lục Luyện Tiêu cân nhắc đến hắn tất nhiên là muốn đi một chuyến sích Tinh Quốc Hốn Nguyên Tông, lại gặp một lần nhiễm hải cầm phong chủ. Chờ thấy xong nhiễm hải cầm phong chủ về sau, liền tay tái dẫn đạo một chút Hứa Thề An, nhìn có thể hay không lại lần nữa quan sát một lần hư cảnh đột phá, xung làm bình thành tiểu hư cảnh nội tình. Đương nhiên, nếu như hắn thật muốn xung kích hư cảnh, tất nhiên sẽ trước tổn thượng 10 đạo tinh quang, tại đột phá hư cảnh lực có thua lúc, dùng tinh quang đem khí chất nhất khẩu khí thêm đến 40, cứ như vậy hẳn là cũng có thể nhiều mấy phần sát suất thành công. Nguyên Thạch Giải Trí. Lục Luyện Tiêu vẫn chưa đem thần âm tập đoàn chuyển tới thiên hải thị đến, bất quá xã hội bây giờ khoa kỹ phát đạt, phát ca một chuyện có đi hay không thanh châu thần âm tập đoàn ảnh hưởng cũng không lớn. Lục Luyện Tiêu đến nơi Nguyên Thạch Giải Trí về sau, trực tiếp đem mình cái này thủ ca khúc mới đệ nhị ca kịch giao đến Lưu Minh, Lý Trường Minh mấy người trong tay. Về phần sau này thế nào phát hành, Như thế nào lẫn lộn, kia là bọn hắn sự tình. Hắn hàng năm tốn tiền nhiều như vậy đem bọn hắn mời đi theo, chính là vì để bọn hắn ở thời điểm này phát sáng phát nhiệt. Nộp lên ca khúc về sau, hắn vẫn chưa trở về Thiên Đạo Kiếm Tông, mà là mấy cái lấp lóe, trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người nhận biết bên trong. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện trên đường phố lúc, cả người quần áo, vẻ ngoài, kiểu tóc, toàn bộ phát sinh biến hóa. Có thể cho dù tiến hành nguy trang, hắn vẫn không có vương lòng cảnh giác. Một bên tiền hành lúc, một bên đem thính lực kích phát đến cực hạn, thu nạp, nghe lấy phương viên ngàn mét nội chỗ co âm thanh đồng thời còn kích ra cảm giác của mình, tìm kiếm lay có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại giọm dò xét người. Trọn vẹn hơn một giờ, Lục Luyện Tiêu chân chính xác nhận lại không có khả nghi nhân sĩ đi theo mình lúc, ngồi lên một chiếc xe, hướng Thiên Hải thị bên ngoài vòng một chỗ cấp cao cư xá mà đi. Đến cư xá, Lục Luyện Tiêu lại lần nữa dừng lại nửa giờ, lắng nghe bốn phía. Một phương diện lưu ý cư xá có tồn tại hay không lấy nhân vật khả nghi, một phương diện khác cảnh giới tứ phương. Đi qua cái này hàng loạt dự phòng về sau, Lục Luyện Tiêu rốt cục đi tới một tòa mang tường đây, cũng chỉ có 400 đến mét vuông trước biệt thự. Mở cửa Tiến biệt thự. Tiến vào biệt thự không lâu, phòng khách cửa mở ra. Lục Tiên Cơ thân ảnh xuất hiện tại Lục Luyện Tiêu trước mắt. Nhìn thấy đã là 19 tuổi tiểu hỏa tử Lục Tiên Cơ, Lục Luyện Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Là ta. A.S. S, niệm, ta đang nghĩ tắc có quên tiểu tiên cơ VS lão mẫu co đây nào." Chương 336, truyền thụ. Luyện Tiêu, đến, ăn quả táo. Trong phòng khách, Trương Lịch chính bận rộn vì Lục Luyện Tiêu chuẩn bị đồ ăn, Điểm Tâm. Tựa hồ muốn đem khoảng thời gian này không có nhìn thấy nhi tử tưởng niệm dùng loại phương thức này toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Có thể ta ăn không vô nhiều như vậy." Lục Luyện Tiêu miệng bên trong nhai lấy, trong tay cầm, trên mặt còn mang theo nhất chút bất đắc dĩ. Một bên Lục Tiên Cơ vui cười không ngừng, Đường Đường Thiên Đạo kiếm tông tông chủ, cũng có để hắn không thể làm gì sự tình. Một hồi lâu, Trương Lệ đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Lục Tiên Cơ cũng là dần dần tiến vào chủ đề, "Ca, chúng ta lúc nào có thể đi trở về a?" "Trở về?" Lục Luyện Tiêu đem trên tay hỏa long quả bung xuống, là sinh hoạt trên có cái gì không tiện sao? "Không phải, chính là cảm thấy có loại dấu đầu lộ đuôi cảm giác. Mấy tháng này Ngươi đưa ngươi quần áo phong cách, tiểu tóc toàn bộ tiến hành biến hóa, liên đối lấy mẹ nó trang điểm phong cách cũng là tại nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp xuống tiến hành điều chỉnh. So với mấy tháng trước đã tưởng như hai người, ngày bình thường đi ra ngoài đã sẽ không lại có ảnh hưởng gì. Nói một cách khác, ngươi mặc dù muốn ra đi dạo phố, dung loạn cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng. Tại sao phải trở về đâu? Cái này, cảm giác có chút không giống. Thiên đạo kiếm tông mới là chúng ta chân chính ra. A. Lục tiên cơ có chút không biết giải thích thế nào. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, nói, nếu như ngươi cảm thấy không thích ứng ta có thể thay ngươi lại chuẩn bị một cái viện, đem hắn trang phục cùng chúng ta khải minh tinh thị ra giống nhau như lúc, trừ không treo thiên đạo kiếm tông bảng hiệu, dù là đem mỗi một cỏ mỗi một cây hoàn nguyên đều không có vấn đề. Ta biết, không cần không cần. Lục Tiên cơ ngay cả vội khoát khoát tay, ca, ta chỉ là coi là hiện tại nguy hiểm đã qua, nếu như nguy hiểm còn không có triệt để tiêu trừ, chúng ta bây giờ dạng này cũng rất tốt, coi như bên ngoài có tình hình bệnh dịch, ở nhà cách ly tốt. Thế cục bây giờ mặc dù sáng tỏ một chút, nhưng bất quá là trước bao táp tiên tình thôi. Lục Luyện Tiêu nói. Nếu như không phải là bởi vì hắn không yên lòng lục tiên cơ bọn hắn cách mình quá xa, hắn thậm chí muốn đem hắn đưa đến Sích Tinh Quốc Hồn Nguyên Tông đi. Bất quá, Sích Tinh Quốc Hồn Nguyên Tông là một nhà cường đại ngoại lai thế lực, nhận tứ đại thánh điện chống lại, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn hắn không có cách nào ngay lập tức đuổi đi qua hỗ trợ, loại ý nghĩ này trong đầu dừng lại một lát cũng rất nhanh bị hắn bỏ đi. Giấu ở Thiên Hải thị, liền rất tốt. Thiên Hải thị hơn 3000 vạn nhân khẩu, hay là bọn hắn Thiên Đạo Kiếm Tông đại bản doanh, tại hắn gián tiếp tính nghiệm hộ xuống nếu như còn giấu không được hai người, kia chứng minh bọn hắn cho dù đi địa phương khác cũng giống như vậy. Ta minh bạch, ta sẽ lưu ở chỗ này tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một ngày tu thành thần cảnh. Lục Tiên Cơ trầm giọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Lục Luyện Tiêu gật đầu cười. Nhất là nhìn đến thời khắc này hắn ngưng cương đại thành thực lực, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Sớm tại Hôn Nguyên Tông thời kỳ, Lục Tiên Cơ liền đã bước vào hoán huyết chi cảnh, lại thêm hắn sử dụng toàn bộ là đứng đầu nhất tu hành tài nguyên, bách luyện thảo những vật này thỏa thích sử dụng, hoán huyết giai đoạn tu luyện tự nhiên một ngày nà giảm, rất nhanh bước vào viên mãn chi cảnh. Tại ngộ tính bên trên, Lục Tiên Cơ thiên phú so với Thượng Quan Kiếm Tâm đến không chút thua kém. Thượng quan kiếm tâm có thể tại hơn 2 tháng bên trong cương khí đại thành, lục tiên cơ tự nhiên cũng không đáng kể. Chỉ chờ hắn lại tiêu tốn thời gian mấy tháng cương khí viên mãn, liền có thể thử nghiệm phục dụng không minh dịch luyện khí hóa thần. Đúng, Long hồn hương, síc ngọc cao những này tu hành tài nguyên còn đủ a. Không đủ dùng mà nói ta lần sau cho ngươi đưa tới." Lục Luyện Tiêu hỏi một tiếng. "Đủ rồi, hoàn toàn đủ, ta hiện tại một ngày dùng 2 cây Long hồn hương, giàu có vô cùng." Lục Tiên cơ nói, phảng phất nghĩ đến cái gì, chính là viện tử địa phương có chút nhỏ, kiếm thuật luyện tập có chút không thi triển được dẫn đến ta đoạn thời gian gần nhất kiếm thuật tiến độ có chút chậm chạp, ừ, viện tử vấn đề, để ta giải quyết, vừa vận các ngươi tại vị trí này cũng ở mấy tháng, nên đổi chỗ. Lục luyện tiêu nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, kiếm thuật, ta có một cái biện pháp, đối ngươi tu hành Thái Khư Kiếm ý hẳn là sẽ có trợ giúp. Thái Khư Kiếm ý, lục tiên cơ hai mắt tỏa sáng, biện pháp gì? đi phòng tu luyện của ngươi. Lục luyện tiêu nói, hai người đứng dậy, đợi đến tiến vào tu luyện thất về sau, lục luyện tiêu rất mau đem một vật đem ra, đây là thần ngọc thủy, ngươi cầm trước. Phần này Thần Ngọc Tủy cũng không phải là cựu cung kiếm phái khối đó, mà là vạn vật sinh đột phá hư cảnh lúc xích Hà kiếm phái đưa tới hạ lễ. Thần Ngọc Tủy giống như không minh dịch, thường thường đều là làm tông môn nội tình giống như tồn tại, có tiền mà không mua được, xích Hà kiếm phái bỏ được đem kiện vật phẩm này coi như hạ lễ đưa đến thiên Đạo kiếm tông, đủ để chứng minh bọn hắn phụng thiên đạo kiếm tông làm chủ thành tông. Ta sẽ đánh ra một đạo kiếm ý tiến vào thế giới tinh thần của ngươi, đạo kiếm ý này chính là Thái Khư kiếm ý, lại là ta được từ Vạn Vật Sinh Vạn trưởng lão, cũng điều chỉnh đến cực kỳ phù hợp thiên địa tự nhiên Thái Khư kiếm ý. Đạo kiếm ý này đối tinh thần của ngươi sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương, bất quá có thần ngọc thủy, những này tổn thương ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục lại." Lục Luyện Tiêu nói. "Kiếm ý?" Lục Tiên Cơ năm đó gặp được Cố Trường Thiên, năm đó Cố Trường Thiên chính là dùng cùng loại phương pháp truyền cho hắn bản đầy đủ, đồng thời nhìn qua tựa hồ giống như tu sửa qua tiên thiên luyện khí thuật. Trên thực tế ngay lúc đó tiên thiên luyện khí thuật cũng không phải là bị Cố Trường Thiên tiến hành sửa chữa, chỉ là Cố Trường Thiên đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải cấp độ cực cao, đạt tới so sánh tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 vạn vật sinh hóa cấp độ cho nên lục tiên cơ bắt đầu luyện mới sẽ cảm thấy môn này tiên tiên luyện khí thuật cùng phụ thân giáo cho bọn hắn tiên tiên luyện khí thuật hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Các ngươi đều có thể thi triển loại thủ đoạn này. Lục tiên cơ cảm khái nói. năm đó hắn lần thứ nhất gặp được cố trường tiên lúc, thật sâu cảm nhận được thần kỳ của hắn cùng cường đại. mà bây giờ hắn ca ca lục luyện tiêu thế mà đồng dạng trưởng thành đến loại tình trạng này. lục luyện tiêu không biết lục tiên cơ ý nghĩ trong lòng, cười nói một tiếng, tốt, ngưng thần, đợi đến lục tiên cơ chuẩn bị sẵn sàng. lục luyện tiêu một chỉ điểm ra. Ẩn chứa thuần túy hủy diệt thái khư kiếm ý lập tức đánh vào thế giới tinh thần của hắn. Vạn vật sinh thái khư kiếm ý cường đại đến đủ để dẫn dắt thần cảnh đến hư cảnh thăng hoa. Gần như hoàn mỹ. Cứ việc mỗi một cái hư cảnh đối thái khư kiếm ý lĩnh ngộ đều không giống nhau, nhưng lại có cực lớn tham khảo tính. Nhất là đối ngay cả thái khư kiếm ý đều chưa nắm giữ người tu luyện. Đạo này thái khư kiếm ý đánh vào lục tiên cơ tinh thần thế giới, thân hình của hắn nhịn không được run lên, tinh thần thừa nhận trước nay chưa từng có phụ tải. Tại loại này kinh khủng phụ tải xuống, hắn không chỉ có thể rõ ràng nhìn đến thái khư kiếm ý tất cả tinh diệu biến hóa thậm chí Huyễn Tượng Trưởng Sinh, Bạo Tạc, Doanh Minh, hỏa Diễm, Tiêu Thảm, Gào Thét, Tựa Hồ có ngoại ma ăn mòn tâm linh, quấy nhiều hắn tu luyện. Lục Tiên Cơ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám cố phụ lục luyện tiêu có hảo ý, đem rất nhiều tạp niệm đều bài trừ, nhận thụ lấy to lớn thống khổ, tập trung tinh thần cảm ngộ Thái Khư kiếm ý biến hóa. Ừm, lục luyện tiêu đánh ra đạo kiếm ý này liền cảm giác có chút không đúng. Lục Tiên Cơ, tâm thần gặp phải phụ tải Tựa Hồ so hắn trong dự liệu muốn nặng hơn nhiều, loại này phụ tải thậm chí sắp đạt tới để hắn tự thân không chịu nổi gánh nặng cấp độ sao lại thế? lục luyện tiêu giật mình. lục tiên cơ đã bước vào ngưng cương chi cảnh. mấy tháng này long hồn hương liền không có từng đứt đoạn. một người được hưởng tài nguyên tu luyện so ra mà vượt toàn bộ thiên đạo kiếm tông đệ tử tất cả ngưng cương đệ tử, tinh thần của hắn cường độ làm gì cũng nên so bình thường ngưng cương mạnh hơn một đoạn. chính là bởi vì minh bạch điểm này hắn mới có thể dùng loại phương thức này truyền thụ cho hắn thái khư kiếm ý. có thể hiện tại xem ra, xảy ra ngoài ý muốn. tiên cơ, chống đỡ. lục luyện tiêu thấp giọng nói, dùng thần ngọc thủy đồng thời hắn cấp tốc nhóm lửa trên bàn có tổng bộ tinh thần hiệu quả long hồn hương. dựa vào cái này hai kiện vật phẩm song trọng hiệu suất, lục tiên cơ không chịu nổi gánh nặng trạng thái cuối cùng thoáng khôi phục một chút, nhưng nhìn hắn kia sắc mặt tái nhợt, hắn hiển nhiên hay là hết sức thống khổ. bất quá lục tiên cơ bản thân tính cách liền mười phần cứng cỏi, cứ việc tiếp nhận thống khổ cơ hồ muốn đem tinh thần của hắn đè sập, có thể hắn từ đầu đến cuối cắn răng chống đỡ lấy, không kêu một tiếng. thiên cơ tâm thần cường độ không kém. vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? lục luyện tiêu tự lẩm bẩm. thật lâu, qua đi tới non nửa ngày. Lục Tiên Cơ tình huống mới thoáng khôi phục một chút, nhưng cũng không phải là bởi vì kiếm ý mang tới tổn thương hoàn toàn đi qua, mà là tinh thần của hắn cường độ tại loại này ma luyện xuống tăng trưởng. "Ca, ta không sao." Lục Tiên Cơ mở mắt ra nói. Bởi vì tâm thần phương diện phụ tại cùng kịch liệt đau nhức, hắn giờ phút này cả người phảng phất vừa trong nước mới vớt ra. "Là lỗi của ta, ta quá nóng lòng cầu xong rồi. Không, chỉ là ta quá yếu, không đạt được ca ngươi dự tính thôi." "Tiên Cơ, ngươi làm đã rất tốt." "Ca, ngươi trở về đi, ngươi là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ." hiện tại thiên đạo kiếm tông đang đứng ở phát triển thời kỳ mấu chốt cũng không thể thời gian dài rời đi tông môn lục tiên cơ nói nhìn hắn một cái điện thoại di động của ngươi đều vang vài chục lần lục luyện tiêu nghe trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy ta ở chỗ này đợi hai ngày chờ xác định ngươi xác thực không có vấn đề gì sau lại về thiên đạo kiếm tông ca quyết định như vậy lục luyện tiêu lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói lục tiên cơ nhìn xem hắn trầm mặc một lát cuối cùng không có phản bác đối với lục luyện tiêu hôm nay không quay về trương lỵ tự nhiên cao hứng nhiệt tâm thay bọn hắn thu xếp lấy bữa tối chỉ là lục tiên cơ tình huống dưới hiển nhiên không cách nào làm cho người một nhà thật vui vẻ trên bàn dùng cơm lục luyện tiêu ở chỗ này đợi hai ngày thẳng đến xác định lục tiên cơ tình trạng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp về sau lúc này mới thoáng thở dài một hơi trong đêm hắn nhìn thấy lục tiên cơ bình yên chìm vào giấc ngủ cái này mới rời khỏi biệt thự trở về tới thiên đạo kiếm tông chỉ là lục tiên cơ lần này giấc ngủ cũng không an ổn những cái kia hắn thấy phảng phất ngoại ma xâm lấn giống như cảnh tượng đều tiến vào trong giấc ngậm của hắn hội tụ thành từng cái lãnh chịu lấy đặc thù tin tức hình tượng lướt qua thiên khung chiến lược vinh chiến cơ đập vào mặt, thẳng hắc huyết hầu khói đặc, cháy hương hực, đem làn da nướng cháy liệt diễm. Hàng pháo bắn phá mà qua máy bay trực thăng Vũ Trang. Thu tức, tiêu gen, máu tươi, khói đặc, Liệt diễm, thử vong, hủy diệt. Đây là ác ngộng. Chương 337, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang. Thiên Đạo Kiếm Tông phát triển phát triển không ngừng, có vạn vật sinh vị này hư cảnh tọa chấn lục luyện tiêu tức liền rời đi một đoạn thời gian cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Chớ nói chi là Vương Đạo đỉnh còn cố ý hiện một chút thân. Mặc dù hắn sau đó lập tức rời đi trở về tới Xích Tinh Quốc nhưng không thể nghi ngờ là hướng thế nhân tuyên cáo thiên đạo kiếm tông còn có hắn vị này phản hư thánh giả chỗ dựa cân nhắc đến thái huyền đế quốc đại thương vương quốc song phương đều tại điệu binh khiển tướng chiến tranh đi hướng đang theo chiến tranh toàn diện mở rộng lục luyện tiêu liền mua một trương tiến về nhật nguyệt tinh liên bang kim quang thành phố vé máy bay hắn người đi theo chỉ có hai cái một cái là từ hôn nguyên tông tiếp viện tới thần cảnh mạnh đồng chu một cái khác thì là gia nhập thần võ minh minh chủ đội thân vệ thần thông tông thần cảnh phong nhã vận ba người rời đi đại thương lúc đều tiến hành ngụy trang bằng không mà nói một vị hư cảnh cùng hai vị thần cảnh thế tất nhận rất nhiều người giám thị. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang làm đường kim thế giới một cái duy nhất khoa kỹ, võ đạo, thậm chí sinh hóa kỹ thuật tề đầu tịnh tiến quốc gia, hắn tổng hợp quốc lực càng tại Thái Huyền Đế quốc phía trên. Căn cứ năm ngoái GDP xếp hạng, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang lấy 50 vạn ức tinh nguyên đứng hàng đứng đầu bảng. Xếp tại đệ nhị thì là cựu Châu Cộng hòa quốc, 31 vạn ức. Về phần còn lại Thái Huyền Đế quốc, Thần Thánh Giáo quốc, Hắc Thiết Liên minh. Trên cơ bản đều tại 10 vạn ước trở xuống. Loại tiêu chuẩn này so với 50 vạn ước Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang đến kém đâu chỉ nhất đinh nửa điểm. Về phần Đại Thương quốc Đại Thương Quốc bởi vì đoạn thời gian gần nhất bên trong trong nước dung chuyển, lại thêm tiền tệ cùng tinh nguyên hối đoái tỷ lệ tiếp cận mức 10, tổng GDP ước 6600 tỷ trên dưới, từ thứ 10 rơi xuống đến người thứ 12, tại bọn hắn ưu tú nhất kinh tế lĩnh vực cũng là rơi ra toàn cầu thập đại cường giả quốc hàng ngũ. Lục luyện tiêu ba người thừa đi máy bay, vượt qua hơn 2 vạn cây số xa, tiêu gần thời gian một ngày, thuận lợi đến nơi Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang. Đương Kim Thế Giới, tổng cộng có Lục Châu thập nhị đảo, Tức Đông Diệu Thần Châu, Sinh Huyện Trần Châu, Tinh Thần Châu, Gại Ả Châu, Hắc Sa Châu, cùng Hàn Châu cái này lục châu bên trong, hắc sa châu tồn tại đại lượng sa mạc, rừng mưa, hoàn cảnh ngắt liệt, cũng một mực tin phụng cổ lão truyền thống, tôn sùng cường giả vi tôn. cứ việc có hắc thiết liên minh cái này nhất cường đại quốc gia tồn tại, có thể khoa kỹ lại có chút lạc hậu. cơ sở kiến thiết so với đại thương quốc, xích tinh quốc đều có vẻ không bằng. không quá nghiêm khắc tuấn khí hậu cùng cường giả vi tôn luật rừng, khiến cho trên vùng đất này có được đường kim thế giới nhiều nhất huyết mạch võ giả, lại đỉnh tiêm võ giả tại phiến đại lục này cũng có được gần như địa vị cao vô thượng. dựa vào vô số võ giả. Ngay cả phi trường quốc tế đều không cao hơn 10 tòa hát thiết liên minh sinh sinh xếp vào năm đại cường quốc trong phạm vi. Tại 300 năm trước, Tinh thần Châu Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chỉ là nằm ở xa xôi Tinh thần Châu một cái kinh tế tương đối phát đạt quốc gia, có thể 300 năm trước, nội bộ bọn họ hoàn thành thống nhất, thông qua đối chỉ là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình hát xa Châu chư bộ lạc điên cuồng bộc lột, xâm lược, nghiền ép, phi tốc vượt khởi, cũng dung nhập đại lượng hát xa Châu võ đạo nguyên tố, làm quốc gia cấp tốc lớn mạnh. Lớn mạnh sau Nhật Nguyệt Tinh Liên bang lại dùng phương pháp giống nhau, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy cái khác quốc gia dùng gần như bóc lột toàn thế giới phương thức tích lũy đại lượng tài phú đợi đến quốc gia khác kịp phản ứng đoàn kết nhất trí kết thành từng cái đồng minh liên hợp thể lúc nhật nguyệt tinh liên bang đã triệt triệt để để trở thành đương thời mạnh nhất quái vật khổng lồ một trong nhất là gần trăm năm đang tiêu hóa rơi bóc lột toàn thế giới lấy được tài nguyên tài phú về sau nhật nguyệt tinh liên bang thậm chí vượt qua cổ lao thần thánh giáo quốc trở thành thế giới mới bá chủ nhật nguyệt tinh liên bang cùng đại thương thái nguyên khác biệt đây là một cái chân chính chủ nghĩa tư bản quốc gia cái gọi là quốc gia chính phủ trên thực tế chính là đỉnh tiêm tư bản kim tại phiệt đồ chơi hoặc là nói là bọn hắn dùng cho khống chế trong nước dân chúng khôi lỗi. Tiến về khách sạn trên xe, Phong Nhã vận thay Lục Luyện Tiêu giới thiệu Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang quốc gia hệ thống, ngài có thể đem chính phủ lý giải thành một phái trường môn, phụ trách tông môn lớn nhỏ công việc, mà bọn hắn phía sau tư bản kim, tài phiệt, tương đương với thái thượng trưởng lão, khác biệt chính là, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang thái thượng trưởng lão số lượng rất nhiều, mỗi một cái đều có can thiệp quốc gia này chính quyền vận chuyển năng lực. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Hán tại đến Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang trước tự nhiên cũng biết qua cái này quốc gia. Ở quốc gia này, chỉ cần có tiền, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù ngươi trên đường phố đại khai sát giới, chỉ phải lấy ra tiền đủ nhiều, vẫn có thể nhẹ nhõm may mắn thoát khỏi tại khó. đương nhiên, nếu như tạo thành ảnh hưởng cực lớn, phương thức liền sẽ có chỗ khác biệt. Tỉ như tìm người gánh tội thay, tinh thần triệu chứng chứng minh cho chút. Tiền. Lục luyện tiêu nói, xác thực nói là tài nguyên đi. Đúng, tài nguyên, vật tư, địa sản, bảo vật, thậm chí cả nhân khẩu, đều có thể đặt vào trong đó. Người khác không có mà ngươi có, chính là tài nguyên. Cái gọi là tiền chỉ là một loại gọi chung. Nói như vậy ta muốn mua được thứ ta muốn, hẳn là cũng không khó lạc. Ta đã thông qua người liên lạc Tiểu An, thay ngài hẹn trước Lôi Thần Tập đoàn Phó Tổng giám đốc Tiêu Ân các hạ. Lôi Thần Tập đoàn là toàn thế giới lớn nhất dân dụng, quân dụng máy bay chế tạo thương một trong, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang trước mắt phục dịch mãnh cầm chiến cơ, chính là từ nhà này, tập đoàn nghiên cứu phát minh cũng sản xuất, bọn hắn còn tinh thông đạt đạo, vệ tinh, phát xạ trang bị, cùng tiên tiến tin tức cùng hệ thống truyền tin. Phong Nhã vẫn nói, đem nhất phần văn kiện đưa tới, đây là bọn hắn thương phẩm danh sách. Được. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, cầm văn kiện lên là xem. Một lát, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, mãnh cầm chiến cơ cũng bán. Đương nhiên, đại thương cũng không thuộc về Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chủ yếu cầm bản quốc, nhất là chúng ta đi vị kia người phụ trách tiểu hàn tuyến, quyền hạn được tăng lên, tự nhiên có thể mua loại này tiên tiến chiến cơ. Phong Nhã vận nói ngữ khí có chút dừng lại, chính là giá cả có chút cao, 1.3 ước tinh nguyên, đổi thành quốc gia chúng ta tiền tệ cao tới 12 ước. Giá tiền này, sát thực rất kinh người. Trong khoảng thời gian này, Lục Luyện Tiêu chấp trưởng thần võ minh, tự nhiên tiến hành tài phú tập trung sách lược, nếu không tại Nguyên Thạch giải trí hắn cũng sẽ không đại khí tiến bố, phát ca muốn bao nhiêu tiền, cứ việc dùng. Nhưng trên thực tế bởi vì ngoại tệ chuyển hóa chờ hàng loạt vấn đề, chiếm cứ ký châu, thiên hải thị thần võ minh chân trinh có thể sử dụng tinh nguyên chỉ có không đến nhất trăm ức, một trăm ức tinh nguyên, manh cầm chiến cơ ngược lại là có thể mua mấy chục đỡ, nhưng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. chúng ta muốn vệ tinh liên lạc xong chưa? phát xạ công ty đã liên lạc hoàn tất, phát xạ phí tổn vì 8.000 tinh nguyên nhất kg, bất quá vệ tinh chào giá. còn tại trao đổi bên trong, ngài yêu cầu chính là lắp đặt thần giám hệ thống quân dụng vệ tinh, vệ tinh dễ làm, đơn giản là bọn hắn muốn nguyên bản ba lần giá cả, mấu chốt là thần giám hệ thống trao quyền. phong nhã vận nói đến đây. Trên mặt có chút khó khăn, xem ra chúng ta phải cùng Tiểu An Tiên Sinh hào hảo nói một chút." Lục Luyện Tiêu nói, "Cô xe đi tới bọn hắn ngủ lại khách sạn. Đang nghỉ ngơi một ngày, ngược lại xuống lệch giờ về sau, hắn lên đường đi lôi thần tập đoàn, nhìn thấy Tiêu hân, hoàn thành nhóm đầu tiên hàng hóa đơn đặt hàng. Mười chiếc mãnh cầm chiến cơ, một bộ đối không hệ thống phòng ngự, tính đến một chút vụn vụn vặt vặt cái khác sản phẩm, hắn trực tiếp tiêu xài 20 cái ước tinh nguyên. Song Phương Hữu hảo ăn cơm trưa về sau, Lục Luyện Tiêu còn tại Tiêu Ân dẫn đầu xuống tham quan một phen lôi thần tập đoàn một chút có thể bán ra cái khác trang bị. Bất quá Lôi Thần tập đoàn nguyện ý bán ra cho Lục Luyện Tiêu đều là kém một bậc trang bị, trên cơ bản đều là Nhật Nguyệt tinh liên bang 30 năm trước chủ lực vũ khí, Uy Laga. Cũng liền chuyện như thế. Cũng may, cho dù là Nhật Nguyệt tinh liên bang 30 năm trước chủ lực trang bị, đặt ở Đại Thương quốc vẫn được cho tiến tiến, hoàn toàn có thể cùng một cấp bộ đội tác chiến so sánh. Lục Luyện Tiêu vẹn vẹn lấy ra phòng ngự, cũng không phải là việc khó. Tham quan kết thúc, vào lúc ban đêm Lục Luyện Tiêu đi tới một tòa ở vào Kim Quang thành phố ngoại vi trong trang viên. Đây là Chu Mạn tập đoàn chủ tịch nôạn. Martin trang viên Chủ mạn tập đoàn đồng dạng là thế giới đỉnh tiêm quân công xí nghiệp, sở trường tại hàng không, hàng không vũ trụ phương hướng, đồng dạng cũng là nhật nguyện tinh liên bang lớn nhất quốc phòng nhận thầu thương một trong. Hán danh hạ đại lực thần máy bay vận tải, ngân hà máy bay vận tải, dạ ương phi cơ tấn công, hắc điểu phi cơ chính sát, đều là quân công ngành nghề nhật phủ sản phẩm. Ngoài ra, công ty này còn đối ngoại bán ra đại lực thần hệ liệt đạn đạo, tam xoa kích hệ liệt đạn đạo, lục luyện tiêu nguyên bản định mua AS 210 vệ tinh chính là chủ mạn tập đoàn sản phẩm. Lục luyện tiêu đi tới tòa trang viên này lúc, trang viên chính cử hành một hồi quy mô nhỏ yến hội làm chu mạn tập đoàn chủ tịch nô lạn martin tự nhiên là nhật nguyệt tinh liên bang bên trong chính cống đại nhân vật nhất là hắn dòng họ phía sau đại biểu gia tộc tại toàn bộ nhật nguyệt tinh liên bang đều gọi lên uy danh hiển hách bất quá lục luyện tiêu đến vẫn gây nên vị này chủ tịch coi trọng khi biết hắn đến về sau tự mình dẫn người trước tới đón tiếp lục tông chủ hoàng nên người đến nô lạn martin một mặt mỉm cười cùng lục luyện tiêu chào hỏi sử dụng thế mà là cổ hạ ngữ martin chủ tịch lục luyện tiêu nhẹ gật đầu có thể ánh mắt lại là ngay lập tức rơi xuống phía sau hắn một cái âu phục dài ra nhìn qua phảng phất quảng hàm Nhã nhận nam tử trung niên trên thân. Thân cảnh nhận biết, để hắn phát giác được vị nam tử này trên thân khí tức nguy hiểm. Lục Tông chủ. Mà nam tử trung niên cũng làm mỉm cười đối với hắn nhẹ gật đầu, tại Lục Tông chủ muốn trước tới bái phòng lúc ta liền hiểu rõ một chút Lục Tông chủ tư liệu, nghĩ không ra ngươi so ta theo dự liệu còn muốn trẻ tuổi, truyền thừa từ cổ hạ văn minh quốc gia coi là thật không thể khinh thường. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, ta xưng hào dùng cổ hạ ngữ đến nói, gọi uy hoàng tôi xán chi dạ, ngươi có thể gọi ta huy dạ. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu. Cực kỳ lâu trước kia cổ nhân loại, vì đối kháng thiên địa tự nhiên ngư trùng hung thú, sáng tạo ra từng cái hệ thống tu luyện, như Tam Thanh Đạo tu tiên hệ thống, lịch sử càng xa xưa võ giả hệ thống. Mà võ giả, tại càng cổ lão thời điểm được xưng là vũ giả. Thời kỳ đó cùng Vũ bởi vì lý niệm không hợp buộc phát đại chiến còn có yêu. Chỉ là về sau theo Tam Thanh Đạo tu tiên nhất mạch của khởi, vũ biến thành võ, yêu thì trốn xa hải ngoại, hình thành chiếm cứ tại Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần thánh giáo quốc, hắc thiết liên minh huyết mạch hệ thống. Nếu như Lục Luyện Tiêu không có như lầm, trước mắt Huy Dạ chính là một tôn đẳng cấp so sánh hư cảnh yêu thánh cấp huyết mạch cường giả. Chương 338, biểu diễn. Võ giả có luyện thần chân ngã cảnh, luyện thần thiên địa cảnh, luyện thần chúng sinh cảnh mà nói. Yêu tu, đồng dạng có yêu thương, yêu sói, yêu vương các biển. Ngoài ra, võ giả tại thần cảnh phía trên xưng là hư cảnh, yêu tu thì phụng sánh ngang hư cảnh người vi yêu thánh. Bất quá, yêu mạch này theo thời gian trôi qua đã bị dần dần xưng là yêu ma. Bởi vì bọn hắn nghĩ phải cường đại hơn, cần đem hung thú tinh huyết dung nhập tự thân, lấy tăng trưởng lực lượng có thể theo nhân loại sinh tồn phạm vi không ngừng khuyết trường cùng giữa thiên địa nguyên khí năng lực dần thưa dần hung thú số lượng cũng là dần dần giảm bớt mạch này người tu luyện tại yêu tương thậm chí yêu soái yêu vương trước đó đều vẫn còn tương đối dễ làm loại hung thú này tuy hoang sơn giã linh bên trong lại không phải không có có thể đối những cái kia nghĩ muốn thành tiểu yêu thánh thậm chí cả yêu thánh phía trên sinh mệnh đến nói hoàn cảnh đã phụ tải không được bọn hắn tiến một bước tu hành thang đến 1,800 năm trước không biết là ai đưa mắt nhìn sang trên thân người bọn hắn phát hiện bởi vì nhất mạch đồng nguyên nguyên nhân nhân loại tốt nhất là nhân loại mạnh mẽ, luyện hóa máu tươi của bọn hắn sau có thể làm cho bọn hắn tại yêu vương con đường lên tiến thêm một bước, cho dù là nhân loại yếu đuối, góp gió thành báo vẫn có thể để thực lực bọn hắn tăng trưởng, thế là một hồi tiếp tục hơn 1000 năm thời đại Hắc Cám bao phủ toàn bộ đại lục phương Tây, mà loại này đồng loại tương tàn hành vi khiến cho yêu tu có yêu ma sư hạo. Bất quá theo sự phát triển của thời đại, 3, 400 năm trước, thời đại Hắc Cám bị kết thúc, tùy y ăn thịt người hành vi được đến ngăn chặn. Bí mật loại hành vi này mặc dù nhìn mãi cuốn mắt, có thể bên ngoài chí ít không có người công nhận vi phạm lệnh cấm. Yêu ma nhất mạch vì tốt hơn dung nhập xã hội, cũng không còn tự sương yêu tu, ngược lại tự sương huyết mạch tu sĩ, tự sương chiến tướng, thống soái, lãnh chúa. Cân nhắc đến hư cảnh có thiên nhân, thánh giả, lục địa chân tiên nhất thuyết, bọn hắn cũng phân ra đại thánh, tôn giả, bán thần khác biệt. Nhật nguyệt tinh liên bang, thần thánh giao quốc vì cái gì không ngừng hấp dẫn di dân, nóng lòng đối ngoại phát phát động chiến tranh, hắc thiết liên minh ở giữa rất nhiều bộ lạc vì cái gì lâu dài chiến loạn, chính là vì thu hoạch được càng nhiều lương thực hiệp trợ những yêu vương tiều đột phá, thành tựu yêu, yêu thánh. Bởi vậy. Chước mắt vị này tự xưng huy dạ người nhìn qua một bộ nho nhã lễ độ, nhưng hắn có thể thành tiểu yêu thánh. Có trời mới biết có bao nhiêu người biến thành hắn huyết mạch trưởng thành tế phẩm. Martin mang theo Lục Luyện Tiêu đi tới trang viên nội bộ. Một màn này ngược lại là gây nên không ít người hiếu kỳ. Nhất là nhìn thấy Lục Luyện Tiêu thế mà là người Phương Đông khuôn mặt lúc, bọn hắn càng là thần sắc kinh ngạc, ẩn ẩn tự mình nghị luận, người Phương Đông, Cựu Châu Cộng hòa quốc hay là Thái Huyền người? Khóa này bộ trưởng bộ quốc phòng đều là Martin gia tộc bọn họ người, nếu như là Cựu Châu Cộng hòa quốc hoặc Thái Huyền người, vì tránh hiềm nghi. Bọn hắn ứng sẽ không phải quang minh chính đại gặp mặt, có thể để cho Martin các hạ tự mình tiếp đai. Người Đông Vương này xem ra thân phận không thấp, đoán chừng là quốc gia nào Thái tử, Vương tử đến, hơn nữa còn là quyền kế thừa gần phía trước Thái tử, Vương tử, người phương Đông cũng chỉ có loại này thân phận mới đáng giá Martin các hạ coi trọng. Đông Phương nha, chập chập, nghe nói Đông Phương nhân khẩu, sức lao động số lượng nhiều đến kinh người, một tòa Đông Diệu Thần Châu liền có 7 tỷ người, tăng thêm sích huyện Thần Châu, tổng nhân khẩu siêu qua thế giới một nửa. Những nghị luận này mặc dù rất có chừng mực đem thanh em ép rất thấp, cũng giới hạn tại từng cái vòng quan hệ bên trong. Nhưng lục luyện tiêu thính lực kinh người, tự nhiên đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ ràng. Đông Tây phương đối lập đã không phải là một ngày hai ngày, một phương diện là thế giới bá chủ chi tranh, một phương khác là hình thái xã hội chi tranh. Phe thứ ba mặt thì là võ giả, huyết mạch hai loại tu hành lý niệm chi tranh. Bất quá đoạn thời gian gần nhất bởi vì hắc thiết liên minh đảo hướng Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, cựu Châu Cộng hòa quốc trăm năm trước cũng là vừa vặn trải qua một hồi đại quy mô nội chiến, nguyên khí chưa khôi phục, Thái Huyền Đế quốc cũng bị chèn ép lợi hại. Đến mức Tây Phương Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cùng Thần Thánh Giáo Quốc tại quốc tế lực ảnh hưởng so Đông Phương Thái Huyền, cựu Châu Cộng Hòa Quốc căn mạnh. Chớ nói chi là kém một bậc Đông Phương Quốc gia đại tường, xích tinh các nước. Rất nhiều Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang người trẻ tuổi căn bản không có đem hai quốc gia này coi như định nhân. Bởi vì không đủ tư cách. Lục Luyện Tiêu cùng Martin, Huy Dạ ba người tiến vào trong trang viên một cái thư phòng giống như trong phòng, Hàn Huyên một phen về sau, Lục Luyện Tiêu trực tiếp tiến vào chủ đề, chắc hẳn Martin các hạ cũng minh bạch ta lần này đến tham mục đích, ta hy vọng có thể thu hoạch được AS210 hình vệ tinh quân sự cũng lắp đặt thần giám hệ thống. Lục Tiên Sinh hẳn là minh bạch, quân dụng điều tra vệ tinh bản thân liền 10 phần mẫn cảm, chúng ta nguyện ý thay ngươi phát xạ viên này vệ tinh lên trời đã là xem ở kiểu An Tiên Sinh mặt mũi cùng ở vào Đông Diệu Thần Châu thế cục cân nhắc, nếu là lại lắp đặt thần giám hệ thống. Không được a. Ngươi hẳn là minh bạch, rất nhiều giao dịch không phải chỉ dựa vào lấy tiền tài liền có thể hoàn thành. Kia Martin các hạ ý tứ, ta chỗ này có một phần vật tư danh sách, như Lục Tiên Sinh có thể cung cấp phía trên đồ vật, ta thuyết phục hội đồng quản trị lắp đặt thần giám hệ thống tuyệt không phải việc khó. Martin nói trực tiếp đem một cái tấm phẳng đưa tới Lục Luyện Tiêu trước người. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn, chủ yếu có ba đầu. Thứ nhất, chú Mãn tập đoàn lấy 4 tỷ tinh nguyên giá cả hướng Thiên Đạo kiếm tông mua 4 phần không minh dịch, trong 1 năm giao hàng. Đầu này, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, có thể không minh dịch số lượng lại cần trao đổi. Thứ hai, Thần Võ Minh lấy 100 vạn tinh nguyên 1 tháng thuê một chi quân đội, hộ vệ Thần Võ Minh an nguy. Đây rõ ràng là Nhật Nguyệt Tinh liên bang muốn lấy Thần Võ Minh làm lý do đầu tham gia đại thương quốc nội chính. Mấu chốt là đầu thứ ba. Ký tên Lao Công Dụ Lượn Chú màn Kỳ hạ thiểm điện di dân công ty có thể tại Thần Võ Minh cảnh nội tự do mời chào lao công, đồng thời trong vòng 3 tháng, Thần Võ Minh hiệp trợ cái này nhất công ty, hướng Nhật nguyện tinh liên bang chuyển vận 10 vạn sức lao động. Lục Luyện Tiêu ánh mắt tại đầu này lên dừng lại mấy giây. Hắn biết rõ, đầu này hiệp nghị lên cái gọi là sức lao động là cái gì. Chủ nghĩa tư bản trên tay dính đầy người dân lao động máu tươi. Cái này tựa hồ là một cái tương tự câu, nhưng trên thực tế đến Lục Luyện Tiêu cấp độ này, hắn biết, là thật. Mỗi một cái đỉnh tiêm đại nhà tư bản phía sau trên cơ bản đều có yêu thánh một cấp huyết mạch tu hành giả mà muốn tạo nên một tôn yêu thánh bản thân liền cần hấp thu vô số sinh mệnh cùng máu tươi thì như cái này mười vạn người những người này thật vận tải đến nhật nguyệt tinh liên bang đủ để cho một tôn lãnh chúa thử nghiệm xung kích một lần yêu thánh chi cảnh martin các hạ điều kiện tha thứ ta khó mà tiếp nhận ồ đầu thứ nhất chúng ta cho ra là giá thị trường đầu thứ hai chúng ta cũng là bởi vì lo lắng sinh ý đồng bạn có cái gì nguy cơ ra ngoài có hảo ý đầu thứ ba đại thương quốc không phải đang cùng thái huyền đại chiến a trước mắt hẳn là có rất nhiều tình châu, Bạch Điểu châu nạn dân hướng đại thương nội bộ chạy trốn a. Đại thương nội tình còn tại, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra ảnh hưởng, có thể theo hai nước đại chiến toàn diện bộc phát, không chỗ có thể đi mất đi sinh, kế nạn dân đem càng ngày càng nhiều, đến lúc đó thần Võ Minh ra mặt, lôi kéo mười vạn sức lao động không phải việc khó gì. Martin cười nói, nếu như là cảm giác đến thời gian quá gấp, chúng ta có thể thương lượng, ba tháng không được liền nửa năm nha, bất quá ta đoán chừng, tuyệt đối không dùng được nửa năm, chiến tranh toàn diện mở ra không ra một tháng, liền sẽ tạo nên mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu nạn dân. Tại chiến tranh hoàn cảnh xuống, những này nạn dân bên trong thiếu cái 10 vạn 8 vạn, căn bản sẽ không có người chú ý tới. Nhật Nguyệt Tinh Liên bang những năm gần đây không ngừng phát phát động chiến tranh, đối với những xáo lộ này hết sức quen thuộc. Nhất là 10 năm trước buộc phát đến nay hệ lị á chiến tranh, dân số của quốc gia này đã từ 66 triệu xuống đến 4100 vạn, thiếu trọn vẹn 25 triệu nhân khẩu. Cứ việc tin tức thông báo nói, những người này thoát đi mảnh này chiến loạn nơi trốn, lén qua tiến vào xung quanh quốc gia, có thể quỷ biết bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào. Lục Luyện Tiêu trầm mặc một lát, nói một tiếng, thật có lỗi. Điều kiện này ta vô pháp đáp ứng, có lẽ chúng ta có thể tại cái khác chi tiết thương nghị một chút." Martinez thần sắc dần dần mang theo một kia tiếc nuối, "Thật sao? Vậy liền để người có chút thất vọng. Lục tông chủ, ta nghĩ ta đoán được băn khoăn của ngươi, nhưng ngươi phải biết, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chân chính thượng vị giả, xưa nay sẽ không quan tâm một chút chi tiết vấn đề." Lúc này, Huy Dạ mở miệng, thần võ minh đã tuyên bố độc lập, tự nhiên liền hẳn phải biết, các ngươi làm như vậy khả năng mang tới hậu quả, kia là để Đại Thương quốc cùng Thái Huyền đế quốc toàn diện khai chiến, Đại Thương quốc có được 1600 triệu nhân khẩu, Trong đó Tinh Châu, Bạch Điểu Châu nhân khẩu tiếp cận 2 ước, bởi vì nửa năm này chiến tranh, trực tiếp, gián tiếp tử vong, mất tích nhân số đã đạt tới hơn 60 vạn, cái số này so với chúng ta yêu cầu cao gấp 6 lần. Đây là hai loại khái niệm khác nhau." Lục Luyện Tiêu nói. "Trong mắt của ta đều là vì thực hiện mục đích nào đó thôi." Huy Dạ vừa cười vừa nói, "Nếu như còn có cái khác nhu cầu, Martin các hạ không ngại nói ra, có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ hết sức đi làm." Lục Luyện Tiêu nói. "Yêu cầu khác?" Martin nhàn nhạt dựa vào phía sau một chút, "Lục tông chủ, Ngươi là khách nhân của chúng ta, mà lại lại có kiểu an tiên sinh thư giới thiệu, đồng thời hắn còn hy vọng chúng ta nhiều hơn cho ngươi một chút chiếu cố. Chúng ta ngược lại không có thể hoàn toàn không cân nhắc điểm này, như vậy đi. Hắn nhìn xem lục luyện tiêu, nghe nói đông phương hư cảnh tu hành hệ thống cùng chúng ta tây phương dựa vào cường đại thể phách huyết mạch đại thánh hoàn toàn khác biệt, các ngươi có thể dẫn dắt thiên địa chi lực, thanh thế hảo đẳng, thậm chí cuốn lên của vòng, thậm chí sấm sét văng rội. Vừa vặn hôm nay phu nhân ta sinh nhật thiếu một chút bầu không khí tô điểm, liền làm phiền lục tông chủ thay chúng ta dẫn động một chút lôi đỉnh, náo nhiệt một chút, cũng tốt để chúng ta nhìn xem tầm mắt. Như thế nào? Đường đường hư cảnh, hiện ra dẫn dắt thiên địa chi lực thủ đoạn chỉ vì để hắn nghe âm thanh sấm vang, lời nói này không thể nghi ngờ là đem Lục Luyện Tiêu trực tiếp xem như biểu diễn hầu tử đến, đến dùng. Thậm chí muốn kích hắn, để hắn biết khó mà lui. Bất quá, nguyên lai like hôm nay là phu nhân sinh nhật lễ, thật có lỗi, đến vội vàng không thể chuẩn bị kỹ càng lễ vật, Martin tiên sinh đã đối này cảm thấy hứng thú, vậy ta vừa vặn thay ngài Hạo Hạo biểu diễn một chút." Lục Luyện Tiêu nói, có chút túi đầu, mời Martin tiên sinh đến ngoài viện giở bước thưởng thức. Martin liếc mắt nhìn Lục Luyện Tiêu, chừng mấy giây Mới cởi mở nợ nụ cười, "Tốt, vậy ta liền hảo hảo thưởng thức một chút lục tiên sinh phân khích biểu diễn." Chương 339, Toàn nguyện. Trong trang viên, nghe nói có đến từ Đông Phương võ giả muốn biểu diễn dẫn động thiên điệu Lôi Minh chi thuật, rất nhiều người đều vây quanh. Giữa sân bầu không khí có chút nhiệt liệt. Cùng Đông Diệu Thần Châu, Sích huyện Thần Châu chỉnh thể khiêm tốn, nội liễm phong cách hành sự khác biệt, Tinh Thần Châu, Cái Áp Châu, thậm chí Hắc Sa Châu phong cách hành sự đều thiên hướng về tự do, buông thả. Tất cả mọi người thực chất bên trong mang theo một loại khát máu, gia tính, cái này tựa hồ cùng toàn bộ lục địa tu hành hệ thống có quan hệ bởi vậy có loại này náo nhiệt nhìn, nhìn tất cả mọi người tràn đầy hứng thú nếu không phải bọn hắn tự nghĩ có chút thân phận chỉ sợ cũng nhìn không được muốn kêu lên cái này lục lội tiêu thật đúng là có thể ở nhẫn martin đứng tại huy dạ bên cạnh thấp vừa cười vừa nói không đành lòng lại như thế nào bọn hắn thần võ minh lúc trước là bỡ đỡ được thái huyền đế quốc nhưng thái huyền đế quốc quốc sách cùng những võ đạo này thế lực tồn tại căn bản tính xung đột không có khả năng tiếp nhận bọn hắn lợi dụng một phen trực tiếp bỏ đi không để ý tới để bọn hắn một mình đối mặt đại thương quốc áp lực Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể từ phương diện khác tìm kiếm đường ra, cầu đến chúng ta Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tới. Huy Dạ đối trước mắt một màn ngược lại là thấy rất tấu triệt, cuối cùng, bọn hắn, thậm chí cả đại thương quá mức nhỏ yếu, không bằng chúng ta Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cường đại, đi tới chúng ta bên này tự nhiên liền phải theo quy củ của chúng ta làm việc. Martin nghe được mỉm cười gật đầu, thư cảnh biểu diễn. A, ngược lại là một cái hiếm lạ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía giữa sân. Cắt lại nói là rơi trên người Lục Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu nhìn thấy trong trang viên nhân viên đầy đủ với cái bảy tám phần liền cười nói biết được Martin phu nhân hôm nay sinh nhật ta đến vội vàng không thể chuẩn bị lễ vật cho nên đặc biệt vì chư vị diễn dịch một phen chúng ta đông diệu thần châu võ đạo hy vọng có thể để mọi người hài lòng rửa mắt mà đợi đông phương võ giả a chúng ta cũng vô cùng tò mò xin bắt đầu ngươi biểu diễn ha ha vị này đông phương khách nhân ngược lại là hữu tâm trong đám người phát ra một trận tự cao lễ phép nghe vào mang theo thiện ý cười vang đang hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý về sau lục luyện tiêu lại là lời nói gió nhất chuyển ánh mắt rơi xuống huy dạ chi thần Võ đạo biểu diễn, nếu chỉ là độc thân, khó tránh khỏi có chút không thú vị, cũng vô pháp hoàn chỉnh thể hiện ra võ đạo cường đại. Nghe nói Huy Dạ các hạ đồng dạng là Tây Phương tu hành hệ thống bên trong góp lại người, không biết có thể mời Huy Dạ các xuống một đạo hạ chẳng? Chúng ta luận bản 12, cũng tốt làm cho tất cả mọi người rõ ràng hiểu rõ đến chúng ta. Đông Phương võ đạo mị lực. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt Huy dạng, mắt tin hai người thần sắc đồng thời trầm xuống. Liên ngay cả một bên những khách nhân kia ồn ào lời nói cũng là im bặt mà dừng. Huy Dạ là ai? Kia là Chu Mãn tập đoàn đồng sự đồng thời chuyên môn phụ trách tập đoàn công tác bảo an, thủ hạ chấp trưởng lấy một chi mấy ngàn người bộ an ninh môn nhật nguyện tinh liên bang bộ an ninh môn nhưng khác biệt tại địa phương khác căn cứ khác biệt công ty tập đoàn bộ an ninh môn mạnh yếu không đồng nhất giống chủ mạn trong tập đoàn bảo an nhân viên không chỉ toàn diện phân phối rất nhiều nặng nhẹ hình hóa lực, càng có được thuộc về mình sân bay cùng không trung bộ đội luận đến tại trung mạn trong tập đoàn phân lượng hắn không chút nào kém cỏi hơn chủ tịch nổ loạn martin vốn chỉ là xem xem biểu diễn nhưng bây giờ lại dính đến huy giả đồng sự giữa sân đám người ai còn dám lại hổn non loạn ngữ Lục Luyện Tiêu phảng phất không nhìn thấy những người này sắc mặt biến hóa, vẫn là mỉm cười nhìn thẳng Huy Dạ, không biết Huy Dạ các hạ ý như thế nào. Đã Lục tông chủ có ý này. Huy Dạ chậm rãi tiến lên, vậy ta liền thành toàn Lục tông chủ. Rất tốt, có Huy Dạ các hạ gia nhập, ta tin tưởng trận này biểu diễn khẳng định sẽ càng thêm đặc sắc, đồng thời càng làm cho Martin phu người với ý. Lục Luyện Tiêu cười trả lời một câu. Chỉ là, đừng nói giữa sân tân khách, liền ngay cả bị mấy vị quý phụ nhân vây vào giữa vị kia Martin phu nhân cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười, không có trả lời. Ai dám đem huy giả động sự nói chuyện hành động coi là một hồi biểu diễn? Chúng ta huyết mạch tu sĩ cùng các ngươi võ giả đi là hai con đường. Cứ việc tại ngay từ đầu lúc đại khái giống nhau, dùng hoặc bên trong, hoặc bên ngoài phương thức cường hóa bản thân, có thể đến thánh cấp, lại diễn biến thành phương hướng khác nhau. Các ngươi nhận vì nhân loại là có cực hạn, thiên hướng về khiêu động thiên địa chi lực, hóa thiên địa chi uy tại chính mình dùng, mà chúng ta thì là tại cực hạn cơ sở bên trên, lại lần nữa đánh vỡ cực hạn này, cũng có không gì sánh kịp tốc độ. Huy giả nói đến đây, mạnh mẽ nắm tay, cùng lực lượng, vẹn vẹn vẹn vẹn một cái động tác như vậy. Không khí phản phất bị hắn lấy đặc thù kỹ xảo phát lực bốc nát, phát ra một trận buồn bực chìm mênh minh. Lực lượng. Lục Luyện Tiêu đưa tay tiếp nhận phong nhã vận đưa tới bội kiếm, tay run một cái. Thái Khư kiếm vĩ xuống, giữa thiên địa rung động tiêu khẽ, không khí tựa hồ bị hắn ngưng tụ thành một mảnh, cũng duy trì lấy siêu chấn động tần số cao từ phía trước mặt đất vút qua, nháy mắt tại mảnh này chỉnh đốn màu xanh biết mười phần thảm, có lên lưu lại một đạo vết kiếm. Võ giả tu hành hệ thống cũng không phải rất kém cỏi. Vậy liền để ta kiến thức một chút. Huy Dạ nói vừa xong, dưới chân kình đạo bộc phát, trong chốc lát trùng sát đến Lục Luyện Tiêu trước người tốc độ, Hơn xa hư cảnh. Nếu như đổi thành chưa từng lĩnh ngộ Thái Khư kiếm ý, cũng chưa từng lĩnh ngộ Thiên Địa Vi ngã cảnh giới trước, dựa vào ngoại hình thuộc tính mới có thể khó khăn lắm cùng hư cảnh chém giết lục luyện tiêu tất nhiên đối phó không được sở trưởng thể phách huy dạ. Nhưng bây giờ, dựa vào đối Thiên Địa Vi ngã lĩnh ngộ, hắn dễ như trở bàn tay khiêu động thiên địa chi lực, hoặc là nói, dẫn động thiên địa chi lực ra chỉ, nương theo lấy trên thân tung hoành kim quang quang mang lấp lõe, hắn trực tiếp từ huy dạ đánh giết xuống thoát thân mà ra, đồng thời kiếm sáng long lánh, phương viên mấy chục mét nội không khí bị kịch liệt tác xúc, nương khí thành cương. Hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy kiếm quang quét ngang mà đi. Bất quá, đối mặt bực này đủ để đem nhất tòa tiểu lâu san thành bình địa một kiếm, huy dạ lại là nửa điểm né tránh ý tứ đều không có, cánh tay của hắn phản phát hiện ra tầng tầng vảy dày đặc, cứ như vậy dựa vào huyết nhục chi khu, cuốn lên lấy tầng một dọa người huyết quang, hướng ngay đạo kiếm quang kia chụp tới. Huyết quang cùng kiếm quang va chạm sát na, trong hư không phát ra một trận như sấm rền tiếng vang. Mắt trần có thể thấy khí lãng tử hai người va chạm trung tâm bạo táng ra, cuồn bạo khí lãng càng là nháy mắt tung bay mà cỏ, mang theo quả gió lốc, tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra. Lan tràn. Ngoài trang viên viện lạc tựa như bị đạn phá hoành tạc, nguyên bản trưng bày bàn ăn, chiếc ghế, đồ ăn, càng là tại cỗ này sóng sung kích càn quét xuống bị toàn bộ thổi lật. Dù là giữa hai bên giao thủ và chạm phát ra tiếng oanh minh, liền để giữa sân một chút không có tu vi gì người hầu kêu thảm ngã xuống đất, trong hai chảy ra máu tươi. Liền ngay cả một chút mang theo vạn bối đến khách nhân cũng là mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hư cảnh. Tại Hắc Thiết Liên Minh được xưng là thai năng cấp, bởi vì phàm là hai vị hư cảnh giao thủ, dù là dư ba tạo thành phá hư đều giống như tai nạn vòi rồng giống, giống như sẽ cày bình đại địa tạo thành to lớn tổn thất kinh tế cùng vô tội nhân sĩ tử thương chỉ dựa vào thể lực yêu thánh trên thực tế so khiêu động thiên địa chi vi hư cảnh hơi thua một kia, nhưng vẫn thuộc về cùng một cái cấp bậc hai người một khi triệt để bùng ra toàn lực giao thủ dù là đem tòa trang viên này san thành bình địa đều không phải việc khó ý thức được điểm này martin dù là lại thế nào muốn nhìn lục luyện tiêu trò cười cũng không thể không lớn tiếng la hét dừng tay trung khí mười phần sóng âm khuyết tán ra đến để đang muốn tiến một bước giao chiến lục luyện tiêu huy dại hai người đồng thời kết thúc công việc cấp tốc tách ra nhìn xem một mảnh hỗn độn hiện trường, cùng nhịn không được phát ra thống khổ gào thám tân khách, huy dạ sắc mặt có chút khó coi. mà lục luyện tiêu thì là thần sắc bình tĩnh kéo cái kiếm hoa, thu kiếm. không biết martin các hạ đối hai người chúng ta phen biểu diễn này còn hài lòng. lục luyện tiêu nói, là hắn là cố ý, hắn cố ý hướng huy dạ khiêu chiến, khiến cho hắn xuất thủ. mục đích rất đơn giản, để martin thấy rõ, cùng hắn ngay tại trò chuyện, trừ làm một vị trước tới mua chủ màn tập đoàn sản phẩm khách nhân bên ngoài, hay là thần võ minh minh chủ, càng quan trọng, còn là một vị hư cảnh làm lục một vị hư cảnh bất kỳ người nào đều phải trả giá thật lớn chỉ bất quá lục luyện tiêu còn không nghĩ hoàn toàn cùng trùm màn tập đoàn mặt cho nên dùng loại phương thức này đem vương viên mấy chục mét san thành bình địa mang đến hơn 10 người thụ thương phương thức đáp lại martin đầu chính thái độ của mình rất tốt martin trầm giọng đáp lại một câu hắn nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt có phẫn nộ có thể càng nhiều thì là kiến kỵ hắn tự cho là bên người có uy dạ bực này yêu thánh cấp tồn tại giao lưu sau cho rằng lục luyện tiêu có chút không biết tốt xấu trong lời nói không thế nào đem lục luyện tiêu để ở trong lòng có thể một màn này lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Martin Tiên Sinh hài lòng liền tốt. Lục luyện tiêu khẽ cười nói, như vậy, hy vọng Martin Tiên Sinh nói lời giữ lời. Yên tâm, chúng ta chủ mạn tập đoàn từ trước đến nay lấy lấy tín lang lốc. đa tạ Martin Tiên Sinh. Lục luyện tiêu có chút thi lễ một cái, đã hợp tác vui vẻ, như vậy ta trước hết không cãi dời. Chúc các ngươi hiến hội vui sướng. Martin cũng không có giữ lại. dù sao lần này giao lưu kết quả không tính là vui sướng. hắn cứ như vậy nhìn xem Lục luyện tiêu rời đi trang viên hội trường. người Đông Phương này thực tế là theo Lục luyện tiêu rời đi, một cái bục vệ. Tựa hồ có chút thân phận nam tử muốn nói điều gì, nhưng nhìn lấy trong trang viên một mảnh hỗn độn, tựa như bị đạn pháo khoanh qua mặt cỏ, bất mãn ngựa sinh sinh nuốt trở vào. Người Đông Phương này thân phận, bối cảnh rõ ràng là cùng chủ mạng tập đoàn cùng một cái cấp độ tồn tại, nhiều nhất kém một cấp. Hắn mặc dù có chút tài sản, đồng thời còn sinh hoạt tại Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, có thể vẫn đắc tội không nổi. Thu thập một chút, xử lý một chút thương binh, Yến sẽ tiếp tục. Martin vân phó một tiếng, quay người nhập nội đỉnh. Dù là giữa sân bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng nếu như cũng bởi vì lục luyện tiêu dẫn đến trong yến hội rừng. Hán vị này chủ tịch sẽ càng không có mặt mũi. Chủ tịch, cái này lục luyện tiêu cùng ta suy đoán đồng dạng. Tuổi con rất trẻ, tuy có lấy hư cảnh đánh giá, nhưng chiến lực cũng không tính mạnh. Nếu có thể từ bộ quốc phòng đem thạch kiếm mượn tới, hợp hai người chúng ta chi lực, ta có nắm chắc đem hắn lưu lại. Huy Dạ tiến lên nhỏ giọng nói, không có ý nghĩa. Martin nói, ý tứ phía trên vốn là hy vọng chúng ta bán bọn hắn một vài thứ, để cho Đại Thương quốc triệt để ngăn chặn Thái Huyền. Tốt nhất để Thái Huyền lâm vào Đại Thương một trận chiến này tranh vũng bùn bên trong, tùy tiện dựng đứng nhất địch nhân sẽ để cho phía trên bất mãn. Nói đến đây. Hắn ngữ khí có chút dừng lại, hướng hồ, thần võ minh cũng không chỉ hắn một cái hư cảnh, trừ hắn còn có bốn cái, trong đó bao quát một tôn thánh giả, bốn hư cảnh, nhất thánh giả, cố lực lượng này để uy dạ đem ngao nghe muốn động tâm tư để ép xuống. A s, hắn mà có tính mạnh, quá coi thường người a. Chương 340, yêu ma quốc gia. Tông chủ, chúng ta muốn hay không đổi những công ty khác, có phát xạ vệ tinh năng lực công ty lại không chỉ chủ màn một cái. Ngoài trang viên, mắt thấy sự kiện quá trình phong nhã vận tiến lên phía trước nói, không cần, lục luyện tiêu nói bọn hắn sẽ giúp chúng ta hoàn thành vệ tinh phát sáng cũng trang bị thần giám hệ thống sẽ phong nhã vẫn có chút ngạc nhiên lục luyện tiêu nhìn nàng một cái trên thực tế cả sự kiện rất rõ ràng vô luận hắn tới hay không bái phòng mắt tin viên này vệ tinh quân sự đều có thể thuận lợi phát sáng đơn giản là có thể hay không lắp đặt thần giám hệ thống thôi nhật nguyệt tinh liên bang mục đích đúng là muốn cầm thần võ minh làm vấn nghệ tại một ngày kia lúc có thể thuận lợi nhúng tay đại thương quốc nội vụ lấy hiệp trợ đại thương quốc đối kháng thái huyền đế quốc xâm lược làm lý do bán trang bị thậm chí trực tiếp trú quân chỉ để đem thái huyền đế quốc kéo vào chiến tranh vũng bùn chỉ cần có thể kéo cái 10 năm 8 năm, dù là Thái Huyền Đế quốc quốc lực hùng hậu đến đâu, đều sẽ bị triệt để kéo đổ, từ đó đánh mất dẫn đầu Đông Diệu Thần Châu quật khởi, uy hiếp Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thậm chí thần thánh giáo quốc Lam Tinh thống trị địa vị tư cách. Lôi Thần tập đoàn cùng chủ Mạn tập đoàn công việc ngươi ở bên này kết nối, ta để Mạnh Đồng Chu hiệp trợ ngươi." Lục Luyện Tiêu phân phó một tiếng. "Minh Bạch." Phong Nhã vận nhẹ gật đầu. Nàng nhìn Mạnh Đồng Chu một chút, trong lòng rõ ràng, hắn chân chính nhiệm vụ không phải phụ trợ, mà là giám sát. Đương nhiên, đây là Lục Luyện Tiêu lấy phòng ngừa vạn nhất cử động nàng cũng có thể lý giải. Thần thông tông cùng Sích hà kiếm phái nghĩ hoàn toàn đầu nhập thiên đạo kiếm tông, nhưng song vương không tồn tại đầy đủ tín nhiệm cơ sở để một người giám sát là một kiện đối thiên đạo kiếm tông đối thần thông tông song vương đều có lợi mà vô hại sự tình. Sau đó một đoạn thời gian, lục luyện tiêu hảo hảo hiểu rõ một phen nhật nguyệt tinh liên bang quốc gia này. Cứ việc lúc trước tại tin tức trên internet cũng có nhật nguyệt tinh liên bang tương quan đưa tin, nhưng tin tức trên internet thông báo ra đồ vật đều là thượng tầng muốn để dân chúng bình thường nhìn thấy. Nhật nguyệt tinh liên bang chân chính tình huống không tự mình hiểu rõ, ai có thể phân biệt? Người giàu có thiên đường, người nghèo địa ngục. Lục luyện tiêu dựa vào kinh người thính lực, rõ ràng hiểu rõ Kim Quang Thị Trấn tướng. Dựa vào văn hóa chuyển vận cùng cường đại lực lượng quân sự, nhật nguyệt tinh liên bang đem mình tạo thành một cái gần như hoàn mỹ tự do quốc gia, giống như toàn bộ làm tinh xã hội văn minh hoa tiêu người, dẫn đến vô số người tranh nhau tiến về. Nhưng trên thực tế, tòa thành thị này lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Loại này phân hóa thông qua tiền tài, tài nguyên, chữa bệnh, giáo dục, chờ hình thức hoàn thành lần lượt các. Người nghèo lại cố gắng thế nào, thương thương một lần tật bệnh liền có thể mang đi bọn hắn toàn bộ tích xúc từ đó để bọn hắn rơi vào vô tận vực sâu, người giàu có thì cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm, thông qua địa phương đại cục cái gọi là chính sách lần lượt bóp lột dân chúng, thu hoạch giao hẹ. mà lại bọn hắn thông qua không ngừng tuyên truyền, tạo nên một loại người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm lấy được thành công, cũng thu hoạch được người trên người địa vị giả tượng, lại rót lấy đủ loại văn tự, nói cho người bình thường, các ngươi không thành công vẹn vẹn là các ngươi không đủ cố gắng, dùng cái này tiến một bước đối dân chúng bình thường tiến hành nghiền ép. nhưng trên thực tế, chính phủ đều là do từng cái đại tư bản kim thao túng. Quốc gia cái gọi là chính sách cũng là hoàn toàn vì bọn họ phục vụ, bọn hắn chế định quy tắc, theo tướng quy tắc cũng lợi dụng quy tắc vì chính mình kiếm lợi. Cho dù ngẫu nhiên có một hai người bình thường truy quy tắc lỗ thủng, thu hoạch được thành công, lập tức liền sẽ bị bọn hắn tế ra pháp luật vũ khí, dùng độc quyền, bóc lột, nghiền ép chờ một chút lấy cớ, đem đối phương tân tân khổ khổ dốc sức làm ra công ty nuốt chút điểm không dư thừa. Thế là có vô số người nhảy lầu, vô số người tự sát, vô số người trở thành cư trú ở quốc gia cao tầng yêu mà khẩu phần lương thực. Có lẽ có người phát giác được quốc gia này vấn đề nhưng nhật nguyệt tinh liên bang khống chế tuyên truyền, nắm giữ mạng lưới, nghe lén điện thoại, thu thập số liệu lớn. dù là mấy chục người, vài trăm người đột ngột biến mất, cũng là sẽ bị bọn hắn dùng cái khác rác rưởi tin tức che lại đi. thương kích, khí ga bạo tạc, địa chấn, cao lầu sụp đổ, rất nhiều loại phương pháp đều có thể che giấu mấy chục người, thậm chí cả vài trăm người lặng yên biến mất. thường người sinh sống ở trong đó giống như nước cấm nấu hết xanh, căn bản không phát hiện được bốn phía biến hóa. đây là một toa hoàn toàn kiến tạo tại hư ảo giả tượng bên trong tà ác thành thị. Mọi người sinh hoạt tại yêu mà vây quanh ở trong mà không biết. Xem một lám mà biết thu. Lam nhật nguyệt tinh liên bang cấp cao nhất Kim Quang Thị như thế, những thành thị khác là bộ dáng gì có thể nghĩ. Lại hoặc là nói, toàn bộ nhật nguyệt tinh liên bang là tình huống gì không khó suy đoán. Kim Quang Thị, nhân khẩu 1.600 vạn, hàng năm tự nhiên tử vong, bởi vì các loại ngoại ý muốn tử vong nhân số vì 14.2 vạn, hơi hơi cao, lại còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, nhưng... Kim Quang Thị là một cái toàn cầu nổi danh thành phố du lịch, hàng năm người mất tích vạn. Lục Luyện Tiêu hồi tưởng đến phần này số liệu. Nhất là, phần này số liệu bên trong còn có rất nhiều người mất tích căn bản không có tiến hành đăng ký, ghi chép. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái rất để người nghi kỵ cực sợ hiện tượng. Nhật Nguyệt Tinh Liên bang xung quanh mười mấy cái quốc gia, toàn bộ dung chuyển không chịu nổi. Nhất là cách Nhật Nguyệt Tinh Liên bang gần nhất nhân khẩu đại quốc, Mạc Sa quốc, càng là một cái bị bang phái, võ đạo thế lực khống chế quốc gia, những võ đạo này thế lực thỉnh thoảng bộc phát xung đột, sống mãi với nhau, mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên tử vong. Ngoài ra, chịu dung chuyển ảnh hưởng Hàng năm còn có mấy triệu người thoát đi cái này hỗn loạn quốc gia. Nhưng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang trừ tự nhiên nhân khẩu tăng trưởng cùng số ít gì dân tăng trưởng bên ngoài lại không có nửa điểm tương ứng gia tăng. Hàng năm mấy triệu người phảng phất tiến vào cái gì không biết tên huyết buồn đại khẩu lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm tích, không có dập dờn ra cái gì vỡ sóng. Nếu như về sau ta, người nhà của ta, con cái của ta sinh hoạt tại dạng này một cái trong quốc gia. Lục luyện tiêu tự lẩm bẩm lần thứ nhất, hắn chân chân chính chính muốn làm chút gì, không vì mình mà là vì hắn xung quanh người hoặc là nói. Hắn hoàn cảnh sinh hoạt, vì cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt mà làm chút gì. ngay tại lục luyện tiêu nghĩ muốn tiếp tục hiểu rõ nhật nguyện tinh liên bang vấn đề lúc trong nước một cái điện thoại lại là đem lục luyện tiêu gọi trở về. gọi điện thoại không phải thần võ minh, cũng không phải thiên đạo kiếm tông, mà là thần âm tập đoàn quốc tùng. bởi vì đem thanh châu một lần nữa tặng cho địa phương lãnh đạo, thần âm tập đoàn dần dần bắt đầu lại hướng thiên hải thị di chuyển, cũng dự định lấy nguyên thạch giải trí vì tổng bộ. trên thực tế sớm tại năm đó lần thứ nhất trưởng không thần âm tập đoàn lúc lục luyện tiêu liền có ý nghĩ này, chỉ là lúc kia hắn còn không có hư cảnh cấp chiến lực. Tại thần võ minh bên trong còn phải điệu thấp một chút, cho nên mới để thần âm tập đoàn tiếp tục đợi tại Thanh châu thủ phủ, hiện tại thần võ minh đều thành vật trong túi của hắn, thần âm tập đoàn bực này so thần võ minh võ trang bộ càng quan trọng cơ cấu, hắn tự nhiên đến ngay lập tức nắm trong lòng bàn tay, chuyển tới thiên hải. Thị đi." Nguyên Thạch giải trí tổng bộ cao ốc, trong phòng họp, Lưu Minh, Khúc Tùng, Lý Trường Minh, Trương Chí bọn người tại hiện trường. Lục Luyện tiêu cảm thụ một chút thần bí tinh thể năng lực tăng trưởng. "Bốn đạo." Hàng gia khúc mới tuyên bố đến nay đã vượt qua được tháng thế nhưng là chỉ có bốn đạo tinh quang tăng trưởng, sát thực nói là ba đạo, còn có một đạo là ca vương tranh bá, cùng hắn ca khúc mới tuyên bố kéo theo lão ca sinh ra tinh quang, lục luyện tiêu tại nhật nguyệt tinh liên bang lúc vốn cho rằng là thần âm tập đoàn còn không có hoàn toàn phát lực, có thể kết quả nửa tháng tuyên truyền lên đập xuống gần một tỷ, liền thu hoạch ba đạo tinh quang. Lý đạo nhiên, ân vũ huyên đồng thời phát ca khúc mới, trên phạm vi lớn gánh vác đệ nhị ca kịch lưu lượng, vân thân đài truyền hình tân đẩy ra chặn lại tiết mục, tuyên truyền quy mô so với ca vương tranh bá đến cũng là không chút thua kém nhìn xu thế mạnh hơn đẩy lảng phi tuyết lục luyện tiêu nhìn xem ném bình phong lên số liệu đúng mà lại cái này tam phương đến 10 phần cường thế chúng ta ở bên trong đệm xuống chín cái nhiều ức tận hết sức lực tuyên truyền đã đủ khoa trương có thể lý đạo nhiên ân vũ huyên hai người phía sau tuyên truyền cường độ đã lớn đến bao trùm các mặt đừng nói biển quảng cáo liền ngay cả xe buýt trên thân xe đều tràn ngập hai người bọn họ ca khúc mới quảng cáo lưu minh trong thần sắc tràn đầy đam chát ta đoán chừng bọn hắn song phương bất kỳ bên nào trong nửa tháng này tuyên truyền tài chính đều tuyệt đối vượt qua một tỷ lục luyện tiêu có chút im lặng những người này thật cam lòng tập tiền quả thực đem tiền xem như giấy lộn tại đốt ngoài ra chính sách quốc gia cũng có quan hệ chuyên môn phụ trách vận doanh lý trưởng mình cũng đi theo bổ sung một câu đại thương quốc đoạn thời gian gần nhất yêu cầu tất cả tin tức truyền thông tv giải trí nhiều hơn đưa tin tinh châu bạch điểu châu chiến tranh đưa tin áp suất giải trí giới văn nghệ chuyển ra thời gian chủ tịch ca khúc tuyên bố cũng nhận ảnh hưởng nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại đương nhiên cái này cùng quốc dân ý chí đồng dạng có quan hệ chính sách quốc gia quốc dân ý chí vâng tại đại thương vương thất dẫn đạo xuống lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn đến Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến sự bên trên, trên dưới nhất trí cho rằng, tại bực này quan hệ đến quốc gia sinh tử tồn vong thời khắc, hẳn là giảm bất giải trí. Lý Trường Minh nói, điểm một phần số liệu, số liệu biểu hiện, đoạn thời gian gần nhất, tin tức thông báo bên trong tràn đầy Thái Huyền Đế Quốc tàn bạo hành vi, phạm là Thái Huyền Đế quốc tại Tinh Châu, Bạch Điểu Châu có bất kỳ quá kích hành vi, đều sẽ bị nơi đó truyền thông quyết đại, dùng ngòi bút làm vũ khí, tựa như ba ngày trước, Song Vương giao chiến lúc, bởi vì đại thương một chi quân đội mượn dân cư tiến hành nghiệp hộ, bị Thái Huyền Đế quốc pháo kích tạo thành một tòa dân cư sụp đổ Trước mắt tử vong nhân số vượt qua 19 người, nhưng cái này tin tức tại trên TV lại thành thái huyền đế quốc pháo kích bình dân, tạo thành cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Nói, hắn còn điểm mấy chương hình ảnh. Có đồ có chân tướng, chứng cứ vô cùng xác thực. Bất quá, Lục Luyện Tiêu biết, đây là tuyên truyền thủ đoạn thôi. Đại thương vương quốc mục đích, tản sợ hãi, muốn dùng cái này kích thích tất cả mọi người cùng chung nỗi thủ chi tâm. Lục Luyện Tiêu nói, đương nhiên, đại thương quốc nội bộ hiển nhiên biết, thế cục không có biết bát như vậy, giống hàng xóm của chúng ta Nhật Châu. Trước đây không lâu quý tộc nghị hội gió Đông Bá liền tổ chức một hồi quy mô thật lớn kháng chiến quyền tiền hoạt động, tuyên truyền hơn nửa tháng, để nhạc châu con dân quyền tiền, tổng cộng gom góp tài chính 13 ức, ân. Những tiền này hướng đi. Bất động sản loại hình ta liền không nói nhiều, gió Đông Bá thuận lợi đổi một khung máy bay tư nhân. Nửa tháng 13 ức. Tiền này đi đâu kiếm đi? Lục luyện tiêu cảm khái một phen. Ngay sau đó, hắn hay là đi vào chủ đề, hoàn cảnh lớn vấn đề. Tận lực tuyên truyền đệ nghị các đi, 9 ức không được liền 10 ức, 20 ức, thần âm tập đoàn trong sổ sách còn có không ít tài chính chỉ cần dùng tại nơi thích hợp, cứ việc dùng. Đây là đại thương cùng thái huyền, thậm chí còn có Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thậm chí cả cuốn vào Đông Diệu Thần Châu Quốc gia khác chiến tranh, hắn cũng vô lực giải quyết. Lưu Minh, Lý Trường Minh, Khúc Tùng đám người liếc nhau một cái, đành phải nhẹ gật đầu, "Vâng." Chương 341: Vô tận chiến tranh. Lục Luyện Tiêu từ Nguyên Thạch giải trí sau khi ra ngoài cũng không có ngồi xe, mà là cứ như vậy đi bộ, một bên Lưu Ý lấy Thiên Hải thị biến hóa, một bên hướng Thiên Đạo Kiếm Tông đi đến. Trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn tại Thiên Đạo Kiếm Tông, Thanh Châu Thần Võ Minh cơ hội đều không có hảo hảo lấy một người bình thường thân phận hảo hảo cảm thụ một phen chiến tranh gần nửa năm đối đại thương quốc biến hóa lần này hắn cố ý thả chậm bước chân lắng nghe dân chúng bình thường thanh âm có thể chỉ một lát sau hắn đã phát giác được cái gì một cái trong hẻm nhỏ một nhóm người ngay tại một cửa hàng trước náo sự từ lời nói của bọn hắn bên trong có thể thấy được thu phí phí bảo hộ đương nhiên bọn hắn tự nhiên sẽ không như thế gọi những người này tựa hồ khai sáng một cái công ty vật nghiệp đem con đường này toàn bộ đặt vào bọn hắn bên trong phạm vi quản hạt đối ngoại tuyên bố là thu vật nghiệp phí Nhưng bọn hắn đã không để ý tới con đường này trật tự, cũng không chịu trách nhiệm con đường này vệ sinh, liền là đơn thuần lấy tiền. Không trả tiền liền náo sự. Giờ phút này, một nhóm người liền lấy tại cái này cửa hàng mua phải hàng giả làm lý do, yêu cầu hắn nhất định phải bồi thường gấp trăm lần tổn thất. Lục Luyện Tiêu chuyển qua góc phố lúc, khi thấy một người một tay đem cửa hàng lão bản nhấc lên, trong thần sắc tràn đầy hung ác. Kia lão bản nhìn qua cũng thân thể khỏe mạnh, thân cao 1m9 không nói, thể trọng đoán chừng có 100kg, bị nam tử kia một tay nhấc lên lại không tốn sức chút nào. Hiển nhiên Nam tử này có thể là một vị luyện thể võ giả, mà lại tám chín phần 10 luyện thể đại thành. Cửa hàng thường thường là mở tại người lưu lượng tương đối đại địa phương, cái này một nhà cửa hàng cũng so không ngoại lệ. Lui tới có không ít người đi đường, bất quá đại bộ phận người liếc mắt nhìn về sau, cúi đầu, vội vàng rời đi. Trong đó một người trẻ tuổi tuổi hầu nghĩ gọi điện thoại báo cảnh, có thể bên cạnh hắn một người lại ngăn lại hắn, không dùng. Ta nghe nói đoạn thời gian gần nhất địa phương lãnh đạo xảy ra vấn đề gì, có thể là lo lắng chiến tranh sẽ càn quét đến Thiên Hải thị, tất cả mọi người vô tâm công việc, ôm được trang hay chớ tâm tư không lý tưởng chờ lấy nhìn tiếp xuống chiến tranh đi hướng, cho dù là cảnh vệ tổ chức hiện tại trên cơ bản đã không thế nào xuất cảnh, nhất là nhóm người này dính đến võ đạo thế lực, không có võ đạo hiệp hội hiệp trợ, cảnh vệ tổ chức người càng thêm không dám xen vào việc của người khác. người trẻ tuổi nghe, thân sắc tựa hồ có chút phẫn nộ, địa phương lãnh đạo đều là một đám ngồi không ăn bám hạng người, làm gì cái gì không được, kiếm chuyện tiền phạt thứ nhất, phía trên đều không quản chút nào à? phía trên, ai quản? ta nghe nói hiện tại thiên hải thị nói chuyện hữu dụng căn bản cũng không lại là nội các chính phủ, mà là một cái gọi thiên đạo kiếm tông võ đạo thế lực có thể cái kia võ đạo thế lực chỉ hiểu được tranh quyền đoạt thế, nào hiểu cần phải trị lý thành thị. hắn người bên cạnh thở dài nói, nguyên bản thiên hải thị địa phương lãnh đạo mặc dù tham ô mục nát, muốn làm thành một sự kiện nhất định phải tặng lễ tìm quan hệ, có thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn lôi kéo một khối tấm màn che. hiện tại ngược lại tốt, tấm màn che đều không cần. hai người trao đổi, dần dần đi xa. lục luyện tiêu không nói gì, tiếp tục hướng phía trước. rất nhanh, hắn phát hiện một chút cửa hàng đều treo từng trương lá cờ, lá cờ lên rõ ràng là thần võ minh minh huy có cái này uy hiệu cửa hàng tựa hồ mới có thể bình yên tổ chức. Đồng thời, hắn còn phát hiện một chút cửa hàng sẽ tận lực đem một chút võ quán trang phục treo ở dễ thấy địa phương, ra hiệu nhà mình có người tại võ quán luyện võ, phản phất dạng này mới có thể chấn nhiếp ở những cái kia nhỏ vụn chi đồ. Hắn thoáng lưu ý một chút phụ cận vài tòa võ quán, mỗi một tòa võ quán bên trong đều là sinh ý thịnh vượng, cho dù là bọn họ đem chương trình học giá cả tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10, học võ người vẫn nối liền không ngớt. Ngược lại là cái khác ngành nghề, đều có tiêu điều chi thế. Trên đường người đi đường vội vàng, đều không có tâm tình gì trên đường đi dạo, không đi dạo tự nhiên vô pháp mang đến tiêu phí. Toàn bộ Thiên Hải thị kinh tế, trật tự đang dần dần thoái hóa, ăn mày số lượng cũng rõ ràng gia tăng. Lục luyện tiêu lẩm bẩm, hắn khi đi ngang qua một tòa cầu vớt lúc dưới cầu mặt cơ hồ bị ăn mày hoặc là nạn dân chiếm hết. Tại một mảnh vứt bỏ lạn vĩ lâu, hắn càng nhìn thấy một cái cùng loại với nạn dân quật giống như khu vực ba bốn mươi đến tuổi nam nữ trẻ tuổi đứng tại khu vực bên ngoài, khát vọng cùng đợi bị thuê kiếm một chút nuôi sống gia đình tiền. Cách đó không xa rác rời khu, đại lượng năm sáu tuổi thậm chí 6-70 tuổi người già mang theo tuổi tác chỉ có 3 năm tuổi thân thể trần chuồng tôn tử tôn nữ người đống rác lục đồ ăn bởi vì không có y phục mặc những đứa bé này từ toàn bộ bị phơi đen nhánh dưới ánh mặt trời thậm chí có chút phản quang càng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ từng cái gầy có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân từng cây xương sườn cứ việc những này nạn dân bảy thể hiện tại đếm lượng không nhiều nhưng có thể đoán được chính là theo thời gian trôi qua chiến tranh tiếp tục số người của bọn họ quần thể sẽ nhanh chóng mở rộng nhất là đây là thiên hải thị thiên hải thị đến tinh châu bạch diệu châu ở giữa còn cách một cái Đông Châu, Vũ Châu, năm 600 cây số. Thiên Hải thị còn như vậy, Đông Châu, Vũ Châu, Vân Châu sẽ là một bộ cái gì cảnh tượng. Còn có đang đứng ở chiến hỏa bên trong Bạch Diệu Châu, Tinh Châu, lại là cái gì dạng trận cảnh. Lục luyện tiêu từng bước một đi về phía trước, cảm thụ được so với mấy năm trước, Thiên Hải thị tiêu điều cùng biến hóa. Giờ khắc này, hắn đối Thần võ Minh sở tác sở vi hơi có một tia xúc động giao. Bất quá chỉ một lát sau, hắn đã tự dối ước. Dưới tình huống lúc đó nếu như không phải là bởi vì Thần võ Minh tồn tại thương chấn. Đại Thương Vương thất sẽ đối với chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông đối với chúng ta Hôn Nguyên Tông mở một mặt lưới chỉ sợ hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông những người khác đã theo U Minh Chi Môn quạng mỏ bị nổ sập, chỉ để mai táng tại mấy ngàn mét sâu trong đại địa, kết quả tốt nhất cũng là trôi dạt khắp nơi, chạy trốn tới nước ngoài. Cho nên hắn lục luyện tiêu có tư cách gì đi chỉ trích Thần võ Minh hành động, đi đáng thương những người khác bi thảm. Nếu quả thật muốn nói sai, sai chỉ có Đại Thương, nếu không phải Đại Thương lòng lang dạ thú muốn xâm chiếm Hôn Nguyên Tông, như thế nào sẽ có hôm nay loại kết cục này? Không có đúng sai, chỉ có lập trường. Lục Luyện Tiêu đứng tại trên thiên tiểu, nhìn phía dưới lui tới chúng sinh, lẩm bẩm: "Bất quá, không có ở đây không lo việc đó. Đã hắn hiện tại đã đến vị trí này, hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là làm chút gì." Lúc này, Lục Luyện Tiêu phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên biến sắc. Ngay sau đó, thân hình hắn nửa ngồi, như muốn toàn lực bộc phát, rời đi nơi đây. Có thể lúc này thân hình của hắn nhưng lại có chút dừng lại, ngừng lại, cứ như vậy đứng tại chỗ. Không bao lâu, cầu vượt phía dưới, một cỗ hắc sát xe con không nhìn cấm chỉ dừng xe bảng hiệu, dừng ở trên đường cái. Ngay sau đó, một cái Âu phục rải ra, nhìn qua giống nhau bạch lĩnh tinh anh nam tử tử trên xe đi xuống sau khi xuống xe hắn ánh mắt ngay lập tức rơi xuống lục luyện tiêu trên thân đồng dạng lục luyện tiêu cũng đang nhìn hắn nam tử này lục luyện tiêu mặc dù chỉ gặp mặt một lần nhưng là ấn tượng mười phần khắc sâu cố trường thiên hắn vừa mới cảm giác được một cái thể phách cường đại đến không giống hóa huyết ngưng cường, thần cảnh có khả năng co sinh mạng thể tiếp cận ngay lập tức liên tưởng đến lấy đặc thù chi pháp phong cấm tự thân hư cảnh cho nên muốn rời khỏi trở về thiên đạo kiếm tông bất quá khi hắn phát giác được cái này sinh mạng thể để hắn hơi có chút khí tức quen thuộc lúc Ngừng lại. Cố Trường Thiên, một cái tại 7 năm trước cho thiện ý hư cảnh cường giả. Nếu như hắn muốn giết hắn, 7 năm trước liền có thể nhẹ nhõm hạ thủ. Xuống xe Cố Trường Thiên từng bước một, mười bậc mà lên, đạp lên cầu vượn, đi tới Lục Luyện Tiêu bên người. Hắn không có ngay lập tức nói chuyện, mà là thuận Lục Luyện Tiêu ánh mắt nhìn về phía trên thiên kiều ba cái ăn xin người. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, Thiên Hải thị không tính là gì, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, loại người này càng nhiều, nhất là phi địa thị. Toàn thanh thị này Lục Luyện Tiêu biết. Bạch Điểu Châu thủ phủ bởi vì đại thương cùng thái huyền vòng thứ nhất giao chiến liền bộ phát đang phi điệu thành phố phụ cận thái huyền đối tòa thành thị này tiến hành một vòng thảm thức anh tạc toàn thành phố kiến trúc diện tích hủy hoại vượt qua bốn thành tòa này nguyên bản có một triệu người thành thị hiện tại đã trở thành một tòa phế tích cố trường thiên nói thấy lục luyện tiêu tựa hồ tại lắng nghe tiếp tục nói trên thực tế cái này có tốt gần chỉ hạ quốc sổ phi rộng vương quốc cắt mẻn cộng hòa quốc lì ạ liên bang quốc những quốc gia này chiến tranh mang tới hậu quả càng nghiêm trọng hơn mỗi một quốc gia đều nắm chắc lấy ngàn vạn mà tính người trôi dạt khắp nơi Toàn cầu tất cả dung chuyển quốc gia cộng lại, ăn bữa hôm lo bữa mai người vượt qua 300 triệu, mỗi một ngày đều có vượt qua 100 vạn người tử vong, trong đó có gần 1 phần 5 mất mạng tại chiến tranh. Một ngày 20 vạn. Cái số này, so lục luyện tiêu theo dữ liệu phải hơn rất nhiều. Bởi vì có lạc hậu quốc gia nhân khẩu căn bản không có ghi lại ở sách, còn có rất nhiều chế độ quân chủ, trung ương tập quyền chế quốc gia cho phép tôi tớ tồn tại, những người này càng là hoàn toàn sẽ không xếp vào thế giới trong dân cư, sinh tử của bọn hắn, không có bất luận kẻ nào hỏi đến. Cố Trường Thiên nói, tiếp tục nói Từ Đại Thương Vương quốc cùng Thái Huyền đế quốc khai chiến đến nay không đến thời gian nửa năm bên trong, đại thương quốc bình dân tử vong nhân số 623.500 người, binh sĩ tử vong nhân số 106.600 hơn người, hết thảy 73 vạn. Vâng, đây là thủ hạ ta thống kê số lượng, chân thực số lượng tuyệt đối so với cái số này cao hơn, mà lại, theo đại thương quốc cùng thái huyền quốc chiến tranh toàn diện triệt để bộc phát, cái số này đem hiện bao nhiêu tính tăng lên? Cố Trường Thiên nói, nhìn về phía Lục Luyện Tiêu, có phải là cảm thấy tâm tình rất phức tạp, muốn làm chút gì, nhưng cân nhắc đến lập trường của các ngươi lại không biết từ đâu làm lên, lục luyện tiêu không có trả lời, nhưng thần sắc hiển nhiên ngầm thừa nhận cố trường thiên thuyết pháp như vậy, dựa theo lập trường của ngươi đến, cho dù hết thể dựa theo các ngươi trong tưởng tượng phát triển, thần võ minh hoặc là thiên đạo kiếm tông thừa dịp đại thương quốc cùng thái huyền đế quốc lưỡng bại cầu thương lúc cấp tốc lớn mạnh, trường khống thiên hải thị, nhạc châu, thanh châu, xích châu, kỳ châu, đông châu, vân châu, vũ châu, thậm chí bạch điểu châu, tinh châu chờ cả nước thập cửu châu hủy diệt đại thương vương thất cũng đem nguyên khí trọng thương thái huyền đế quốc đuổi ra đại thương quốc cảnh nội, cố trường thiên nói đến đây. Nữ khí có chút dừng lại, sau đó thì sao? Sau đó. Đúng, sau đó Thiên Đạo Kiếm Tông muốn thế nào tự xử? Đại Thương Vương thất sẽ nghĩ cách cho tàn lại cháy, Thái Huyền Đế quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí Sích Tinh quốc cũng sẽ thừa dịp Thiên Đạo Kiếm Tông vừa mới trưởng khống đại thương đặt chân chưa ổn, xuống tay với Thiên Đạo Kiếm Tông. Sau đó, chiến tranh lại là vô cùng vô tận chiến tranh. Cố Trường Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ngươi nói, loại này chiến tranh, lúc nào là cuối cùng? Ngươi muốn nói cái gì? Đường Kính không đến 3 vạn cây số, nhân khẩu bất quá 309 nước Lam Tinh. Chia ra thành 400 linh một quốc gia, chiến tranh, nghèo khó, đói, ôn dịch, náo động, thời thời khắc khắc bao phủ viên tinh cầu này, tiêu hao viên tinh cầu này sinh cơ cùng sức sống, nhất định phải có người có thể đứng ra kết thúc loại này chiến loạn, thúc đẩy thế giới thống nhất. Chỉ có thống nhất mới có thể để cho chiến tranh đi xa, mới có thể mang đến hòa bình." Cố Trường Thiên bang bang hữu lực nói. Nhưng mà, chính là như thế một phen tuyên luôn, lại là để Lục Luyện Tiêu Đồng Tử đột nhiên co rú lại. "Thật là ngươi." Chương 342, bản tính. Ừm. Cố Trường Thiên nhìn xem Lục Luyện tiêu. Đối thần sắc của hắn biến hóa có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Lục Luyện Tiêu cũng là ý thức được sự thất thố của mình, rất mau trở lại một tiếng, không có gì. Ngay sau đó nói, "Lấy thân phận của ngươi, Hắn không phải là cái gì nhân vật đơn giản, năm đó cô ý chạy tới Khải Minh tinh thị. 45 năm trước, gia gia ngươi Lục Húc Nhật vừa mới hạ sơn, du lịch thiên hạ lúc cùng ta quen biết, hai người chúng ta mới quen đã thân, kết vì huynh đệ, lúc ấy hai chúng ta đều chẳng qua chỉ là ngưng tương thôi, có thân phận như thế nào có thể nói?" Lục Luyện Tiêu nhìn Cố Trường Thiên một chút. Tuổi của hắn, 670 tuổi rồi có thể nhìn qua cũng bất quá 4/50. Chúng ta du lịch tứ phương, cơ duyên xảo hợp, có thể thành tựu thần cảnh, hành tẩu ở thái huyền địa giới. Thần cảnh. Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn. Ra ra hắn lục hốc nhập thế mà là một tôn thần cảnh. Bất quá Cố Trường Thiên cũng không có tại cái đề tài này lên lâu đàm. tiếp tục nói, lúc ấy Thái Huyền chính vào Thái Huyền Hoàng tất suy thoái, võ đạo thế lực cắt cứ một phương, chiếm núi làm vua, độc hại thiên hạ, xem chúng sinh cùng xúc vật, hai người chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, cứu dân thủy hỏa, dần dần, song sáo xuống nhập chiếu đại thiên, hỏa luyện Trường Thiên danh hiệu bên người cũng dần dần hấp dẫn một chút cùng chung trí hướng nhân vật. 45 năm trước Thái Huyền Đế Quốc, sát thực từng có một đoạn hắc ám thời kỳ. Hoàng đế băng hà, trong hoàng tử đấu không nước, càng có từng tòa quân phiệt cắt cứ một phương, cùng từng tòa cổ lão tông môn chiếm diện tích sừng vương, thực lớn đến có thể sương đông diệu thần châu đệ nhất đại quốc Thái Huyền Đế quốc suýt nữa bị âm thầm khuấy động phong vân nhật nguyệt tinh liên bang, thần thánh giáo quốc, thậm chí cửu châu cộng hòa quốc tách rời, chia năm sẻ bảy. Tại đoạn thời gian kia, chúng ta cứu một người, một cái chân chân chính chính hùng tài đại lượng người, so với hắn, ta phát hiện chúng ta làm hết thảy. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, sợ rằng chúng ta một mực hành hiệp trượng nghĩa, cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc chơ mắt nhìn xem thế đạo tiếp tục loạn xuân dưới. Cố Trường Thiên nhìn xem Lục Luyện Tiêu, có thể hắn, để chúng ta nhìn thấy hy vọng, một cái. Có thể kết thúc đây hết thảy, làm cho nhân loại hoàn thành thống nhất, để thịnh thế sớm giáng lâm, để thế giới tràn ngập hòa bình hy vọng. Ngươi cũng không phải là muốn đến mời chào ta đi." Lục Luyện Tiêu nói. "Không sai, bất kỳ cái gì lòng có cảm xúc, tận sức tại cải biến thế giới hiện trạng người, đều là minh hữu của chúng ta, đều giá trị cho chúng ta mời chào." thành cho chúng ta tạo thế hội một viên tạo thế hội lục luyện tiêu trong lòng ngay lập tức liên tưởng đến trường sinh giáo vị kia muốn tái tạo thế giới còn thế giới một cái tươi sáng cản khôn tân tân giáo chủ lý bình lượng giáo minh đương nhiệm mình chủ lý bình cũng là các ngươi tạo thế hội người a đúng sâu tại năm đó ngươi lần thứ nhất phong mang tất lộ chém giết hạng vân thiết lúc liền có người hướng ta để nghị qua mời ngươi gia nhập tạo thế hội bất quá khi đó ta không có đồng ý cố trường thiên nói năm đó ta húc nhật huynh trưởng cùng ta lý niệm không hợp hắn nguyên nhân chính là hắn chịu hỗn nguyên tông tư tưởng độc hại quá sâu cho rằng thế gian vạn vật vận chuyển tự có hắn quy luật, có hắn lý niệm, chúng ta có thể lần theo bản tâm đi làm một chút chúng ta đủ khả năng có thể làm được sự tình, nhưng muốn tái tạo thiên địa, xoay chuyển càn khôn, lại cùng thế gian quy luật phát triển tướng vi phạm, kết quả sau cùng sẽ chỉ tốn công vô ích, thậm chí chịu thiên địa. Phản vệ. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa, ta biết, muốn tái tạo thiên địa, tái tạo càn khôn khó khăn bực nào, chúng ta có thể sẽ mất đi ta bây giờ có được hết thảy. Nhưng võ đạo cho tới bây giờ chính là vì nghịch thiên trách mệnh, cùng hung thú, cùng thiên địa, cùng tự nhiên mà chấm dứt sợ rằng chúng ta sợ tác sở vi vi phạm thế gian vận chuyển quy luật mục tiêu cuối cùng của chúng ta sẽ dẫn tới thiên địa phản vệ nhưng vì thế giới này tương lai cuối cùng phải có người đứng ra lịch thiên cải bệnh cho dù bị thiên địa chỗ chu chúng ta cũng thẳng tiến không lùi sẽ không tiếc lúc này lục luyện tiêu phảng phát đột nhiên nghĩ đến cái gì thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc các ngươi nói tới người kia là ai ngươi đoán được không phải sao cố trường tiên nhìn xem hắn thái huyền chi chủ lục luyện tiêu trầm giọng nói chúng ta tạo thế hội kết thúc thái huyền loạn thế tiêu diệt thái huyền địa giới quân phiệt tắc cứ Hoàn thành đối võ đạo giới thống nhất, chúng ta đem tuần hoàn theo lý niệm của chúng ta, hoàn thành đối đông diệu thần châu, xích huyện thần châu trình hợp, sau đó đem tạo thế hội hỏa diễm, càn quét đến chiến loạn không nghỉ Hắc Sa Châu, quần ma loạn vũ tinh thần châu, độc hại sinh linh giải ả châu. Cố Trường thiên giang hai tay ra, tựa hồ muốn nắm giữ toàn bộ thiên địa, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Lục Luyện Tiêu nghe được. Đây là hy vọng bọn họ thần võ minh triệt để đầu nhập Thái Huyền Đế quốc. Chỉ là, nếu như đổi một loại lập trường, tạo thế hội mục đích Chỉ sợ cũng không có bọn hắn nói vĩ đại như vậy, đơn giản là một loại khác chính trị lý niệm cùng giai cấp thống trị thôi. Bất quá, Lục Luyện Tiêu liên tưởng đến Thái Huyền Đế quốc đối võ đạo thế lực thái độ. Có lẽ bọn hắn quả thật có chút không giống, cũng xác thực muốn cải biến thứ gì, nhưng chưa hẳn là chính xác. Chỉ ít, Thái Huyền Đế quốc nội bộ cũng không như trong tưởng tượng như vậy hòa bình, võ đạo giới phản kháng thế lực một mực tồn tại, khoé gió nổi mưa. Không người nào nguyện ý nhìn thấy chân chính loạn thế một mực tiếp tục kéo dài, chắc hẳn Lục Luyện Tiêu ngươi cũng không ngoại lệ, cho nên, chúng ta từ đáy lòng mời ngươi gia nhập chúng ta tạo thế hội. Vì thế giới mới tiến đến, vì chế tạo một cái tràn ngập cùng bình ổn định thế giới phồn hoa cống hiến một điểm thuộc tại mình lực lượng. Cố Trường Thiên nhìn xem Lục Luyện Tiêu, trong thần sắc tràn đầy chân thành. Tận quản các ngươi miêu tả cảnh tượng rất tốt, đồng thời các ngươi còn đang hướng phía cái này mục tiêu vĩ đại cống hiến lực lượng của các ngươi, nhưng không thể phủ nhận một chút, các ngươi cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên bang những quốc gia kia so sánh, trên thực tế cũng không hề có sự khác biệt. Chí ít, đứng tại Đại Thương Quốc lập trường đến nói, các ngươi thái huyền nâng lên chiến tranh, làm cho cả Đại Thương quốc lâm vào sinh linh đổ thán bên trong nhất là đối với cuộc sống bên trong tinh châu bạch điệu châu người bình thường đến nói trận này hoạ loạn cùng tai nạn các ngươi mới là kẻ cầm đầu đại thương quốc mục nát không chịu nổi quan viên không làm dung túng mọi người đều biết tất cả mọi người ở cao vị đều là vì nghị cách kiếm tiền uổng chú ý người bình thường lợi ích cùng chết sống điểm này năm đó là thiên đạo kiếm tông đại diện tông chủ lúc ngươi hẳn là so ta rõ ràng bọn hắn là thế nào đối đãi người bình thường thuật cầu cố trường thiên nói dưới mắt chúng ta đến là triệt để giải thả bọn họ bọn hắn trước mắt gặp phải chỉ là cải cách trước đau ngắn chỉ cần sống qua đoạn này trật vật thời kỳ bạch điểu châu tinh châu con dân sẽ nên đón cuộc sống tốt hơn ta nghe nói một câu tha làm thái bình huyện không làm loạn thế nhân ngươi lại làm sao biết bọn hắn hy vọng dùng loại phương thức này bị các ngươi giải cứu lục luyện tiêu nói cố trường thiên nghe được hắn lời nói một hồi lâu hắn mới nói lục luyện tiêu xem ra ngươi đối với chúng ta có thành kiến ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi là sở tác sở vi cũng không có các ngươi trong tưởng tượng vĩ đại như vậy bất luận cái gì cải cách giải phóng đều tránh không được hy sinh cùng đau xót. Có lẽ chúng ta sở tác sở vi bên trong tồn tại một chút tí vết, một chút không được để ý, hy sinh một chút người vô tội. Nhưng vì tạo nên một cái hoàn toàn mới mà mỹ hảo thế giới, bất kỳ cái gì hy sinh, bất kỳ cái gì đau xót, đều là đằng giá. Cố Trường Thiên nói: Vạn nhất các ngươi thất bại, vậy các ngươi những năm gần đây mang tới rất nhiều dung chuyện, há có có nửa điểm ý nghĩa có thể nói? Các ngươi sẽ trở thành làm thiên hạ loạn lạc, mang đến sinh linh đồ thán kẻ dạ tâm, bị đính tại lịch sử xỉ nhục trụ lên. Đây đã là chúng ta có khả năng nghĩ tới phương pháp tốt nhất, lấy tranh đấu cầu hòa bình. Cố Trường Thiên đưa tay, lấy khắc nghiệt pháp luật, điều lệ chế độ, tạo nên tuyệt đối công bằng, công chính hoàn cảnh, cường quốc cường loại, lại thôi động cường đại thái huyền đế quốc hoàn thành đối thế giới thống nhất. Cái này cũng là chúng ta có khả năng nghĩ tới duy nhất một loại kết thúc không có tận cùng chiến loạn phương pháp. Kết thúc? Thật sự có thể kết thúc ca? Lục Luyện Tiêu nhìn xem Cố Trường Thiên, thời đại khác biệt, Thái Huyền Đế quốc khi dễ khi dễ đại thương quốc, xích tinh quốc, phong quốc những quốc gia này còn tốt, chỉ khi nào cùng Cựu Châu cộng Ma quốc, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang khai chiến. Cuối cùng sẽ mang đến kết quả như thế nào? Hắn nặng người nói, chiến tranh hạt nhân. Hàng ngàn hàng vạn vũ khí hạt nhân sẽ đem toàn bộ Lam tinh hóa thành đất khô cằn lạnh ngủ. Chiến tranh hạt nhân, nghĩ đánh lên cũng không phải là trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy, khống chế một quốc gia cũng không có trong tưởng tượng của người khó khăn như vậy, chỉ cần khống chế hạch tâm nhất vài trăm người, thậm chí mấy chục người, một quốc gia ý chí liền đem tuân theo suy nghĩ của chúng ta mà vận chuyển. Cho nên, các ngươi tại mạo hiểm, cầm cả nhân loại thế giới, cầm Lam tinh tương lai mạo hiểm. Mạo hiểm. Cố Trường Thiên nhìn lên trời cao cuối cùng, thế giới này Lại có chuyện gì có thể không gánh chịu đảm nhiệm nguy hiểm thế nào mà thực hiện? Một lát, hắn lại nhìn về phía Lục Luyện Tiêu. Cho nên chúng ta mời ngươi gia nhập, nếu như có thể được đến trợ giúp của các ngươi, chúng ta nắm chắc sẽ càng lớn một phần, mạo hiểm khả năng cũng càng thấp một điểm. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Nếu như có thể được đến toàn diện của các ngươi phối hợp, Thái Huyền cùng Đại Thương chiến tranh sẽ rất nhanh kết thúc, các ngươi chưa gặp phải nguy cơ đem giải quyết dễ dàng. Tương lai nếu như ngươi nguyện ý, Đại Thương có thể đều giao chữa cho ngươi lý, ngươi có thể mang cho Đại Thương tất cả mọi người cuộc sống tốt hơn. Ngươi tính sai một vấn đề. Đại Thương cùng Thái Huyền trên căn bản mâu thuẫn ở chỗ Thái Huyền Đế quốc thái độ đối với võ đạo giới. Lục Luyện Tiêu nói, không nói đến ta có hay không sẽ đáp ứng lời mời của ngươi, cho dù đáp ứng, vậy sẽ là đối hôn nguyên tông, đối thiên đạo kiếm tông căn bản nhất tính phản bội. Cho nên ngươi thả rằng trơ mắt nhìn từng cái võ đạo thế lực cắt cứ một phương, chiếm núi làm vua, để Đại Thương quốc cùng Thái Huyền Đế quốc chiến tranh tiếp tục, cũng không nguyện ý làm cho tất cả mọi người ở vào một cái công bằng công chính hoàn cảnh ra đời sống. Cố Trường Thiên hỏi, Lục Luyện Tiêu thoáng hiểu qua Thái Huyền Đế quốc, Thái Huyền Đế quốc hoàn thành đối võ đạo giới thống nhất trong nước xác thực cũng phổ biến người có khả năng lên, dòng giả hạ chế độ, tại pháp luật trước mặt càng kiệt lực làm được người người bình đẳng. thượng tướng chi tử giết người, chứng cứ vô cùng xác thực đều sẽ bị phán xử tử hình. đối với người bình thường đến nói, sinh hoạt ở quốc gia này mặc dù có các loại trói buộc, khuyết thiếu tư ẩn, nhưng bọn hắn xác thực đem an toàn, công chính làm được cực hạ. nhưng lục luyện tiêu về suy nghĩ một chút, hắn tân tân khổ khổ vì thái huyền quốc cung tận tụy, nhưng nếu như một ngày kia đệ đệ của hắn lục tiên cơ không cẩn thận giết người, hắn cam tâm đem hắn đưa đến trong lao a. đáp án là phủ định. Chương 343, cải chế, lập trường khác biệt. Lục Luyện Tiêu trầm mặc một hồi lâu, mới trầm rãi, dùng một cái lây cơ che giấu trong lòng chân chính ý nghĩ, ta là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, ta cần vì Thiên Đạo Kiếm Tông tất cả mọi người phụ trách. Xem ra, đây mới là ngươi chân chính ý nghĩ. Cố Trường Thiên trong thần sắc cũng không có quá nhiều thất vọng, bởi vì bọn hắn đi con đường, muốn cùng chung chí hướng người quá ít. Tựa như không tự mình kinh lịch nhân gian khó khăn, nhân thế thảm kịch, như thế nào sẽ phát hạ loại kia dù là trả giá cả đời cũng muốn tiệc tiến biệt hành nguyện, đi chân chân chính chính vì thiên địa lập tâm. Vị sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh, kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Tựa như rất nhiều người không tin, vì sao lại có từng cái cải cách người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khẳng khái chịu chết, không sợ hy sinh. Không có tự mình trải qua phụ mẫu bị tàn nhẫn giết chết, thê nữ bị tùy ý răng dâm, mấy tuổi đại nhi tử bị người đem liều đạn nhét vào trong miệng nổ tung tử hận, là không hiểu được loại kia điên cuồng cùng tuyệt vọng. Người kiên định tín niệm không nhất định chính xác, đồng dạng, ta chỗ kiên trì đồ vật chưa hẳn chính là sai. Cho nên, ngươi đối với những người này tình cảm, không gọi đồng tình. Phải gọi Cố Trường Thiên nói: nhìn lên trời trên cầu những này hành khách người, ngựa khí có chút dừng lại, thương hại. Ngay sau đó nói bổ sung, bảo đảm mình cao cao tại thượng, đột nhiên một ngày kia đưa ánh mắt về phía thế gian, thiện tâm đại phát thương hại. Mặc dù ta rất muốn phủ nhận điểm này, nhưng ta nhưng lại không thể không nói lên một câu, bản tính của con người chính là tự tư. Chính là bởi vì loại này tự tư muốn, muốn qua càng tốt hơn, thu hoạch càng nhiều lợi ích, mới có thể thúc đẩy mình không ngừng trưởng thành, không ngừng học tập. Bởi vậy, ta không cho rằng thế giới này có tuyệt đối công bằng công chính. Vậy liền tận lực muốn cầu người khác công bằng công chính đi. Cố Trường tiên tựa hồ từ bỏ thuyết phục Lục Luyện Tiêu gia nhập tạo thế hội ý nghĩ, cực ít mấy người tự tư, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người vì tư lợi. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, chúng ta tạo thế hội bố cục cũng không chỉ có một cái Thái Huyền Đế Quốc, Thái Huyền chỉ là một phần trong đó, Đông Diệu Thần Châu, Tây Huyện Thần Châu, cùng Hắc Sa Châu đều có chúng ta bày ra quân cờ, liền ngay cả Gải Ả Châu, Tinh Thần Châu đồng dạng có tạo thế hội thành viên tồn tại, bởi vậy Thần võ Minh lực lượng ngăn không được Thái Huyền Đế quốc. Bất quá chỉ muốn các ngươi Thiên Đạo Kiếm Tông không tùy ý làm ác, đợi đến Thái Huyền Đế quốc công chiếm Đại Thương tiến hành thẩm phán lúc. Tiên đạo kiếm tông có thể toàn thân trở ra." Cố Trường Thiên nói, ngữ khí dừng lại, "Ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm đến không thẹn với lương tâm. Đây cũng là ta hy vọng." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Liền, Cố Trường Thiên quay người, đi xuống cầu vượn, lên trước kia chờ xe con, biến mất rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, Lục Luyện Tiêu vẫn đứng tại trên thiên tiểu, nhìn xem lui tới người đi đường, cùng như nước chảy cố xe, thật lâu không có nhúc nhích. Trừng gần 10 phút đồng hồ, hắn mới đem ánh mắt từ nối liền không dứt trên đường cái thu hồi. "Ta tốt nghiệp trung học sau lên chính là nghệ thuật trường học, tri thức tạo nghệ không sâu." Cái khác ta không biết, nhưng ta biết, người giàu có chỉ lo thân mình, người nghèo kiêm tế thiên hạ khẳng định là không đúng. Lục Luyện Tiêu lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi Diêu Túc điện thoại, để Ngụy Dương ban đêm mang theo địa phương lãnh đạo tất cả cấp 5 trở lên quan viên danh sách tới gặp ta. Đồng thời, hắn lại lần nữa liên lạc trình Ngự Phong, để hắn đi thu thập mấy phần trên thị trường số liệu. Chờ trình Ngự Phong đem số liệu phát tới về sau, đã trở về Thiên Đạo Kiếm Tông hắn triệu tập Vương Thừa Tiên, Vạn Vật Sinh, Vệ Sơn Hà, Mộ Thanh đám người. Biết được Lục Luyện Tiêu vội vàng cho gọi những này thần cảnh các trưởng lão toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới trong phòng họp, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, hiện nhiên là cho là có cái đại sự gì phát sinh. Lần này triệu tập chư vị chủ yếu là về chúng ta thiên đạo kiếm tông định vị. Lục luyện tiêu nói thẳng, thiên đạo kiếm tông định vị, vương thừa tiên sướng sở trong lúc nhất thời không có hiểu rõ. Ngược lại là vạn vật sinh, rất nhanh nghĩ đến cái gì, tông chủ là muốn hỏi, thiên đạo kiếm tông tại đại đường thái huyền hai nước giao chiến lúc muốn đóng vai một cái dạng gì nhân vật, cũng đạt thành một cái dạng gì mục đích. Đúng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Trên thực tế tông chủ không nói ta cũng muốn hỏi tham, nguyên bản ta coi là tông chủ cầm xuống thanh hà căn cứ, chiếm cứ Thiên Hải thị, là nghĩ bắt trước Hắc xa Châu những cái kia bộ lạc, thành thị, lại giống như Bồng Lai Tiên cung như vậy, thống ngự một châu chi địa, trở thành vua không ai, có thể về sau tông chủ trưởng khống thần võ minh sau thế mà đem thần võ minh tổng bộ thiết lập ở 1300 cây số bên ngoài thiếu thành, làm cho ta có chút không làm rõ ràng được tông chủ ý nghĩ. Vạn Vân xin nói, nguyên bản ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này tính khả thi không cao, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông muốn thống ngự một châu, chiếm đất làm vua nhất định phải xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đại thương ngăn trở thái huyền đế quốc thế công, coi như cục diện trước mắt đến xem. Đại thương bị thái huyền đánh bại, chỉ là về thời gian vấn đề. Lục Luyện Tiêu nói, nữ khí dừng lại, một khi thái huyền đế quốc chiếm cứ đại thương quốc, Thiên Đạo Kiếm Tông muốn thống ngự một châu, chiếm đất làm vua khả năng đem không còn tồn tại, thái huyền đế quốc sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Như vậy, tông chủ là thế nào nghĩ? Vạn Vận Sinh hỏi thăm. Vương Thừa Tiên đám người ánh mắt cũng là rơi xuống trên người hắn. Lục Luyện Tiêu trầm mặc một lát, nói, trên thực tế lấy ta lập trường của cá nhân mà nói, ta không hy vọng nhìn thấy chiến tranh phát sinh, ta càng hy vọng sinh hoạt tại một cái tràn ngập tiến ổn, phồn hoa, bách tính an cư lạc nghiệp, giải trí hoạt động phong phú, tinh thần thế giới phong phú hoàn cảnh. Không hy vọng nhìn thấy chiến tranh phát sinh. Vương Thừa Tiên những mày, nếu như Đại Thương Quốc cùng Thái Huyền Đế Quốc thật ngừng chiến, Đại Thương quốc rút ra khí lực sau tuyệt đối sẽ đối với chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông hạ thủ. Đến lúc đó, Bạch Dương Tinh Chủ chính là chúng ta vô luận như thế nào đều cất bước đi qua một đạo cảm. Đây chính là vấn đề. Trước kia, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cần thiết đối mặt chỉ có một vấn đề. Đó chính là sinh tồn, phát triển, lớn mạnh, nhưng bây giờ, Thiên đạo kiếm tông đã lớn mạnh, lớn mạnh đến tương đương với trực tiếp khống chế thiên hải nằm trên thành trăm triệu nhân khẩu, khổng lồ như thế nhân khẩu số lượng. Hoàn toàn có thể liệt tổ xương vương, tự xây nhất quốc, lại dựa theo lúc trước quản lý tông môn lý niệm quản lý tông môn, sẽ chỉ hỗn loạn tương mừng. Lục Luyện Tiêu nói, thở dài một cái, trên thực tế hỗn loạn manh mối đã xuất hiện, chỉ bất quá vẫn còn giới hạn tại dân gian tầm dưới thôi. Đang khi nói chuyện, hắn đem trình ngự phong thay hắn điều tra số liệu danh sách bộ vào trước mặt mọi người. Bởi vì Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến loạn nguyên nhân Đại Lượng tư bản tràn vào Thiên Hải thị, đồng thời mang tới rất nhiều cương vị công tác cùng lưu động nhân viên, khiến cho Thiên Hải thị nhân khẩu số lượng tiêu thăng đến 39 triệu, ngắn ngủi một năm, tăng phúc 30%, có thể đem đối ứng, Thiên Hải thị trị an hệ thống cũng là nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là gần nhất 2 năm tỷ lệ phạm tội biến hóa. Hắn chỉ vào kia phi tốc kéo lên đường cong, tăng trưởng 6 giờ gấp 6 lần. Mà những này phạm tội vụ án, cùng võ giả có liên quan, chiếm 91%, vẹn vẹn từ nơi này cũng có thể thấy được chúng ta Thiên Đạo kiếm tông quản lý hỗn loạn tính. Vương Thừa Tiên Vệ Sơn Hà đám người nhìn xem số liệu này, sắc mặt có chút khó coi. Võ giả. Hiện tại Thiên Hải thị lớn nhất võ đạo thế lực chính là Thiên Đạo Kiếm Tông, võ đạo giới đương lấy Thiên Đạo Kiếm Tông độc tôn, như vậy, duy trì Thiên Hải thị võ đạo giới trật tự nhiệm vụ tự nhiên cũng liền rơi xuống Thiên Đạo Kiếm Tông trên thân. Dĩ vãng võ đạo giới trật tự còn có võ đạo hiệp hội duy trì, có thể theo Thiên Đạo Kiếm Tông chiếm cứ Thiên Hải thị, võ đạo hiệp hội chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả tông môn chỉ cần thoáng cùng Thiên Đạo Kiếm Tông nhắc lên một chút quan hệ, liền có thể không để ý tới võ đạo hiệp hội mà không có thần cảnh tọa chấn võ đạo hiệp hội cũng không dám đi treo chọc những cái kia võ đạo tông môn loại hiện tượng này càng thêm cổ vũ những cái kia võ đạo thế lực dạ tâm cũng lo tượng. cứ thế mãi thiên đạo kiếm tông chẳng phải là triệt để biến thành tàng ô nạp cấu chi địa thiên đạo kiếm tông xác thực phải hảo hảo chỉnh đốn và cái cách một phen vệ sơn hà nói theo trên thực tế đoạn thời gian gần nhất ta cũng nhìn thấy không ít võ đạo giới lo tượng, chỉ là chúng ta thiên đạo kiếm tông nhân số cuối cùng quá ít hiện tại không ít lục luyện tiêu nói ta thân là thần võ minh minh chủ gọi đến một chi hộ vệ đội gần trăm vị võ sư Lại đại bộ phận đều là ngưng cương cấp võ sư, có thể trên phạm vi lớn chấm lại Thiên đạo kiếm tông nhân thủ không đủ vấn đề, lại thêm hiện tại Thiên đạo kiếm tông dần loạn. Chúng ta cần nhân cơ hội này đối Thiên đạo kiếm tông tiến hành cải chế. Là cần cải chế, lại không cải chế, chờ Thiên đạo kiếm tông lớn mạnh sau lại nghĩ sửa chữa liền khó, bất quá. Tại cải chế trước chúng ta nhất định phải xử lý một vấn đề, đó chính là Thiên đạo kiếm tông cùng địa phương lãnh đạo quan hệ giữa, chúng ta làm như thế nào định vị Thiên đạo kiếm tông, lại làm như thế nào định vị địa phương lãnh đạo. Vạn Vân xin nói, lấy Thiên đạo kiếm tông thay thế nghị hội, cũng tiến hành tập quyền. Trưởng khống bổ nhiệm nhân sự, địa phương lãnh đạo phụ trách hành chính quy hoạch, bất kỳ một cái nào chấn cấp đơn vị đều phải có Thiên Đạo Kiếm Tông nhân viên tồn tại. Lục Luyện Tiêu nói, nói bổ sung, quân đội cũng giống như thế. Thiên Đạo Kiếm Tông chấp trưởng bổ nhiệm nhân sự, địa phương lãnh đạo phụ trách hành chính quy hoạch. Như thế có thể, bất quá, cái này cần khổng lồ nhân số cơ sở mới được. Chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cứ việc tiến hành một vòng khuyết trương chiêu, có thể chu toàn viên bất quá hơn ngàn người. Mà Thiên Hải đô thị vòng, không nói cái khác mấy tòa thành thị, vẹn vẹn Thiên Hải thị bản thân, tương đương với chấn một cấp đường đi đơn vị liền có một đồng lớn trong đó, cấp năm quan viên hơn 18000 người. Cấp năm trở lên quan viên có hơn 18000 người, nhưng các loại đơn vị cộng lại cũng chỉ có hơn 1000 cái, bởi vậy, mời chào hơn 1000 người trước bổ sung các đơn vị lại nói. Lục Luyện Tiêu nói, nhìn về phía Vương Thừa tiên, Vương trưởng lão trải qua hổng Trần Luyện Tâm, đối Phạm Trần tục sự biết sơ lược, phương diện này nhân viên mời chào, khảo hạch, liền từ Vương trưởng lão phụ trách, ta đã gọi đến Ngụy Dương, sẽ để cho hắn toàn diện phối hợp ngươi. Tốt, bất quá phổ biến quá trình. Chỉ sợ sẽ có không ít lực cản. Ta biết, nhưng Lục Luyện Tiêu cười khẽ một tiếng chúng ta cùng những cái kia chân chính hành chính nhân viên khác biệt, chúng ta Thiên đạo kiếm tông là một cái võ đạo thế lực, võ đạo thế lực ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, chúng ta tập vĩ lực vào một thân, dựa vào cái này một ưu thế, không sợ bất luận cái gì lực cản, những cái kia minh ngoan bất linh người, liền trực tiếp dùng võ giả chúng ta phương thức giải quyết. Vương Thừa tiên nghe, gật đầu cười, có tông chủ câu nói này ta liền tâm lý nắm chắc. Chương 344, Hồng Trần Luyện Tâm. Thiên đạo kiếm tông cải chế cũng không phải là một cái tiểu công trình. Nhưng không chịu nổi Thiên đạo kiếm tông hiện tại chiếm cứ lấy toàn bộ thiên hải siêu cấp đô thị vọng. Thiên Hải năm thành tổng nhân khẩu hiện tại đã vượt qua 100 triệu, 100 triệu nhân khẩu bên trong chắc chắn sẽ có đủ loại chuyên nghiệp nhân tài. Trong đó không thiếu một chút bản là thuộc về Thiên Đạo Kiếm Tông, hơn nữa còn là từ đỉnh tiêm danh giáo bên trong tốt nghiệp, nhưng lại bởi vì tu vi võ đạo độ chênh lệch mà bị mai một nhân tài. Tại những người này trợ rút xuống, Thiên Đạo Kiếm Tông cải chế dần dần hoàn thiện. Nguyên vốn có chút phụ họa tại chủ mạch, bốn mạch, nội tông, ngoại tông phương án rất nhanh được đến điều chỉnh. Chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, nô bộc đệ tử trở chế độ toàn bộ vứt bỏ trực tiếp tại thiên đạo kiếm tông xuống thiết lập nhất đoàn bắt điện tức trưởng lão đoàn chuyện công điện thiên phạt điện trấn thủ điện ngoại tuyên điện tình báo điện chấp phát điện hậu cân điện cùng nhân sự quản lý điện trưởng lão đoàn chính là trong tông thần cảnh trở lên nhưng lại không muốn quản sự hoặc không tinh thông sự vụ quản lý người đi vào bọn hắn đại biểu cho mạnh nhất vũ lực cơ cấu trực tiếp đối tông chủ phụ trách trong đó 8 điện mỗi một điện thiết lập một vị điện chủ cũng căn cứ quyền lực và trách nhiệm dựa vào một số phó điện chủ tám dưới điện thì là các điện nhân viên từ trên xuống dưới phân biệt là cao cấp chấp sự chấp sự cao cấp đệ tử cùng phổ thông đệ tử bất kỳ chuyện công điện điện chủ từ vương thừa tiên đảm nhiệm thiên đạo kiếm tông đệ tử cần tiến vào chuyện công điện tu hành, đương hoàn thành chuyện công điện tu luyện về sau có thể xin tiến vào các phân điện đảm đương chức vụ các điện cũng sẽ đối xin đệ tử tiến hành khảo hạch, song phương lựa chọn là lẫn nhau tính thiên phạt điện cùng chấn thủ điện tạm thời do vệ sơn hà mạnh bình hai người phụ trách cái này nhất điện bên trong hợp thành thiên đạo kiếm tông võ đạo lực lượng mạnh nhất quân thể chuyên môn phụ trách đối ngoại trinh chiến cùng thủ vệ thiên đạo kiếm tông ngoại tuyên điện cùng tình báo điện một tòa từ lục luyện tiêu tự mình dẫn dắt một tòa khác thì giao cho dựa vào rất nhiều tài nguyên mới trồng chất đến ngưng cương cảnh trình ngự phong hai điện chức trách còn như kỳ danh lựa chọn linh hoạt thông tuệ đệ tử phụ trách hiệp trợ tuyên truyền thiên đạo kiếm tông cũng thu thập tình báo chấp pháp điện cùng hậu cân điện một cái từ đột phá đến hư cảnh vạn vật sinh người quản lý một cái thì giao cho trình ngự kiếm trên danh nghĩa mộ thanh phụ trợ cái trước chuyên môn quét sạch thiên đạo kiếm tông nội trật tự cái sau quan hệ đến thiên đạo kiếm tông tài nguyên phân phối những tư nguyên này không chỉ bao quát tu hành tài nguyên tài chính một khi khai chiến lúc còn bao gồm một chút hiện đại hóa quân sự thiết bị điều hành về phần nhân sự quản lý điện thì nhân viên phụ trách thông báo tuyển ảnh dụng, huấn luyện, chức vụ đảm nhiệm điều cái này nhất điện điện chủ chức vụ đồng dạng từ lục luyện tiêu trực thuộc quản lý thiên đạo kiếm tông sạp hàng cuối cùng một tháng trải hoàn tất trong lúc đó bởi vì thiên đạo kiếm tông muốn thu hồi nghị hội nhân sự bộ nhiệm quyền gây nên nghị hội một chút tiếng phản đối có thể liền như là lục luyện tiêu nói tới như vậy võ giả tập vĩ lực vào một thân dựa vào cái này một ưu thế không sợ bất kỳ lực cản theo lấy bọn hắn trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn sát mấy cái nhảy nhất oan nghị viên về sau những người khác cấp tốc trung thực xuống dưới Hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông thể lượng cũng không tính lớn, chỉ có hơn 1000 người, mặc dù lực ảnh hưởng to lớn, động lòng người viên có hạn, truyền nhỏ hơn quay đầu. Tại hoàn thành quay đầu về sau, Thiên Đạo Kiếm Tông bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh khuyết trương chiêu. Quan hệ đến hạch tâm đệ tử bồi dưỡng chuyện công điện tại khuyết trương chiêu phương diện tương đối nghiêm khắc, đón lấy tới 1 tháng, vẹn vẹn tuyển nhận 2000 đệ tử, làm Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài đệ tử số lượng đạt tới 3000. Nhưng ngoại tuyên điện, tình báo điện, nhân sự quản lý điện lại cấp tốc bắt đầu bành trướng. Lục luyện tiêu trực tiếp đem thần âm tập đoàn, Bao Quắc Nguyên Thạch giải trí Vạn Hoa Truyền Thông hoạch Tâm nhất mấy người an bài đến ngoại tuyên điện bên trong, cứ việc đảm nhiệm chỉ là chấp sự, cao cấp chấp sự cũng không tính, có thể bởi vì trực tiếp đối lục luyện tiêu vị này Thiên Đạo Kiếm Tông Tông chủ phụ trách, không có bất kỳ người nào dám khinh thường nửa phần. Tình Báo Điện cũng giống như thế, bất quá trình Ngự Phong Mượn dùng Thiên Hải võ Minh bình đại, cứ việc phát triển đến hàng vạn mà tính ám tử, giám sát toàn bộ Đại Thương Vương quốc gió thổi cỏ lay, nhưng chân chính tại Tình Báo Điện bên trong có ghi chép lại không đủ 400 người. Dù sao Tình Báo Bộ môn người nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu không một khi bị người thẩm đấu truyền lại Tình Báo giả tuyệt đối di họa vô tận về phần nhân sự quản lý điện đây tính bành trướng một cái lợi hại nhất bộ môn cái ngành này kết nối địa phương lãnh đạo phụ trách các bộ môn nhân sự an bài mà đừng nói thiên hải năm thành vẹn vẹn thiên hải thị trấn cấp đơn vị liền có hơn ngàn cái loại bỏ một chút tạm thời không thế nào khẩn yếu bộ môn vẫn có vượt qua 600 cái bộ môn cần tiến hành nhân viên an bài trưởng khống nhân sự cũng may thiên đạo kiếm tông tiền thân là hồn nguyên tông mà hồn nguyên tông tại thiên hải thị có khổng lồ đến cực điểm hạ sơn đệ tử quần thể Thông qua chỉnh ngự phong thu thập tình báo đối với mấy cái này, Hạ Sơn đệ tử phẩm tính tiến hành sàng chọn về sau, bộ phận nhân sự nhân số trực tiếp bành trướng đến 3000 chi chúng. Hơn 3000 người đi qua sơ bộ khảo hạch, huấn luyện, căn cứ năng lực, kinh nghiệm, phẩm tính, cùng đối Thiên đạo kiếm tông, hoặc Hỗn Nguyên tông trung thành, hơn 600 người nhao nhao vào ở những cái kia ngành chủ yếu. Sự tồn tại của những người này thật giống như treo móc ở những cái kia bộ môn người đứng đầu trên đỉnh đầu lợi kiếm. Rất nhanh, những cái kia lời chính, không làm, tham ô, cấu kết địa phương, miền ép dân chúng quan viên, nhao nhao bị bọn hắn nắm chặt ra. Toàn bộ Thiên Hải thị nhấc lên một hồi to lớn phản hộ sướng liêm hành động. Cùng đại thương Vương thất phong cách hành sự khác biệt, Thiên đạo kiếm tông làm võ đạo thế lực, đồng thời tại vừa mới nhập chủ Thiên Hải thị các bộ môn tình huống dưới, hạ thủ vô cùng ác độc, từ nặng sẽ nghiêm trị. Ngắn ngủi một tháng, khoảng trường vượt qua trên trăm quan viên bị xử tử hình, một số người thậm chí tại chỗ giết chết. Trong đó không thiếu những cái kia cấp 3 cấp 4 quan viên. Lục luyện tiêu mượn nhờ trận này lôi đình hành động, công khai cho Vân Tiêu thị, Vân Hải thị, Thanh Sơn thị, Thanh Hà thị địa phương lãnh đạo tiến hành thông điệp, lệnh cưỡng chế những quan viên kia tự tra, sửa lại cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hơn trăm người xử tử tràng diện rõ mồn một trước mắt, cái khác bốn thành cũng là cấp tốc trung thực, bổ giao tham ô người, tự thú đền tội người, cáo lao hồi hương người hàng trăm hàng ngàn. Ba tháng ngắn ngủi, Thiên Hải thị không khí vì đó một thanh, Thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu trong phòng. Một đạo xinh đẹp thân ảnh tiến lên đem một phần tư liệu đưa cho hắn, tông chủ, cái này là nhân sự điện cao cấp chấp sự vệ đông tin tức truyền đến, Quan Hải tân khu, vị kia cấp ba quan viên tối cao người phụ trách bị tra ra nghiêm trọng tham ô, phạm pháp, lạm dụng chức quyền các loại vấn đề. Bởi vì ngài nói qua, cấp 4 trở lên quan viên sử trí cần chữ ký của ngài, cho nên đây là dự dung. Chương Chi chân thế tử, Phong Hóa hội sáng lập người. Nàng tại Hỗn Nguyên Tông lúc liền cho thấy ưu tú nhân sự vận hành năng lực, trong 3 tháng này càng bởi vì biểu hiện ưu tú, đi thẳng tới Lục Luyện Tiêu bên người, trở thành hắn trợ lý đoàn bên trong một viên, phụ trợ cho hắn lý ngoại tuyên điện cùng nhân sự quản lý điện bên trong lớn nhỏ công việc. Lục Luyện Tiêu đem tư liệu nhận lấy liếc mắt nhìn. Đại thương quốc quan viên chia làm 1 đến 10 cấp. Châu trưởng thuộc về một cấp quan viên. Cấp 3 quan viên đã tương đương với chức vụ cao Khải Minh Tinh thị thị trưởng đều chẳng qua cấp 5 quan viên thôi. Gửi tin tức cho Trình Ngự Phong để bọn hắn bên kia xác nhận một chút. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn, nói: "Một vị cấp 3 quan viên, hoặc nhiều hoặc ít cần coi trọng một phen, từ đường dây khác thu hoạch được xác nhận, mà không phải tin vào nhất giả chi luôn." "Vâng." Dư Dung lên tiếng. Rất nhanh, Trình Ngự Phong bên kia đã trở về tin tức. "Là thật." Lục Luyện Tiêu liền tiến hành phê chỉ thị, cho phép vệ đông khởi động đối với cái này cấp 3 quan viên bắt giữ cũng đối nó chịu tội tiến hành thẩm tra. Lúc này, Trình Ngự Phong lại lần nữa phát tới tin tức đề nghị tổ kiến đối nội tình báo bộ môn, tức chuyên môn phụ trách thẩm tra trong nước quan viên tắc phong lớn nhỏ công việc. Bọn hắn thì một lòng phụ trách thu thập thiên hải thị bên ngoài rất nhiều thế lực tình báo. Lục Luyện Tiêu nhìn một lát, đồng ý cái phương án này, chỉ là nhân thủ phương diện tạm thời không có lựa chọn tốt hơn. Lục Luyện Tiêu suy nghĩ lúc, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. "Tiến." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Rất nhanh, hắn một vị khác trợ lý, nhân dân đại học thương học viện tốt nghiệp cao tải Sinh Ngô hiểu hiểu vào cửa, "Tông chủ, vương điện chủ cùng vạn điện chủ ở bên ngoài, có việc cùng ngài thương nghị." Vương Thừa Tiên, Vạn Vật Sinh hai vị trưởng lão. Lục Luyện Tiêu lập tức nói, "Để bọn hắn vào." Hiện tại Tiên Đạo Kiếm Tông chính là lúc dùng người, cứ việc sắp đặt trưởng lão đoàn, nhưng hiển nhiên còn không có cách nào hoàn toàn để Vương Thừa Tiên, Vạn Vật Sinh hai người nhập trưởng lão đoàn tu dưỡng, còn phải để bọn hắn tại chuyện công điện, chấp pháp điện phát sáng phát nhiệt. Cũng may hai cái này chức vụ hai người bọn họ bản thân liền quen thuộc, lại thêm còn có rất nhiều chuyên nghiệp chấp sự tiến hành phối hợp, ngược lại không cần lo lắng xảy ra cái gì ma bệnh. Dù sao, làm lãnh đạo, chỉ cần có thời gian để tích lũy kinh nghiệm, vào tay cũng không khó. Rất nhanh Vương Thừa Tiên, Vạn Vật Sinh hai người đã đi tới Lục Luyện Tiêu trong phòng. Hai vị trưởng lao mau mời ngồi. Lục Luyện Tiêu đứng dậy nên dò nói: "Vương Thừa Tiên, Vạn Vật Sinh hai người lên nhau, nghiêm nghị nói: "Tông chủ, có chuyện chúng ta phải cùng ngươi hảo hảo nói chuyện." Lục Luyện Tiêu gặp bọn họ thần sắc nghiêm trọng, cũng nghiêm mặt: "Các ngươi nói, Ngươi tu hành." Vương Thừa Tiên thẳng thắn nói: "Ta biết chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông gần nhất tiến hành cải chế, tông môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ rất nhiều, nhất định phải ngươi tự thân đi làm, nhưng đi qua mấy tháng này rèn luyện, tông môn vận chuyển đã đi đến quỹ đạo." Tông chủ ngươi cũng nên đem tâm tư chậm rãi từ tông môn lớn nhỏ công việc lên chuyển rời đến trên việc tu luyện, dù sao chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông hoạch tâm hay là võ đạo thế lực, đủ cường đại võ đạo lực lượng mới là chúng ta dựa vào sinh. Tồn chân chính căn bản. Không sai, tông môn lớn nhỏ công việc có thể giao cho những người khác đi làm, ngài có thể mở rộng ngài trợ lý đoàn, nếu là ngươi tin được, giao cho chúng ta hai cái lao đầu tử cũng được, đương nhiên, nếu như ngươi chịu thu mấy cái đệ tử xem như phó tông chủ đến ngồi dưỡng, không còn gì tốt hơn, nhưng như loại này hoàn toàn đem thời gian tinh lực dùng tại xử lý tông môn lớn nhỏ công việc lên hành vi đây là lẫn lộn đầu đuôi vạn vật sinh cũng là theo chân nghiêm nghị nói lục luyện tiêu nghe đối hai vị trưởng lão lo lắng mười phần lý giải ta tự nhiên hoàn toàn tin tưởng hai vị trưởng lão đồng thời cũng mười phần cảm tạ hai vị trưởng lão trợ giúp về phần tu luyện hắn nhận biết một chút thần bí tinh thể ba tháng dựa vào tận hết sức lực tập tiền lại thêm lúc trước lưu lại nhiệt độ tích lũy tinh quan cuối cùng khó khăn lắm đạt tới mười đạo rất chậm nhưng ở có lý đạo nhiên ân vũ huyên lang phi tuyết không ngừng phân lưu cùng đại thương cùng thái huyền tại tinh châu bạch diệu châu chiến tranh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng tình huống dưới có thể có loại thu hoạch này đã rất không tệ bất quá theo thiên hải thị phát triển dần dần ổn định hắn dự định để người lấy chính mình thiên đạo kiếm tông tông chủ thân phận cùng khúc chi âm liên động lẫn lộn một chút mấy tháng nay thiên đạo kiếm tông cải chế trên thực tế náo ra không ít động tĩnh dẫn tới cửa hại rất lớn chú tại loại này chú ý xuống nếu như đột nhiên bạch trần đường đường chiếm cứ lấy thiên hải đô thị vòng ký châu xích châu thần võ minh minh chủ thiên đạo kiếm tông tông chủ thế mà chạy tới ca hát hơn nữa còn lửa rồi tin tưởng cái đề tài này rất có thảo luận độ, thuận tiện cũng có thể đem hắn ca khúc mang nóng một đợt. Nghĩ thầm, Lục Luyện Tiêu nghiêm túc giải thích nói, hai vị trưởng lão, trên thực tế ta mặc dù đang bận rộn cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ công việc, nhưng về mặt tu luyện lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng. Ngươi sợ là có một đoạn thời gian rất dài không có hào hào chăm chú tìm hiểu Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển đi. Vương Thừa Tiên ngữ trọng tâm chường nói, tông chủ, ngươi là đợi chúng ta từ nhìn thấy qua tại môn công pháp này bên trên tiên phú cao nhất người, tuyệt đối không thể lãng phí tiên phú của ngươi. Ta biết, bất quá hai vị trưởng lão Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu đón hai vị quan tâm mình lão nhân, ta nói, ta đang dùng loại phương thức này Hồng Trần Luyện Tâm, các ngươi tin sao? Chương 345, tưởng tượng. Hồng Trần Luyện Tâm. Vương Thừa Tiên, Vạn Vật Sinh hai người đưa mắt nhìn nhau. Tại sao lại nhắc lên Hồng Trần Luyện Tâm rồi? Ta Hồng Trần Luyện Tâm phương thức cùng những người khác khác biệt, những người khác là để cho mình lấy một người ngoài cuộc phương thức đi cảm ngộ chúng sinh sinh lão bệnh tử, trang trầm, nhưng ta lại là đem mình thay vào chúng sinh, thể ngộ bọn hắn hỉ nộ ai ân, ái hận sân si. Tất cả mọi người tâm tình biến hóa, suy nghĩ chập trùng cũng có thể làm cho ta cảm động thân thụ, cho nên ta ngay từ đầu lúc lựa chọn dùng diễn dịch ca khúc phương thức, sơ động tâm linh của bọn hắn, mang cho bọn hắn cảm động, lấy đạt tới hồng trần luyện tâm mục đích, mà bây giờ, Lục Luyện tiêu hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, ánh mắt tựa hồ xuyên qua không gian, nhìn thấy tình trạng an ninh, trật tự xã hội, chính phủ chức năng trong 3 tháng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thiên hải thị, để ta khu quản Hà Nội tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, đồng dạng có thể sinh ra hồng trần luyện tâm hiệu quả. Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến tiếp xuống tuyên truyền phương án, bổ sung một câu, đương nhiên, Loại phương thức này dù là mọi người biết sinh hoạt cải biến là từ ta mang tới, nhưng không có mặt đối mặt tiếp xúc, hoặc là không có gián tiếp tính tiếp xúc, hiệu quả so với trực tiếp phát ca hay là kém một chút. Dù sao phát ca, tương đương với đem ta cái này khái niệm hoàn toàn dung nhập bọn hắn trong sinh hoạt, thành vì bọn họ một bộ phận, lại thêm bọn hắn biết được ta vì thiên hải thị phồn vinh ổn. Định trả giá, tất nhiên sẽ tâm sinh cảm động, suy nghĩ chấp trùng. Loại này ý niệm phản hồi phía dưới, đối ta tu hành trợ giúp không thể đo lường. Cái này, dạng này a? Vương Thừa Tiên thấy Lục Luận Tiêu nói có lý có cứ, khiến người tin phục nhất thời kinh nghi bất định ngược lại là vạn vật sinh đột nhiên liên tưởng đến cổ lão trong điện tịch một đoạn bí văn tín ngưỡng thần quốc cái gì chỉ là nghĩ đến một cái cổ lão nghe đồn thôi ta tựa hồ từng tại nơi nào nhìn thấy qua loại này tu hành hệ thống trở về ta lật tìm một cái vạn vật sinh nói nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt đã có một tia biến hóa thiên hải thị đám người đối ngươi sinh lòng cảm kích thật sự có nhờ vào ngươi tu hành đương nhiên lục luyện tiêu nặng nề nói đồng thời tựa hồ nghĩ đến cái gì vừa lúc đoạn thời gian gần nhất hổng trần luyện tâm để ta tích lũy đã có chút hung hổ Ta muốn thử một chút bế quan, nếu như thuận lợi, ta đạo tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, khiêu động càng nhiều thiên địa chi lực. Bế quan. Vạn vật sinh trước mắt rất nhanh phát sáng lên, tốt tốt tốt. Tông chủ ngươi cứ việc đi bế quan tu hành, trong tông môn lớn nhỏ công việc giao cho chúng ta đi xử lý là được. Ừm, ta cầm trong tay sự tình xử lý một chút. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, đồng thời nói, gần nhất có ba chuyện cần trọng điểm chú ý một chút. Tông chủ ngươi nói. Chuyện thứ nhất, thuộc tại chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông vệ tinh đã phát sạng, đây là thứ một cái vệ tinh. Tương lai chúng ta đem phát xạ càng nhiều vệ tinh lấy hoàn thành đối đại thương quốc nội tất cả căn cứ quân sự giám sát, trước mắt vệ tinh quyền sử dụng đã chuyển giao đến Thanh Hà căn cứ, từ Khang Biệt Ly phụ trách, bất quá trừ Khang Biệt Ly bên ngoài, ta còn để bọn hắn chọn lựa một nhóm tương lai tướng tinh hạt giống, có chừng 30 người. Lục Luyện Tiêu nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, ta hy vọng có dành lúc, Vạn trưởng lao có thể từng cái tại bọn hắn tinh thần thế giới bên trong gieo xuống kiếm ý, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường bọn hắn đối với chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông trung thành. Vạn Vật Sinh nghe được nhướng mày. Dùng loại phương thức này đối người khác tiến hành khống chế Đây là ta đạo, chỉ là dẫn đạo bọn hắn thôi, cũng không phải là hoàn toàn khống chế bọn hắn, để bọn hắn biến thành khối lỗi, liền cùng trong quân đội giáo dục tẩy não đồng dạng, chỉ bất quá chúng ta loại thủ đoạn này càng thêm hiệu suất cao một chút." Lục Luyện Tiêu giải thích nói. "Ta minh bạch." Vạn Vật Sinh nhẹ gật đầu, bất quá cần một chút thời gian. Cho dù dùng kiếm ý ảnh hưởng người khác, lấy tu vi của ta bây giờ, mỗi một lần vẫn cần khôi phục 3 năm ngày, mà lại, muốn ra thêm ấn tượng, thay đổi một cách vô chi vô giác, một lần hiển nhiên không đủ, ít nhất phải 3-4 lần, quá trình này dự tính cần một đến 2 năm cái này liền dính đến chuyện thứ hai. lục luyện tiêu nói, căn cứ chúng ta điều tra, trong nước thần ngọc tùy làm ra có hai nơi, một chỗ trực tiếp bị đại thương vương thất chiếm cứ, một chỗ khác, thuộc về cự giải tinh chủ chỗ thế gia. thần ngọc tùy chính là khôi phục thần hồn tổn thương trí bảo, giá cả cùng với đắt đỏ, ngoại giới giá bán đạt năm sáu mươi lút, đắp được nửa phần không minh dịch. đương nhiên, luận giá trị, nó không sánh bằng có thể tạo nên thần cảnh không minh dịch, chỉ như vậy đắt đỏ là sản lượng quá ít, vật hiếm thì quý. tông chủ có ý tứ là, ra tay với cự giải tinh chủ. không. Hiện ở tiền tuyến đại thương quốc tình cảnh thật không tốt, Bạch Điểu Châu đã hoàn toàn luân hãm, Tinh Châu đều tại liên tục bại lui, đại thương đều cũng định tại Vân Châu, Đông Châu tạo dựng tầng thứ 2 phòng ngự, chúng ta lúc này không nên đi qua thêm phiền, tương phản, chúng ta hẳn là cho trợ giúp. Chúng ta hiệp trợ bọn hắn an trí từ Tinh Châu, Bạch Điểu Châu trốn tới nạn dân. Lục Luyện Tiêu nói, ngữ khí dừng lại, bất quá trợ giúp sau khi, bọn hắn cũng cần cho một chút vật tư đền bù. Những này đền bù chủ yếu là thần ngọc tụy. Đại thương quốc chưa chắc sẽ đáp ứng, bất quá ta sẽ tận lực đi đảm. Vạn Vân Sinh nói. Sau đó là truyện thứ 3. Lôi Thần tập đoàn nhóm đầu tiên 12 đỡ máy bay chiến đấu đến, sau đó cũng là sẽ có một nhóm nguyên bộ không quân trang bị ra phó, chúng ta cần phải nhanh một chút tổ kiến mình lực lượng phòng không." Lục Luyện Tiêu nói. Vạn Vân Sinh nhẹ gật đầu. Trên thực tế hiện tại Thiên Hải thị lực lượng quân sự cũng không tính yếu. Bởi vì chiếm cứ Thanh Hà căn cứ, đồng thời còn từ Thanh Châu, Nhạc Châu các vùng thu hết không ít tiên tiến trang bị, hiện tại Thiên Hải thị đã có được vượt qua 60 đỡ máy bay chiến đấu, các loại hình xe tăng hơn 600 chiếc, xe bọc thép hơn 800 chiếc, hỏa pháo, cao pháo siêu 1500 môn có khác gần trăm, cổ đạn đạo bệ bắn cùng hơn 800 mai phòng không đạn đạo. Quân đội số lượng cũng trước trước 3 vạn khuyết trương cho tới bây giờ 9 điểm 6 vạn. Dù sao thần võ minh sớm liền nghĩ chiếm đất làm vua, âm thầm càng là phát triển mạnh lực lượng quân sự, các loại quân dụng trang bị cũng không tính thiếu. Bất quá đây vẫn chỉ là thiên hải thị lực lượng, ở vào ký châu thiên nam môn, phong vũ lâu đồng dạng không kém. Song phương bởi vì đều thuộc về thần võ minh nguyên nhân, tương hô hối ra, còn có thể vượt lên tiếp cận gấp đôi. Cố này lực lượng quân sự, so sánh đại thương Thái huyền bực này phóng nhãn toàn cầu đều gọi lên quái vật khổng lồ thế lực đến nói không tính là gì, nhưng trên thực tế tuyệt đối không tính là nhỏ yếu. Phải biết, Lam Tinh mặc dù có hơn 400 quốc gia, có thể có được xe tăng quốc gia cũng chưa tới một nửa, chớ nói chi là có được máy bay chiến đấu. Một khung máy bay chiến đấu liền có thể để bọn hắn quốc gia lực lượng quân sự giết vào 200 người đứng đầu, đạt tới thế giới trung du. Giống thần võ minh hiện tại nắm giữ lực lượng quân sự, tuyệt đối tại toàn cầu 50 người đứng đầu trong vòng trước mắt chúng ta quân sự trang bị đều đến từ mua cùng chiếm lĩnh nguyên đại thường căn cứ quân sự lúc còn xuất lại có thể từ tại chúng ta nhường ra thanh châu nguyên nhân trừ ký châu bên ngoài thần võ minh cảnh nội đã không có thành quy mô sưởng quân sự sưởng quân sự vấn đề chúng ta trong thời gian ngắn bất lực giải quyết mặt khác lục luyện tiêu có chút dừng lại chúng ta thiên đạo kiếm tông lại thế nào đuổi theo cũng không có khả năng truy theo kịp những cái kia đỉnh tiêm đại quốc vạn vật sinh cùng vương thừa tiên rất tán thành nhẹ gật đầu nội tình tranh lệch nhiều lắm cho nên chúng ta muốn kiếm tàu thiên phong lục luyện tiêu nói ừ Chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông so với quốc gia khác ưu thế lớn nhất chính là U Minh Chi Môn Quản Mỏ, hoặc là nói từ U Minh Chi Môn trong hầm mỏ sản xuất không minh dịch, dựa vào không minh dịch, chúng ta có thể đại lượng bồi dưỡng thần cảnh. Thần cảnh ưu thế lớn nhất là cái gì? Cảm giác nguy hiểm. Chỉ cần thần cảnh có được vận tốc âm thanh, hoặc là hai lần, ba lần vận tốc âm thanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem bọn hắn giết chết. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, ngữ khí dừng lại, ta cho rằng thiên sứng tinh chủ chiến thuật mới là tương lai không chiến đừng ra. Thiên sứng tinh chủ Vạn vật sinh cùng vương thừa tiên đối vị này, Hoàng Kim Cường giả tự nhiên mười phần hiểu rõ. Vương Bài Phi công xuất thân, lâu dài điều khiển máy bay chiến đấu tuần sát thiên không. Bởi vì hắn bản thân chính là một tôn hư cảnh, thể phách cường độ hơn xa thường nhân, có thể tiếp nhận đáng sợ cơ động quá tải, cứ đặc thù máy bay chiến đấu lớn nhất vận tốc đạt 8 lần vận tốc âm thanh, đạn đạo đều đuổi không kịp hắn, bởi vậy, hắn là đại thương quốc chân chính thiên không vương người. Thân cảnh chân chính tác dụng chính là tổ kiến cường đại không trung bộ đội. Chỉ cần 100 tồn thần cảnh, 100 đỡ đặc chế máy bay chiến đấu chúng ta thiên đạo kiếm tông liền có thể phong sát bất kỳ công kích đến từ không trung. lục luyện tiêu thần sắc kiên định nói. một trăm tôn thần cảnh, một trăm đỡ đặc chế máy bay chiến đấu. vạn vật sinh, vương thừa tiên hai mặt nhìn nhau. thiên đạo kiếm tông thời kỳ toàn thịnh đều chỉ có hơn 40 vị thần cảnh. trên trăm vị thần cảnh. năm đó bắt đấu thần sơn đều không đạt được loại tiêu chuẩn này đi. chờ chút. vạn vật sinh đám người cẩn thận liên suy nghĩ một chút hiện tại thần võ minh đội hình. thiên đạo kiếm tông, xích hà kiếm phái, thần thông tông, thiên đăng môn, phong vũ lâu thần cảnh cộng lại liền có vượt qua sáu người lại thêm thần võ minh bên trong những cái kia nhất lưu thế lực. Thân cảnh vượt qua 90 tôn, cho nên trăm vị thần cảnh rất khó a. Về phần đặc chế máy bay chiến đấu, phải biết, trước mắt nhanh nhất máy bay chiến đấu là 50 năm trước một cái, đạt 3.5 lần vận tốc âm thanh, trên thị trường cái khác máy bay chiến đấu tốc độ lớn nhất thường thường đều tại gấp đôi đến 2 điểm gấp 5 lần. Sở dĩ không tiếp tục trùng tốc độ, là bởi vì tốc độ quá nhanh sẽ dẫn đến chuyển hướng, cơ động lúc khó mà không chế, đối người điều khiển thân thể phụ tải cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không phải là vấn đề kỹ thuật. Bởi vậy cho dù lấy trước mắt thần võ minh trưởng khống khu vực, đều có chế tạo bực này chiến cơ năng lực. Loại chiến thuật này, có thể hay không có chút chắc hẳn phải như vậy rồi. Trên trăm vị thần cảnh, ám sát, ám sát mang tới uy hiếp hiệu quả tuyệt đối so tổ kiến không trung lực lượng càng cường đại hơn. Vương thừa tiên nữ mày nói, chỉ là hiện đang tiến hành chủ bị thôi, ta đã để người đi mời tường quan chuyên gia, đây là thần võ minh quân sự tương lai phát triển chủ yếu phương hướng." Lục luyện tiêu nói. Hắn có mình ý nghĩ, ám sát trung binh là binh đi nước cờ hiểm, nếu như đối phương càn quét cả nước chi thế đường đường chính chính mà đến, Dựa vào ám sát chi pháp thật sự có thể hóa giải tình thế nguy hiểm a. Mà lại, vạn vật sinh trên thân thí nghiệm không thể nghi ngờ chứng minh, hắn có năng lực giúp những cái kia ở vào thần cảnh đỉnh phong người đánh phá hư cảnh bất chứng, luyện thần phản hư. Trước mắt hắn còn chỉ có thể trợ giúp tu hành thái khư kiếm ý, tiên tiên luyện khí thuật người đột phá, có thể theo tương lai ngoại hình của hắn thuộc tính càng ngày càng cao, cùng giữa thiên địa độ phù hợp tiếp tục gia tăng, nói một cách khác, hắn đạo càng ngày càng mạnh về sau, thế lực khắc thần cảnh đỉnh phong, hắn vẫn có phương pháp có thể giúp đỡ một chút sức lực. Đến lúc đó, Thiên đạo kiếm tông đừng nói là một môn ba hư cảnh Một môn 6 hư cảnh, 10 hư cảnh, 30 hư cảnh đều không phải nan đề. Hơn 10 vị hư cảnh cùng nhau tiến lên, đại địa phía trên, cái dạng gì quốc gia có thể ngăn cản. Lúc kia hắn chân chính cần dự phòng chính là những cái kia vũ khí hạt nhân đại quốc ngọc thạch câu phần. Bởi vậy, hắn cần đại lượng tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, gấp 6 lần, 8 lần, thậm chí cả gấp 10 vận tốc âm thanh tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, tại những cái kia tên lửa đạn đạo lên cao đến tầng khí quyển bên ngoài, hoặc tại bọn chúng còn tại tầng khí quyển bên ngoài phi hành, chưa mượn nhờ trọng lực gia tốc đến mười mấy lần vận tốc âm thanh trước. Từ mấy vạn mét không trung đem những này tên lửa đạn đạo chặt lại. Võ sư cầm pháo mặc giáp công thành xông vào trận địa. Thân cảnh điều khiển chiến cơ tuần sát thiên không. Hư cảnh chém đầu hủy thành chủ làm thịt đại địa. Bất quá đây là cuối cùng tưởng tượng. Trước mắt Thiên đạo kiếm tông cách loại trình độ này còn kém xa lắm. Tương lai phương thức tác chiến lại biến thành cái dạng gì, chiến đấu cơ hội sẽ không tiếp tục hướng tốc độ phương hướng phát triển, không ai nói chắc được. Chương 346, cùng đạo hợp chân. U Minh chi môn quẳng mở. Lục luyện tiêu trở lại phiến khu vực này. Thời khắc này U Minh chi môn quẳng mở bên ngoài máy móc anh minh cũng không ít xe chở quãng không ngừng đem một chút cặn bã vận chuyển ra, xê dịch không gian. Cứ việc vận mỏ người số không nhiều, có thể bởi vì u minh thú vương sinh ra, trên phạm vi lớn giải quyết u minh thú mang tới nguy cơ, lại thêm các loại máy móc tạo vật đầu nhập, đào móc hiệu suất so với lúc trước đến tăng lên rất nhiều. Trong mấy tháng này, hết thảy có 6 phần không minh dịch bị tinh luyện ra. 2 phần đưa đến Hôn nguyên tông. Còn lại 4 phần, 1 phần cho Vệ đông, 1 phần cho Tưởng Phong Vân, cái này hai người cũng đã hoàn thành luyện khí hóa thần, cũng vượt qua suy yếu kỳ trong đó vệ đông chuyên môn hiệp trợ lục luyện tiêu người phụ trách sự tình tưởng phong vân thì được an bài đến chấp pháp điện hiệp trợ vạn vật sinh còn lại hai phần không minh dịch một phần cho trường chi chân một phần cho phụ trách rúm hình bộ lưu phong bất quá hai người hiện tại chưa vượt qua suy yếu kỳ tại u minh chi môn hầm mỏ nội bộ điều trị lục luyện tiêu cố ý để lưu phong cùng trình ngự phong hai người hợp tác lưu phong chủ ngoại phụ trách dò xét ngoại giới thế lực rất nhiều tình báo trình ngự phong chủ nội dùng cho duy trì trật tự thiên đạo kiếm tông lấy cùng địa phương lãnh đạo bên trong con sâu làm giàu nội canh tính toán nhân số hiện tại lệ thuộc vào Thiên Đạo Kiếm Tông Thần Cảnh đã co vương thừa tiên, chính ngự kiếm, mạnh bình, vệ xuân hà, vệ đông, tưởng phong vân, trương chi chân, lưu phong tám người. như lại tính đến hôn nguyên tông tiếp viện tới mạnh đồng chu, mộ thanh, trừng mười người. trong phòng tu luyện, lục luyện tiêu trong lòng tính toán, xem như Thiên Đạo Kiếm Tông dòng chính thần cảnh liền có mười người, lại thêm phong nhã vận, thần trường sinh chờ tám tương lai từ xích hà kiếm phái, thần thông tông, thiên đông môn, phong vũ lâu thần cảnh. Thiên Đạo Kiếm Tông có thể điều động thần cảnh cao thủ đạt mười người. một trận này cho đều nhanh có thể đuổi kịp Hôn Nguyên Tông gặp đại kiếp trước đội hình. Dù sao, ngay lúc đó Hôn Nguyên Tông thần cảnh cũng chỉ có 25 người, trong đó còn có bốn cái không còn sót lại bao nhiêu chiến lực. Hết vậy, sẽ tốt." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. "Liên, hắn đem tâm thần của mình tập trung đến 3 tháng này mới khó khăn lắm ngưng tụ ra 10 đạo tinh quang bên trên. Tại Phát Ca khúc mới tình huống dưới, 3 tháng mới ngưng tụ 10 đạo tinh quang, tốc độ này không thể bảo là không chậm. Bất quá, đây cũng không phải chuyện xấu." Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm. Kể từ 3 tháng trước ta cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang yêu thánh huy dạ so tải tin tức truyền đến đại đương, ta hư cảnh chiến lực tin tức tìm được chứng minh, hai giáo liên minh, đại đương, đối giới giải trí đầu nhập rõ ràng thêm lớn. Thời gian ngắn đến nói, ta muốn thu hoạch được tinh quang lực cản gia tăng, nhưng từ lâu dài đến nói, cái này lại là một chuyện tốt, chứng minh ta lực ảnh hưởng biến lớn. Đúng vậy, lực ảnh hưởng. Hắn cái này mới 25 tuổi hư cảnh lực ảnh hưởng. Ta mấy tháng này đối hư cảnh trải bớt, lắng động, lĩnh hội, lợi dụng hắc ám, vô tư hai loại đặc tính thăng hoa tự thân, xung kích hư cảnh ta nắm chắc lại lần nữa tăng lên một thành hiện tại tỷ lệ có một nửa, hứa chi hắn còn có mười đạo tinh quang lấy phòng người vạn nhất chờ hắn thuận lợi đột phá đến hư cảnh chiến lược tuyệt đối sẽ lại lần nữa kéo lên không dám nói có thể sánh ngang thánh giả chí ít có thể tại thánh giả trước mặt toàn thân trở ra chờ hắn biểu hiện ra một phen loại thực lực này cũng đem vừa rồi thuyết phục vạn vật sinh vương thừa tiên bộ kia an cư lạc nghiệp ý niệm phản hồi lý luận tuyên dương ra ngoài dù là khó có thể tin bọn hắn đoán chừng cũng sẽ thử nghiệm duy trì tốt trật tự xã hội nhìn xem loại này cái gọi là sinh lòng cảm kích ý niệm phản hồi có hữu hiệu hay không cứ như vậy tự nhiên gián tiếp tính đạt thành thúc đẩy địa phương hòa bình hiệu quả mặc dù chiến tranh còn sẽ kéo dài có thể chỉ ít đối với địa phương lên trật tự duy trì đại thương không còn là nhìn như không thấy chờ chút lúc này lục luyện tiêu phảng phất nghĩ đến cái gì trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt thần quang nếu như ta thật sự có thể một mực cường đại xuống dưới thậm chí cường đại đến vượt xa khỏi ngoài dự liệu của mọi người vượt qua lục địa chân tiên thậm chí chứng được chân tiên đại đạo có lẽ cái này cái phương thức thật sự có thể xoay chuyển thế giới cách cục trên làm dưới theo chỉ cần hắn đủ cường đại lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, không hề đứt đoạn đối ngoại tuyên truyền cùng loại quan niệm, tuyệt đối sẽ có càng nhiều người đối với hắn tiến hành bắt trước. Đến lúc đó, không, còn phải có cực ít đến mấy cái thành công ví dụ, chỉ có một mình ta thành công, sức thuyết phục còn thiếu rất nhiều. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, mà muốn có thành công ví dụ, nhất định phải để loại này tu hành hệ thống thật sát hữu kỳ sự. Không, hồng trần luyện tâm bản thân liền là hồn nguyên thái khư thánh điển nhập môn, hắn chân chính muốn làm, chính là đem hồng trần luyện tâm phương hướng thoáng dẫn đạo một phen. Bất quá như thế nào giảm xuống hồng trần luyện tâm độ khó chính là hồn nguyên tông mấy trăm năm trước đều không thể giải quyết nan đề hắn mặc dù có ý nghĩ này cũng không dám nói mình nhất định có thể làm được bởi vậy chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này xem như một cái tương lai kế hoạch tựa như thần cảnh tuần sát thiên không thư cảnh chúa tể đại địa kế hoạch đồng dạng chờ tương lai thiên đạo kiếm tông cường đại tới trình độ nhất định sau lại cho áp dụng hiện tại a hắn tập trung ý chí điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái một ngày hai ngày ba ngày tại dùng ba ngày thời gian lắng đọng về sau Lục Luyện Tiêu cảm giác được tinh thần của mình trạng thái nhảy lên tới đỉnh phong. Một lần nữa trở về chỗ một phen vạn vật sinh thành tựu hư cảnh quá trình từng ly từng tí. Lục Luyện Tiêu tinh thần thế giới bên trong, hắc ám, vô tư hai loại đặc tính lập tức toàn diện hiện hiện, cũng dần dần phát sinh va chạm. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn tựa như triệt để đắm chìm đến trong thiên địa, tiến vào loại kia ta vì thiên địa mà thiên địa không vì ta huyền ảo trạng thái, lặng lặng cảm thụ được hắc ám, vô tư hai loại đặc tính va chạm mang tới chấn động, cũng dẫn dắt đến loại này va chạm bạo phát đi ra cộng minh hướng cấp bậc cao hơn thăng hoa. Tại loại này thăng hoa quá trình bên trong, Suy nghĩ của hắn tựa hồ bị nháy mắt nối lỏng, tựa như tầm mắt đột ngột bị kéo cao, hắn nhìn thấy không còn là mình mắt thường có khả năng nhìn thấy đồ vật, mà là lấy một cái bên thứ ba thị giác, ở trên cao nhìn xuống quan sát nguyên một khu vực. Không, không phải nhìn thấy, mà là rõ ràng cảm nhận được. Hắn tựa như hóa thân thành một tôn trăm thước cao cự nhân, tầm mắt nhận biết, xúc giác phạm vi, toàn bộ tăng vọt vô số lần, liền ngay cả nguyên bản cao không thể thành sơn núi, rộng không thể vọt dòng sông, tựa hồ cũng biến thành không đáng giá nhắc tới. Đây là lấy mình tâm thế thiên tạng Thừa cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm. Bất quá loại biến hóa này vẹn vẹn tiếp tục một lát, hắn đã cảm nhận được kịch liệt tăng trưởng cảm giác các bách. Một cái nhân thể hình biến lớn, thừa nhận trọng lực, cần thiết tiêu hao dưỡng khí, cần thiết tốn hao năng lực, toàn bộ hiện bao nhiêu tính tăng lên, có thể hết lần này tới lần khác hắn tự thân chưa thích ứng loại chuyển biến này. Kết quả cuối cùng chỉ có một cái, bị thiên địa đè sập. Đây là bất luận một vị nào thần cảnh đột phá cần thiết gặp phải nguy cơ. Lúc này, hắn cần cần phải làm là dốc hết toàn lực dung nhập hư không, thu nạp thiên địa chi lực quán trú bản thân, bổ sung tự thân tiêu hao. Đây cũng là vì cái gì hư cảnh đột phá lúc lại làm thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Nhưng lục luyện tiêu, vẹn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình đã lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Cường đại đến đủ để đè sập hắn thân thể trọng lực biến hình, giữa khí nồng độ theo sát lấy tùy theo gia tăng, để bù lấy tự thân cung cấp ổn chỉ không đủ, liên đối lấy thiên địa nguyên khí cũng là liên tục không ngừng hướng phía thân thể của hắn quan chú, giống như cá nhập đại hải, thủy nhũ, giao hỏa. Giờ khắc này, tiên thiên đạo thể thần dị bị hắn kích phát đến cực hạn, hắn thật giống như hóa thân thành thiên địa một bộ phận. Dưới loại tình huống này, phiến thiên địa này mang cho hắn phụ tải tự nhiên tan thành mây khói. Hư cảnh, Lục luyện tiêu lẳng lặng cảm thụ được loại này phản phất biến thân làm cự nhân giống như thần diệu trạng thái. Thiên địa vi ngã. Dựa vào to lớn hình thể, hắn tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng khế động, liền có thể khuấy động phong vân, để phương viên vài trăm mét, thậm chí cả hơn ngàn mét nguyên khí phát sinh cự biến hóa lớn. Đấm ra một quyền, to lớn hình thể gia trì, ẩn chứa lực lượng so với thần cảnh đến cường đại cường đại đầu chỉ gấp 10. To lớn hình thể tự nhiên sẽ mang đến to lớn tiêu hao, cùng đối người tu luyện bản thân phụ tại có trách ta dùng tăng cường buff thực hiện trên người hư cảnh ngược lại sẽ dẫn phát hư cảnh nhục thân sổ đổ. bọn hắn bản thân không chế loại này to lớn hình thể đã mười phần vất vả, tựa như cầm một thanh 100 kg đại đao chặt người, đột nhiên đem đao đổi thành 200 kg, chính bọn hắn trước hết bắt không được, rơi rơi xuống mặt đất, thậm chí làm bị thương chính mình. Ngược lại là tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển hắn, loại này thần dung thiên địa, cùng đạo hợp chân trạng thái, để hắn giống như dung nhập trong thiên địa, cần thiết tiếp nhận phụ tải tất nhiên là giảm xuống một mạng lớn. Nhất là hắn muốn là thân phụ tiên tiên đạo thể, cái này phụ tải càng là gần như tại không. Lục Luyện Tiêu trong lòng thông đấu. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện không có phụ tại theo lý thuyết sẽ so bình thường hư cảnh cường một chút mới là, có thể loại này phụ tại để võ đạo hư cảnh không chịu nổi gánh nặng đồng thời, nhưng cũng cường hóa thân thể của bọn hắn thể phách, làm đến bọn hắn tại thân thể thể phách lên càng hơn Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 2 tu hành giả, dạ, dạng này đánh cược một lần giết trên lệch liền hiện hiện ra. Chỉ có đương đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tu luyện tới tầng thứ 3 niệm sinh vân vân, có thể dẫn động càng nhiều tiên địa chí lực, bọn hắn mới có thể phản siêu bình thường hư cảnh. Lục Luyện Tiêu rất nhanh hiểu rõ giữa hai bên khác nhau tựa như học bơi lội đồng dạng, tu tiên là để ngươi tại bể bơi bên trong chậm rãi học từ cạn đến sâu, Luyện võ trực tiếp ném đến trong sông, họ không được liền chết đuối. Tu hành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cũng có thể chủ động lợi dụng thiên địa nguyên khí cọ rửa tự thân, nhưng vô dụng nhục thân đi gánh chịu thiên địa chi lực, không chỉ hiệu suất chậm, tốn thời gian dài, hiệu quả cũng đinh thua xa võ đạo phản hư. Tựa như mang găng tay cũng không có mang găng tay, sở lên đổ vật đến xúc cảm là không giống. Dù là găng tay làm lại mỏng cũng không ngoại lệ. Lục luyện tiêu có chút tiên bối, cũng may. Thể phách của hắn cường độ cùng Tam Thanh Đạo Dòng chính truyền thừa những cái kia chân chính tu tiên giả khác biệt, mặc dù không đạt được hư cảnh tiêu chuẩn, nhưng lại hơn xa bình thường thần cảnh. Mà lại, lần này nguyên bản dùng để thêm khí chất lấy phòng ngừa vạn nhất 10 đạo tinh quang cũng chưa dùng tới, hắn liền có thể thêm trên âm vực, tiếp tục rèn luyện một phen. Lại rèn luyện một lần về sau, thể phách của hắn cường độ thế tất đạt tới 4 lần tại bình thường thần cảnh, cũng chính là tân tấn hư cảnh thể phách tiêu chuẩn. Đến lúc đó, dựa vào cường đại thể phách, hắn hoàn toàn có thể đem cường hóa bờ UFF dùng trên người mình lại thêm Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cùng đạo hợp chân đối thiên địa chi lực vận dụng, tuyệt đối có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Trên thực tế đại thương cảnh nội hết thể có 25 tôn hư cảnh, chỉ là phân thuộc khác biệt trận doanh thôi. Xích Tinh Quốc hư cảnh số lượng so đại thương còn ít hơn một chút. Chương 347 Xích Tinh Quốc. Ầm ầm. U minh chi môn quặn mở, một trận đinh thái nhược có quanh minh từ sơn động nội bộ chuyển đến, phản phất có một ít khu vực phát sinh cục bộ đổ rụt. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, rất nhanh kinh động tọa trấn ở đây trình ngự kiếm nhất là khi hắn phát giác được thanh âm là từ lục luyện tiêu bế quan địa phương truyền tới lúc càng là ngay lập tức đuổi tới hiện trường. Tông chủ, hưu, cuốn phong thổi qua, chi ngự kiếm đuổi đến hiện trường lúc chính nhìn thấy hiện phạm vi nhỏ độn sụn gần như toàn phong bế trong động quật gió lớn gào thét, đem tất cả đuổi mù toàn bộ mở ra, mà gió xoáy trung ương, một thân ảnh đang trong đó chậm rãi tới. nhìn thấy đạo thân ảnh này tựa hồ bình yên vô sự, chi ngự kiếm có chút thở dài một hơi. Tông chủ, ngươi đây là làm gái thí nghiệm, nhất thời không có khống chế tốt được đạo, không có việc gì. Từ quần phong gào thét bên trong đi ra tự nhiên là Lục Luyện Tiêu. Mà trận này dò xoáy. cũng là hắn thông qua đối thiên địa chi lực đơn giản vận dụng là, dùng cho quét dọn mùi bặm. Vậy là tốt rồi." Chi Ngự kiếm nói, cảm thụ được Lục Luyện Tiêu trên thân vi áp. Mặc dù biết Lục Luyện Tiêu đã sớm tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 2, đột phá đến hư cảnh, có thể cuối cùng không có cảm giác được hắn cùng thiên địa tương dung, mang tới loại kia nhàn nhạt vi áp cảm giác. Dưới mắt phát giác được Lục Luyện Tiêu trên thân loại này kiềm chế lực lượng, hắn ngược lại cười nói một tiếng, "Chúc mừng tông chủ, xem ra lần này bế quan tu vi tiến nhanh." Quả thật có chút thu hoạch. Lục Luyện Tiêu cười nói một tiếng, "Trình trưởng lão, bên này làm phiền ngươi để ngươi dọn dẹp một chút, ta liền xin cáo từ trước. Tông chủ một ngày trăm công ngàn việc, lại đi làm việc là được, U minh chi môn quạng mọ sự tình đều giao cho ta." Chi Ngự kiếm gật đầu cười. Lục Luyện Tiêu cáo từ một tiếng, hướng U minh chi môn quạng mọ bên ngoài mà đi. Đồng thời, hắn nhận biết một chút tinh thần thế giới lục duy thuộc tính. Âm vực 40 giây, âm chuẩn 30 giây, ngoại hình 40 giây, khí chất 30 giây, nhạc cảm tập giây, nhan trị nhất giây, mười đạo tinh quang hắn toàn bộ đầu nhập tại âm vực bên trong, đem hắn nhất khẩu khí tăng lên tới 40 giai. bất quá bởi vì chỉ để thăng âm vực mà không có tăng lên âm chuẩn nguyên nhân, hắn tại thử nghiệm thuần thủ âm vực công suất tăng trưởng trình độ lúc nhất thời không có khống chế tốt, tạo thành sơn động phạm vi nhỏ độ sụp. có hơi phiền toái. nghĩ chiếm tiện nghi quả nhiên không có đơn giản như vậy. lục luyện tiêu đi ra u minh chi môn quan mỏ, trong lòng có chút tiếc bối. âm vực tăng lên tới 40 giai, âm ba công suất sắc thực tăng cường. điểm này từ hắn có thể sử dụng thanh âm đem sơn động phạm vi nhỏ rung sụp liền có thể nhìn ra một hai. Như lấy 40 giai âm vực thi triển đại lôi âm thuật. Trong vòng trăm thước, thần cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đổi thành sơn động, dưới mặt đất loại này thuận tiện sóng âm truyền lại khu vực, 300 mét nội hắn đều có thể diện sát thần cảnh. Về phần võ sư, kia càng là có thể dễ dàng làm được dừng lại loạn giết. Nhưng đại lôi âm thuật có thể làm đến sự tình bản thân hắn cũng có thể làm đến. Đột phá đến hư cảnh hắn, đã có thể thần dung tiên địa hóa thân cự nhân trạng thái, nhất cử nhất động ẩn chứa lớn la uy năng, bình thường thần cảnh, kia là tới một cái đập chết một cái, võ sư càng là có thể liên miên liên miên đánh giết. Căn bản không cần đến đại lôi âm thuật, mà hắn thật chính là muốn mượn nhờ âm vực chi lực cường hóa tự thân ngũ tạng lục phủ, gân lạc xương cốt, nhưng lại bị giới hạn âm chuẩn cấp bậc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại âm chuẩn cấp bậc thấp hơn âm vực tình huống giới, hắn căn bản là không có cách hoàn mỹ trưởng không sóng âm công suất phóng thích. Nếu như hắn thật dùng sóng âm chi lực đến rèn luyện tự thân, một cái không tốt, ngũ tạng lục phủ gân lạc xương cốt sẽ bị tại chỗ chấn thành phân vụ. 40 mươi giai âm vực sát thực trở nên càng thêm cường đại, nhất là vòng thứ tư siêu phạm thể biến, khiến hắn đối truyền bá môi giới yêu cầu trên phạm vi lớn giảm xuống, nói một cách khác, nó có thể truyền bá càng nhanh. Càng xa, ta lúc trước bắn ra đi sóng siêu âm chỉ có phương viên vài mét, thằng tập dò xét đều chỉ có 3 ngàn mét, nhưng bây giờ, đối môi giới giảm xuống làm ta dò xét phạm vi tăng trưởng đến 3 ngàn mét, thằng tập thăm dò càng là nhảy lên tới 10 km, tức 10 cây số khoảng cách. Loại này thủy biến, lục luyện tiêu bản thân trên thực tế hay là hết sức hài lòng, có thể hết lần này tới lần khác. Âm chuẩn hơi thấp, hắn phong thích sóng siêu âm dấu vết lưu lại đem sẽ trở nên tương đối rõ ràng, càng thêm dễ dàng bị người phát hiện. Nếu muốn mượn âm vực chi lực rèn luyện tự thân, càng là đến đem âm chuẩn tăng lên tới 40 giai mới được. Loại này thủy biến, rất gần cả. Đến mau chóng nghĩ biện pháp thu hoạch được 10 đạo tinh quang, đem âm chuẩn mau chóng cường hóa đến 40 giai mới được, không phải đơn thuần âm vực 40 giai. Quả thực tương đương với lãng phí. Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ. Đồng thời hắn còn âm thầm quyết định, trừ phi về sau có thể dễ dàng liền có thể thu được đại lượng tinh quang, nếu không lại không dễ dàng tướng tinh quang tốn hao tại âm chuẩn, âm vực lên. Dù sao, bên này đối tinh quang tiêu hao một hao tổn chính là hai lần. Có cái này tinh quang, còn không bằng thử nghiệm lại để thằng một chút ngoại hình. Tăng lên ngoại hình quá trình có thể làm cho hắn không ngừng hoàn thiện Thất Tinh Truyền Hồn Thuật cái này một bí pháp, đồng thời còn có thể lại lần nữa tăng cường hắn cùng Đạo phù hợp, để hắn thiên địa vi ngã trạng thái được đến cường hóa. Liên trước mắt mà nói, cái này một thuộc tính tỷ suất chi phí hiệu quả hiển nhiên tối cao. Thiên Đạo Kiếm Tông. Lục Luyện Tiêu trở lại tông môn nghỉ ngơi mấy ngày, đang định gọi đến Lưu Minh, chương trí, Lý Trường Minh đám người thương thảo vạch trần ra mang cho Thiên Hải thị ưu tú chật tự Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu cùng nổi danh ca thần khúc chi âm là cùng một người, cũng để người mang tiếp đấu, nói muốn cảm kích Lục Luyện Tiêu trả giá liền nghe nhiều hẳn ca ủng hộ hắn album, liền chuyện này hảo hảo lẫn lộn một chút. Có thể lúc này, Xích Tinh Quốc phương hướng chuyển tới một tin dữ. Nhiễm Hải cầm tình trạng cơ thể nhanh chóng chuyển biến xấu, ngày giờ không nhiều. Trong lúc nhất thời, Lục Luyện Tiêu không thể không đem sắp chuẩn bị thao tác phương án buông xuống, vội vàng hướng Xích Tinh Quốc Hôn Nguyên Tông tiến đến. Xích Tinh Quốc, Đông Diệu Thần Châu tam cường một trong. Cứ việc quốc gia này tại quân sự, kinh tế, nhân khẩu, bao quát quốc thổ diện tích cũng không sánh bằng đại tường, nhưng hắn trong nước chính quyền cao độ thống nhất. Tuy nói có thiên phòng, chân viêm, hầu thổ, huyền minh tứ đại thánh điện tồn tại, Có thể tứ đại thánh điện trên bản chất ý nghĩa là chấn thủ tứ phương, hộ vệ trung ương an ổn cùng sinh sôi. Lại tứ đại thánh điện dù nội bộ tồn tại cạnh tranh, nhưng cạnh tranh đều tại khả không trong phạm vi. Ngẫu nhiên bởi vì mâu thuẫn buộc phát chém giết, lại cho tới bây giờ sẽ không dính dáng đến hư cảnh phương diện. Thậm chí thần cảnh phương diện đều rất ít liên quan đến. Chỉ khi nào có ngoại lai thế lực xâm lấn, tứ đại thánh điện liền sẽ nhanh chóng hoàn thành liên hợp, nhất trí đối ngoại. Chính là bởi vì loại này đoàn kết nhất trí đối ngoại thái độ, khiến cho Siching quốc rõ ràng tại hư cảnh số lượng quốc gia nhân khẩu, diện tích, tài nguyên thậm chí cả lực lượng quân sự tính tổng hợp lên đều kém hơn đại thương, có thể thái huyền đế quốc tại thống nhất Đông Diệu thần châu lúc vẫn lựa chọn trước xuống tay với đại thương quốc. Từ một điểm này có thể thấy được một cái thống nhất chính quyền, một cái ổn định nội bộ đối với một quốc gia mà nói gì nó trọng yếu. Hỗn Nguyên Tông vị trí cách Lăng Vân Sơn mạch không xa, và ở Thái Hoa thị cũng chỉ là một tòa nhân khẩu không đến 1000 vạn tuyến hai thành thị. Từ đường phong lái xe, Lục Luyện Tiêu cỡi đội xe dọc theo đường cái, chậm rãi tiến vào trong thành phố này. Cùng hắn đồng hành còn có lúc trước Hỗn Nguyên Tông đại sư Tỷ Mộ Thành. Có thể thấy được, tòa thành thị này xây dựng cơ bản, đô tác So với Thiên Hải thị đến đều lão một chút, nhà cao tầng số lượng kém hơn Thiên Hải thị, cứ việc trên đường phố người đến người đi, có thể tinh thần phân chấn nhưng không sánh được được xưng là tân trung bộ trung tâm Thiên Hải một vùng. Bất quá, so với Đại Thương thành thị, Thái Hoa thị võ quán số lượng rõ ràng hơn rất nhiều. Đại Thương quốc bên trong, bởi vì đỉnh tiêm thế lực lo lắng quý tộc nghị hội đối võ đạo giới công việc nhúng tay quá sâu, không cho phép Đại Thương quốc tổ chức võ đạo trường học, cũng không cho phép công khai truyền thụ võ đạo trường trình học, mọi người luyện võ chỉ có thể gia nhập võ đạo giới võ quán, như muốn học tập đỉnh tiêm kiếm thuật, công pháp Càng là chỉ có thể đầu nhập đỉnh tiêm tông môn, nhưng tứ đại thánh điện đem không xích tinh quốc chính quyền, xích tinh quốc chính phủ tương. Đương Vô vì tứ đại thánh điện phục vụ, cứ như vậy, bọn hắn tự nhiên vui lòng mở rộng võ đạo, võ quán, liền cùng trường luyện thi một dạng phổ biến. Mộ Thanh tựa hồ phát giác được lục luyện tiêu ánh mắt, giới thiệu một tiếng, toàn bộ xích tinh quốc đã có một bộ hoàn chỉnh chế độ, đối võ đạo có hứng thú người trước gia nhập võ quán đặt nền móng, bên cạnh đặt nền móng bên cạnh đọc sách, sau đó kiểm tra võ đạo đại học, tại võ đạo đại học biểu hiện người ưu tú, liền có thể trực tiếp gia nhập tứ đại thánh điện, trở thành tứ đại thánh điện đệ tử. Nói đến đây, ngữ khí của nàng khe khẽ thở dài, bởi vì tứ đại thánh điện không chế Sích tinh quốc, những đệ tử này tương lai dù là đang tu luyện trên đường thành tiểu thường thường, vẫn có thể tổng quân tham chính, thu hoạch được tốt đẹp tiền đồ. Bởi vậy, tất cả mọi người lấy ra nhập tứ đại thánh điện làm linh, xem nhập tứ đại thánh điện là tốt nhất đừng ra. Lục luyện tiêu nghe, những mày, tứ đại thánh điện đây là dùng võ đạo đại học thay thế nhất lưu thế lực vị trí. Đúng. Mộ Thanh nhẹ gật đầu, Sích tinh quốc bên trong võ sư mở võ quán rất dễ giả mạo, không cần giao nạp bất kỳ phụ thuộc phí tổn nhưng có thần cảnh tọa chấn tông môn lại khắp nơi nhận hạn chế bởi vì những cái kia võ đạo đại học không thể so những này nhất lưu thế lực trên lệnh còn không cần bán mạng cho những này nhất lưu thế lực thậm chí có hy vọng có thể tiến vào tứ đại thánh điện cơ hội không có có không gian sinh tồn về phần hư cảnh cấp thế lực càng thêm như thế lục luyện tiêu nghe được nhẹ gật đầu hư cảnh cấp thế lực đã có thể uy hiếp được tứ đại thánh điện thống trị nhất là huân nguyên tông phía sau còn có vương đạo đỉnh bực này thánh giả khó trách trước đây không lâu tứ đại thánh điện đồng thời điều động sứ giả đến thăm huân nguyên tông bọn hắn chân chính ngục đích sợ là vì chấn nhiếp Hỗn Nguyên Tông mà tới. Lục Luyện Tiêu từ mộ thanh miệng bên trong hiểu được lấy Hỗn Nguyên Tông động tĩnh lúc, cố xe đã đi tới Hỗn Nguyên Tông Sơn môn chỗ. Đi qua khoảng thời gian này phát triển, Hỗn Nguyên Tông đã hình thành một chút quy mô, cứ việc không so được Lăng Vân Sơn mạch lên trụ sở, nhưng chiếm diện tích vẫn vượt qua 10 cây số vuông, từng tòa lầu các, viện lạc tô điểm tại trong núi rừng rậm bên trong, rất có đặc sắc. Thời nay không giống ngày xưa. Lục Luyện Tiêu đến, kinh động Hỗn Nguyên Tông trên dưới tất cả mọi người. Hắn hiện tại không chỉ là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ càng là một tôn đem hồn nguyên thái khư thánh điển tu luyện tới tầng thứ hai hư cảnh cường giả chớ nói chi là hắn còn chém giết thương chấn hạ vân thiên hai vị hồn nguyên tông đại địch vì hồn nguyên tông vô số đệ tử trưởng lao báo thủ rửa hận tông chủ hứa thế an mang theo thôi chính hứa tinh chắc nhất tiếu, nhiễm thanh ti tứ đại thần cảnh cùng một đám đệ tử tự mình tại sơn môn khẩu châu nên đón theo lục luyện tiêu xuống xe thời gian qua đi gần hai năm hắn cùng tông chủ hứa thế an nhiễm thanh ti đám người rốt cục lại lần nữa gặp nhau chương ba trăm nguyên tông hư cảnh Hứa Thế An cảm thụ được trên xe đi xuống lục luyện tiêu trên thân kia cỗ cùng thiên địa phù hợp, giao hòa huyền diệu trạng thái. Loại trạng thái này, gần nhất mỗi ngày cùng vương đạo đỉnh thái thượng trưởng lao ở cùng một chỗ hắn không thể quen thuộc hơn được. Hư cảnh, thật sự hư cảnh, truyền ngôn không giả. Lục luyện tiêu, thật thanh tiêu hư cảnh. Liền, Hứa Thế An tiến lên, nở nụ cười chào hỏi. Lục tông chủ, Hứa tông chủ. Lục luyện tiêu cũng là đáp lại, đồng thời đối thần sắc có chút thốn thức, cảm khái thôi chính, hứa tinh, chắc nhất thiếu nhẹ ở đầu. Sau đó, ánh mắt rơi xuống nhiễm thanh tì trên thân hơn một năm chưa gặp, nhiễm thanh ti so với lúc trước đến thiếu một tiêm lây nô, nhiều hơn một phần thành thủ, nhưng vẫn như cũ một bộ thanh y lì, tóc dài phất phới, mị lực không giảm, còn như hỏa trung tiên tử. hắn nhìn về phía nhiễm thanh ti lúc nhiễm thanh ti cũng là nhìn xem hắn. lục sư tỷ lục luyện tiêu nói một tiếng một cái đơn giản xưng hô để nhiễm thanh ti nở nụ cười xinh đẹp giữa hai người bởi vì thời gian dài không gặp sinh ra lạ lẫm ngăn cách cấp tốc tan thành mây khói sư đệ nhiễm thanh ti mỉm cười gật đầu kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn thật không nghĩ tới. Ngắn ngủi không đến trong thời gian hai năm, Lục Tông chủ lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, không chỉ chạm hạng Vân Tiên, tan dã cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái, càng là diện sát thương chấn, thay chúng ta Hôn Nguyên Tông dưới cựu tuyển rất nhiều đệ tử, trưởng lao báo thù rửa hận, tất cả chúng ta đều nên hướng ngươi nói lời cảm tạ." Hứa Thế An nói lên từ đáy lòng. "Tông chủ quá khen, ta cũng là Hôn Nguyên Tông một viên, làm hết thể đều là vốn có đảm đường, cũng không thể bởi vì ta sáng lập Thiên Đạo Kiếm Tông, liền đem ta loại bỏ tại Hôn Nguyên bên ngoài tông đi." Lục Luyện Tiêu cười đáp lại. Hắn lần này luôn nữ Tất nhiên là nghe được hứa Thê An, hứa Tinh, chắc nhất tiếu, thôi chính trở trong lòng người hết sức thoải mái. Cứ việc hiện tại Hồn Nguyên Tông còn có Vương Đạo Đỉnh Vị này thánh giả tại, vạn vật sinh trưởng láo lại thuận lợi luyện thần phản hư. Nhưng Hồn Nguyên Tông tại Xích Tinh Quốc đặt chân miễn cưỡng, nửa bước khó đi, phát triển tiền cảnh xa vời, trái lại lục luyện tiêu, tuổi còn trẻ thành tiểu hư cảnh không nói, trên tay càng có chém giết hai tôn hư cảnh chiến tích, lại thêm hắn hiện tại chấp trường thiên hải, còn trở thành thần võ minh minh chủ, chỗ có thể điều động nhân lực, vật lực so với Hồn Nguyên Tông đến khổng lồ đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nói một cách khác. Thiên đạo kiếm tông hiện tại lực lượng hoàn toàn không tại Hỗn Nguyên tông phía dưới. Huống chi, thân là Hỗn Nguyên tông tông chủ Hứa thê An biết, vạn vật sinh có thể đột phá, toàn do lục luyện tiêu dốc sức giúp đỡ, tựa hồ hắn Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển có thể có giúp người một chút sức lực hiệu quả. Dưới loại tình huống này, Thiên đạo kiếm tông đã tính đi đến Hỗn Nguyên tông phía trước đi. Không ngoài 10 năm, càng là có thể đem Hỗn Nguyên tông xa xa bỏ lại đằng sau. Dưới loại tình huống này, duy trì được hai tông hữu hảo liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Tại Hứa Thế An dẫn đầu xuống, một đoàn người mười bập mà lên. Trên đường đi, không ít Hồn Nguyên Tông đệ tử hiện thân hai bên, lén lén đối lục luyện tiêu một đoàn người đánh giá, cắt lại mà nói, là đánh giá lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu cố sự, Hồn Nguyên Tông sở hữu người cơ hồ đều hai mắt có thể quen, hắn trưởng thành quả thực có thể sương truyền kỳ. nhập Hồn Nguyên Tông hai năm, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh lợi, trực tiếp đánh bại lúc ấy danh sừng trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài thượng quan kiếm tâm, đoạt được Hồn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất. sau đó, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trước thượng quan kiếm tâm một bước xông qua Hồn Nguyên bảng đại trận cửa thứ tư, chiến lược liên tục tăng lên thẳng tới ngưng cương đỉnh phòng, thậm chí ngưng cương vô địch. Sau đó đến Hỗn Nguyên Tông đại kiếp bên trong, càng là mượn nhờ U Minh chi môn quặng mỏ địa lợi ưu thế, diện sát 11 tôn thần cảnh cường giả, mấy trăm võ sư. Cố lực lượng này quả thực tương đương với đem một cái đỉnh tiêm thế lực trừ hư cảnh ngoại tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Một trận chiến này qua đi, lục luyện tiêu tựa hồ triệt để mở ra cuồng bạo hình thức. Đơn độc mang theo số ít người lấy Thiên Đạo kiếm tông danh nghĩa trấn thủ Hỗn Nguyên Tông Cũ Sơn môn quá trình bên trong, hợp tung liên hành, lợi dụng Ly Giang kiếm phái cùng Cựu cung kiếm phái tốc địch quan hệ, gián tiếp diện sát Hỗn Nguyên Tông đại định phó Hi ngay sau đó càng đem cùng phó hy lưỡng bại cầu thương hạng vân thiên tại trô đánh chết thân cảnh trạng hư cảnh cho dù là trọng thương hư cảnh bực này chiến tích đều gọi lên chấn động cổ kim về phần sau đó giết thương chấn cũng bị đại thương quốc tình báo bộ môn đánh giá hắn nguy hiểm đẳng cấp là 12 cấp ngược lại không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận lục tông chủ tối nay ta triệu tập đệ tử ngươi cùng ngươi những này các sư đệ sư mỗi hảo hảo giao lưu một phen chỉ điểm một chút tu vi của bọn hắn huấn nguyên tông trên dưới tất cả mọi người đối ngươi thế nhưng là đều tràn đầy hiếu kỳ cùng tính này đâu hứa thế an vừa cười vừa nói trên thực tế huân nguyên tông không ít người đều là ta sư minh sư tỷ lại thêm ta đi là huân nguyên thái khư thánh điện lộ tuyến, cái này một đường tiến hứa tông chủ hẳn là minh bạch so với những người khác đến không có tham khảo tính chỉ điểm vẫn là quên đi lục luyện tiêu nói hứa thế anh nghe suy nghĩ một lát nhưng cũng không có cơ cầu có đôi khi bảo trì một chút thần bí một chút khoảng cách ngược lại hiệu quả càng tốt hơn một đoàn người rất mau tới đến nhiễm hải cầm ở lại vi Lạc. lúc này chiếu cô nàng là nam tư âm cùng khâu ngự trì tựa hồ là biết được lục luyện tiêu mới tới nhiễm hải cầm trạng thái tinh thần khôi phục không ít cứ việc cả người nhìn qua giàn mua khô gầy một mảng lớn nhưng ít ra đã không như lúc trước như vậy phần lớn thời gian ý thức đều khó mà duy trì thanh tỉnh phong chủ lục luyện tiêu nhìn thấy giàn mua nhiễm hải cầm, ngữ khí trầm trọng gọi một tiếng luyện tiêu đến rồi tốt tốt nhiễm hải cầm có chút vận đục ánh mắt nhìn chăm chăm lục luyện tiêu trong mắt mang theo một tia từ ái phong chủ ngài nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngài tìm kiếm có thể bổ sung sinh mệnh nguyên khí thiên tài địa bảo nhất định có thể làm cho ngài khôi phục lại sống lâu trăm tuổi lục luyện tiêu nói a Ngươi có phần này tâm liền rất tốt." Nhiễm Hải Cầm miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại môi trường tự nhiên không giống với thượng cổ, bù đắp sinh mệnh nguyên khí thiên tài địa bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi hiện thế đủ để gây nên hư cảnh đại chiến, nàng tự nhiên minh bạch đây là Lục Luyện Tiêu một câu an ủi tính ngữ. Ta đã sống lâu như vậy, tại thần cảnh ở trong xem như cao tuổi, cũng vừa lòng thỏa ý, nhất là Nhiễm Hải Cầm cảm thụ được Lục Luyện Tiêu trên thân cùng thiên địa nguyên khí loại kia lặng yên không một tiếng động dao hòa, ta thái nguyên phòng, lại có thể bồi dưỡng được một cái hư cảnh cấp đệ tử, dù cho là dưới cự tuyển Ta cũng có lực lượng đi hướng Lịch Đại Phong chủ chân công. Một cái hư cảnh làm sao đủ? Nhiễm sư tỷ hiện tại đã là thần cảnh, thiên phú của nàng cho dù so với những cái kia trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài cũng không kém cỏi bao nhiêu, tương lai tuyệt đối cũng có thể tu thành hư cảnh. Đến lúc đó chúng ta Thái Nguyên Phong một phong hai hư cảnh. Phong chủ chẳng lẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng như thế này a? Một môn hai hư cảnh. Quá lâu. Ta nhìn không thấy xa như vậy. Nhiễm Hải câm mỉm cười nói, ngươi cùng thành Ti sự tình, ta nhìn ở trong mắt, ta hiện tại muốn nhìn nhất là ngươi cùng thành Ti ở giữa tình cảm có kết quả nãi nãi. Nhiễm Thanh Ti nhìn xem Nhiễm Hải Cầm trong thần sắc mang theo vẻ đau thương. Lục Luyện Tiêu nhìn Nhiễm Thanh Ti một chút, nói: Phong chủ, xin yên tâm, ta sẽ không thật xin lỗi Nhiễm sư tỷ. Nghe tới hắn lời hứa, Nhiễm Hải Cầm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Lại thoáng giao lưu một lát, Nhiễm Hải Cầm trên mặt vẻ mệt mỏi dần dần, dần dày. Nhiễm Thanh Ti hợp thời nói: Chúng ta ra ngoài, để nãi nãi nghỉ ngơi đi. Lục Luyện Tiêu hứa thế an đám người nhẹ gật đầu. Bất quá tại Lục Luyện Tiêu dự định lúc rời đi, Nhiễm Hải Cầm đột nhiên nói một tiếng, Luyện Tiêu lưu lại, ta có một ít lời muốn cùng hắn nói riêng. Lục Luyện Tiêu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngừng lại. Đợi đến đám người rời đi về sau, hắn mới kỳ quái hỏi một tiếng, "Phong chủ, ngươi, Luyện Tiêu, ngươi có hay không nghĩ tới năm đó ngươi nhập chúng ta Thái Nguyên Phong lúc quá mức đơn giản rồi?" Nhiễm Hải Cầm đột nhiên nhắc lên chuyện này. Lục Luyện Tiêu khẽ giật mình, ngay sau đó nhẹ gật đầu, "Cùng gia gia của ta Lục Húc Nhật có quan hệ." "Vâng." Nhiễm Hải Cầm nói, ánh mắt có chút phức tạp, "Có một việc ngươi chỉ sợ không biết, ta cùng ngươi gia gia, đồng xuất một môn." Lục Luyện Tiêu im lặng. Hắn đoán được, đối với hắn, ta không biết là nên sinh lòng oán hận hay là nên lòng mang quả niệm. Niệm Hải cầm ánh mắt có chút tan dã, tựa hồ khoan thai tinh thần. Năm đó, hai chúng ta cộng đồng tu luyện, tình cảm dần sinh. Ta bởi vì thiên phú xuất sắc, bị ngay lúc đó phong chủ coi là đội tiếp theo phong chủ người nối nghiệp, có thể hắn lại trưởng thành chậm chạm, ba mươi mấy tuổi mới khó khăn lắm lưng cường, mất đi phân phối không minh dịch tấn thăng thần cảnh tư cách. Ta bởi vì thiên phú hơn người, tâm tính cao ngạo, có thể hắn cũng tính tình quật cường, không cam tâm khuất tại tại ta phía dưới, muốn xuống núi lịch lãm, liều một cái tương lai, có thể ta không chịu, một phen cãi luận, thậm chí nói ra chỉ cần hắn hạ sơn liền rốt cuộc khác về tới tìm ta nói nhảm, không nghĩ tới. Lục luyện tiêu trong lòng mừng tỉnh, hắn đã đoán được lúc ấy kết quả. Lục Húc Nhật vừa đi, lại cũng chưa từng trở về. Ta tại hiểu rõ lai lịch của ngươi về sau, tâm tình phức tạp, quan sát, dây dùa thật lâu, cuối cùng lựa chọn để ngươi tiến vào Thái Nguyên Phong. Nhiễm Hải cầm nói đến đây, trong thần sắc có một tia thoải mái, lại có một tia giải thoát, sự thật chứng minh, dù là không có ta, lấy Thiên Phú của ngươi, ngươi cũng có thể một tiếng hót lên làm kinh người, tiến vào Hôn Nguyên Tông, thu hoạch được thành tựu không thể tưởng được. Ta sớm để ngươi nhập chúng ta Thái Nguyên Phong là chúng ta Thái Nguyên Phong may mắn, cũng là Hôn Nguyên Tông may mắn." Phong chủ quá khen." Lục Luyện Tiêu nói. "Tốt, lời nói này dưới đáy lòng trôn giấu mấy chục năm mà nói nói ra, trong lòng ta dễ chịu nhiều." Nhiễm Hải cầm cây đầu, "Chuyện này là ta mình làm ra lựa chọn, hậu quả tự nhiên cũng chỉ có thể từ chính ta gánh chịu." Lục Luyện Tiêu chầm mặt không nói. "Ra ra hắn đã qua đời, hung chi những này lên một đời trước người sự tình, hắn cái này làm vãn bối cũng không tốt bình luận cái gì." Hảo Hảo đối đại thanh thi, nàng từ nhỏ sống ở Hôn Nguyên trong tông, không có kiến thức đến chân chính lòng người hiểm ác cũng không có trong tưởng tượng của người như vậy kiên cường thông minh ta minh bạch lục luyện tiêu nói ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất ngươi ra ngoài đi ta mệt mỏi nhiễm hải cầm lại nói một tiếng lục luyện tiêu không có trong phòng dừng lại đi ra ngoài bên ngoài gian phòng nhiễm thanh ti lặng lặng chờ trong thần sắc mang theo nhàn nhạt yêu thương nàng rất rõ ràng nhiễm hải cầm thời gian không nhiều thân cảnh một khi thân thể sắp đổ tốc độ sẽ so phổ thông lão nhân nhanh hơn nhiều lục luyện tiêu không nói gì chỉ là tiến lên đưa nàng ôm vào lòng chỉ lần này nhất cử càng hơn ngàn nói trương 349, kẻ đến không thiện hôn nguyên tông một chỗ việt lạc thượng quan kiếm tâm tỉnh phẳng đem ánh mắt hướng chủ điện phương hướng nhìn lại hắn biết nơi đó lục luyện tiêu đang cùng hứa thế an thôi chính đám người chuyện trò vui vẻ ngồi ở trước mặt hắn chính là hứa thần năm đó gần với thượng quan kiếm tâm ổn chiếm hôn nguyên bảng tiểu bảng đệ nhị tồn tại lúc này hai người liếc nhau đồng đều hơi xúc động ngàn vạn kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn ta tính là chân chính lý giải ý tứ của những lời này suy nghĩ kỹ một chút trước đây không lâu chúng ta còn tại cùng lục luyện tiêu cạnh tranh hôn nguyên trận tiểu bảng đại bảng xếp hạng Có thể trong hoàng hốt, hai năm không đến, hắn cũng đã vấn đỉnh hư cảnh, đừng nói là chết ở trên tay hắn thần cảnh, liền ngay cả hư cảnh đều đã có hai tôn. Thượng Quan Kiếm Tâm cảm khái không thôi. Ngươi còn tốt một chút, chí ít đã luyện khí hóa thần, thành tựu thần cảnh, ta hiện tại cương khí đều chưa đại thành, cách cương khí viên mãn càng là không biết còn muốn mấy năm. Mà tuổi tác bên trên, ta năm nay đã 27. Hứa Thần nhìn Thượng Quan Kiếm Tâm một chút. Trước đây không lâu Thiên Đạo Kiếm Tông từng đưa hai phần không minh dịch đến Hôn Nguyên Tông, cái này hai phần không minh dịch, một phần dùng trên người Hứa Tinh, Một phần khác thì dùng tại ngưng cương viên mãn thượng quan kiếm tâm trên thân. Cương khí giai đoạn tu hành cũng không tính khó. Người ngưng cương sau 2 tháng liền tiểu thành rồi, rèn luyện một phen, đoán chừng cũng chính là gần đây liền có thể cương khí đại thành rồi, về phần cương khí viên mãn. Thuận lợi 1 2 năm liền không sai biệt lắm, lúc kia người mới 28-29 tuổi, hoàn toàn có được sử dụng không minh dịch luyện khí hóa thần tư cách. Thượng quan kiếm tâm nói, hôn nguyên tông từ trước đến nay có chính sách, tại không minh dịch có có dư lại trong môn thần cảnh số lượng không đủ tình hôn giới trước 30 tuổi cương khí viên mãn đệ tử đều có thể trực tiếp mượn nhờ không minh dịch luyện khí hóa thần đương nhiên tông môn trả giá như thế giá cả to lớn đối ngươi tiến hành bồi dưỡng trong lúc đó khó tránh khỏi ký tên một chút hiệp nghị bất quá đối với những cái kia thực tình tiếp nhận tông môn nguyện ý vì tông môn hiệu lực đệ tử đến nói những hiệp nghị này mười phần rộng rãi hoàn toàn không gứa gọi được hả khác một hai năm hứa thần cảm khái một tiếng tiên thiên viên mãn đều ít nhất phải một hai năm xem ra đời chúng ta tử đều đuổi không kịp lục luyện tiêu bộ pháp thượng quan kiếm tâm trầm mặt lại nếu như chỉ là tại U Minh Chi Môn Quạng Mỏ thời kỳ lúc kia Lục luyện Tiêu mặc dù dựa vào thượng cổ kỳ độc nhất khẩu khí độc chết hơn 10 vị thần cảnh mấy trăm vị võ sư có thể thượng quan kiếm tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút lòng tin đuổi theo hắn cùng hắn phân cái cao thấp nhưng bây giờ hư cảnh trên tay hắn đều hao tổn hai cái hắn thượng quan kiếm tâm lại thế nào có tự tin danh sưng trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài có thể đối với mình tương lai có thể hay không thành tiểu hư cảnh cũng không có lượng quá lớn nắm chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm tại không nhận Lục luyện Tiêu ảnh hưởng tình huống dưới đem hắn coi như mục tiêu cố gắng làm tốt chính mình, cái khác không nghĩ. Thượng quan Kiếm Tâm thật dài thở ra một hơi nói, Hứa Thần thấy ngay cả Thượng quan Kiếm Tâm đều nói như vậy, cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu, không nói nữa. Có ít người sinh ra chính là bị người ngưỡng vọng. Liền như năm đó phổ thông đệ tử ngưỡng vọng Thượng quan Kiếm Tâm đồng dạng. Hôn Nguyên Tông chủ điện, giờ phút này đang cùng Lục Luyện Tiêu giao lưu chính là sớm trở về tọa trấn ở đây Vương đạo đỉnh. Bởi vì hai người giao lưu dính đến một chút trong vấn đề tu luyện, trong đám người duy nhất có tư cách dự thính, cũng chỉ còn lại có Hứa Thế An một cái. Còn lại ngay cả uy tín lâu năm thần cảnh tôi chính đều nghe không hiểu, chớ nói chi là chắc nhất tiểu, hứa tinh những này tân tấn thần cảnh, sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo luân hồi, bất kỳ cái gì sinh linh đều khó mà tránh khỏi. Ta huấn nguyên tông tổ, tổ sư năm đó sở dĩ du lịch thiên hạ cũng sáng chế huấn nguyên thái khư thánh điện, cũng là bởi vì chớ mắt mắt thấy từng cái bên người bằng hữu qua đời, trong lòng không cam lòng, cho nên quyết chí tự cường. bất quá, nếu bản về cùng kéo dài tuổi thọ một đạo đại thành người, hay là phải xem cửu châu cộng hòa quốc nguyên thủy giáo truyền thừa cùng sích tinh quốc thông thiên giáo truyền thừa, vương đạo đình giới thiệu. Ngươi hẳn phải biết, liền ngay cả Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện đều là Hôn Nguyên Tổ Sư căn cứ Thông Thiên Giáo Truyền thừa sáng tạo mà thành. Thông Thiên Giáo Truyền thừa. Hiện tại tứ đại Thánh Điện ở trong có trường thọ người tồn tại. đương nhiên, bởi vì thời đại nguyên nhân, tứ đại Thánh Điện công pháp cũng là phát sinh biến hóa, Trấn Tông Điện tịch Chu Tiên Kiếm Điện di thất một bộ phận, ở vào không trọn vẹn bên trong, thế là chỉ có thể từ bên trong diễn sinh ra Thiên Phong Trạm tiên Quyết, chân Viêm Diệt Thế Quyết, Huyền Minh Lục Thiên Quyết, cùng hậu thổ luân hồi Quyết. Vương Đạo Đình có chút hâm mộ nói, bất quá những pháp quyết này đều có hai loại luyện pháp, một loại luyện pháp là dùng võ nhập đạo một loại khác luyện pháp tắc cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điển cùng loại. Bất quá, cùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điển càng thiên hướng về công phạt khác biệt, công pháp của bọn hắn mỗi một loại đều có duyên thọ chi năng, lấy Võ Nhập Đạo chi pháp thường thường có thể khiến người ta thọ cùng trăm tuổi, tu hành Nhập Đạo càng là có thể khiến người ta trường thọ 150 năm. Nếu có thể tu thành lục địa chân tiên, lấy thần đoán tự thân, tu thành vô cấu vô lậu chi thể, càng có thể thọ cùng 200 năm. Thọ cùng trăm tuổi. Nghe vào không nhiều, một chút trường thọ lão nhân tự hồ cũng có thể sống đến ở độ tuổi này. Nhưng Cái số này so với trị số bình quân đến lại thêm ra hơn 20 năm. Trên thực tế Thông Thiên giáo tại Duyên Thọ phương diện còn không tính xuất sắc, Duyên Thọ xuất sắc nhất chính là Thái Thượng giáo, nghe nói Thái Thượng giáo người tinh thông luyện đan, dựa vào đan dược phụ trợ, người bình thường đều có thể sống lâu trăm tuổi, hư cảnh càng có thể thọ cùng 200 năm. Vương Đạo Đình nói đến đây có chút tiếc uối, đáng tiếc, Thái Thượng giáo truyền thừa đoạn mất, không giống Nguyên Thủy giáo, hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy mạch kéo dài hơi tàn, chỉ là không giống Thông Thiên giáo như vậy hoàn chỉnh thôi. Lục Luyện Tiêu nghe, cũng là có chút mê mẩn. Thật không biết năm đó Thái Thượng giáo Nguyên thủy giáo, thông thiên giáo thời kỳ toàn thịnh lúc là bậc nào cảnh tượng. Bất quá nghĩ kỹ lại, lại cũng chưa chắc có thể so sánh hiện tại tốt quá nhiều. Dù sao thời kỳ thượng cổ sở dĩ có thể có chân tiên xuất hiện lớp lớp, chủ yếu là bởi vì hoàn cảnh dẫn đến. Hiện đại cơ hội hoàn toàn tuyệt tích dùng cho bổ sung thiên địa nguyên khí chi bảo, tại cổ đại nhìn mãi quen mắt, rất nhiều tài nguyên đắp lên xuống, mọi người tu luyện tự nhiên một ngày ngày giảm. Giống tam thanh đạo truyền thừa xuống công pháp, sở dĩ không cho vẹn, thậm chí bị đứt đoạn truyền thừa, cũng là bởi vì rất nhiều nguyên bản khắp nơi có thể thấy được tu hành tài nguyên tuyệt biến thành vô pháp tu hành phổ thông chi pháp, cho nên nhiễm phong chủ tình huống hiện tại thật không có cách nào rồi sao? Lục luyện tiêu nói, vương đạo đình lắc đầu, trừ phi có thể có bổ sung sinh mệnh nguyên khí thiên tài địa bảo, nếu không, không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu vãn nhiễm phong chủ sinh tử đại nạn. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, hướng hổ, cho dù có có thể bổ sung sinh mệnh nguyên khí thiên tài địa bảo ta cũng không đề nghị ngươi đi tranh đoạt. Vừa đến, nhiễm phong chủ cuối cùng tuổi tác đã cao, dựa vào bổ sung sinh mệnh nguyên khí thiên tài địa bảo nhiều nhất mà nói chỉ có thể duyên thọ mười năm tám năm. Thứ hai. Theo loại bảo vật này càng phát ra thưa thớt, một khi hiện thế, lập tức sẽ gây nên hư cảnh đại chiến, liền xem như lục địa chân tiên đều sẽ hạ trạng tranh đoạt. Vật hiếm thì quý, lục địa chân tiên cũng sẽ có người thân nhất. Ta minh bạch. Lục luyện tiêu trong lòng thở dài một cái. Tốt, nói một chút trên người ngươi tình huống đi, vạn vật sinh chuyển đến tin tức xưng ngươi tu vì tăng trưởng rất nhanh, xem ra quả nhiên không giả, lần trước ta khi thấy ngươi, ngươi còn không có loại kia thần dung thiên địa cảm giác, lần này, loại cảm giác này đã hết sức rõ ràng, xem ra ngươi đạo trưởng thành một mạng lớn. Vương đạo đỉnh chuyển di lấy chủ đề. Nghe tới hắn nói lên điểm này, Lục Luyện Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ, trên thực tế ta thả rằng không cần loại này thần dung tiên địa hiệu quả. Mất đi bí ẩn tính. Vương Đạo Đình cười nói, Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, rất dễ dàng bị quan sát đến, nói một cách khác, hành tung của chúng ta cơ hồ đều tại địch nhân trong không chế. Ha ha, đây chính là hư cảnh chấn nhiếp lực một loại biểu hiện phương thức, trên người ngươi uy thế như vậy so với chúng ta những này hư cảnh đến nhỏ rất nhiều, không phải tiếp xúc gần gũi rất khó nhìn ra tới. Vương Đạo Đình ngược lại là quen thuộc loại cảm giác này. Lục Luyện Tiêu đang trên đường tới trên thực tế tại nghị cách thu liễm loại này thần dung thiên điệu mang tới dị tượng, chỉ là hiệu quả không phải rất rõ rệt. Cứ việc không đến mức giống cái khác hư cảnh như vậy, thần cảnh tập trung tinh thần nhận biết lúc, 10 cây số bên ngoài đều có thể phát giác rõ ràng, có thể 1 2 cây số bên trong, hắn vẫn không trối che thân. Đoán chừng chỉ có chờ hắn đem ngoại hình thuộc tính cường hóa đến 50 giai, cùng tự nhiên độ phù hợp cao hơn một chút sau mới có thể để cho động tĩnh nhỏ một chút. Về phần muốn hoàn toàn khôi phục lại trước lúc trước cái loại này không có bất kỳ cái gì uy áp cảm giác. Sợ là đến 60 giai ngoại hình thuộc tính mới có hy vọng. Ngươi đạo như là đã kinh lịch một vòng trưởng thành, như vậy đi thử một lần. Vương Đạo Đình đề nghị. Chính có ý này. Lục Luyện Tiêu cười đồng ý. Đi, đi lăng vân sơn mạch. Ta biết bên trong dãy núi bộ có một nơi cây tối tươi tốt, có thể đưa đến không sai che lấp hiệu quả. Vương Đạo Đình lập tức nói. Được. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Tiểu Hứa, ngươi theo chúng ta cùng đi, hảo hảo tìm hiểu một chút hư cảnh huyền diệu. Đối ngươi tương lai thành tiểu hư cảnh hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút trợ giúp. Vương Đạo Đình nói nhìn Lục Luyện Tiêu một chút. Không ngại a. đương nhiên. Lục luyện tiêu nhìn xem đã đột phá đến luyện thần chúng sinh cảnh hứa thề an. Trên thực tế ta còn chờ mong hứa tông chủ sớm ngày đem tự thân chi thế tích lũy đến đỉnh phong. Nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn một tay. Nói đến đây sự kiện, Vương đạo đình không khỏi lại nhìn Lục luyện tiêu một chút, một mặt cảm khái nói, Hồn nguyên thái khư thánh điển mặc dù tu hành gian nan, chỉ khi nào tu thành, diễn sinh ra đến thần dị quả nhiên là diệu dụng vô tận. Lục luyện tiêu cười cười, cũng chưa giải thích. Dù sao hiện tại lại không có những người khác tu thành Hồn nguyên thái cư thánh điển, hắn cũng không lo lắng sẽ bị người vật trận một nhóm ba người ra chủ điện có thể không chờ bọn hắn lên đường, thôi chính lại thần thái vội vã chạy tới, nhìn thấy đi ra ngoài ba người vội vàng nói, tông chủ, thiên phong thánh điện bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn tứ đại thánh điện đối lục tông chủ hôn nguyên thái khư thánh điện hết sức tò mò, đặc biệt để thiên phong thánh điện điện chủ trương chính phong, phó điện chủ chắc thiên đường, hộ điện trưởng lao ứng long đuổi đến chúng ta hôn nguyên tông, ngun bái phỏng lục tông chủ. lời này vừa nói ra, vương đạo đỉnh, hứa thế an đám người sắc mặt đồng thời biến đổi, một vị thánh giả, hai đại hứa cảnh, đồng thời mang theo mặt khác ba tòa thánh điện chi thế. Tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Chương 350, Tòa thứ 5 Thánh điện. Thế mà nghĩ đánh chúng ta Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện chủ ý. Hứa Thế an sắc mặt rất khó nhìn. Six Tinh Quốc tứ đại thánh điện điện chủ chính là bọn hắn các điện thánh giả. Đồng dạng cũng là các điện tối cao lãnh tụ. Thiên Phong Thánh điện từ điện chủ trở xuống, còn có 6 vị phó điện chủ, trong đó chắc Thiên Ưng là đệ nhất phó điện chủ, hắn đột phá phản hư cảnh lúc tổn thương nguyên khí, vĩnh viễn mất đi tiến thêm một bước về phía trước khả năng, rước quát ra mặt chuyên môn phụ trách to to nhỏ nhỏ cơ việc, cái khác năm đại điện chủ hiệp trợ hắn, còn lại hộ điện trưởng lão. Thiên Phong Thánh Điện hết thảy có 3 cái, Ứng Long là 1 cái trong số đó, còn lại 2 cái là Đoàn Vô Ngân, Ti Không Trường dạng. Vương Đạo Đình hướng Lục Luyện Tiêu giới thiệu một tiếng, lần này bọn hắn đến 3 cái. Nói đến đây, sắc mặt của hắn đã tràn ngập nghiêm trọng. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ trắng trợn cướp đoạt? Lục Luyện Tiêu hỏi một tiếng. Vì cái gì sẽ không? Đơn giản là sẽ tìm một cái tương đối êm thay một điểm lý do thôi. Hứa thề An cười khổ một tiếng, ngươi là không biết Tứ Đại Thánh Điện cường thế, nhất là chúng ta Hôn Nguyên Tông có Vương Đạo Đình thái thượng trưởng lão tại, đối bọn hắn đến nói uy hiếp quá lớn tương đương với một con manh hổ xâm nhập bên kia manh hổ lãnh địa, sợ rằng chúng ta biểu hiện lại điệu thấp, bọn hắn cũng sẽ đem chúng ta xem như họa lớn trong lòng. Lục luyện tiêu nghe không khỏi có chút kinh ngạc, sớm biết huân nguyên tông tại xích tinh quốc tình cảnh không tốt, không nghĩ tới, thế mà gian nan đến loại tình trạng này. kia hứa tông chủ cùng thái thượng trưởng lão các ngươi có tính toán gì? Lục luyện tiêu nhìn về phía hai người, thiên phong thánh điện người hẳn là hướng về phía lục tông chủ ngươi đến, hoặc là nói là hướng về phía ngươi tu thành huân nguyên thái khư thánh điện đến, dù sao so với những người khác. Tứ Đại Thánh Điện đối với chúng ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện càng thêm coi trọng, bởi vì chúng ta Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện chính là từ Tứ Đại Thánh Điện Trấn Điện Công Pháp bên trong thoát thai dung hợp mà ra, nhất là Thái Khư Kiếm ý. Vương Đạo Đình ngữ khí có chút dừng lại, Thái Khư Kiếm ý trên thực tế liền là năm đó tổ sư đọc qua Thông Thiên Giáo Trấn Tông Công Pháp Chu Tiên Kiếm Điện Tàn Thiên, thấy được trong đó trí cường kiếm trận tuyệt sát chi thuật, môn này kiếm trận chi thuật có thể mở lại địa thủy hỏa phong, để vạn vật quy hư. Thế là tổ sư lấy đại trí tuệ đem Tứ Đại Thánh Điện Đại biểu địa thủy hỏa phong dung hợp là một, bắt trước Chu Tiên Kiếm Điện. Đem địa thủy hỏa phong đều nghiền nát, hóa thành Thái Khư Kiếm ý. Thái Khư Kiếm ý? Thế mà là từ Chu Tiên kiếm điện Tàn Thiên bên trong diện hóa mà tới. Lục luyện tiêu nam nào, nào? Vâng, 300 năm trước Thiên Phong Thánh điện liền có một vị kinh tài tuyệt diễm thánh giả, đến chúng ta hôn Nguyên Tông hồi đoái Thái Khư Kiếm ý, muốn mượn Thái Khư Kiếm ý đem Thiên Phong Trảm Tiên Quyết, Chân Viêm Diệt Thế Quyết, Huyền Minh Lục Thiên Quyết cùng Hậu Thổ Luân Hồi Quyết hợp lại làm một, tái hiện Chu Tiên kiếm điện chí cường kiếm trận chi huy, đáng tiếc thất bại, từ đó về sau bọn hắn cũng bỏ đi ham chúng ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tâm tư. Vương Đạo Đình nói đến đây nhìn về phía Lục Luyện Tiêu, nhưng lúc này đây người luyện thành Hồn Nguyên Thái khư Thánh Điện, thể hiện ra không gì sánh kịp cường đại, nhất là tại Thần Cảnh lúc, lấy thượng cổ bí thuật liên sát mười mấy tôn Thần Cảnh cùng mấy trăm vị võ sư, hiện nhiên lại để bọn hắn nghĩ đến Chu Tiên Kiếm Điện bên trong trí cường kiếm trận, tiến tới ngó ngoe muốn động. Một bên Hứa Thề An suy nghĩ một lát, nói: đã những người này là hướng về phía Hồn Nguyên Thái khư Thánh Điện đến, không bằng để Lục Tông Chủ rời đi trước, trở về Thiên Đạo Kiếm Tông. Không ổn, ngươi không rõ Chu Tiên Kiếm Điện đối tứ đại thánh điện ý vị như thế nào, hai năm trước. Thông Thiên Giáo từng cùng Thái Thượng Giáo, Nguyên Thủy Giáo buộc phát qua một trận đại chiến, trận chiến kia Thông Thiên Giáo tổ sư lấy Chu Tiên kiếm điển tùy tiện đem khắc hai vị tổ sư đánh bại, nếu không phải bận tâm tam thanh tình nghĩa, đã đem một người trong đó chém giết, thẳng đến về sau Thái Thượng Giáo tổ, Nguyên Thủy Giáo tổ mời đến hai tôn hợp đạo chân tiên, tập tứ đại hợp đạo chi lực, vừa rồi đem Thông Thiên Giáo tổ đánh bại,